Chương 466. Đại bại hai đại tiên đế đỉnh phong. Chương 466. Đại bại hai đại tiên đế đỉnh phong. 1 2. Trong chớp mắt, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền đối với Huệ Vân Tiên Đế cùng Vô Cực Tiên Đế hai người phát ra mấy vạn đạo công kích, lại đều bị hai đại tiên đế đỉnh phong cho đều cả lại. Chỉ là Vô Cực Tiên Đế cùng Huệ Vân Tiên Đế biểu lộ đều không phải là rất dễ chịu, bọn hắn không nghĩ tới chỉ là đối đối thủ một cái, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ hai người tình huống liền trực tiếp chuyển tốt. Nếu là còn như vậy từ số dưới, đoán chừng bọn hắn trèo chống không đến bọn hắn phía sau tiên đế cường giả đến đây chi viện. Nghĩ tới đây, Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế liền muốn lấy tìm cơ hội đem đối phương cho đổi lại, nhưng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thời khắc đã phòng bọn hắn, căn bản không cho bọn hắn cơ hội, đánh cho Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế hai người khổ không thể tả. Chúng bên mắt thấy đây hết thảy tiên đế các cường giả cũng không khỏi chấn kinh lên, dù sao dựa theo tình huống trước mắt, nếu là Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế không có khác các chủ bài, như vậy chết chính là bọn họ. Mà nội tâm của bọn hắn cũng cực kỳ chấn kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới thế mà có thể nhìn thấy tiên đế trung kỳ đánh bại tiên đế đỉnh phong cái này một kinh khủng tình cảnh. Theo thời gian trôi qua, Cùng Vô Cực tông cùng Huyết Vân tông tiên đế các cường giả dần dần tới gần, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều biết không thể kéo dài nữa, thế là chỉ gặp Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trên thân đột nhiên bạo phát đi ra một cô vô cùng kinh khủng lực lượng. Chính là hai người có khả năng thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất. Thấy cảnh này Vô Cực tiên đế cùng Huyết Vân tiên đế biểu lộ đều ngưng trọng lên, bọn họ cũng đều biết một kích này nếu có thể chịu qua khứ, chết chính là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ. Nhưng nếu là nhịn không qua đi, chết chính là bọn họ. Nghĩ tới đây, Vô Cực tiên đế cùng Huyết Vân tiên đế không dám chút nào tiến đế, ra tay lại là hai đại tiên đế pháp Xung quanh Tiên Đế nhóm nhìn thấy màn này sau cũng không khỏi chấn kinh. Thật là khủng khiếp Tiên Đế pháp, vẻn vẹn cảm nhận được cỗ khí tức này, ta liền cảm giác tâm thần run rẩy, căn bản không sinh ra chống cự tâm tư. T, tứ đại Tiên Đế pháp đốioanh, nếu là không ngự ngăn cản, chỉ sợ là gần phân nửa trung vực đều sẽ bị tác động đến hủy diệt đi đi. Nhưng công kích kinh khủng như thế, ngoại trừ Tiên Đế hậu kỳ bên ngoài, người nào có thể cản đến xuống tới. Cảm nhận được một kích này công kích, ở đây Tiên Đế nhóm đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, chỉ vì bọn hắn đều là Tiên Đế sơ kỳ cùng trung kỳ tồn tại, chỉ sợ dốc hết toàn lực đều chỉ có thể bảo vệ tốt an toàn của mình thì càng đừng đề cập cố kỵ thư khác. Tần Tử Quân cùng Lô Kỳ Long cũng nhìn thấy một màn này, liếc nhóc một cái, Tần Tử Quân nhất thời liền hiểu rõ, thở dài một hơi nói ra, ta đã biết. Tần Tử Quân dứt lời, một giây sau liền xuất hiện tại chiến trường trung quanh, vung tay lên liền ở trùng quanh bố trí đến một đường kết giới, để mà chống cự bốn người chiến đấu ba động. Mà theo Tần Tử Quân xuất hiện, hiện trường tiên đế nhóm đều một mặt kích động vô lớn. Là ngũ hành thánh chủ. T, có truyền ngôn ngũ hành thánh chủ đột phá đến tiên đế phía trên cảnh giới, ta lúc trước còn tưởng rằng là lời đồn, nhưng hôm nay quả thật, lại là thật. Đây chính là tiên đế phía trên cảnh giới sao? Lực lượng thật kinh khủng, phất tay liền bố trí tới một đường có thể chống cự tứ đại tiên đế đại chiến cái giới. Theo tần tử quân xuất hiện đem kết giới bố trí đến, nô tiên nghịch bốn người công kích cũng theo đó chạm vào nhau cùng một chỗ, chỉ một thoáng lực lượng kinh khủng hướng phía trung quanh quét sạch mà đi, lại đều bị kết giới cho đều cả lại. Dù sao thần cùng tiên bản thân cũng không phải là một cái cấp độ tồn tại, thần cảnh muốn mạnh hơn tiên đế quá nhiều. Ma huyết vân tiên đế khi nhìn đến tần tử quân xuất hiện về sau, biểu lộ cũng không khỏi địa khó coi, nội tâm tính toán đợi chút nữa phải làm thế nào chạy thoát, dù sao chính tà bất lẫng lộng hành thánh chủ thấy được mình hẳn là còn có thể để cho mình còn sống hay sao? Nghe tới đây, Huyết Vân Tiên Đế âm thầm trò Vũ Cực Tiên Đế đưa tin nói, đợi chút nữa ngươi phụ trách ngăn chặn Ngũ Hành Thánh Chủ, nếu không, ngươi cũng không muốn những chuyện ngươi làm bị Ngũ Hành Thánh Chủ biết ta. Nghe được Huyết Vân Tiên Đế, Vũ Cực Tiên Đế biểu lộ cực kỳ khó coi, nội tâm cực kỳ muốn chửi má nó, lão tử một cái tiên đế đỉnh phong, ngươi để cho ta đi đem một tôn thần trích cho cả lại. Nhưng Vũ Cực Tiên Đế biết hắn không có lựa chọn nào khác, dù sao Huyết Vân Tiên Đế thế nhưng là thật sẽ đem bọn hắn làm sự tình nói ra, đến lúc đó không gánh nổi Ngũ Hành Thánh Chủ sẽ đối với tự mình động thủ. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là, trước đem nô tiên nghịch cùng nô ma vũ diệt khẩu lại nói. Nhưng là Chúng ta thật là sở dương tiên đế cùng tôn tiên ma đế đối thủ sao? Nhìn xem trước mặt một màn này, Vô cực tiên đế nội tâm không khỏi hoài nghi, chỉ gặp Ngô tiên nghịch cùng Ngô ma Vũ hai người tiên đế pháp chính đang chậm rãi tăng cường, sau đó đem bọn hắn tiên đế pháp bức cho trở về. Rất nhanh, bọn hắn tự thân tiên đế pháp liền bị Ngô tiên nghịch cùng Ngô ma Vũ hai người công kích bức cho trở về, cho dù là bọn hắn dễ rủ đến nghiến răng nghiến lợi đều không thể chống cự không được, cuối cùng nhất trực tiếp bị Ngô tiên nghịch cùng Ngô ma Vũ hai người tiên đế pháp bao phủ lại không thấy thân ảnh. Thấy cảnh này, Tất cả mọi người ở đây nội tâm đều có chút không thể tin được, rất hiển nhiên không nghĩ tới hai tồn tiên đế trùng kỉ thật đem hai tồn tiên đế đỉnh phong cho chém giết. Rất mau theo lấy dư âm nổ mạnh tán đi, Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế thân ảnh của hai người cực kỳ chật vật xuất hiện tại một đám tiên đế trước mặt, mà tần tử con lúc này cũng đã đem bố trí kết giới cho tán đi. Thế nào khả năng? Vừa mới qua đi bao lâu, các người thế nào khả năng khôi phục được như thế nhanh? Vô Cực Tiên Đế biểu lộ khó coi, còn mang theo không thể tin được, phải biết Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế vẫn lạc bất quá là mấy ngàn năm mà thôi, lại lại như thế nhanh liền giết trở lại đến tiên đế cảnh giới. Đồng thời còn đem bọn hắn cái này hai tôn uy tín lâu năm tiên đế cho chém giết. Hẳn là bọn hắn đây là đạt được cái gì cơ duyên to lớn hay sao? Mà đang nghe được Vô Cực Tiên Đế nói sau, Lô Tiên Lịch nhịn không được cười lạnh một tiếng nói: "Cái này còn phải may mắn mà có các ngươi đâu, nếu không phải hai người các ngươi thiết kế, chúng ta chưa hẳn có thể trở thành người nhà họ Ngô, cho nên, vì đáp cảm ta, các ngươi lên đường đi." Nghe được Ngô Tiên Lịch, Vô Cực Tiên Đế cùng Huệ Vân Tiên Đế hai người ánh mắt bên trong tràn đầy biểu tình không dám tí tượng, rất hiển nhiên không nghĩ tới Sở Dương Tiên Đế cùng Tôn Tiên Ma Đế thế mà bị bọn hắn thiết kế về sau chuyển sinh trở thành Ngô gia người. Nếu là biết, chỉ sợ là bọn hắn hận không thể mình trực tiếp tự bạo chuyển sinh, chỉ có trở thành nô gia người, chỉ là rất đáng tiếc tạo hóa cho ngươi. Một giây sau Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế liền bị Ngô Tiên Nịch cùng Ngô Ma Vũ đưa lên đường. Ngay tại Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế vẫn lạc một giây sau, Vô Cực Tông cùng Huyết Vân Tông Tiên Đế các cường giả lúc này mới khoan thai tới chậm, sau đó liền chính mắt thấy nhà mình tông chủ vẫn lạc hình tượng, chấn kinh đến cái gì nói đều nói không nên lời. Nhưng là tại kịp phản ứng về sau liền vội vàng xoay người chạy trốn, dù sao nhà mình tông chủ đều vẫn lạc, bọn hắn hẳn là còn có thể đi lên đi theo tông chủ lên đường hay sao? chỉ là bọn hắn cũng không có lưu ý đến là, một giây sau Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ vốn nhờ vì tự thân thương thế mà kiệt lực hai mắt tối sầm hôn mê đi. Chương 467. Thâm Ma đã phá, Tiên Đế đỉnh phong. Chương 467. Thâm Ma đã phá, Tiên Đế đỉnh phong. 1 2. Ừm hử, đây là ở đâu? Ta đây là về đến nhà rồi. Ngô Tiên Lịch cảm giác được thân thể đều nhanh tan thành tương mảnh, nhưng ở mở to mắt nhìn thấy hoàn cảnh chung quanh về sau, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Mà lại nhìn về phía bên giường, chỉ gặp Trần Vũ Hiên đang tại chống coi mình, khi nhìn đến mình tỉnh lại về sau lúc này mới thở dài một hơi. Vội vàng mở miệng nói ra: "Tiên Lịch ca ca, ngươi hôn mê một đoạn thời gian rất dài, chỉ là cũng may không có việc gì, tại ngươi hôn mê về sau xuất hiện một vị cường giả muốn dẫn lấy ngươi cùng Thôn Thiên Ma Đế rời đi, ta yêu cầu phía dưới hắn mới mang tới ta." Nghe được Tần Vũ Yên, Lô Tiên Lịch chỉ là hơi nghĩ nghĩ liền đoán được hẳn là Ngô Kỳ Long đi, dù sao cũng chỉ có âm thầm đi theo đám bọn hắn Ngô Kỳ Long mới có thể đem bọn hắn mang đi. Mà nghĩ lại ở giữa Ngô Tiên Lịch lại nghĩ tới tới cái gì, sắc mặt có chút nóng nảy, đang định mở miệng cũng là bị Tần Vũ Yên cho ngăn lại. "Thôn Thiên Ma Đế không có việc gì, giống như ngươi hôn mê đi mà thôi." Hiện tại đang tại gian phòng cách vách bên trong nghỉ ngơi. Nghe vậy, Lô Tiên Lịch lúc này mới thở dài một hơi, nhưng lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt nghiêm túc xem nói với Tần Vũ Hiên: "Tuất, không nên nói nữa Tôn Tiên Ma Đế, nàng bây giờ cùng tiền thế nàng không có quan hệ, nàng bây giờ chỉ có một cái thân phận, kia chính là ta Lô Tiên Lịch muội muội, Lô Ma Vũ. Ta đã biết, Tiên Lịch ca ca." Tần Vũ Hiên nhẹ gật đầu, biểu thị biết, theo sau lại nghĩ tới cái gì, đứng dậy liền hướng phía bên ngoài đi đến vừa đi vừa nói: "Bá phụ bá mẫu nói với ta, nếu là Tiên Lịch ca ca ngươi tỉnh lại, trước tiên trước thông tri bọn hắn." Lô Tiên Lịch nhẹ gật đầu, Nhưng rất nhanh kịp phản ứng, có chút kinh ngạc, cái gì bà phụ bá mẫu, Thần Vũ Yên liền bộ dạng như vậy qua loa hoàn thành lần thứ nhất gặp phụ mẫu. Mình còn không có chuẩn bị kỹ càng mang theo Tần Vũ Yên trở về gặp phụ mẫu đâu. Hồi lâu về sau, Ngô Tiên Lịch thở dài một hơi, gặp chỉ thấy đi, mình luôn không khả năng đem Tần Vũ Yên cả một đời đều cất giấu đi. Không bao lâu, biết được Ngô Tiên Lịch tỉnh lại, Ngô Cẩm Long cùng Tần Thi Vũ liền vội vàng địa chạy tới, khi nhìn đến Ngô Tiên Lịch bình an vô sự về sau, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Cha mẹ, hài nhi để các người lo lắng. Ngô Tiên Lịch nội tâm có chút thấy này nói, nghe vậy, Ngô Cẩm Long thở dài một hơi chậm rãi nói: "Ngươi biết liền tốt, lần tiếp theo gặp được như thế địch nhân cường đại cũng không cần miễn cưỡng mình, để trong tộc cường giả động thủ là đủ." "Ừm, ta đã biết cha mẹ." Ngô Tiên Lịch nặng nề mà nhẹ gật đầu, sở dĩ muốn đích thân giải quyết Vô Cực Tiên Đế cùng Huyết Vân Tiên Đế, thì là bởi vì hai người này chính là Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ Tâm Ma, chỉ có tự mình đem bọn hắn giải quyết hết, bọn hắn mới có thể tiến thêm một bước. Hiện tại đã Tâm Ma đã phá, như vậy ngày sau liền không cần miễn cưỡng mình. Mà lại đang thức tỉnh về sau Ngô Tiên Lịch cũng cảm thấy tự thân biến hóa, đầu tiên là cảnh giới, mình bây giờ chỉ cần nghĩ Như vậy liền có thể trực tiếp độ kiếp đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong, không sai, là trực tiếp đột phá đến Tiên Đế đỉnh phong. Dù sao tâm ma uy lực cực kỳ khủng bố, chém tới về sau tự nhiên có thể được đến đông đảo chỗ tốt. Mặt khác, chính là đang cùng vô cực tiên đế cùng huyết vân tiên đế đại chiến xong về sau, Lô Tiên nghịch phát giác được tự thân biến hóa, tự thân thuần dương đạo thể tựa hồ đang tại xảy ra một loại nào đó biến hóa, nhưng mình cũng không hiểu biết, chỉ là tổng thể tới nói là chuyện tốt chính là. Tại quan tâm xong Lô Tiên nghịch thân thể về sau, một bên Tần Thi Vũ cuối cùng đem chuyện cho kéo về tới chính sự bên trong, nhìn về phía Ngô Tiên nghịch một mặt phàn nàn nói: Ngươi đứa nhỏ này thế nào một chuyện, thế mà công ta nhóm vụn trộn có đạo lữ, nếu không phải Vũ Yên đứa nhỏ này quan tâm ngươi, muốn đi theo kỳ lòng trở về, ngươi có phải hay không dự định liền bộ dạng như vậy một mực dấu giếm đi rồi. Nghe vậy, Lô Tiên Lịch hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra, "Nương, ta đây không phải mang về sao? Mà lại ta cũng không phải cố ý, chỉ là bởi vì không có thời gian mà thôi, lúc trước lo lắng Vũ Yên an toàn, cho nên mới không có mang theo Vũ Yên hành động, thật có lỗi, để các ngươi lo lắng. Người tốt nhất là, nếu như bị ta phát hiện ngươi bội tình bạc nghĩa, ngươi cũng đã biết chúng ta ngô già giả quy lợi hại." Tần Thị Vũ hừ lạnh một tiếng nói. Lão tiên mịch nghe được ra quy hai chữ, không khỏi run rẩy một chút. Thân lang Ngô gia đích hệ tử đệ, lão tiên mịch tự nhiên là biết Ngô gia gia quy kinh khủng, nếu như bị phát hiện bội tình bằng nghĩa, dùng Ngô gia tên tuổi ở bên ngoài ăn chơi lãng điếm, thế nhưng là sẽ bị phạt đến cương phong trong vách núi thổi một chút gió lạnh. Xin chú ý, nơi này gió lạnh cũng không phải cái gì đơn giản gió lạnh, mà là có thể lạnh đến linh hồn thực chất ở bên trong lạnh hồn gió lạnh, đồng thời nếu là cảnh giới càng cao, cần thiết gặp bị phạt thời gian cũng biết càng dài. Mà lại tiến vào cương phong trong vách núi Ngô gia tử đệ đều sẽ bị phong ấn tu vi, cùng phàm nhân không sai biệt lắm, cho nên nếu là tiến vào cương phong sơn núi Đại khái xuất sẽ trực tiếp bị đồng cứng đến đá hôn mê. Chỉ là thân là nô gia người, nô hậu đương nhiên sẽ không để bọn hắn chết đi, tối đa cũng sẽ chỉ làm bọn hắn bản thân bị trọng thương mà thôi. Kia đã đều mang Vũ Yên trở về, vậy ngươi xem nhìn thời điểm nào an bài tới cửa cầu hôn, để cho Vũ Yên vào cửa, sớm một chút cho ta sinh một cái cháu trai." Thần thi Vũ một mặt kích động nói. Nhưng nghe vậy Tần Vũ Yên lắc đầu, mở miệng nói ra, "Bá mẫu, ta đã không có tộc nhân." Trước trước Tần Vũ Yên cùng Sở Dương chính là từ phàm nhân trong sơn thôn đi ra, đợi cho bọn hắn tu luyện có thành tựu lúc trở về, sơn thôn sớm đã bị theo Tuyế Nguyệt tạm biến Cho tới bây giờ Tần Vũ Uyên cùng Sở Dương đều không có tính toán đem bọn hắn tộc nhân cho phục sinh. Dù sao, bọn hắn đoàn trưởng đã sớm chuyển thế đầu thai. Nghe được Tần Vũ Uyên, Thần Thi Vũ một mặt đau lòng cầm Tần Vũ Uyên tay, sau đó mở miệng an ủi. "Kia đã như vậy, từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta nô gia ngươi, nếu là tiên nghịch đứa nhỏ này khi dễ ngươi, liền cùng nương nói, nương nhất định làm cho ngươi chủ." Ừm, đa tạ bá mẫu. Tần Vũ Uyên một mặt cảm động nói, một bên Ngô Tiên Lịch bất đắc dĩ thở dài một hơi, gia đình của mình địa vị lại giảm xuống một cái cấp bậc. Chỉ là còn không đợi Ngô Tiên Lịch mở miệng, một giây sau liền đã nhận ra cái gì, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía bên ngoài, Lô Cầm Long cũng đã nhận ra, nhìn ra phía ngoài mở miệng nói ra. Xem ra là Ma Vũ đưa bé kia tỉnh lại, đồng thời đột phá. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch gật đầu, theo sau từ mở miệng nói ra. Kia đã như vậy, ta cũng không thể tự cam lạc hậu, vừa vận ta cũng thức tỉnh, như vậy, ta cũng đột phá đi. Ngô Tiên Lịch lời nói rơi xuống, một giây sau từ trong phòng biến mất chờ đến lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới Bồng Lai Tiên Đảo khoảng không chỗ. Mà Bồng Lai Tiên Đảo bầu trời tùy theo âm trầm xuống, không bao lâu Tha Mầm Lôi Kiếp liền trực tiếp rơi xuống, đem Ngô Tiên Lịch thân ảnh cho trực tiếp bao phủ biến mất không thấy gì nữa. Chương 468. Tâm Ma Kiếp, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ quá khứ. Chương 468. Tâm Ma Kiếp, Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ quá khứ. 1 2. Đối với Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ mà nói, Lôi Kiếp tự nhiên là không làm gì được bọn họ, không bao lâu hai người liền đem Lôi Kiếp đều vượt qua, chỉ là ngay tại Lôi Điện tiêu tán thời điểm, một cỗ lực lượng quỷ dị giáng lâm đến Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ trên thân. Tại cách đó không xa quan sát lấy đây hết thảy nô cầm lòng ba người biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên. Tâm Ma Kiếp, không nghĩ tới sẽ ở lúc này đến Tâm Ma Kiếp. Nô Cầm Long biểu lộ ngưng trọc lên, lúc này tự nhiên là không thể lên đi ảnh hưởng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, nếu là ảnh hưởng, liền sẽ để Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ thất bại trong gắng sức, trực tiếp độ kiếp thất bại bỏ mình đạo tiêu. Một bên Tần Vũ Yên có chút bất tâm, nhưng ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ tin nhiệm, mở miệng nói, "Yên tâm đi, hai người bọn họ đã chém giết vô cực tiên đế cùng huyết vân tiên đế, như vậy chắc hẳn Tâm Ma Kiếp tự nhiên cũng không thắng được bọn hắn." Nghe vậy, Nô Cầm Long cùng Tần Thị Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ. Cùng lúc đó, Tại tâm ma kiếp bên trong. Nơi này là nơi nào? Ngô Tiên Lịch nhìn về phía xung quanh, chỉ thấy xung quanh hoàn cảnh hắn một chút ấn tượng đều không có, mà lại quan trọng nhất là, hắn cảm giác trong cũng cơ thể hắn tiên đế cảnh lực lượng không còn sót lại chút gì, hắn hiện tại nghiễm nhiên một phàm nhân. Mà lại Ngô Tiên Lịch phát giác được hắn căn bản động đậy không được, chỉ có thể nhìn hoàn cảnh xung quanh từ một mảnh đứng im bắt đầu chậm chậm lưu động, không bao lâu, trước mặt Ngô Tiên Lịch liền nổi lên một bang lưu dân. Lưu dân đến nơi này về sau ở chỗ này quan sát một phen, xác định nơi này an toàn về sau liền lựa chọn ở chỗ này an trí xuống tới, đồng thời theo thời gian lưu chuyện, rất nhanh thôn liền to lớn lên. Nô Tiên Lịch tựa như một cái người chứng kiến đồng dạng chứng kiến lấy thôn phồn đình, chỉ là rất nhanh, khi nhìn đến hai cái hài đồng bề sau, Nô Tiên Lịch biểu lộ trở nên ngưng trọc lên, con ngươi không khỏi co rụt lại. Chỉ vì hai cái này hài đồng thế mà dáng dấp cùng hắn cùng Lô Ma Vũ khi còn bé đồng dạng bộ dáng. Cái này, đến cùng là cái gì tình huống? Hẳn là, đây là kiếp trước của ta. Nô Tiên Lịch nghĩ đến khả năng này, có chút không dám tin tưởng địa thì thào lên tiếng nói. Nhưng hắn hiện tại cái gì đều không làm được, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lịch sử tiếp tục đi tới, rất nhanh. Hai cái hài đồng không ngừng lớn lên, Lô Tiên Lịch phát hiện hai người này dáng dấp chính là cùng mình bây giờ cùng muội muội đồng dạng. Chỉ là Ngô Tiên Lịch vẫn là không dám xác định trước mặt hai người này chính là mình cùng muội muội. Mà đúng lúc này, một cái trời trong gió nhẹ buổi chiều, Lô Tiên Lịch đã nhận ra cái gì, theo đại địa bắt đầu rung động bắt đầu, một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội từ đằng xa đánh tới, để mắt tới mảnh này thôn. Tại quân đội xâm nhập đến thôn về sau liền tại trong thôn triển khai một trận không khác biệt không mục tiêu giết chóc, chỉ một thoáng trong thôn kêu thảm kêu rên liên tục, mọi người ốc còn không mang nổi mình ốc. Mà Ngô Tiên Lịch chẳng biết tại sao, vẹn vẹn một chút liền thấy được mình cùng muội muội chỉ thấy mình mang theo muội muội trốn ra thôn, nhưng rất nhanh liền bị hai cái binh sĩ phát hiện, binh sĩ đuổi theo mình cùng muội muội, bước chân ở sau người không nhanh không chậm, tựa như là đang đùa bỡn con mồi. Nhưng mình cùng muội muội toàn vẹn không biết, còn tưởng rằng có thể chạy thoát, thẳng đến đi tới một mảnh vách núi trước đó. Vì để cho muội muội sống sót, mình đem tự hai cái binh sĩ lui ở, mà muội muội thì là thừa dịp loạn trốn, đợi cho muội muội trở về thời điểm, tại chỗ chính chỉ còn lại thi thể. Nhìn xem muội muội ôm mình thi thể không giống, nô tiên nghịch nội tâm vô cùng thống khổ, muốn an ủi muội muội, lại là cái gì đều làm không được, mình bị giam cầm tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Muội muội đừng khóc. Ca ca ở chỗ này, ca ca không có việc gì. Lô Tiên Nịch rất nghĩ thông miệng, lại là cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn muội muội của mình tốt ít. Mà đúng lúc này, hết thệ trung quanh về với Hắc Ám, đợi cho Ngô Tiên Nịch kịp phản ứng thời điểm, chỉ gặp một thân ảnh đứng ở trước mặt mình, thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia thời điểm, Lô Tiên Nịch con ngươi không khỏi co rụt lại, chỉ vì người trước mặt đúng là mình. Ngươi, đến cùng là ai? Như ngươi thấy, ta là ngươi. Đối diện, Ngô Tiên Nịch đang nghe được hắn nói về sau, trên mặt lộ ra một vòng quỷ dị biểu lộ, sau đó liền đối với Ngô Tiên Nịch mở miệng tiếp tục nói. Ta là ngươi. Hay là nói là ngươi trước kiếp trước phù hợp một điểm, tiếp trước ta vì bảo hộ muội muội, sau đó bị cái này hai tên quan binh cho sát hại, chuyển thế trở thành Sở Dương Tiên đế, lại sau đó, chính là bị Huệ Vân Tiên đế cùng Vô Cực Tiên đế cho thiết kế, cùng muội muội cùng nhau cùng chết. Cho nên, hiện tại ngươi dự định làm chút cái gì?" Lô Tiên Lịch nội tâm sinh ra một trận cảm giác bất an, mở miệng hỏi. "Ma, Lô Tiên Lịch?" Thì là nhìn xem hắn cười một cái nói, "Ngươi nói ta còn có thể làm chút cái gì đâu, tự nhiên là bảo vệ tốt muội muội của ta, chỉ bất quá, ta muốn đích thân bảo vệ tốt muội muội của ta." Dứt lời, Lô Tiên Lịch liền hướng phía hắn đi tới. Đưa tay đặt ở trên trán của hắn, ngay sau đó Lô Tiên Mịch liền cảm thấy một cỗ sức mạnh cực lớn đang tại ăn mòn tâm trí của mình, dường như muốn đem mình cho xóa đi. Cảm nhận được một màn này, Lô Tiên Mịch nội tâm cực kỳ sợ hãi, hắn sợ hai mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, sợ hai mất đi người nhà của mình, sợ hai mất đi muội muội của mình, nhưng nếu là có thể bảo vệ tốt muội muội của mình, tự hồ giống như cũng là đáng. Chẳng biết tại sao, Lô Tiên Mịch nội tâm thế mà sinh ra ý nghĩ này, thân thể thế mà cũng theo đó không còn xa cách nữa, tựa như là triệt để từ bỏ. Chỉ là đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Ngô Tiên Lịch, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch mở miệng nói ra: "Cho nên Kakka, ngươi đây là muốn cách ta mà đi sao?" Ánh mắt bên trong tràn đầy đối với Ngô Tiên Lịch thất vọng, cùng một tia Ngô Tiên Lịch không thấy được chờ mong. Xuất hiện tại Ngô Tiên Lịch trước mặt chính là Ngô Tiên Lịch nhìn thấy vết thương, đang nghe được Ngô Ma Vũ nói sau, Ngô Tiên Lịch nhất thời kịp phản ứng, cắn răng nghiến lợi quát: "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, là kiếp trước của ta vẫn là Nuốt Thiên Ma Đế Kakka cũng tốt, nhưng bây giờ, ta chỉ có một cái thân phận, đó chính là người nhà họ Ngô, Ngô Cầm Long nhi tử, cùng Ngô Ma Vũ Kakka." Theo Ngô Tiên Lịch phát ra gầm lên giận dữ, chỉ một thoáng từ Ngô Tiên Lịch thể nội bạo phát đi ra một cỗ sức mạnh cực lớn, bắt đầu chống cự bắt đầu đến từ với, "Ngô Tiên Lịch, an ổn, cái này khiến!" Ngô Tiên Lịch sắc mặt đại biến, mở miệng hoảng sợ nói, "Thế nào khả năng, ngươi thế nào khả năng chống cự được lực lượng của ta? Ta thế nhưng là tâm ma, ở chỗ này ta chính là tất cả chủ thể, ngươi thế nào khả năng chống cự được ta?" "Không có cái gì là không thể nào, ta Ngô Tiên Lịch muội muội, chỉ có thể từ ta tự mình tới bảo hộ, ngươi, cút cho ta đi một bên." Ngô Tiên Lịch từng tiếng gầm hét, toàn thân bạo phát đi ra một cỗ vượt quá tưởng tượng lực lượng thế mà đem trên người giam cầm cho trực tiếp phá bỡ, một giây sau liền mà tới, Ngô Tiên Lịch, trước mặt trực tiếp một quyền đem nó đánh bay ra ngoài. Chương 469, Dung hợp thân sinh. Chương 469, Dung hợp thân sinh, 1 2. Tại đem, Ngô Tiên Lịch cho một quyền đánh bay ra ngoài về sau, Ngô Tiên Lịch cũng xuất hiện giam cầm lực lượng của mình tiêu tán ra. Mà khi Ngô Tiên Lịch lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm, chỉ gặp Ngô Tiên Lịch xuất hiện ở trước mặt mình, chỉ là lúc này, Ngô Tiên Lịch trên thân đều bị một trận vầng sáng màu vàng bao phủ, cả người nhìn qua cực kỳ thần thánh. Người cuối cùng thức tỉnh. Ngô Tiên Lịch Nhìn về phía Ngô Tiên Lịch, khắp khuôn mặt là cùng thái biểu lộ. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch biểu lộ ngưng trọng, rất hiển nhiên không biết, Ngô Tiên Lịch đang bán cái gì cái nút, chỉ là đúng lúc này, Ngô Tiên Lịch lên tiếng lần nữa, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch vừa cười vừa nói: "Không cần phần chương, vừa rồi chỉ là đối với khảo nghiệm của ngươi mà thôi, khảo nghiệm ngươi có hay không năng lực bảo vệ tốt muội muội của ta, đã ngươi thông qua được khảo nghiệm của ta, như vậy ta cũng có thể an tâm đem muội muội của ta giao phó cho ngươi." Ngô Tiên Lịch dứt lời, một giây sau liền hóa thành điểm điểm tí tách kim sắc quang tử hướng phía Ngô Tiên Lịch vọt tới, rất nhanh liền đều tràn vào đến Ngô Tiên Lịch thể nội. Mã Tiêu cố lực lượng này tràn vào, Lô Tiên Lịch nhất thời cảm giác được tự thân viên mãn, suy nghĩ rộng rãi, liền ngay cả cảnh giới đều từng tiến không ít, chỉ cần lại lắng đọng một phen liền có thể đột phá đến Tiên Đế phía trên thần cảnh. Rất nhanh, đem Lô Tiên Lịch cho hấp thu xong tất về sau, Lô Tiên Lịch tự lẩm bẩm, ánh mắt kiên nghị nói: "Tiên tâm đi, ta biết bảo vệ tốt muội muội của ta, bảo vệ tốt muội muội của chúng ta." Theo Lô Tiên Lịch đem câu nói này rơi xuống, ở bên ngoài thế giới bên trong, Lô Tiên Lịch thân thể cũng theo đó chậm rãi tỉnh lại, thấy cảnh này Ngô Cầm Long ba người lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Nhưng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa, Ngô Ma Vũ lại, là lại lần nữa sa vào đến lo lắng bên trong. Thức tỉnh về sau, Ngô Tiên Lịch cảnh giới cũng theo đó triệt để vững chắc tại Tiên Đế đỉnh phong, chỉ cần muốn lắng động một phen liền có thể đột phá đến thần cảnh. Tỉnh lại sau, Ngô Tiên Lịch tâm niệm vừa động liền tới đến Ngô Cầm Long ba người trước mặt. Muội muội cũng tiến vào tâm ma kiếp bên trong sao? Nhìn xem còn tại độ kiếp bên trong Ngô Ma Vũ, Ngô Tiên Lịch nội tâm không khỏi lo lắng, nếu không phải là độ kiếp chỉ có thể dựa vào độ kiếp người bản thân, chỉ sợ hắn đều dự định tiến lên can thiệp. Thần Thi Vũ sắc mặt mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là ngưng trọng gật đầu nói: "Hiện tại chúng ta có khả năng làm." cũng chỉ có tin tưởng muội muội của ngươi trở lấy đi, muội muội của ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Nghe vậy, Lô Tiên Lịch bọn người mặc dù vẫn là rất lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể chờ thấy. Cùng lúc đó, Lô Ma Vũ Tâm ma kiếp bên trong, nhìn xem trước mặt hướng phía mình vươn tay ra, Lô Tiên Lịch, Lô Ma Vũ đầu tiên là sửng sợ, nhưng rất nhanh liền một mặt không dám tin tưởng mở miệng nói ra: "Ca ca, ngươi còn sống?" "Ừm, năm đó ta đem hai vị kia quan binh cho dẫn ra về sau, dựa vào địa hình đem bọn hắn mang đi, chỉ là ta không nghĩ tới lúc trở về đã tìm không thấy ngươi." Lô Tiên Lịch thở dài một hơi, sắc mặt phiền muộn nói: Nhưng Ngô Ma Vũ lại là không quan tâm, trực tiếp nhào tới, Ngô Tiên Lịch trong ngực khóc ồ lên, dù sao tu tiên như thế lâu, vì có thể lại lần nữa nhìn thấy ca ca đã biến thành Ngô Ma Vũ chấp niệm. Bây giờ tại gặp được, Ngô Tiên Lịch, về sau, Ngô Ma Vũ tự nhiên là nhịn không được. Liên bộ dạng như vậy, Ngô Tiên Lịch ôm lấy Ngô Ma Vũ an ủi hồi lâu, vuốt nhẹ Ngô Ma Vũ sau lưng trấn an nói, "Không cần phải sợ, ca ca trở về, từ hôm nay từ nay về sau sẽ không còn có người dám khi dễ nhà chúng ta nữa." Chỉ là tại Ngô Ma Vũ không thấy được địa phương, Ngô Tiên Lịch lộ ra một vòng tà tính vô cùng biểu lộ. Nhưng là để, Ngô Tiên Lịch không có nghĩ tới là Một giây sau, một cái tay liền xuyên thủng, Nô Tiên Lịch, lồng ngực cảm giác được trên thân thể truyền đến cảm giác đau, Nô Tiên Lịch không dám tin tưởng nhìn về phía trước mặt Ngô Ma Vũ, chỉ gặp Ngô Ma Vũ đã lệ rơi đầy mặt. Có lỗi với Kaka. Nghe được Ngô Ma Vũ, Nô Tiên Lịch, chỗ nào còn có thể không rõ, mình đã lộ tẩy nữa nha. Nhưng, Nô Tiên Lịch, trên mặt cũng không có vì vậy mà bị thương thần sắc, ngược lại là lộ ra một bộ cực kỳ vui mừng biểu lộ. Niết niếp làm được rất tốt, cuối cùng có năng lực bảo vệ bản thân, Kaka cũng có thể đi an tâm. Không, Kaka, ta hiện tại đã có Kaka bảo hộ ta. Lô Ma Vũ lắc đầu, nghĩ đến cái gì, không khỏi cười cười. Thấy thế, Lô Tiên Lịch không khỏi cười cười. Đã như vậy, ta đi đây, muội muội, bảo trọng. Theo, Lô Tiên Lịch hóa thành điểm sáng tiêu tán, Lô Ma Vũ suy nghĩ chỉ một thoáng rộng rãi, tự thân cảnh giới cũng theo đó vững chắc tại Tiên Đế lĩnh phong. Mà phía ngoài Ngô Ma Vũ cũng vào lúc này mở mắt, tùy theo tỉnh lại. Thấy được Ngô Ma Vũ tỉnh lại, Lô Cầm Long bọn người không khỏi thở dài một hơi, Lô Tiên Lịch càng là đối với lấy Ngô Ma Vũ vừa cười vừa nói: "Hoang nên trở về, muội muội" Nhìn xem trước mặt Ngô Tiên Lịch, Ngô Ma Vũ cũng đi theo không khỏi cười cười, theo sau mở miệng nói ra: "Từng, ca ca, Ngô sư huynh, Lý trưởng lão tìm ngươi, tại tông môn đại điện chờ ngươi." Cùng lúc đó, tại Lăng Tiên Tông bên trong, Ngô Lập Nguyên bản đang lúc bế quan sùng kích chân thần định phong cảnh, lại lảng nghe được đạo trưởng của mình bên ngoài truyền đến một trận thanh âm. Nghe vậy, Ngô Lập nhẹ gật đầu mở miệng nói ra: "Ta đã biết, biết được tin tức về sau." Ngô Lập đứng dậy thu thập một phen, tương đạo trận cấm chế cho khởi động về sau, lúc này mới hướng phía đạo trưởng bên ngoài tiến đến, trên đường gặp được không ít Lăng Tiên Tông đệ tử, hoặc là là hướng Ngô Lập Vân An Hật Lạc Lãng Ngô Lập hướng bọn Hàn Vân An. Mà như vậy bộ dáng, rất nhanh Ngô Lập liền tới đến Lăng Tiên Tông Tông môn trước đại điện. Lăng Tiên Tông thân là một phương cường đại tông môn, trong đó càng là có thần tôn cường giả tọa trấn, có thể nói Lăng Tiên Tông cơ sở là xây dựng ở một tòa vực phía trên, cho nên Lăng Tiên Tông Tông môn đại điện cũng là xây dựng ở một phương đại thế giới bên trong. Chỉ là này phương đại thế giới bị cải tạo trở thành Lăng Tiên Tông Tông môn đại điện, tôi đứng tại Tông môn đại điện bên ngoài, Ngô Lập một mực cung kính ôn vẻ nói: "Lý trưởng lão, đệ tử Ngô Lập đến đây." Mặc dù kiếp trước Ngô Lập chính là thời không thần đế, nhưng là hiện tại hắn bất quá là một giới chân thần thôi. Đối mặt cường giả nên có lễ tiết vẫn là cần phải có. Theo nô lập mà miệng, một giây sau trước mặt tông môn đại điện cấm chế tùy theo mở ra, một đường cực kỳ cổ phát thanh âm từ tông môn đại điện bên trong truyền tới. "Vào đi." "Vâng, Lý trưởng lão." Nô lập đạt được cho phép về sau lúc này mới tiến vào tông môn đại điện bên trong, chỉ là khi tiến vào đến tông môn đại điện về sau, nô lập nhất thời liền muốn quay người rời đi. Chỉ vì tại tông môn đại điện bên trong không chỉ là có Lý trưởng lão một người, có thể nói toàn bộ Lăng Thiên Tông thần hoàn cường giả đều tại tông môn đại điện bên trong dựa theo nô lập hiểu rõ, loại tình huống này, đoán chừng có thể tìm tới mình không phải cái gì chuyện tốt. Quả nhiên, tình huống như là Ngô Lập dự đoán, 1 giây sau tông chủ mở miệng, đang nghe được tông chủ nói sau, nô lập con ngươi đột nhiên run lên. Chương 470, Thần tôn thần cảnh. Chương 470, Thần tôn thần cảnh. Khi tiến vào đến tông môn đại điện sau đó, rất nhanh Ngô Lập liền bắt được tình huống hiện trường, có thể nói toàn bộ Lăng Thiên Tông thần hoàn cảnh phía trên cường giả đều tụ tập ở tông môn bên trong đại điện. Chỉ thấy Lăng Thiên Tông tông chủ Lăng Thiên thần tôn ngồi ở tông môn đại điện trung tâm, hai mắt nhắm chặt lấy, nếu không phải là khí tức trên thân như có như không, chỉ sợ căn bản sẽ không có người phát hiện hắn tồn tại. Mà lúc này Lý Trưởng lão thấy được Ngô Lập, tiếp đó mở miệng nói ra Ngô Lập, đứng bên cạnh ta. Nghe vậy, Ngô Lập gật đầu một cái, đứng ở Lý Trưởng lão sau lưng, tiếp đó hơi nghi hoặc một chút mà mở miệng dò hỏi, "Lý Trưởng lão, hôm nay việc này là gì tình huống?" Nhìn qua tựa hồ rất trọng yếu bộ dáng. Lý Trưởng lão chính là dẫn tiến Ngô Lập tiến vào Lăng Thiên Tông trưởng lão, tu vi tại Thần Hoàng Đỉnh Phong, tên là Lý Hạ Tiên, bởi vì ngày thường trung đụng được coi như không tệ bộ dáng, cho nên Ngô Lập đối với Lý Trưởng lão cũng là cực kỳ tôn kính. Nghe được Ngô Lập hỏi thăm, Lý Trưởng lão lắc đầu, sau đó nói rất nhanh "Ngươi sẽ biết." Thế thế, nô lập cũng sẽ không truy vấn, Lý trưởng lão nếu đều nói như vậy, như vậy đoán trưởng rất nhanh liền có thể biết. Không bao lâu, lại lục tục có đệ tử đi vào, nô lập lưu ý đến, tu vi cũng là tại chân thần hậu kỳ tới đỉnh phong đệ tử. Mà theo vị cuối cùng chân thần đỉnh phong đệ tử đi vào, ngồi ở tông môn trong đại điện Lăng Thiên Thần Tôn cuối cùng mở mắt, chỉ một thoáng một cỗ nhàn nhạt uy áp liền bao phủ ở tất cả mọi người trên thân. Nhưng cỗ uy áp này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh Lăng Thiên Thần Tôn liền mở miệng truy vị, chắc hẳn các ngươi đều rất tò mò hôm nay gọi các ngươi tới đến cùng là có chuyện gì a? Như vậy bổn tông chủ không nói nhảm, nói thẳng Qua một thời gian ngắn vạn tượng thần tôn truyền thừa thần cảnh sắp mở ra, cho nên chúng ta Lăng Tiên Tông bên trong mỗi một vị trưởng lão đều phải phái ra một vị đệ tử đi tới vạn tượng thần tôn truyền thừa thần cảnh cướp đoạt vạn tượng thần tôn truyền thừa. Mặt khác ngoại trừ chúng ta Lăng Tiên Tông bên ngoài, còn có 6 cái thực lực cùng chúng ta Lăng Tiên Tông không sai biệt lắm tông môn cũng biết phái ra đệ tử đi tới, cho nên các ngươi tại đoạt lấy truyền thừa thời điểm còn cần đề phòng những tông môn khác đệ tử. Theo Lăng Tiên thần tôn mà miệng, hiện trường nhất thời một hồi xôn xao, rất rõ ràng cũng không nghĩ tới Lăng Tiên thần tôn gọi hắn nhóm tới lại là bởi vì việc này, trong lúc nhất thời, tại chỗ các đệ tử nội tâm đều cực kỳ phức tạp, có người vì thế kích động Dù sao cũng là thần tôn truyền thừa, nếu là có thể lấy được lời nói như vậy tại trong tông môn địa vị cũng nhất định có thể bởi vậy nhảy lên phi thăng tới một cái cực kỳ cao trình độ, nói không chừng có thể trực tiếp trở thành thánh tử. Đâu? Dù sao vạn tượng thần tôn vị đại năng này hắn nhóm cũng từng nghe qua, thần tôn hậu kỳ cường giả, thực lực cùng Lăng Thiên Tông tông chủ không sai biệt lắm, nếu là có thể nhận được hắn truyền thừa không nói bị tông chủ thu làm đệ tử, địa vị cũng nhất định có thể bởi vậy nước lên thì thui lên. Nhưng có người lại là không muốn đi, dù sao còn có lấy sáu cái thực lực cùng Lăng Thiên Tông không sai biệt lắm tông môn cũng phái ra đệ tử đi tới. Này liền mang ý nghĩa đến lúc đó tại thần cảnh bên trong bọn hắn khó tránh khỏi sẽ tao ngộ chém giết chiến đấu. Tại hắn nhón cảnh giới này có thể không đánh nhau, tự nhiên là không đánh nhau không còn gì tốt hơn. Mà tại đám đệ tử này bên trong lại là có người lộ ra không hợp nhau, chính là trong đó Lô Lập đang nghe được lại là vạn tượng thần tôn truyền thừa sau đó, Lô Lập hô hấp không khỏi run rợn, dù sao mình bây giờ đang thu thập lấy có thể để cho thời không thần thể lộ xác trở thành thời không đạo thể thiên tài địa bảo. Nếu là có thể nhận được vạn tượng thần tôn truyền thừa lời nói, nói như vậy không chắc có thể ở trong đó tìm được chính mình đồ cần đâu. Cho nên muốn đến điểm này Đô Lập Nội tâm liền không chút do dự quyết định, đi, nhất định phải đi. Hơn nữa chính mình muốn nhất định muốn nhận được Vạn Tượng Thần Tôn truyền thừa đúng lúc này, Lăng Thiên Thần Tôn lại mở miệng Vạn Tượng Thần Tôn truyền thừa thần cảnh sẽ ở sau 1 tháng mở ra, 1 tháng này bên trong nếu như các ngươi muốn đổi ý, như vậy cùng để các ngươi tới trưởng lão nói liền có thể, nhưng nếu là 1 tháng không có nói, như vậy liền nhất định phải tiến vào thần cảnh bên trong. Bất quá lấy tự thân an toàn làm chủ, có thể được đến Vạn Tượng Thần Tôn truyền thừa tự nhiên là không thể tốt hơn nữa, nếu là không có được lời nói cũng không cần gấp. Nghe được Lăng Thiên Thần Tôn mà nói, không thiếu đệ tử nhất thời thở dài một hơi, chỉ cần có thể bãi bỏ liền có thể. Mà lúc này Lý trưởng lão mở miệng, nhìn về phía Nô Lập trầm rãi nói bản trưởng lão coi trọng trong hàng đệ tử liền ngươi cường đại nhất, cho nên bản trưởng lão hy vọng ngươi có thể vào, đương nhiên, nếu là ngươi không muốn đi vào ta cũng sẽ không cư cầu. Lý trưởng lão nói đùa, ta Nô Lập lúc nào sợ qua loại chuyện này, vạn tượng thần tôn truyền thừa thần cảnh, ta đi vào định rồi. Mà khác, vạn tượng thần tôn truyền thừa ta cũng muốn. Nô Lập một mặt lời thề son sắt nói, đương nhiên, phía sau câu kia Nô Lập cũng không có nói ra, bởi vì dễ dàng bị đánh. Nghe vậy, Lý trưởng lão lúc này mới thở dài một hơi, hắn đem Nô Lập dẫn tiến tiến vào. Cho nên tự nhiên cũng biết Ngô Lập Thiên Phú và nội tình kinh khủng đến cỡ nào, nhưng mà hắn cũng biết Ngô Lập cỡ nào tiếp mạng. Có thể nói ngoại trừ tông môn định kỳ cần hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, Ngô Lập ngoại trừ tu luyện chính là tu luyện, có thể không đi ra liền không đi ra, bây giờ có thể đáp ứng ngược lại để Lý trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Tại xác định xuống sau đó, Lý trưởng lão lúc này mới lên tiếng tiếp tục nói tốt, tất nhiên xác định liền không thể sửa lại, sau 1 tháng ở đây chờ đợi a, trong tông môn sẽ phái ra thần tôn trưởng lão mang theo các ngươi đi qua. Ta đã biết." Ngô Lập gật đầu một cái. Nội tâm suy nghĩ muốn hay không chờ dịp 1 tháng này đến thử xung kích đến chân thần đỉnh phong, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là lắc đầu, nếu là đột phá, đoán chừng thời gian 1 tháng đều đủ không được chính mình đột phá chân thần đỉnh phong. Bất quá trong khoảng thời gian này mình ngược lại là có thể làm một chút cái khác chuẩn bị, lấy giảm bất tại thần cảnh bên trong giảm bất chính mình thời không chúng nội tình tiêu hao năng. Cái gì? 5 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Cùng lúc đó, đại hoang giới vạn phong hoàng triều bên trong, biết được tin tức sau đó, Lý Trường Sinh khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, rất rõ ràng hắn không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Dù sao đây chính là năm vạn đại quân, đến từ Vạn Phong Hoàng Triều năm vạn tinh nguyệt, tức thì bị hắn dùng bí pháp đột phá đến luyện khí sơ kỳ tu tiên giả quân đội, tình huống như thế Thiên Linh Hoàng Triều phổ thông đại quân làm sao có thể đem chính mình năm vạn tu tiên giả đại quân cho hủy diệt nữa nha. Chẳng lẽ Thiên Linh Hoàng Triều bên kia cũng xuất hiện tiên nhân không thành? Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh biểu lộ nhất thời khó nhìn lên, dù sao Thiên Linh Hoàng Triều chính là hắn trên đường trưởng sinh trọng yếu một tiết, tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm. Rất nhanh, Lý Trường Sinh liền chạy tới Vạn Phong Hoàng Triều phía sau núi, hướng về phía một chỗ một mực cung kính nói đại nhân, xảy ra chuyện. Chương 471. Ma tu kiêm kỳ trên 471, Ma Tu Kiên Kỵ người nói là, cái kia 5 vạn tu tiên giả đại quân toàn bộ đều chết ở Thiên Linh Hoàng chiều sao? Nghe Lý Trường Sinh mà nói, mặc dù không nhìn thấy Ma Tu chân dung, nhưng lạ từ Ma Tu ngữ khí nghe được Ma Tu nội tâm chấn kinh. Dù sao đây chính là 5 vạn tu tiên giả đại quân, mặc dù chỉ là luật khí, nhưng cho dù linh hải tu sĩ cũng căn bản làm không được nhẹ nhõm đánh giết 5 vạn đại quân, A Lý Trường Sinh gật đầu một cái, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng, "Không tệ, ta phái ra thám tử đã đem tin tức truyền về, hôm đó đại quân binh lâm thành hạ, lại không có nghĩ đến đột nhiên xuất hiện một tôn cường giả đem 5 vạn đại quân cho trấn sát đi." Cho nên đại nhân, chúng ta bây giờ phải làm thế nào là hảo đâu? Nghe vậy, Ma Tu trầm mặc rất lâu cũng không có mở miệng, thật lâu mới rốt cục mở miệng, Lư Khí ngưng trọng nói trước tiên đừng với Thiên Linh Hoàng Triều đột thủ, chuyện này ta tự nhiên sẽ có định đoạn. Ma Tu nói đi liền biến mất không thấy, chỉ còn lại Lý Trường Sinh một người còn tại tại chỗ, biểu lộ lộ ra cực kỳ khó coi. Thiên Linh Hoàng Triều chính là hắn trên đường Trường Sinh một cái then chốt điểm, bây giờ xảy ra chuyện hắn làm sao có thể không thèm để ý đâu, nhưng hắn cũng biết, có thể quyết định chuyện này chỉ có đại nhân, góc rễ của hắn không làm được quyết định. Nghĩ tới đây, Lý Trường Sinh con mắt khẽ động, không biết nghĩ tới điều gì rất nhanh cũng rời đi phía sau núi. Mà rời đi phía sau núi sau đó, Ma Tu rất nhanh liền lặng yên không một tiếng động đi tới Thiên Linh Hoàng triều phía trước, nhìn xem trước mặt Thiên Linh Hoàng triều, rất nhanh Ma Tu liền phát giác trong đó Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn hai người khí tức hai tồn linh hải tu sĩ, hơn nữa nhìn qua nội tình cực kỳ hùng hậu bộ dáng, nhưng không biết hai người này sau lưng là có phải có sư thừa. Ma Tu thầm nghĩ, biểu lộ khó coi vô cùng, hắn chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp lấy được Ma Tu phương pháp tu luyện, lúc này mới có thể đạp vào con đường tu luyện. Nhưng trước mặt Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn đến cùng rượi vào cái gì có thể tu luyện, chẳng lẽ lấy được cái gì đại năng truyền thừa không thành. Mặc dù không biết Đại Hoang giới đến cùng là lai lịch gì, nhưng hắn biết Đại Hoang giới tuyệt đối không đơn giản, dù sao tại thượng cổ thời kỳ, nghe nói Đại Hoang giới bên trong đã từng bùng nổ qua một hồi quy mô hùng vĩ chiến tranh, cũng chính là tại cuộc chiến tranh kia sau đó Đại Hoang giới mới đã biến thành bây giờ không linh chi địa. Lúc đầu, Ma Tu quyết định trước tiên không đối với Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn lập thủ, trước tiên quan sát tình tường lại nói, nếu là Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn chỉ là lấy được đại năng truyền thừa lời nói, Như vậy mình có thể trực tiếp động thủ đem Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn truyền thừa cho đoạt lại ít nhất trong mắt hắn, bây giờ Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn chỉ là tiện tay liền có thể đánh chết sâu kiên thôi. Nghĩ tới đây, Ma Tu liền lặng yên không một tiếng động rời đi, tùy thời mà động. Ma Liên tại Ma Tu rời đi một giây sau, đang tại hoàng điện bên trong tu luyện Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn lại là cùng nhau mở mắt, biểu lộ có chút nghiêm trọng, liếc nhau một cái sau, Thái Vạn Khôn nhìn về phía Trương Thiên Hạo mở miệng nói ra đại sư huynh, ngươi cũng phát giác được không? Ân, mới có đại năng đang nhìn chộm chúng ta. Trương Thiên Hạo gật đầu một cái, lực khí đồng dạng nghiêm trọng. Mặc dù bọn hắn cảm giác được có người ở nhìn trộm bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không biết nhìn trộm bọn hắn người kia đến cùng ở nơi nào. Theo lý thuyết, thực lực của người kia muốn tại bọn hắn phía trên. Nếu là bị đánh lén, đoán chừng bọn hắn căn bản không phải đối thủ bất quá hắn tựa hồ đã rời đi, cho nên chúng ta bây giờ cần bẩm báo sư môn sao? Thái Vạn Côn phát giác cái gì? Có chút chần chờ vấn đạo. Nghe vậy, Trương Thiên Hạo lắc đầu nói người kia đoán chừng hẳn là Vạn Phong Hoàng triều sau lưng cường giả bí ẩn, lần này tới hẳn là muốn điều tra cái kia năm vạn đại quân nguyên nhân cái chết, dù sao cái kia năm vạn đại quân cũng là tu tiên giả, có thể giết chết năm vạn tu tiên giả đại quân, thực lực đoán chừng không yếu đi nơi nào. Hiện tại hắn đã rời đi, Đoan Trừng là bởi vì còn hoài nghi chúng ta sau lưng có cường giả, cho nên hẳn là trong thời gian ngắn sẽ không đối với chúng ta động thủ, bất quá ta Đoan Trừng, rất nhanh hắn liền sẽ tìm tới cửa. Thế thế, Thái Vạn Khôn cũng chỉ có thể bỏ đi cùng sư tôn nhờ giúp đỡ ý niệm, chỉ là một giây sau, Thái Vạn Khôn thể nội khí tức chấn động, vội vàng mở miệng sư huynh, ta không áp chế được, đi trước độ kiếp đột phá kim đăng kỳ. Nói đi, Thái Vạn Khôn liền biến mất không thấy, đi đến Tiên Linh Hoàng Triều bên ngoài độ kiếp, nhìn xem một màn này, Trương Thiên Hạo nội tâm không khỏi có chút hâm mộ, chính mình cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá đến kim đăng kỳ. Mình bây giờ chỉ là tam chuyển linh hải đỉnh phong mà thôi, muốn đột phá đến kim đan kỳ, dựa theo chính mình tính ra đoán chừng còn cần ít nhất 3 tháng. Ngay tại Trương Thiên Hạo Thu hồi nhìn về phía Thái vạn không chú ý thời điểm, lại la phát ra cái gì, hơi kinh ngạc nhìn về phía hoàng cung Chô Sâu phụ hoàng cũng đột phá đến kim đan kỳ sao? Cái này hoàng triều tu luyện pháp đích thật là tân mãnh. Chỉ thấy tại hoàng triều Chô Sâu, chư vũ thân ảnh bay ở trên không, mà trên bầu trời đã hội tụ một khối cực kỳ nồng nặc mây đen, tại đột phá đến kim đan kỳ thời điểm đều phải cần chịu đựng lôi kiếp khảo nghiệm, chỉ có thuận lợi sau khi độ kiếp mới có thể chính thức đột phá. Mà tại Kim Đan kỳ sau đó mỗi một cái đại cảnh giới đột phá đều phải độ kiếp, tại độ kiếp kỳ sau đó liền đã biến thành mỗi cái tiểu cảnh giới đột phá đều phải độ kiếp. Trên không trung, Trương Vũ thân ảnh rất rõ ràng cũng bị Thiên Linh Hoàng Triều Văn Võ Bạch quan trò thu vào đáy mắt, một mặt khiếp sợ liền đối với Trương Vũ phương hướng liền quy xuống, vô cùng kích động nói bậy hạ độ kiếp thành tiên. Thứ này về sau, ta Thiên Linh Hoàng Triều chính là Thiên Linh Tiên Triều. Ngay đắc đạo thành tiên liền có thể trường sinh bất lão, cũng không biết phải hay không thật sự. Dạ, ít nhất phải đột phá đến đại La Kim Tiên mới có thể trường sinh bất tử. Đúng lúc này, Trương Thiên Hạo xuất hiện tại một đám văn võ bách quan trước mặt, văn võ bách quan thấy Thế Vội Vàng liền đối với Trương Thiên Hạo một mực cung kính chắp tay nói, gặp qua thái tử. Ân, đứng dậy a. Trương Thiên Hạo gật đầu một cái, biểu lộ bình thản, ánh mắt nhìn về phía đứng tại độ kiếp bên trong Trương Vũ. Chỉ thấy theo lôi kiếp từng đạo rơi xuống, Trương Vũ chỉ là lúc bắt đầu có chút chật vật, đằng sau liền có thể nhẹ nhõm ứng đối, không bao lâu, từng trận kim quang liền từ Trương Vũ trên thân tản mắt ra, mà trên bầu trời lôi kiếp cũng theo đó tiêu tan. Cái này cũng mang ý nghĩa Trương Vũ chính thức đột phá đến Kim Đan kỳ. Một giây sau, Trương Vũ liền chậm rãi bay đến Trương Thiên Vũ trước mặt, biểu lộ lộ ra cực kỳ phức tạp, không biết nên nói gì. Ngược lại là còn quỷ dưới đất văn võ bách quan hướng về phía Trương Vũ quỳ xuống, một mặt kích động nói chúc mừng bệ hạ đắc đạo thành tiên. "Tốt, đều đứng lên đi, còn không có thành tiên đâu, chấm bây giờ nhiều nhất chính là tại thông hướng con đường thành tiên bên trên thôi." Trương Vũ lắc đầu, vung tay lên liền đem văn võ bách quan cho nắm đỡ lên. Cái này thần hồn kỳ kỳ một tay để văn võ bách quan nội tâm càng thêm khiếp sợ, liếc mắt nhìn Trương Thiên Hạo sau đó, Trương Vũ liền tiếp theo mở miệng nói ra bắt đầu từ hôm nay, ta Thiên Linh Hoàng triều cả triều tu tiên. Nghe vậy, Tất cả mọi người nhất thời không thể tin được, dù sao bọn hắn căn bản không dám nghĩ có một ngày bọn hắn cũng có thể tu tiên. Nhưng ở phản ứng lại sau đó liền trực tiếp hướng về phía Trương Vũ quỳ xuống, ngự khí vô cùng cung kính tạ chủ lòng ơn. Chương 472: Thượng giới phật giác, ngũ đại thánh chủ tung tích. Chương 472: Thượng giới phật giác, ngũ đại thánh chủ tung tích cho nên thiên hạ, chúng ta còn không thể đối với Vạn Phong hoàng triều động thủ sao? Trương Vũ nhìn về phía Trương Thiên Hạo, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, trên thực tế tại đột phá đến kim đan kỳ thời điểm hắn liền muốn mang theo đại quân đánh tới Vạn Phong hoàng triều báo thù. Dù sao Vạn Phong Hoàng Triều thế, nhưng là giết hại không thiếu hắn Thiên Linh Hoàng Triều con dân. Trương Thiên Hạo lắc đầu phụ hoàng, Vạn Phong Hoàng Triều bên trong còn có một vị cường giả tồn tại, ta không phải là đối thủ, thực lực của đối phương chỉ sợ là tại trên ta, cho nên trong thời gian ngắn trước tiên đừng đi Vạn Phong Hoàng Triều chờ Thiên Linh Hoàng Triều lại cường đại một điểm rồi nói sau. Nghe vậy, Trương Vũ mặc dù rất muốn báo thủ, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Dựa theo bây giờ Thiên Linh Hoàng Triều phát triển hình thức lại thêm Trương Thiên Hạo lưu lại tài nguyên đến xem, đoán chừng không cần hắn liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ, đến lúc đó lại đi tới Vạn Phong Hoàng Triều báo thủ có lẽ sẽ tốt một chút. Bất quá rất nhanh Trương Vũ liền nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Trương Thiên Hạo trong ánh mắt mang tới một tia phức tạp tròn lên Thiên Hạo, ngươi đây là dự định rời đi sao? Ân, phu hoàng, lưu lại hoàng triều bên trong đối với ta tu luyện bất lợi, trở lại trong tông môn tốc độ tu luyện của ta sẽ nhanh một chút. Trương Thiên Hạo cũng không có phủ nhận, đang cảm thụ đến vạn phong hoàng triều sau lưng cường giả đại năng sau, Trương Thiên Hạo nguyên bản cái kia cho là tu luyện đến linh hải cảnh liền có chút đắc chí nội tâm rất nhanh liền bình tĩnh lại. Con đường tu luyện không có đỉnh điểm, núi cao còn có núi cao hơn, thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới được. Thế thế, Trương Vũ thở dài một hơi cũng không có ngăn cản. Hai tự trưởng thành chắc có chính hắn sinh hoạt, chính mình thân là phụ thân chỉ có thể chúc phúc. Rất nhanh, Trương Thiên Hạo liền cùng Thái Vạn Khôn cùng nhau hướng về Thiên Linh Hoàng triều bên ngoài chạy tới, Trương Vũ chỉ là đưa mắt nhìn hai người rồi đi, hồi lâu sau mới xoay người lại tiếp tục tu luyện. Bây giờ Thiên Linh Hoàng triều tại hắn kế hoạch phía dưới văn võ bá quan cũng bắt đầu tu tiên đứng lên, toàn bộ hoàng triều đều tại vui vẻ phồn vinh, dù sao hoàng triều càng cường đại tốc độ tu luyện của hắn liền sẽ càng nhanh. Cái này cũng lạ vì cái gì hắn có thể nhanh như vậy đột phá đến Kim Đan kỳ nguyên nhân, nếu là muốn tu luyện tới đủ để có thể phi thăng mà nói, đoán chừng sợ rằng phải đem toàn bộ đại hoang giới đều thu làm Thiên Linh Hoàng triều lãnh thổ. Một bên khác, Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn rời đi Thiên Linh Hoàng triều sau đó, rất nhanh liền phát giác cái gì, biểu Lậu Ngưng trọng ngừng lại. Chỉ thấy ở trước mặt bọn họ xuất hiện một vị toàn thân đều bị một tầng khói đen bao phủ lấy thân ảnh, phát giác được cô khí tức này, Trương Thiên Hạo đem Thái Vạn Khôn bảo hộ ở sau lưng, tiếp đó biểu Lậu Ngưng trọng nhìn về phía đối phương mở miệng nói ra: "Các hạ, chắc hẳn ngươi hẳn là Vạn Phong Hoàng triều sau lưng người kia a." Nghe được Trương Thiên Hạo mà nói, Lối diện Ma Tu cũng có chút kinh ngạc, rất rõ ràng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo thế mà vừa thấy mặt liền biết thân phận của hắn, nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ tựa hồ cũng không phải rất kỳ quái, dù sao hắn hẳn là cũng biết đại hoang giới tình huống hiện tại đột nhiên xuất hiện một tôn mạnh mẽ hơn hắn tu sĩ, đoán được thân phận của hắn tựa hồ cũng không phải chuyện rất kỳ quái tiểu hữu, không biết ngươi sư thừa nơi nào. Ma Tu ngữ khí bình thản, chậm rãi mở miệng, cũng không có đem trước mặt Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn đệ cho mắt, dù sao nếu là không có sư thừa lời nói, Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn liền gặp hắn một lần tư cách cũng không có. Nghe được Ma Tu lời nói, Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn liếc nhau một cái. Rất rõ ràng đều đoán được Ma Tu mục đích. Chỉ thấy Thái Vạn Khôn cười lạnh một tiếng đứng ra nói chúng ta sư thừa cũng không phải ngươi có thể nghe ngóng. Nghe vậy, Ma Tu biểu lộ cực kỳ khó coi, nội tâm có chút phẫn nộ, muốn trực tiếp động thủ trấn sát Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn là chắc chắn một điểm, dù sao cũng không biết Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn lời của hai người là thật là giả. Hơn nữa, chính mình cho tới bây giờ đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là trong vòng 5 năm phi thăng, đuổi tại đại kiếp đến phía trước. Nghĩ tới đây, Ma Tu hít sâu một hơi để chính mình tỉnh táo lại sau đó mới mở miệng nói Tiểu Hữu ta cũng không có mạo phạm ý tứ, chỉ là muốn cùng các ngươi sư tôn giao lưu một phen mà thôi, chắc hẳn các ngươi hẳn là cũng không biết ta, 5 năm sau đó đại hoàng giới sẽ có hạo kiếp xuất hiện, đến lúc đó đem không người còn sống, cho dù là độ kiếp đại năng cũng không cách nào sống sót. Cho nên, ta dự định liên hợp các ngươi sư tôn cùng nhau tìm biện pháp rời đi đại hoàng giới, từ đó tại đại kiếp đến phía trước sống sót. Nghe được Ma Tu lời nói, Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn trên mặt cũng không khỏi hơi kinh ngạc, rất rõ ràng không nghĩ tới lại còn có thể biết loại chuyện này. Nhưng liền xem như biết Trương Thiên Hạo trong hai người tâm kỷ thực cũng xem thường, dù sao trong lòng bọn họ Sư tôn chính là tồn tại vô địch, chỉ là đại kiếp thôi, nếu là bung xuống mà nói, ngăn lại liền có thể. Không nói trước Thái vạn khôn dừng tiến yên đoán chừng đều có thể tại trong vòng 5 năm thành thánh, có lẽ không chỉ thánh nhân, dù sao U Minh đạo thể thiên phú cực kỳ khủng bố, nói không chừng liền 5 năm đều không cần dừng tiến yên liền có thể phi thăng. Nghĩ tới đây, Trùng Thiên Hạo cực kỳ quả quyết mà lắc đầu, ngữ khí bình thản nói nếu là loại chuyện như vậy lời nói, vậy ngươi vẫn là rời đi à, chúng ta không muốn ra tay với ngươi, ít nhất bây giờ không muốn. Ma tu cái kia chương khói đen che phủ phía dưới gương mặt tràn đầy kinh ngạc biểu lộ rất rõ ràng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn Thế mà lại cư tuyệt. Nghĩ tới đây, Ma Tu biểu lộ khó nhìn lên, nội tâm xoắn xuýt một phen sau đó vẫn là ra tay rồi đã như vậy mà nói, vậy liền để cho ta tới kiến thức các ngươi một chút thực lực a. Ma Tu ra tay rất rõ ràng cũng không tại Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn không trong dự liệu, thậm chí là Ma Tu động thủ thời điểm Trương Thiên Hạo hai người căn bản cũng không có phản ứng lại, chỉ có thể trơ mắt đứng tại chỗ không thể động đậy. Cùng lúc đó, Thiên Đế tông nội, Tần Thiếu Long đã giết đến hơn 70 tầng bên trong, cũng không phải là lấy Tần Thiếu Long thực lực giết không được thứ 99 tầng, chỉ là từ chém giết khôi lỗi bên trong lấy được không ít bản nguyên chi lực. Cho nên Tần Thiếu Long cần một chút thời gian tới luyện hóa những thứ này bản nguyên chi lực. Chỉ là ngay tại Tần Thiếu Long còn đắm chìm tại luyện hóa bản nguyên chi lực thời điểm, lại la phát ra cái gì, biểu lộ không khỏi biến đổi giám đối với hai người bọn họ độc thủ, tự tìm cái chết. Theo Tần Thiếu Long lời nói rơi xuống, một giây sau liền từ biến mất tại chỗ không thấy đợi cho lại độ xuất hiện thời điểm đã tới Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn không trước mặt, vẹn vẹn một ý niệm liền đem Ma Tu trấn áp, từ không trung phía trên nhanh chóng rơi xuống đánh vào đến trong lòng đất, không thể động đậy đây vẫn là Tần Thiếu Long chỉ là sử dụng vạn đức triệu phần có một sức mạnh mới không có đem Ma Tu cho lập tức trấn áp tê, dù sao liền xem như muốn chết cũng nhất định phải có chương. Thiên Hạo cùng Thái Vạn Quân hai người tự tay tới giết. Chương 473. Ma tu trấn kinh, Ma tu vẫn lạc. Chương 473. Ma tu trấn kinh, Ma tu vẫn lạc khụ khụ khụ, làm sao có thể? Ma tu bị trấn áp đang hô trong động, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tí tượng, chính mình thế nhưng là độ kiếp đỉnh phong, đứng ở toàn bộ đại hoang giới đỉnh điểm, chỉ kém một bước liền có thể độ kiếp phi thăng tới thượng giới. Bây giờ lại là không có chút sức chống cự nào, trực tiếp bị trấn áp. Cho nên ra tay thực lực của người kia đến cùng đã cường đại đến trình độ gì, chẳng lẽ không thuộc về đại hoang giới không thành? Mà Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn khi nhìn đến Ma Tu bị trấn áp sau đó, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi, vội vàng nhìn về phía Tần Thiếu Long đáp tạ nói, "Đa tạ Tần tiền bối ra tay." "Không sao, ta đáp ứng sư tôn các ngươi muốn bảo vệ các ngươi, chỉ là làm việc nằm trong phận sự thôi, hiện tại các ngươi dự định trực tiếp giải quyết đi đối phương hay là thế nào nói?" Tần Thiếu Long khoát tay áo, biểu lộ bình thản nói đang hỗ động phía dưới Ma Tu nghe được Tần Thiếu Long mà nói sau nội tâm hoảng sợ càng thêm, trước kia hắn cho là Tần Thiếu Long chính là Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn sư tôn, lại không, có nghĩ đến thế mà không phải, hơn nữa từ Tần Thiếu Long ngữ khí nghe tới, Trùng Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn Sư tôn so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nghĩ tới đây, còn tại bên dưới hầm động Ma Tu vội vàng hô lớn, "Tiền bối tha mạng, ta không phải là cố ý đối với hai vị này tiểu hữu đạo thủ, ngoài ra ta có thể nói cho các ngươi biết một chuyện rất trọng yếu, còn xin tiền bối tha ta." Tại Ma Tu xem ra, mặc dù Tần Thiếu Long rất cường đại, nhưng nói không chừng cũng không biết đại hoang giới bí mật, chính mình nói không chắc có thể cầm bí mật này để đổi chính mình một mạng, thậm chí hồ còn có thể ôm vào Tần Thiếu Long đám người đuổi. Nhưng chưa từng nghĩ đến kế tiếp, dây Tần Thiếu Long cười lạnh một tiếng nói, "Để cho ta tới đoán xem nhìn, ngươi nói cho đúng là không phải đại hoang giới sinh linh sẽ tại 5 năm sau đó gặp gỡ giới cường giả buông xuống như thế." Nghe được Tần Thiếu Long mà nói, Ma Tu khắp khuôn mặt là không thể tin được, rất rõ ràng không nghĩ tới Tần Thiếu Long cũng biết, còn dự định nói gì thời điểm. Một bên Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn nhìn về phía Tần Thiếu Long một mức cung kính ôn quyền nói Tần tiên đối, không biết đại hoang giới đại kiếp là gì tình huống. Tại Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn xem ra, Tần Thiếu Long nói không chừng biết đại kiếp môn nhân, mà cũng đúng như cùng Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn dự đoán đồng dạng, Tần Thiếu Long đích thật là biết. Ngay mới vừa rồi Ma Tu mở miệng sau đó, Tần Thiếu Long liền trực tiếp nhìn chộm đối phương ký ức, đối với thần tôn cường giả mà nói, chỉ là độ kiếp kỳ ký ức nhìn chộm đứng lên căn bản không có cái gì độ khó đừng nói là thần tôn, liền xem như đại đế muốn nhìn chộm một kẻ độ kiếp kỳ nhớ lại độ kiếp kỳ đều căn bản không phát hiện được đang nhìn chộm đến Ma Tu ký ức sau đó, Tần Thiếu Long liền là xem một phen đại hoang giới tuyến thời gian, cho nên mới biết đại hoang giới đại kiếp nguyên do. Bây giờ Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn hỏi thăm, Tần Thiếu Long đương nhiên sẽ không giấu giếm cái gọi là đại kiếp, chỉ là thượng giới ba cái thế lực đối với đại hoang giới phong ấn thôi. Trong mỗi 3 vạn năm, cái kia 3 tòa thế lực liền sẽ riêng phần mình phái ra một tôn thánh nhân buông xuống đến đại hoang giới, tại bí pháp giới dưới sự trợ giúp có thể tại đại hoang giới bên trong trong thời gian ngắn sử dụng thánh nhân chi lực. Mà trong đoạn thời gian này, từ trên giới buông xuống thánh nhân sẽ đem đại hoang giới tất cả văn minh đều phá hủy, một người sống cũng không lưu lại. Tần Tiếu Long ngữ khí bình thản nói, ngược lại là đang hô động phía dưới ma tu sắc mặt không khỏi tái nhợt, rất rõ ràng không nghĩ tới đại kiếp lại là duyên cớ này. Theo lý thuyết, trong vòng 5 năm nếu là không cách nào phi thăng rời đi đại hoang giới mà nói, liền sẽ có 3 loại thánh nhân ra tay đem hết thảy đều cho san bằng làm lại. Ngươi tới đây, Ma Tu vội vàng mở miệng hô lớn tiền bối tha mạng nha, chúng ta cũng là đại hoang giới sinh linh, mục tiêu của chúng ta cũng là thượng giới, nếu là tiền bối có thể tha ta một mạng lời nói, ta nguyện ý lập xuống tiên đạo lời thề vĩnh viễn hiệu trùng với ngươi. Ma Tu không mở miệng con tốt, mới mở miệng Tần Thiếu Long lông mày liền nhịn không được hơi nhíu lại, tâm niệm vừa mới động Ma Tu liền trực tiếp nổ thành xương máu, như thế biến cô chương thiên hậu cùng thái vạn khôn căn bản chưa kịp phản ứng quát nóng này. Tần Thiếu Long nhíu mày, có chút bất mãn nói, tại đem Ma Tu gạt bỏ sau đó, Tần Thiếu Long lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn mở miệng nói ra chuyện này cũng bị các ngươi sư tôn xem như là khảo nghiệm của các ngươi. Nghe được Tần Thiếu Long mà nói, Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn biểu lộ cũng không khỏi ngưng trọc lên, căn cứ vào bọn họ giải, 5 năm sau đó chính là đại kiếp vùng xuống này, theo lý thuyết, bọn hắn muốn tại trong vòng 5 năm từ đem thực lực tăng lên tới có thể cùng thánh nhân đại chiến trình độ đang nghĩ đến ở đây sau đó, Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn nhất thời cảm thấy áp lực lớn, nhưng lại nghĩ tới đây là sư tôn giao cho bọn hắn nhiệm vụ, đây là sư tôn khảo nghiệm, bọn hắn tuyệt đối không thể để sư tôn thất vọng. Còn nữa chính là Trương Thiên Hạo chính mình cũng có thể tại ngắn ngủi gần 2 tháng bên trong đem thực lực bản thân tăng lên tới ngang hàng Nguyên Anh đỉnh phong trình độ, bản thân cái này chính là một cái kỳ tích, như vậy lại sáng tạo một cái trong vòng 5 năm thực lực đạt đến ngang hàng thánh nhân kỳ tích cũng không phải chuyện không thể nào. Một giây sau, Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn Khôn liền không chút do dự mở miệng đáp ứng xuống ta đã biết, Tần Tiễn Bối. Chỉ là tại mở miệng sau đó, Thái Vạn Khôn lại là nghĩ tới cái gì, có chút áo nao nói Tần Tiễn Bối ngươi động thủ quá sớm nha, để ta giết ta hạo nhiên chính, khí tuyệt đối có thể bay lên gấp mấy lần. Ma Tu thân là nhấc lên vạn phong hoàng triều cùng tiên linh hoàng triều đại chiến hắc thủ sau màn, nếu là có thể để cho đem Ma Tu chém giết lời nói, thể nội hạo nhiên chính khí tuyệt đối có thể tăng vọt. Nghe vậy, Tần Thiếu Long nhíu mày, tiếp đó búng tay một cái, đã như vậy mà nói, vậy thì giao cho ngươi tới ra tay chém giết ta. Theo Tần Thiếu Long búng tay một cái, một giây sau liền thấy được một đoàn đã tiêu tán xương máu lại độ ngưng tụ, Ma Tu thân hình từ trong nội lên. Khi nhìn đến Tần Thiếu Long đem Ma Tu cho sống lại sau đó, Trương Thiên Hạo cùng Thái Vạn khôn trên mặt tràn đầy không thể tin được, rất rõ ràng không nghĩ tới Tần Thiếu Long thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Thậm chí ngay cả người đã chết đều có thể đem hắn phục sinh. Nhưng nhất là Ma Tu vẫn là ma tu, hắn không phải nhớ kỹ hắn đã chết sao? Cho nên bây giờ chính là gì tình huống? Tiên Bối đem hắn sống lại, dự định giơ cao đánh khai tha cho hắn một mạng. Chỉ là một giây sau Ma Tu nỗi lòng lo lắng cuối cùng là chết. Mặc dù không biết là gì tình huống, nhưng ở thấy được Ma Tu phục sinh sau đó, Thái Vạn Quân không chần chờ nữa, vốn về Ma Tu phóng đi, trực tiếp một kiếm liền đem Ma Tu đầu người chém mất xuống. Tại đem Ma Tu đầu người cho chém xuống tới sau đó, Thái Vạn Khôn liền phát giác thể nội Hạo Nhân chính khí truyền đến một hồi chấn động, ngay sau đó liền tại Thái Vạn Khôn nhìn chăm chú trực tiếp tăng đột gấp mấy lần. Cái này khiến Thái Vạn Khôn nội tâm vô cùng kích động, dựa theo cái trận chiến này đến xem, chính mình lại đi Vạn Phong Hoàng triều đi tới một lần liền có thể để chính mình Hạo Nhân chính khí đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, nói không chừng rất nhanh liền có thể đột phá đến Nguyên Anh kỳ. Mà một bên Chương Thiên Hạo khi nhìn đến Tần Thiếu Long lại có phục sinh người chết đi sức mạnh sau, biểu lộ có chút chần chờ, nhưng nghĩ tới cái gì vẫn là kiên định xuống, nhìn về phía Tần Thiếu Long đang muốn dự định mở miệng, cũng là bị Tần Thiếu Long cản xuống dưới, ta biết ngươi muốn nói thứ gì. Ta đã đem bọn hắn đều cho xuống lại, nhưng ta chỉ biết giúp ngươi một lần, lần tiếp theo nếu là ngươi muốn phục sinh người chết đi mà nói, vẫn là lấy tự mình động thủ cho thỏa đáng. Đa Tạ Tần Tiên Bối, ta đã biết." Trương Thiên Hạo nặng nề gật gật đầu nói, "Mà hắn tính toán nói là có thể hay không đem dư tướng quân bọn người phục sinh, dù sao dư tướng quân trở chính mình vô cùng tốt, có thể cứu vẫn là cứu một chút cho thỏa đáng." Chương 474. Thượng giới phác rác, lô 1 đạo phát hiện. Chương 474. Thượng giới phác rác, lô 1 đạo phát hiện. Cùng lúc đó, tại đại hoang giới thượng giới bên trong, chỉ thấy một tòa tiên sơn phía trên tiên vụ lượn lờ. Trong đó một tòa trong đạo trưởng một thân ảnh từ từ mở mắt, hơi nghi hoặc một chút ma mờ miệng lẩm bẩm nói, đại hoang giới tựa hồ truyền đến một chút dị động, đây là có người đang độ kiếp. Bất quá cũng được, còn có 5 năm, 5 năm sau chính là lại độ thanh trừ thời kỳ, chẳng lẽ thời gian 5 năm đại hoang giới còn muốn có thể tạo phản rồi không thành. Nghĩ tới đây, đạo thân ảnh kia lại độ nhắm mắt lại, một hít một thở ở giữa đang không ngừng tu luyện, khí tức trên thân rõ ràng là một tôn đại đế đỉnh phong. Mà khác một bên Trương Thiên Hạo đám người cũng không biết, tại đem Ma Tu chém giết sau đó, Thái Vạn Quân liền đối với Trương Thiên Hạo mở miệng nói ra, "Sư huynh, ta muốn đi vạn phong hoàng triều đi một chuyến." Người đi về trước tông môn a. Ân. Trung Thiên Hạo tự nhiên là biết Thái Vạn Khôn dự định làm những gì, cho nên cũng không có ngăn cản. Một bên Tần Thiếu Long thấy thế, nhưng là trước một bước biến mất không thấy gì nữa, về tới thực chiến trong tháp, bây giờ tại đại hoàng giới bên trong cũng đã không có có thể nguy hiểm cho đến Thái Vạn Khôn tổ đại, chính mình cũng có thể yên tâm xuống pick cao hơn số tầng đến nỗi 5 năm chuyện sau đó. Nhưng là căn bản muốn không bị Tần Thiếu Long lo lắng, tại Tần Thiếu Long có khả năng quan sát được tương lai bên trong, Trung Thiên Hạo ba người thực lực đủ để giải quyết đi diệt thế nguy cơ. Mà tại lúc này thượng giới mặt khác một tòa thế lực Uyên Ngọc Tông bên trong hay, muội muội, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Đoạn thời gian trước rơi vào một tòa hạ giới bên trong, sau khi trở về liền nhớ mãi không quên, hơn nữa ngươi cũng không phải không biết tòa kia chuyện hạ giới tình a. Một tòa khuê trong lâu, chỉ thấy một cái mỹ phụ đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn qua Uyên Ngọc Tông bên ngoài, mà tại phía sau của nàng một vị trung niên nhìn xem một màn này thở dài một hơi nhịn không được nói. Nghe vậy, mỹ phụ giữa hai lông mày tràn đầy ưu sầu nói đại ca, ta không có cách nào, đây chính là tình yêu, năm năm sau đó, ta muốn mang theo Vũ ca cùng Hạo Nhi rời đi đại hoang giới gia tin tưởng lấy Vũ Ca cùng Hạo Nhi Thiên Phú liền xem như tại cái này thượng giới bên trong cũng có thể xông ra thuận theo thiên địa tới. Mỹ phụ chính là Trương Vũ trong miệng Trương Thiên Hạo mẫu thân, Huyền Ngọc Tông tiểu công chúa, Tưởng Nguyệt Ngữ. Mà tại Tưởng Nguyệt Ngữ sau lưng chính là Huyền Ngọc Tông tiểu tông chủ, Tưởng Thiên Văn. Nghe được Tưởng Nguyệt Ngữ mà nói sau, Tưởng Thiên Văn biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, mở miệng nói ra: "Muội muội, ngươi sẽ không biết cái kia ba tòa quy củ tông môn a, bất luận kẻ nào đều không thể từ trong tay bọn họ đem đại hoang giới sinh linh cho mang ra, cho dù là chúng ta Huyền Ngọc Tông." Nghe vậy, Tưởng Nguyệt Ngữ biểu lộ buồn bã, ngữ khí bi thương nói: "Đại ca, Trước kia các ngươi cưỡng ép đem ta từ Vũ Ca cùng Hạo Nhi bên cạnh mang theo rời đi thế, nhưng là đã đáp ứng ta, sẽ không để cho Vũ Ca cùng Hạo Nhi chết đi, bây giờ chẳng lẽ còn không thể hoàn thành yêu cầu của ta không thành? Thế nhưng là muội muội, ngươi cũng biết, tình huống này căn bản làm không được từ ba đại tông môn trong tay mang theo bọn hắn rời đi nha. Tưởng Thiên Văn gấp, vội vàng nói, Huyền Ngọc tông mặc dù cường đại, có đại đế cường giả tọa trấn, nhưng mà tại ba đại tông môn trước mặt vẫn là phải luyện, tam đại tông môn tùy ý một tòa đều có đại đế đỉnh phong tọa trấn. Hơn nữa Tưởng Thiên Văn thế nhưng là biết trước kia chuyện nội tình. Cho nên càng thêm biết muốn từ đại hoang giới bên trong đem Trương Vũ cùng Trương Thiên Hạo mang ra có bao nhiêu có thể. Có thể nói nếu không phải muội muội chính là Huyền Ngọc tông tiểu công chúa mà nói, chỉ sợ là cùng căn bản không cách nào từ đại hoang giới bên trong rời đi ta mà kệ. Đại ca, nếu là Vũ ca cùng Hạo nhi chết ở đại hoang giới mà nói, như vậy ta cũng biết đi theo Vũ ca cùng Hạo nhi chết chung." Tưởng Nguyệt Ngữ sắc mặt quyết nhiên nói, tưởng Thiên Văn thế nhưng là biết mình muội muội thật sự nói được thì làm được, nếu là Trương Vũ cùng Trương Thiên Hạo chết ở đại hoang giới mà nói, muội muội của mình là tuyệt đối sẽ cùng theo đi chết. Suốt suất một hồi lâu sau, Tưởng Thiên Văn mới thở dài một hơi nói ta đã biết. Ta sẽ nghĩ biện pháp, nhưng mà ta cần ngươi cam đoan, nếu là Trương Vũ cùng Trương Tiên Hạo sống sót từ đại hoang giới rời đi, như vậy ngươi nhất định phải đáp ứng tông môn tông gia, dù sao lão tổ tổ nguyên không nhiều lắm. Nghe vậy, Tưởng Nguyệt Ngữ mặc dù rất không muốn đáp ứng, nhưng vì Vũ ca cùng Hạo nhi có thể còn sống sót, Tưởng Nguyệt Ngữ vẫn là đáp ứng. Rất nhanh, Tưởng Thiên Văn liền xuống làm việc, mà Tưởng Nguyệt Ngữ nhưng là lại độ đi tới bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài, tự lẩm bẩm, "Lư Khí Vũ cùng Bi từng nói, Vũ ca ngươi đi tầm, Nguyệt Ngữ chỉ là ngươi người, chỉ cần ngươi cùng Hạo nhi có thể còn sống sót, Nguyệt Ngữ sẽ lập tức tự bảo, sẽ không để cho người khác làm bận Nguyệt Ngữ." nhưng chỉ đáng tiếc, chuyện này Trương Vũ cũng không biết, hắn lúc này cũng tại bế quan xung kích nguyên anh cảnh. Không tệ, tại Cửu Long Đế Hoàng quyết dưới sự trợ giúp, Trương Vũ đã bắt đầu xung kích nguyên anh cảnh, nếu là nhất thống thiên hạ mà nói, Trương Vũ đoán chừng mình có thể một ngày tu luyện tới thánh nhân cảnh năm. "Uy, ngươi nghe nói không? Hạo Thiên Thần cảnh sắp mở ra." "Ta tự nhiên nghe nói, căn cứ vào nghe đồn tại Hạo Thiên Thần cảnh bên trong ẩn chứa lấy thần hoàn cường giả truyền thừa, nếu là có thể lấy được lợi nói nhất định có thể bởi vậy thực lực bay vọt đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới đâu." Nhưng ta nghe nói một lần này Hạo Thiên Thần cảnh mở ra sẽ có không thiếu thần hoàng thế lực rưỡi chướng đệ tử tới tham gia chỉ sợ là lần này sẽ phá lệ kịch lớn nha. Cái kia cũng không có biện pháp, dù sao chúng ta tu tiên, không người nào là đem đầu treo ở trên thắt lưng quần mặt, sớm đã đem sinh tử không để ý. Ai, cái kia Hạo Thiên thần cảnh lúc nào mở ra? Ta nhớ được, dường như là sau 1 tháng A4. Vạn pháp vực bên trong, cải trang một phen sau đó Ngô Nhất Đạo tới đến một tòa bên trong đại thế giới, nghe được một tòa tại Vạn pháp vực bên ngoài thần cảnh mở ra tin tức, đương nhiên, Ngô Nhất Đạo không phải hướng về phía thần hoàng truyền tự tới. Dù sao bây giờ hắn thể nội còn có hỗn độn trùng, cùng với một phần hoàn chỉnh thần tôn bản nguyên, có thể nói bây giờ Ngô Nhất Đạo còn không có đem thần tôn bản nguyên hấp thu 1% đâu. Bất quá dù vậy, Ngô Nhất Đạo cảnh giới vẫn là bởi vậy đột phá đến chân thần đỉnh phong, vừa vặn phù hợp Hạo Thiên thần cảnh tiến vào yêu cầu. Mà Ngô Nhất Đạo tới đến Vạn Pháp vực trọng yếu nhất một cái duyên cớ chính là, hắn nghe được Ngũ đại thánh chủ tin tức ngay tại Vạn Pháp vực bên trong. Chương 475 Hạo Thiên thần cảnh. Chương 475 Hạo Thiên thần cảnh. Tại một đường tìm hiểu phía dưới, Ngô Nhất Đạo cuối cùng dò thăm Ngũ đại thánh chủ tung tích, đương nhiên Đây cũng là bởi vì Ngũ Đại Thánh Chủ cũng không có sửa đổi tục danh nguyên nhân, bằng không mà nói lớn như vậy thần giới, cho dù là thần tôn cũng rất khó tại một điểm tin tức cũng không có tình huống phía dưới tìm được một người khác. Lỗ Nhất Đạo thăm dò tin tức chính là Ngũ Đại Thánh Chủ rời đi hiên viên giới sau đó liền một đường hướng về chống rông phương hướng chạy đến, tựa hồ còn từng tiến vào Hạo Thiên Thần cảnh bên trong. Vì tìm được Ngũ Đại Thánh Chủ đồng thời cũng là vì trở nên mạnh mẽ, đột phá tới địa thần cảnh, Lỗ Nhất Đạo dự định tiến vào Hạo Thiên Thần cảnh một phen, lấy hắn chân thần định phong tu vi cũng là phù hợp tiến vào Hạo Thiên Thần cảnh yêu cầu. Rất nhanh Rời đi khách sạn sau đó Lô Nhất Đạo liền về tới chính mình sáng tạo trong tiểu thế giới tiếp tục luyện hóa thần tôn bản nguyên, muốn khi tiến vào đến thần cảnh thời điểm còn có thể lại biến mạnh một chút. Một bên hỗn độn nhìn xem một màn này, bất đắc dĩ thở dài một hơi nói chỉ là một cái Hạo Thiên thần cảnh, thật sự có tất yếu đi vào sao? Ngươi không hiểu, đây là ta đối với bọn hắn hứa hẹn, cho nên vô luận như thế nào ta đều sẽ tìm được Ngũ Đại Thánh chủ tung tích. Lô Nhất Đạo lắc đầu, biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói, bất quá nghĩ đến cái gì, lại tiếp tục mở miệng nói ra, tìm được hắn nhóm tung tích là một mặt, một mặt là ta muốn đi vào Hạo Thiên thần cảnh bên trong tìm kiếm cơ duyên, tăng cao thực lực, theo ta được biết Sẽ có không thiếu thiên, kêu đi vào, đây là ta tăng cao thực lực một cái cơ hội tốt. Nghe được Ngô Nhất Đạo mà nói, Hỗn Độn lập đầu, không tiếp tục để ý, dù sao như thế nào tăng cao thực lực đó là Ngô Nhất Đạo lựa chọn của mình, hắn chỉ cần phụ trách bảo hộ Ngô Nhất Đạo đang khôi phục đến kiếp trước tu vi phía trước một mức an toàn là được. Theo Hỗn Độn lại biến mất không thấy, Ngô Nhất Đạo lập tức ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại, chỉ một thoáng trong đầu liền không ngừng bắt đầu mô phỏng trận đấu, thực lực bản thân cũng tại trong lúc bất tri bất giác chậm rãi đề thăng. Cùng lúc đó, Thiên Hải Tông bên trong Dương Đế, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng tiến vào Hạo Thiên thần cảnh, đoạt được Hạo Thiên thần hoàng truyền thừa. Thiên Hải Tông Tân là một tòa có thần hoàng cường giả trấn giữ thế lực, Kỳ Tông chủ Thiên Hải Thần Hoàng nhìn trước mặt một đạo ở không trung ngồi xếp bằng tuổi trẻ thân ảnh trầm dãi mở miệng nói ra. Theo Thiên Hải Thần Hoàng mở miệng, cái kia tên là Vương Đế thanh niên từ từ mở mắt, ánh mắt tràn đầy bình thản, mở miệng trong giọng nói tràn đầy chắc chắn đạo yên tâm đi Tông chủ, hạ thiên thần hoàng chuyển thừa, chỉ có thể rơi vào trong tay của ta ha ha ha, hảo, không hổ là ta Thiên Hải Tông thánh tử, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng nội tình, chỉ sợ là mặt khác năm đại tông môn thánh tử thánh nữ đều không phải là đối thủ của ngươi. Thiên Hải Thần Hoàng nhịn không được ha ha cười nói. Nghe vậy, Vương đế khí tức trên người chấn động, rất hiển nhiên đã áp đảo chân thần, nhưng cảnh giới lại là còn không có đột phá tới địa thần, có thể thấy được vương đế thực lực tương đại. Mà Thiên Hải Thần Hoàng trong miệng còn lại năm đại tông môn theo thứ tự là Vô đạo tông, Loạn phẫn tông, Đỉnh tiên tông, Vạn nhật tông, Nhất nguyên tông. Cái này sáu đại tông môn quan hệ từ trước đến nay không tốt, trên cơ bản cũng là tại mình tranh ám đấu, nếu là có một tông môn thánh tử thánh nữ tiến vào cái gì thần cảnh bên trong mà nói, còn lại năm đại tông môn thánh tử thánh nữ đều biết đi theo tiến vào, mục đích chính là vì phân ra tới một cái cao cấp. Bất quá sáu đại tông môn thánh tử thánh nữ cũng sẽ không hạ tử thủ, dù sao mỗi một cái thánh tử thánh nữ cũng là tông môn bên trong trong lòng bàn tay chi bảo, nếu là chết chỉ sợ là sẽ toàn diện khai chiến, hắn nhóm cũng sẽ không buộc lên bị tông môn ném ra ngoài phong hiểm đối còn lại năm đại tông môn thánh tử thánh nữ độc thủ. Chỉ là ngay tại vương đế cho là lần này cũng biết dáng vẻ như vậy thời điểm, lại là không nghĩ tới Thiên Hải thần hoàng mở miệng lần này tiến vào Hạo Thiên thần cảnh bên trong, nếu là có thể, còn lại năm đại tông môn thánh tử thánh nữ có thể diệt trừ liền diệt trừ a. Nghe được Thiên Hải thần hoàng mà nói, dù là vương đế nguyên bản tự thân tâm tính đều cực kỳ ổn định, nhưng vẫn là nhịn không được một hồi kinh ngạc mở miệng dò hỏi tông chủ, đem còn lại 5 đại tông môn thánh tử thánh nữ đều cho giật trừ, bộ dạng này thật tốt sao? Chẳng lẽ không sợ khai chiến không thành? Nghe vậy, Thiên Hải Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, đưa khí tràn đầy khinh thường nói, yên tâm đi, lão tổ đã xung kích thần tôn thành công, bây giờ còn kém để hắn nhóng động thủ trước, nếu là hắn nhóng dám can đảm lập thủ, lão tổ vừa vận có thể ra tay đem còn lại 5 đại tông môn đều cho giật trừ. Nghe được lão tổ đột phá đến thần tôn, Vương Đế ánh mắt cũng không khỏi sáng lên, tức đọc nói, lão tổ đột phá đến thần tôn. Ta đã biết, tông chủ Lục đại tông môn sở dĩ đều bảo trì cân bằng, chỉ là bởi vì sáu đại tông môn người mạnh nhất cũng là Thần Hoàng Định Phong, nhưng bây giờ lão tổ tất nhiên đột phá đến thần tôn, như vậy lục đại tông môn ở giữa thực lực liền sẽ ra rất rõ ràng thay đổi. Nhiều hơn nữa thần hoàng cộng lại đều không phải là thần tôn đối thủ, thiên kiêu ngoại trừ, cho nên cho dù là còn lại năm đại tông môn thần hoàng đỉnh phong cộng lại, đoán chừng đều không phải lão tổ đối thủ. Cùng lúc đó, còn lại năm đại tông môn bên trong, năm đại tông môn tông chủ đều không biết Thiên Hải Tông lão tổ đã đột phá đến thần tôn. Truấn về phía hắn nhóm riêng phần mình tông môn thánh tử thánh nữ giao phó một phen tiến vào Hạo Thiên thần cảnh bên trong sự tình sau liền không tiếp tục để ý dù sao lúc trước lục đại tông môn cho dù là tiến vào thần hoàng cấp thần cảnh bên trong riêng phần mình tông môn thánh tử thánh nữ cũng sẽ không xuất hiện chuyện gì, lần này hẳn là cũng sẽ không xuất. Hiện ngoại ý muốn gì a mà thời gian trong chớp mắt chớp mắt là qua, rất nhanh liền đã đến sau 1 tháng. 1 tháng này bên trong, Lô Nhất đạo thông qua minh tượng chiến đấu pháp tìm tới chính mình không thiếu chỗ thiếu sót, thực lực có mắt trần có thể thấy tăng lên hô, là thời điểm nên đi tới Hạo Thiên thần cảnh. Lô Nhất đạo từ tiểu thế giới bên trong đi ra, nhìn về phía Hạo Thiên thần cảnh phương hướng, Biểu Lộ không khỏi có chút ngưng trọng lên, hắn cho nghe được tin tức chính là Ngũ Đại Thánh Chủ đã từng từng tiến vào Hạo Thiên Thần Cảnh. Nhưng Ngô Nhất Đạo cũng không cho rằng mình có thể tại Hạo Thiên Thần Cảnh bên trong thăm dò được Ngũ Đại Thánh Chủ tin tức, dù sao Ngũ Đại Thánh Chủ đoán chừng đi tới Hạo Thiên Thần Cảnh bên này cũng đã là chuyện rất lâu lúc trước. Hơn nữa lấy Ngũ Đại Thánh Chủ tiên phú, chỉ sợ là hiện tại cũng đã đột phá đến tiên thần thậm chí là cả cường đại hơn cảnh giới. Tại Ngô Nhất Đạo trong cảm giác, có không thiếu khí tức cường đại tồn tại đang hướng về Hạo Thiên Thần Cảnh chạy tới, dù sao Hạo Thiên Thần Cảnh mở ra sẽ duy trì ước chừng 3 ngày thời gian. 3 ngày sau liền sẽ đóng lại, chờ đợi sau 3 năm lại mở ra đem tiến vào đến Hạo Thiên Thần cảnh thần linh truyền thống đi ra. Cho nên muốn đến nơi đây, Lô Nhất Đạo không còn dừng lại, rất nhanh liền hướng Hạo Thiên Thần cảnh chạy tới. Chương 476, Lô một đạo pháp tắc không thích hợp. Chương 476, Lô một đạo pháp tắc không thích hợp. Rất nhanh, Lô Nhất Đạo liền chạy tới Hạo Thiên Thần cảnh phía trước đi tới Hạo Thiên Thần cảnh sau đó, Lô Nhất Đạo liền thấy được tại Hạo Thiên Thần cảnh phía trước đứng ước chừng hơn 3 vạn tôn chân thần, nhìn xem một màn này, Lô Nhất Đạo biểu lộ khó tránh khỏi có chút nghiêm trọng. Nếu là hơn 3 vạn tôn chân thần cùng lúc lên đích lời nói, chỉ sợ là chính mình cũng sẽ cảm thấy rất khó giải quyết. Mà Liên Tại Nô Nhất Đạo đến sau đó, không bao lâu Hạo Thiên Thần Cảnh Phong Ấn liền tùy theo ngắn mũi phá vỡ. Thế thế, hiện trường chân thần nhóm liền không chút do dự hướng về Hạo Thiên Thần Cảnh Phong đi, rất nhanh liền một mạch mà biến mất ở tại chỗ. Nô Nhất Đạo cũng là như thế, rất nhanh liền đã đến thần cảnh chi môn phía trước, chỉ là tại đi tới thần cảnh chi môn sau, Nô Nhất Đạo giống như là phát giác cái gì, biểu lộ ngưng trọng quay người nhìn lại. Chỉ thấy tại Hạo Thiên Thần Cảnh cách đó không xa đứng sáu thân ảnh, trên thân khí tức cường đại để Nô Nhất Đạo cũng không khỏi lưu ý thêm mấy phần, nhưng cũng chỉ là mấy phần mà thôi. Một giây sau Ngô Nhất Đạo liền tiến vào đến Hạo Thiên Thần cảnh bên trong. Cùng lúc đó, tại Hạo Thiên Thần cảnh cách đó không xa, sáu đại tông môn thánh tử thánh nữ nhóm liếc nhau một cái, từ đối phương đồng tử bên trong nhìn không ra cái gì, rốt khoát không nghĩ nhiều nữa, rất nhanh cũng tiến vào Hạo Thiên Thần cảnh bên trong. Vương Đế thân là cái cuối cùng đi vào thánh tử, nhìn xem còn lại năm đại tông môn thánh tử thánh nữ nhóm đều đi vào Hạo Thiên Thần cảnh sau đó, nỗi lòng lo lắng lúc này mới nỗi lòng, kế tiếp liền đem hắn nhóm đều giải quyết. Thân là Thiên Hải Tông tông chủ, Thiên Hải Thần Hoàng nhìn xem hắn nhóm đều đi vào sau đó, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn về phía còn lại năm đại tông môn đám tông chủ nói: "Chư vị, đã như vậy mà nói, như vậy ta đi trước một bước, sau ba năm gặp." Nói đi, Thiên Hải thần hoàng liền từ còn lại ngũ đại tông chủ trước mặt biến mất không thấy gì nữa, mà còn lại năm đại tông môn tông chủ liếc nhau một cái sau đó, cũng theo sát phía sau biến mất không thấy gì nữa, không có chút nào nghĩ đến Thiên Hải tông đang nổi lên lấy một cái âm lưu to lớn. Hạo Thiên thần cảnh bên trong, một hồi choáng váng cảm giác trôi qua về sau, hết thảy xung quanh lại độ biến thành chân thực chi vật sau, Lô Nhất Đạo mới nhìn hướng xung quanh, biểu lộ ngưng trọng, nơi này chính là Hạo Thiên thần cảnh sao? Khi tiến vào đến Hạo Thiên thần cảnh sau đó, Nô Nhất Đạo liền phát giác Hạo Thiên thần cảnh cùng cái khác thần cảnh chỗ khác biệt. Cái khác thần cảnh có thể nói cùng cửa nhỏ thần giới không sai biệt lắm, nhưng Hạo Thiên thần cảnh cùng cái khác thần cảnh chỗ khác biệt là, Hạo Thiên thần cảnh chính là một cái thế giới, một cái áp đạo phía trên đại thế giới thế giới. Tại Nô Nhất Đạo trong cảm giác, Hạo Thiên thần cảnh càng giống là một cái bị tầng tầng bao phủ thế giới, chính mình cũng không biết chính mình đây là tại bao nhiêu tầng thế giới. Bất quá không sao, đây không phải còn có hỗn độn sao? Nghĩ tới đây, Nô Nhất Đạo trực tiếp mở miệng hỏi thăm, "Hỗn độn, đi ra một chút, ta có chút vấn đề muốn hỏi hỏi ngươi." Theo Ngô Nhất Đạo mở miệng, một giây sau liền nhìn thấy một thân ảnh từ Ngô Nhất Đạo thể nội chui ra ngoài, huyễn hóa trở thành một tiểu la lỵ nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ngáp một cái nói nói đi, ngươi dự định hỏi chút gì? Cái này thân cảnh đến cùng là gì tình huống? Ngô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng dò hỏi, đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải cái này thân cảnh, chỉ tự trách mình tại đi vào phía trước không có điều tra tinh tường Hạo Thiên thần cảnh tình báo. Nghe vậy, hỗn độn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một phen Hạo Thiên thần cảnh tình huống sau, lúc này mới lên tiếng trầm rãi nói, Hạo Thiên thần cảnh chọn lựa chính là ba khóa thức thiết kế chính là từ 9999 cái đại thế giới dung hợp lại cùng nhau siêu cấp đại thế giới, ngươi bây giờ mà nói, hẳn là tại thứ 3760 năm thần. Chương 477, Vương đế đại chiến thẩm ấu hơi. Chương 477, Vương đế đại chiến thẩm ấu hơi. Wen, chỉ thấy tại Hạo Thiên thần cảnh một tầng thế giới bên trong, tầng này chân thần thần linh nón đều phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố chiến đấu ba động, đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía ba động truyền đến phương hướng lực lượng thật kinh khủng. Lực lượng cỡ này đều có thể ngang hàng điệu thần thần linh đi. T, chạy mau, nếu là lưu lại nữa mà nói Ta đoán chừng bị cỗ lực lượng này lan đến gần trong nháy mắt chỉ sợ liền ngăn cản đều ngăn cản không nổi. Cháy mau, hắn đã tới cửa. Chỉ thấy vô số thần linh đang cảm thụ đến nơi này cô ba động sau đó nhao nhao hướng về Hạo Tiên thần cảnh bên trong khác tầng thế giới chạy tới. Mà tại chiến đấu trung tâm, Thẩm Vũ nhìn trước mặt điên cuồng vương đế, biểu lộ khó coi tới cực điểm, rất rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến vương đế thế mà lại không nói một lời liền đối với tự mình đồng thủ, hơn nữa còn là ở dưới tử thủ. Chẳng lẽ liền không sợ hắn sau lưng Vô Đạo tông cùng Thiên Hải tông khai chiến sao? Đáng chết, vương đế, nếu là ta sẽ ra chuyện Vô đạo tông tất nhiên sẽ cùng ngươi Thiên Hải tông khai chiến, chẳng lẽ ngươi đảm đương được trách nhiệm này sao?" Thẩm Âu Vi nhìn về phía điên cuồng tấn công Vương Đế, ý đồ để Vương Đế dừng tay, nhưng mà rất rõ ràng, Vương Đế cũng sẽ không để ý điểm này, khi lấy được sư tôn hứa hẹn sau đó, tại Vương Đế xem ra, năm đại tông môn thánh tử thánh nữ đều có thể lên đường. Cho nên đang nghĩ đến ở đây sau đó, Vương Đế một đao rơi xuống, chỉ một thoáng đem Thẩm Âu Vi thân thể cho chặt đứt, nếu không phải là Thẩm Âu Vi thực lực cường đại, chỉ sợ thật sự sẽ bị Vương Đế một đao này chém giết đi. Nhưng kể cả như thế, Thẩm Âu Vi sắc mặt nhất thời tái nhợt giống như chân trâu đồng dạng, nhìn về phía Vương Đế trong ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Thẩm Âu Vi tự nhiên không lốc, tại Vương Đế không nghe hắn mà nói bắt đầu hắn nội tâm liền lờ mờ mà có chút mơ tới, có lẽ Thiên Hải Tông thực lực đã vượt qua Vô Đạo Tông, lại có lẽ là Thiên Hải Tông muốn cùng Vô Đạo Tông khai chiến, cần hiến tế chính mình. Tóm lại bất kể như thế nào, việc cấp bách là chính mình rời khỏi nơi này rồi nói sau, nhìn một chút những tông môn khác thánh tử thánh nữ là ý tượng gì lại nói. Nghĩ tới đây, Thẩm Âu Vi không chần chờ nữa, đem chính mình bản mệnh thần khí ném ra, chỉ thấy Thẩm Âu Vi bản mệnh thần khí chính là một kiện tam phẩm thần kiếm. Hướng về Vương Đế đánh tới trong nháy mắt tại đi tới Vương Đế trước mặt thời điểm liền trực tiếp tự bạo ra. Uy lực khủng bố đệ Vương Đế đều không khỏi hết sức chăm chú mới đưa thần khí tự bạo ngăn cản xuống. Dưới, ngay tại Vương Đế đem thần khí tự bạo sức mạnh ngăn cản tới sau đó, lại nhìn về phía trung quanh, nơi nào còn có thể nhìn thấy thảm ấu vi thân ảnh đâu. Nhìn xem một màn này, Vương Đế biểu lộ cực kỳ âm trầm, thử lạnh một tiếng trốn được nhất thời trốn không thoát một thế, đợi cho lần gặp mặt sau là tử kỳ của ngươi, nhưng bây giờ, quan trọng nhất là trước tiên đột phá đến địa thần. Theo Vương Đế lời nói dứt tiếng, một giây sau Chỉ thấy vương đế khí tức trên người chấn động, thế mà trực tiếp từ chân thần định phong đột phá đến địa thần, mà Hạo Thiên thần cảnh cũng bởi vì vương đế đột phá đến địa thần liền bắt đầu chấn động lên, động tĩnh chi lớn để vô số tiến vào Hạo Thiên thần cảnh chân thần thần linh đều kinh hãi đứng lên thật là khủng khiếp động tĩnh, đây là có người tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong đột phá đến địa thần. T, thời gian thật sự kịp sao? Trong vòng 3 năm thật có thể đột phá hoàn thành. Bất kể như thế nào, chỉ có thể hy vọng người kia không cần tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong đột phá địa thần, bằng không chênh lệch cảnh giới bên trên mang tới thực lực liền ép đủ để để cho đối phương cấp đi trên người chúng ta tất cả đồ. Vô số chân thần cường giả đều nhìn về lôi kiếp rơi xuống thế giới, biểu lộ vô cùng ngưng trọng thầm nghĩ. Mà ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm năm đại tông môn thánh tử thánh nữ nhóm. Hạo Thiên thần cảnh tầng thứ 5 bên trong đại thế giới, chỉ thấy một đạo mộc da mái tóc tím dài nữ thần nhìn về phía lôi kiếp phương hướng, biểu lộ ngưng trọng thầm nghĩ, đến cùng là ai đột phá đến địa thần? Lai Chính Dục vẫn là chu tử An gia hoàn này, mà hắn thân phận chính là lục đại trong tông môn nhất nguyên tông thánh nữ, Tinh Giản Nhã. Tinh Giản Nhã trong miệng trình dục cùng chu tử An thì theo thứ tự là đỉnh thiên tông cùng loạn thần tông thánh tử. Tại Tinh Giản Nhã trong lòng, cũng chỉ có hai người này ở gần nhất địa thần, cũng có khả năng nhất ở trong ngắn hạn đột phá đến địa thần đến nội vương đế, Thẩm Ấu Vi cùng với Vạn Nhật Tông Thánh tử Âu Dương Kiếm nhưng là không tại hắn trong dự liệu. Chỉ là Tinh Giản Nhã tưởng tượng bên trong trình dục cùng Chu Tử An cũng đều biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Vương đế độ kiếp phương hướng, nội tâm vô cùng ngưng trọng lên đến cùng là ai tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong đột phá đến địa thần. Mặc dù hắn nhóm cũng rất muốn tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong đột phá đến địa thần, nhưng đột phá loại đồ chơi này, cần thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng chính là cái gọi là thời cơ. Bây giờ thời cơ chưa tới, cho nên hắn nhóm tự nhiên cũng không cách nào đột phá đến địa thần một bên khác, Lô Nhất Đạo tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, nhưng Lô Nhất Đạo cũng không phải rất lo lắng, mặc dù hắn mới là chân thần đỉnh phong mà thôi, nhưng thực lực lại cũng không phải cái gọi là chân thần đỉnh phong. Lấy Lô Nhất Đạo bây giờ nội tình toàn lực bộc phát mà nói, chỉ sợ là liền điệu thần đỉnh phong đều không phải là hắn đối thủ. Lắc đầu, Lô Nhất Đạo liền không có ý định suy nghĩ nhiều, nhưng vào lúc này, Lô Nhất Đạo lại là phát giác cái gì, lông mày không khỏi nhíu một cái. Chỉ thấy một giây sau một thân ảnh từ không trung phía trên nhanh chóng rơi xuống, không kịp nghĩ nhiều, Lô Nhất Đạo chỉ có thể ra tay đem đối phương tiếp. Tại đem đối phương cho kế tiếp sau đó Nô Nhất Đạo mới tới kịp quan sát đối phương tình huống, khi nhìn đến dung mạo của đối phương sau đó, dù làng Nô Nhất Đạo tự xưng là chính nhân quân tử cũng nhịn không được động lòng né mắt. Nhưng rất nhanh, Nô Nhất Đạo liền đem tự thân lực chú ý thả lại đến trên người của đối phương, nhưng ở hiểu rõ trên người đối phương tình huống phía dưới sau đó, Nô Nhất Đạo biểu lộ đều không khỏi ngưng trọng lên. Bị Nô Nhất Đạo tiếp lấy chính là Từ Vương Đế trong tay chạy thoát Thẩm Ấu Vi chỉ là lúc này Thẩm Ấu Vi bởi vì bản thân bị trọng thương đã sa vào đến trong hôn mê tình huống không phải rất lạ có nha. Nhìn xem trước mặt Thẩm Ấu Vi Nô Nhất Đạo biểu lộ cực kỳ ngưng trọng trầm nghĩ, nếu để cho Nô Nhất Đạo bỏ lại Thẩm Ấu Vi rời đi, Lô Nhất Đạo tự nhận là làm không được, cho nên không có cân nhắc quá lâu, rất nhanh Lô Nhất Đạo liền làm ra quyết định, muốn đem Thẩm Ấu Vi cứu xuống. Nghĩ tới đây, Lô Nhất Đạo liền từ thể nội thế giới bên trong tìm ra một cái đan dược, nhìn xem trước mặt viên đan dược này, Lô Nhất Đạo không khỏi thở dài một hơi tính toán, cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đồ, bất quá là một cái thấp phẩm thần đan mà thôi, ta còn có 9 cái đâu, liền cho hắn dùng a. Lô Nhất Đạo nói đi, liền trực tiếp đem đan dược quy vào đến Thẩm Ấu Vi trong miệng. Theo một cái thấp phẩm thần đan nhập thể, Thẩm Âu Vi thương thế lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục, vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, Thẩm Âu Vi bị vương đế chặt đứt nửa người dưới liền rất nhanh một lần nữa ngọc ra. Rất nhanh, theo lông mi nhẹ nhàng run một cái, rất nhanh Thẩm Âu Vi liền mở mắt. Chỉ là đang thức tỉnh tới trong ngay mắt, Thẩm Âu Vi liền một mạch cảnh giác nhìn về phía trung tâm, tại không có nhìn thấy vương đế sau đó, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh, Ngô Nhất Đạo liền tiến vào đến Thẩm Âu Vi trong tầm mắt, khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo trong ngay mắt, Thẩm Âu Vi ngừng lại thời gian tim đập trì trệ, cả người không khỏi ngốc ngay tại chỗ. Chương 478. Thẩm Âu Vi chấn kinh. Chương 478, Thẩm Âu Vi chứng kinh tê, tại sao có thể có người đẹp trai như vậy? Thẩm Âu Vi tự nhận là lịch duyệt vô số, cho dù là cái gì tư sắc nam nhân chưa từng gặp, nhưng mà khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo trong náy mắt, Thẩm Âu Vi thừa nhận Ngô Nhất Đạo tuyệt đối là hắn từng gặp đẹp trai nhất nam nhân, không, có cái thứ hai người đã tỉnh, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị thương nặng như vậy? Ngô Nhất Đạo nhìn thấy Thẩm Âu Vi tỉnh lại, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Dù sao tại hắn trong cảm giác, Thẩm Âu Vi tu vi không kém, chân thần đỉnh phong, nội tình cũng hơi hùng hậu, dựa theo tình huống bình thường tới nói, Công nên tại Hạo Thiên Thần cảnh bên trong bị thương thành, cái dạng này mới đúng nha. Mà đang nghe được Ngô Nhất Đạo mở miệng sau đó, Thẩm Âu Vi đứng dậy hướng về phía Ngô Nhất Đạo đáp tạ nói: "Đa tạ vị đạo hữu này xuất thủ cứu giúp, nếu là rời đi Hạo Thiên Thần cảnh mà nói, đạo hữu có thể đi tới Vô Đạo Tông tìm ta, đến lúc đó đạo hữu ân tình ta tự sẽ báo đáp." Nghe được Thẩm Âu Vi là Vô Đạo Tông người sau, Ngô Nhất Đạo đều không khỏi kinh ngạc đứng lên, rất rõ ràng không nghĩ tới Thẩm Âu Vi lại là Vô Đạo Tông người. Ngô Nhất Đạo tại đi vào Hạo Tiên Thần cảnh phía trước tự nhiên cũng biết qua Vô Đạo Tông, tự nhiên biết Vô Đạo Tông cường đại, nội tâm đối với mình cứu được Thẩm Âu Vi quyết định này cũng không khỏi mà hài lòng đứng lên. Từ hiện tại tình huống đến xem, Thẩm Âu Vi tại Vô Đạo Tông bên trong địa vị đoán chừng cũng thấp, chính mình cũng coi như là cùng Vô Đạo Tông giao hảo quan hệ còn không có giới thiệu thân phận đâu, ta gọi Ngô Nhất Đạo, đạo hữu gọi ta là Ngô Đạo Hữu liền có thể. Nguyên lai like là Ngô Đạo Hữu, ta là Vô Đạo Tông thánh nữ Thẩm Âu Vi đạo hữu xưng hô ta Âu Vi liền có thể. Thẩm Âu Vi chần chờ một cái chớp mắt, nhưng vẫn là đàng hoàng đem tên của mình nói ra thậm chí còn có thể để cho Ngô Nhất Đạo cực kỳ thân thiết gọi mình là Âu Vi. Ngược lại là Ngô Nhất Đạo không có cái gì khác thường, gật đầu một cái nói, thì ra là thế, Âu Vi, không biết ngươi Hạo Thiên Thần cảnh bên trong gặp cái gì chuyện, dựa theo tình huống bình thường tới nói, lấy tu vi của ngươi sẽ không có người có thể thương ngươi thành cái dạng này mới đúng. Theo Ngô Nhất Đạo nói đến chuyện này, thần Âu Vi sắc mặt nhất thời khó coi, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói, thực không dám giấu giếm, làm tổn thương ta chính là Thiên Hải Tông thánh tử vấn đề, nếu không phải là bị đánh lén, ta chưa hẳn không phải hắn đối thủ. Thiên Hải Tông thánh tử sao? Ngược lại là hi vọng có thể cùng hắn giao thủ một chút. Ngô Nhất Đạo nghe vậy chậm rãi nói, hắn đi vào Hạo Thiên Thần cảnh chỉ có ba chuyện, tìm kiếm ngũ đại thánh chủ tin tức, nhận được Hạo Thiên Tông truyền thừa, cùng với tại Hạo Thiên Thần cảnh bên trong lịch luyện một phen. Mặc dù mình thực lực cường đại, nhưng cũng không trở ngại chính mình lịch luyện. Nghe được Ngô Nhất Đạo mà nói, thần ấu vi vô ý thức liền muốn muốn ngăn cản, nhưng mà đang cảm thụ đến Ngô Nhất Đạo tu vi sau đó lại là cũng không khỏi mà kinh ngạc một chút, rất rõ ràng không nghĩ tới Ngô Nhất Đạo cũng là chân thần định phong tu vi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là bình thường, dù sao nếu là Ngô Nhất Đạo tu vi không cao lời nói, làm sao có thể nhanh như vậy liền để thương thế của mình đều khỏi hẳn đâu. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Âu Vi biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ôm quyệt nói, "Ngô Đạo Hữu, không biết ngươi dùng tại trên người của ta chính là cái gì thiên tài địa bảo, sau khi ra ngoài ta sẽ trả lại cho ngươi." Nghe được Thẩm Âu Vi lời nói, Ngô Nhất Đạo biểu lộ có chút quấy dị đứng lên, chính mình cho hắn dùng thế nhưng là thất phẩm thần đan, lấy vô đạo tông nội tình chỉ sợ là cũng không lấy ra được bao nhiêu, cho nên muốn nghĩ sau đó Ngô Nhất Đạo vẫn lắc đầu một cái nói, "Không cần, chỉ là một cái đan dược thôi, có thể kết giao Âu Vi ngươi người bạn tốt này chính là rất đáng được sự tình." Nghe vậy, Thẩm Âu Vi ngừng lại thời gian sử xúc, Sắc mặt không khỏi đỏ lên, "Ngươi lai, like, mình tại Nô Nhất Đạo trong lòng có lấy nặng như vậy trọng lượng sao?" Rất nhanh, Thẩm Âu Vi liền gật đầu đáp ứng xuống ngân, "Ta đã biết." "Tốt, tất nhiên Âu Vi ngươi cũng đã khỏi rồi, như vậy ngươi là dự định cùng ta kết bạn mà đi vẫn là chừa binh hai đường?" Nô Nhất Đạo nhìn một chút thời gian, sau đó mới mở miệng dò hỏi, "Nếu là lời khi trước, lấy Thẩm Âu Vi tính tình tự nhiên là không chút do dự liền lựa chọn chừa binh hai đường. Nhưng bây giờ lời nói, Thẩm Âu Vi cơ hồ không có chần chừ, gật đầu liền đáp ứng xuống một đạo, "Ta với ngươi kết bạn đồng hành a." Dù sao bây giờ chính mình tình huống không thể là quan Vương đế cũng không biết là gì tình huống đối với chính mình hạ tử thủ, mà khác tứ đại thánh tử thánh nữ cũng không biết là gì tình huống, vạn nhất gặp lại người khác đánh lén mình lời nói, chỉ sợ là chính mình chưa hẳn có thể chống đỡ được. Lúc này cùng Ngô Nhất Đạo kết bạn đồng hành có người bạn phối hợp một chút không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói chúng ta đi thôi. Theo Ngô Nhất Đạo mở miệng, rất nhanh Thẩm Âu Vi liền đi theo Ngô Nhất Đạo bước chân, hướng về Hạo Thiên thần cảnh chỗ sâu chạy tới. Mà tại Ngô Nhất Đạo thể nội, hỗn độn tự nhiên là đem một màn này đều thu vào đáy mắt bên trong, thế là lắc đầu bất đắc dĩ, một đạo gia hỏa này muốn thoát đơn nhà. Một bên khác, Lăng Thiên Tông bên trong. Theo thời gian 1 tháng đi qua, Lô Lập trong đoạn thời gian này cũng đã đem chính mình đồ cần cho chuẩn bị hoàn tất, nhìn trước mặt mấy vạn tấm tứ phẩm phù triện, có thể nói, cho dù là gặp gỡ Thiên Thần cường giả, Lô Lập đều có thể trực tiếp dùng phù triện gắng gượng đập chết đối phương. Nhìn xem một màn này, Lô Lập một mặt hài lòng không tệ, dựa theo cái tư thế này đến xem, nếu là không xảy ra ngoại ý muốn mà nói, tại thần cảnh nội ứng sẽ không phải xuất hiện ngoại ý mớ gì. Lô Lập thầm nghĩ, lúc này hắn đối với vạn tượng thần cảnh cực kỳ coi trọng, nếu là có thể nhận được vạn tượng thần tôn truyền thừa lời nói, Chắc hẳn hẳn là có thể nhận được một hai dạng chế tạo thời không đạo thể thiên tài điệu bảo âm mà đúng lúc này, một đạo thần thức truyền âm xuất hiện tại Ngô Lập trong đầu, chính là Lý trưởng lão gọi hắn đi tới tông môn đại điện tụ tập. Không chần chờ, đang thu thập hảo hết thảy sau đó Ngô Lập rất nhanh cũng tới đến tông môn trước đại điện. Ngay tại Ngô Lập đến sau đó, liền thấy được tại tông môn trong đại điện đứng ước chừng 100 tôn chân thần định phong cường giả, cái này 100 tôn chân thần định phong thần linh cũng là trong tông môn các trưởng lão tuyển chọn tỉ mỉ đi ra đi tới vạn tượng thần cảnh bên trong cường giả. Trong đó liền đến Ngô Lập cảnh giới thấp nhất, chỉ có chân thần hậu kỳ Nếu không phải là Lý Trưởng lão ra sức bảo vệ Ngô Lập mà nói, chỉ sợ Ngô Lập liền tiến đi Vạn Tượng Thần Cảnh tự cách cũng không có. Ngô Lập đến sau đó, rất nhanh liền đứng ở Lý Trưởng lão bên cạnh, cùng Lý Trưởng lão đánh một cái gọi sau đó, Ngô Lập liền chờ ở một bên. Ngay tại Ngô Lập đến sau đó không bao lâu, Lăng Thiên Thần Tôn liền mở miệng chư vị đệ tử nếu đều đã chuẩn bị xong, như vậy, liền đi theo Bổn Tông chủ đi tới Vạn Tượng Thần Cảnh a. Nhớ lấy, tại Vạn Tượng Thần Cảnh bên trong muốn lấy tự thân an toàn làm chủ, có thể được đến Vạn Tượng Thần Tôn truyền thừa tự nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa. "Là, Tông chủ." Tại chỗ các đệ tử nhao nhao hô lớn, lộ ra cực kỳ kích động. Dù sao đây chính là thần tôn truyền thừa, nếu là có thể lấy được lời nói, như vậy tại Lăng Tiên Tông bên trong hắn nhóm địa vị cũng tất nhiên sẽ bợ vậy nước lên thì thề lên. Nhưng ở chàng chỉ có Lô Lập biết, tiến vào Vạn Tượng Thần cảnh bên trong chỉ sợ là cựu tử nhất sinh, cho nên vẫn là không cần làm một chút không thiết thực động động, cấp đạo thực địa còn sống tốt nhất, bất quá Lô Lập cái này quả bước mà trừ. Chương 479, Vạn Tượng Thần cảnh. Chương 479, Vạn Tượng Thần cảnh. Rất nhanh, Lô Lập liền bị Lăng Tiên thần tôn mang theo đi tới thần giới bên trong một vực nội. Nhìn xem trước mặt vực, Lô Lập biểu lộ cũng không có biến hóa gì. Dù sao loại vật này hắn vẫn là thần đế thời điểm liền thấy nhiều, bây giờ gặp lại một lần tự nhiên là không có phản ứng gì. Mà không bao lâu, Lăng Thiên Thần Tôn liền dẫn Ngô Lập đám người đi tới một tòa lơ lửng thần cảnh chi môn phía trước, đi tới thần cảnh chi môn sau, Ngô Lập cũng lưu ý đến tại thần cảnh chi môn xung quanh đang tụ tập không thiếu thế lực đám chân thần bọn họ, tế sổ một chút, có ước chừng mấy ngàn vị chân hận, theo lý thuyết, tại thần cảnh bên trong cần để phòng mấy ngàn vị chân thần. Dù sao mình cũng không biết trong tông môn đám chân thần bọn họ phải chăng có thể tin, lúc tiếp trước đâm lưng sự tình Ngô Lập thấy được cũng không biết. Ngay tại Ngô Lập suy tư thời điểm, liền có ba vị chân thần định phong tu sĩ đến tìm đến Ngô Lập, dự định cùng Ngô Lập kết minh vị sư đệ này, không biết ngươi nhưng có kết minh với chúng ta ý nghĩ, yên tâm, chúng ta tại thần cảnh bên trong tìm được cái gì cũng là trung bình chế thành, cho nên không cần phải lo lắng chúng ta lại bởi vì sư đệ cảnh giới của ngươi vẫn đệ mà thiếu chế độ vật cho sư đệ ngươi. Ngô Lập ngẩng đầu thời điểm liền thấy được một vị dáng người khôi ngô chân thần định phong đứng ở trước mặt mình, mà tại hắn bên cạnh còn đứng hai vị chân thần định phong, cũng là Lăng Tiên tông đệ tử. Tại Ngô Lập ngẩng đầu thời điểm, vị sư huynh kia vội vàng mở miệng nói ra sư đệ gọi ta là Chu Thành An liền có thể, vị này là lục tử dáng vị này là Vương Hiên. Ngay vậy, Ngô Lập liền dự định trực tiếp cự tuyệt, dù sao mình cũng không tính cùng người kết bạn đồng hành, lấy thực lực của mình đủ để ứng đối vạn tượng thần cảnh bên trong toàn bộ vấn đề. Khi nhìn đến Ngô Lập cự tuyệt sau đó, ba vị kia sư huynh sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, rất rõ ràng không nghĩ tới Ngô Lập thế mà lại cự tuyệt bọn hắn, còn dự định nói cái gì tiếp tục yêu cầu thời điểm, Ngô Lập lắc đầu lại độ nói ngượng ngùng, con người của ta độc lai like, độc vãng đã quen, cho nên kết bạn đồng hành cái gì vẫn là thôi đi. Tốt à, nếu là ở thần cảnh bên trong gặp mà nói, sư đệ ngươi nếu là còn nghĩ kết minh với chúng ta mà nói cũng không phải là tình huống này. Chu Thành An thở dài một hơi, Sau đó liền dẫn lục tử gia cùng Vương Hiên rời đi, kế tiếp khi tiến vào đến Vạn Tượng Thần cảnh phía trước nô lập cũng không có gặp lại đến đây tìm chính mình Kết Minh Lăng Thiên Tông đệ tử, cũng là nhạ thượng kỳ thành. Rất nhanh, phi phù ở thần giới bên trong thần cảnh chi môn truyền đến một hồi chấn động, động tĩnh này làm cho tất cả mọi người đều không khỏi kích độc lên, một giây sau liền nhìn thấy thần cảnh chi môn trực tiếp mở ra. Bảy đại tông môn các đệ tử thấy thế vội vàng hướng về thần cảnh chi môn phóng đi, không bao lâu liền từ thần giới bên trong biến mất không thấy gì nữa. Mà thần cảnh chi môn tại tất cả chân thần đều đi vào sau đó mới tùy theo chậm rãi đóng lại, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Lăng Thiên Thần Tôn cùng với 6 đại tông môn đám tông chủ thấy cảnh này cũng không có ngoài ý muốn, quay người liền hướng riêng phần mình tông môn đội đến trở về. Vạn Tượng Thần Cảnh cách môi 3 vạn năm mới mở ra một lần, mở ra khai một lần sẽ kéo dài 300 năm. Theo lý thuyết, cần chờ đến 300 năm sau đó Vạn Tượng Thần Cảnh mới có thể lại độ mở ra, tiếp đó đem tất cả chân thần đem thạ đi ra. Cùng lúc đó, Vạn Tượng Thần Cảnh bên trong, theo một trận bạch quang phán qua, một hồi choáng váng cảm giác đi qua sau đó, Lô Lập mới tới kịp quan sát tình huống chung quanh. Chỉ là khi nhìn đến tình huống chung quanh sau đó, Lô Lập biểu lộ lộ ra ngưng trọng lên. Chỉ vì hắn phát giác tự thân cảnh giới từ chân thần hộ kỳ rơi vào đại đế đỉnh phong, không sai, chính là đại đế đỉnh phong, cái này thần cảnh thế mà tồn tại áp chế thực lực hiệu quả. Vèn vện trước mắt Cố Phu, Ngô Lập liền minh bạch bây giờ là gì tình huống, nội tâm ngược lại là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, dù sao tại Lăng Thiên Tông bên trong hắn liền nghe qua đi tìm hiểu qua vạn tượng thần cảnh tin tức, nhưng chưa từng nghe nói qua vạn tượng thần cảnh sẽ xuất hiện áp chế cảnh giới tình huống. Cho nên, bây giờ đây rốt cuộc là gì tình huống? Bất quá Ngô Lập cũng không có vì vậy mà hốt hoảng, ngược lại lấy é nhãn lực của mình gặp lại thêm thể nội thời không chống chọi rút, chỉ là một cái vạn tượng thần cảnh Nếu là chính mình không muốn gây ngởi, tùy thời có thể giết ra ngoài. Tóm lại, xem trước một chút rồi nói sau, có lẽ đây là vạn tượng thần tồn truyền thừa sắp xuất thế giới hữu hiệu cũng nói không chừng. Một bên khác, tại vạn tượng thần cảnh căn nơi, tất cả tiến vào vạn tượng thần cảnh chân thần nhóm tại phát giác tự thân cảnh giới từ chân thần đỉnh phong rơi vào đại đế đỉnh phong sau đó nhất thời đều ngắc nẻ. Dù sao thực lực cường đại chính là hắn nhóm đặt chân căn bản, từ chân thần đỉnh phong rơi vào đại đế đỉnh phong không khác giết hắn nhóm. Nhưng bây giờ hắn nhóm cũng đều không còn cách nào khác, chỉ có thể trước xem tình huống một chút, nói không chừng đây chỉ là vạn tượng thần cảnh bên trong mới sẽ phát sinh sự tình đâu. Bất quá thời gian còn rất dài, Đoàn Trường hắn nhóm không có nhanh như vậy điều tra đến chân tướng năm. Các ngươi cũng dự định đi tới thần giới. Nhìn trước mặt Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ, Nô Cầm Long cùng Tần Thi Vũ trên mặt đầy vẻ không muốn biểu lộ, Tần Thi Vũ càng là không thôi mở miệng dò hỏi. Mặc dù có chút mềm lòng, nhưng Ngô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ vẫn là nặng nề gật gật đầu ân, cha mẹ, chúng ta đã rất lại phía sau đường ca cùng đường đệ hắn nhóm rất lớn một đoạn, nếu là lại tiếp tục lưu lại huyên biên giới mà nói, Đoàn Trường thật sự liền hắn nhóm bóng lưng đều không thấy được. Các ngươi cái này, ai, bất kể nói thế nào, các ngươi đường ca đường đệ có hắn nhóm nhân sinh. Các ngươi chỉ cần qua tốt chính mình nhân sinh liền tốt. Tần thị Vũ ngữ khí lưu luyến không rời đạo, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều không khỏi trầm mặc. Hồi lâu sau, Lô Cầm Long mới thở dài một hơi nói đã như vậy mà nói, như vậy các ngươi liền đi trước một bước a, chúng ta hai vợ chồng ít ngày nữa cũng đi tới thần giới, đến lúc đó hy vọng có thể nghe được tin tức tốt của các ngươi. Ân, cha mẹ, chúng ta nhất định sẽ. Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ đều nặng nề gật gật đầu. Tại cung phụ mẫu cáo xong đường sau đó, Lô Tiên Lịch mới đi đến được Tần Vũ Uyên trước mặt, có chút thấy này nói rất xin lỗi, Vũ Uyên, mới cùng ngươi gặp mặt không bao lâu lại muốn phân biệt. Không có chuyện gì. Tiên Lịch Ca ca, ta hiểu ngươi, yêu là vì thành toàn, ta hy vọng Tiên Lịch Ca ca ngươi một ngày kia có thể đứng ở toàn bộ thần giới đỉnh phong." Tần Vũ Uyên lắc đầu, nhìn về phía Ngô Tiên Lịch vẻ mặt thành thật nói. Nghe vậy, Ngô Tiên Lịch nội tâm vô cùng cảm động, trực tiếp đem Tần Vũ Uyên một cái ôm vào đến trong ngực, sau đó đưa cho Tần Vũ Uyên trọng yếu nhất hứa hẹn: "Ngươi yên tâm, đợi đến ta cường đại sau đó nhất định sẽ đem ngươi mang đến thần giới." "Ân, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm được, nhưng mà, tại thần giới cũng không nên khắp nơi hái hoa ngắt cỏ." Tần Vũ Viễn nhìn về phía Lô Tiên Lịch, ngữ khí mang theo một tia lạnh ý nói, "Lô Tiên Lịch không khỏi run rẩy một chút, tiếp đó vội vàng nặng nề mà gật đầu nói thời gian của ta đều dùng tới tu luyện, có ngươi một cái như vậy đủ rồi, nơi nào còn có đá đến giờ chỗ hái hoa ngắt cỏ. Người tốt nhất là bốn." Rất nhanh, Lô Tiên Lịch cùng Ngô Ma Vũ liền nô cầm lòng đám người đưa mắt nhìn phía dưới rời đi Bồng Lai Tiên Đạo. Tại Bồng Lai Tiên Đạo chỗ sâu, Lô Kỳ Long đang nhìn một màn này, tự lẩm bẩm ta muốn hay không cũng đi tới thần giới tu luyện, tại hiên viên giới bên trên tốc độ tu luyện có chút chậm nha. Muốn đi liền đi, vừa vặn ta một người lưu lại Bồng Lai Tiên Đạo có thể thành tựu một điểm. Tại nô kỳ lòng cách đó không xa có một cái phấn bạch hồ ly, chính là từ tiên huyền giới phi thăng lên tới Ngô hộ. Mà lúc này Ngô hộ tại Ngô gia điên cuồng tài nguyên trồng chất phía dưới, cảnh giới cũng đã một đường tiêu thăng đến tiên đế đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể đột phá đến thần cảnh. Nhưng cái này cũng là khó khăn nhất một bước. Ngô hộ bây giờ chính là cửu vĩ tiên hồ, nếu là muốn đột phá đến chân thần lời nói, như vậy liền cần đem tự thân cái đuôi lỗ sát trở thành thần đuôi mới có thể đột phá đến chân thần. Cái này cũng mang ý nghĩa cần tài nguyên khó có thể tưởng tượng, tại huyền viên giới nội nói không chừng đều không thể tập hợp đủ. Chương 480. Ngô Nghị phàm cơ duyên Chương 480, Ngô Nghị Phàm cơ duyên ầm ầm. Thần giới chấn động, chỉ thấy Ngô Nghị Phàm phiêu phù ở trong trống rỗng, vô số đại đạo lôi kiếp từ bốn phương tám hướng ập tới, rơi vào Ngô Nghị Phàm trên thân, nhưng đó là bị Ngô Nghị Phàm cho đều ngăn cản tới. Tại Ngô Nghị Phàm độ kiếp trung quanh, Vạn Quang Tông trưởng lão nhìn qua một màn này thỏa mãn gật đầu một cái. Ngô Nghị Phàm chính là hắn thu vào Vạn Quang Tông bên trong, mà Ngô Nghị Phàm cũng không có cô phụ hắn mong đợi, trong thời gian ngắn liền từ thần cảnh đột phá đến địa thần đỉnh phong, thiên phú có thể nói là kinh khủng. Mà bây giờ Ngô Nghị Phàm độ kiếp chính là từ địa thần đỉnh phong đột phá đến tiên thần. Bây giờ độ kiếp đối với Ngô Nghị Phàm mà nói chính là một lần nữa đi một lần trước kia đường đi mà thôi, cho nên tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh Ngô Nghị Phàm liền thuận lợi đột phá đến Tiên Thần cảnh, đột phá đến Tiên Thần cảnh, sau đó Ngô Nghị Phàm liền bay đến vị trưởng lão kia trước mặt hướng về phía vị trưởng lão kia mở miệng dò hỏi Tiền trưởng lão, không biết ngươi tìm ta thế, nhưng là có chuyện gì? Tiên trưởng lão, chính là đem Ngô Nghị Phàm thu vào Vạn Quang Tông bên trong trưởng lão đang nghe được Ngô Nghị Phàm mà nói sau, Tiền trưởng lão lúc này mới nhớ tới ý đồ của mình, vừa rồi không nghĩ tới Ngô Nghị Phàm thế mà nhanh như vậy đột phá đến Tiên Thần cảnh, cho nên trong lúc nhất thời mới không khỏi ngây người thần. Mà đang nghe được tiền trưởng lão ý đồ đến sau đó, Ngô Nghị Phàm biểu lộ không khỏi có chút ngưng trọng lên ngàn tông thi đấu. Không sai, ngàn tông thi đấu chính là Bát Hoang Tông tổ triệu khai tông môn đệ tử tỷ thí, chỉ có thần tôn trấn giữ thế lực mới có tham gia ngàn tông thi đấu tư cách. Tiền trưởng lão sau khi nói đến đây biểu lộ cũng lộ ra phá lệ ngưng trọng, rất rõ ràng, Bát Hoang Tông thực lực muốn ở xa vạn quang tông phía trên. Mà Ngô Nghị Phàm cũng biết điểm này, lúc tiếp trước hắn cùng Bát Hoang Tông tông chủ Bát Hoang Thần Đế có chút giao tình, nhưng cũng chỉ là có chút giao tình mà thôi. Ngô Nghị Phàm không xác định Bát Hoang Thần Đế tại nhận ra thân phận của mình sau đó có thể hay không đối với tự mình động thủ, mặc dù Bát Hoang Thần Đế chỉ là một kẻ thần đế sơ kỳ, nhưng đối phó với mình bây giờ vẫn có thể làm được. Cho nên Ngô Nghị Phàm vô ý thức liền dự định tự tuyệt. Chỉ là một giây sau tiền trưởng lão lần nữa mở miệng nói theo ta đã biết, tham gia ngàn tông thi đấu lời nói, tên thứ nhất có thể được đến một khoản huyền nguyên quà, đây cũng là ngươi bây giờ độ cần a. Nghe được tiền trưởng lão mà nói, Ngô Nghị Phàm hô hấp không khỏi trì trệ, rất nhanh liền gật đầu đáp ứng ta đã biết tiền trưởng lão, ta sẽ đi tham gia ngàn tông thi đấu. Nguyên nguyên quả chính là để Hoang Cổ đạo thể từ đỉnh Phong giai đoạn thuế biến đến hoàn mỹ giai đoạn một phần tiên tại địa bảo, cho dù là tại toàn bộ thần giới bên trong đều cực kỳ hiếm thấy, nếu là có thể lấy được lời nói, đối với sau này chính mình nhất định có đáp ứng. Khi nhìn đến Ngô Nghị phàm đáp ứng sau, tiền trưởng lão trên mặt cũng đầy là vui mừng, gật đầu cười to nói ta đã biết, ta tin tưởng lấy thiên phú của ngươi chắc chắn có thể tại một lần này ngàn tông thi đấu bên trong chỗ hết tài năng, đoạt được danh hiệu đệ nhất. Ngược lại cũng không quá tiền trưởng lão sẽ sinh ra loại cảm giác này, ngàn tông thi đấu mỗi một vạn năm tổ chức một lần, tham gia đệ tử thọ nguyên không thể vượt qua một vạn tuổi mà tại một vạn tuổi phía trước có thể thành thần đều lắc đắc không có mấy, thì càng Đường Sách đã đột phá đến tiên thần Ngô Nghị Phàm. Có thể nói, tiền trưởng lão đã tưởng tượng đến Ngô Nghị Phàm tham gia ngàn tông thi đấu sau đó nhất định có thể một tiếng hot lên làm kinh ngợi, làm cho cả vạn quang tông đều đi theo cất cánh hình ảnh. Rất nhanh, tiền trưởng lão liền đi xuống, đợi cho tiền trưởng lão rời đi về sau, Ngô Nghị Phàm nghĩ tới điều gì, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên, hắn nghĩ tới một cái rất trớ trêu khả nghi. Huyền Nguyên Quả thế nhưng là thực sự bắt giai thần cấp thiên tài địa bảo, vì sao lại lấy ra làm làm một cái đệ tử nhỏ nhỏ thi đấu ban tường đâu? Không nên nha hắn luôn cảm giác ở trong đó có lẽ có âm lưu như gì, nhưng bây giờ hắn cũng không quản được nhiều như vậy, Huyền Nguyên quả dính đến hắn Hoang Cổ đạo thể từ đỉnh phong tấn thăng đến hoàn mỹ giai đoạn, cho nên hắn nắm chắc phần thắng. Bây giờ Ngô Nghị Phàm Hoang Cổ đạo thể đã thuận lợi thuế biến đến tiểu thành, chỉ dựa vào nhục thân Ngô Nghị Phàm liền có thể cùng địa thần cường giả đại chiến, ít ngày nữa liền có thể thuế biến đến đại thành, đến lúc đó liền xem như chỉ dựa vào nhục thân Ngô Nghị Phàm đều có thể trực tiếp tay đẩy thần vương, đến lúc đó Ngô Nghị Phàm mới có thể xem như ngoại trừ Hoang Cổ chúng bên ngoài có chút sức tự vệ. Chỉ là lúc này Ngô Nghị Phàm cũng không có nghĩ đến mình đã bị cuốn vào đến một hồi âm lưu to lớn bên trong. Thời gian trong chớp mắt liền qua ước chừng 1 năm lâu. Một bên khác, Hạo Thiên Thần cảnh bên trong tiệt kê tiệt tiện, Tinh Giản Nhã dừng chạy, ngoan ngoãn lên đường đi. Vương Đế nhìn trước mặt một mặt hoảng sợ Tinh Giản Nhã cười gần nói, "Tinh Giản Nhã nội tâm chìm đến đáy cốc, hắn không nghĩ tới đột phá đến Địa Thần lại là Vương Đế, càng không nghĩ đến Vương Đế lại có thể tại Hạo Thiên Thần cảnh bên trong nhanh như vậy đột phá đến Địa Thần, hơn nữa đột phá đến Địa Thần sau đó trước tiên liền tìm tới chính mình. Lúc này, Tinh Giản Nhã biết đột phá đến Địa Thần cảnh Vương Đế mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nghĩ tới đây, Tinh Giản Nhã quyết định trước tiên trị vừa, tóm lại trước tiên sống sót từ Hạo Thiên Thần cảnh đi ra lại nói, chỉ cần có thể còn sống rời đi, những chuyện khác sau đó lại nói. Nghĩ tới đây, Tinh Giản Nhã nhìn về phía vương đế một mặt quyến rũ mở miệng nói ra vương đế ca ca, tha nhân gia có hay không hảo, chỉ cần ngươi tha nhân gia, nhân gia nguyện ý cùng ngươi vui kết liên cảnh, trở thành đạo lữ của ngươi, đến lúc đó ta nhất nguyên tông cùng ngươi thiên hải tông kết minh há không tốt hay. Tinh Giản Nhã thệ, kỳ thực hắn thật sự không muốn như vậy tử, nhưng mà vì mạng sống, hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Nghe được Tinh Giản Nhã mà nói, vương đế cười lạnh một tiếng, trực tiếp một đao hướng về Tinh Giản Nhã chém tới, thấy cảnh này Tinh Giản Nhã sắc mặt vô cùng hoảng sợ, vội vàng ra tay ngăn cản. Nhưng vẫn là bị Vương Đế một đao cho đánh bay ra ngoài, cả người lộ ra cực kỳ chật vật. Tinh Giản Nhã không nghĩ tới Vương Đế thực lực thế mà đã cường đại đến loại trình độ này, chính mình thậm chí liền một điểm chống cự sức mạnh cũng không có đáng chết. "Vương Đế, ta nguyện ý cùng ngươi kết thành đạo lữ, ngươi vì sao còn phải bộ dạng này? Chẳng lẽ ngươi Thiên Hải Tông coi là thật không sợ cùng ta Nhất Nguyên Tông khai chiến không thành?" Sắp chết đến nơi, Tinh Giản Nhã vẫn còn đang đánh tính toán để Vương Đế dừng tay, để tránh hai đại tông môn khai chiến. Nhưng Vương Đế nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng nói thẳng ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái gì gọi là sợ? Ta Thiên Hải Tông lão tổ đã đột phá đến thần tôn. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi nam đại tông môn chỉ có hai cái hạ trạng, thần phục hoặc hủy diệt, mà các ngươi liền chỉ có một con đường chết. Chương 481, Thần Bí Cung Điện. Chương 481, Thần Bí Cung Điện hử, nữ nhân chỉ có thể ảnh hưởng ta rút đao tốc độ mà thôi. Nhìn xem đã rơi xuống tinh giản nhã vương đế cười lạnh một tiếng đạo như vậy, hiện tại tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong liền chỉ còn lại Thẩm Âu Vi một tôn thánh nữ mà thôi. Đã như vậy mà nói, như vậy thì mau chóng tìm được Thẩm Âu Vi đem hắn đưa lên lộ a. Vương đế thầm nghĩ, trên thực tế, Tinh Giản Nhã cũng không phải là hắn đưa lên lộ tôn thứ nhất thánh cấp nhân vật, sướng tại Tinh Giản Nhã phía trước trình dục cùng Chu Tử An cùng với Âu Dương Kiếm nhưng là tuần tự bị vương đế đánh giết, mặc dù hắn nắm thực lực đều cực kỳ cường đại, nhưng ở nội tình không sai biệt lắm tình huống phía dưới, trên lệch về cảnh giới đủ để cho chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Dựa theo vương đế ngờ tới đến xem, Thẩm Âu Vi đoán chừng trốn không được xa, dù sao khi trước hắn liền bị chính mình trọng thương, ngắn như thế thời điểm đoán chừng không cách nào khôi phục như lúc ban đầu, theo lý thuyết chỉ cần bị chính mình tìm được, như vậy nên đoán Thẩm Âu Vi kết cục liền chỉ có tử vong một cái. Ngị tới đây, Vương Đế liền tại Hạo Thiên Thần Cảnh bên trong bắt đầu trắng trợn tìm kiếm Thẩm Âu Vi, trong lúc đó trên đường gặp được tán tu hay là những tông môn khác chân thần cường giả đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị Vương Đế cho đưa lên lộ. Dù sao tại Vương Đế xem ra, hắn nhóm căn bản vốn không có cùng chính mình tranh đoạt Hạo Thiên truyền thừa tư cách, mà khác một bên Thẩm Âu Vi thì là còn không biết Vương Đế đang tại Hạo Thiên Thần Cảnh bên trong trắng trợn tìm kiếm mình, lúc này hắn đang cùng Lô Nhất đạo tới đến một tòa cung điện phía trước, mà tòa cung điện này nhưng là ở vào Hạo Thiên Thần Cảnh đệ lục 1666 tầng bên trong đại thế giới. Nhìn xem trước mặt cung điện, Lỗ Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi biểu lộ đều lộ ra phá lệ ngưng trọng lên người có hay không cảm nhận được, ở tòa này trong cung điện truyền ra một loại như có như không lực hấp dẫn. Chần chừ một chút, Lỗ Nhất Đạo vẫn là mở miệng dò hỏi. Một bên Thẩm Âu Vi lại lắc đầu, hắn cũng không có cảm nhận được từ trong cung điện truyền tới lực hấp dẫn, hắn chỉ là tại mắt thấy cung điện ánh mắt đầu tiên liền cảm nhận đến trước mặt trong cung điện truyền đến một hồi cực kỳ khí tức hôi hoang, cho dù là tại nhà mình Vô Đạo Tông bên trong cũng căn bản chưa từng cảm thụ loại khí tức này. Cho nên Thẩm Âu Vi liền hoài nghi trước mặt trong cung điện ẩn chứa Hạo Thiên Tông truyền thừa. Nghĩ tới đây, Thẩm Âu Vi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói ta hoài nghi Hạo Thiên Tông truyền thừa liền ở trong đó, cho nên chúng ta đi vào đi. Ân. Nhận được Hạo Thiên Tông truyền thừa là Ngô Nhất Đạo một trong những mục đích, cho nên một giây sau Ngô Nhất Đạo liền cùng Thẩm Âu Vi một cùng đi đến Thần Bí Cung điện phía trước, chỉ là hơi hơi dùng sức, trước mặt cung điện đại môn liền ứng thanh mở ra. Từ trong đó truyền ra một hồi cực kỳ khí tức cổ xưa, nhưng Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi lại là không quan tâm, biểu lộ ngưng trọng cảnh giác hướng về trong cung điện đi đến, mà liền tại hắn nhóm đi vào một giây sau, cung điện đại môn cũng theo đó đóng lại. Nô Nhất Đạo cùng Thẩm Vũ Vi đều bị cỗ này động tĩnh làm cho sợ hết hồn, tại phản ứng lại sau đó Thẩm Vũ Vi liền dự định thử nghiệm có thể hay không đem đại môn lại độ mở ra, nhưng lúc trước cực kỳ dễ dàng liền có thể mở ra đại môn từ bên trong lại là hao hết khí lực đều mở không ra. Thử một hồi lâu thậm chí Ngô Nhất Đạo tới thử một phen sau vẫn có thể không gặp đại môn mở ra, cho nên hai người chỉ có thể từ bỏ một đạo, chúng ta sẽ không phải bị vây chết tại trong cung điện a. Thẩm Vũ Vi có chút khẩn trương lo lắng dò hỏi, nhưng Ngô Nhất Đạo lại lắc đầu, sắc mặt vô cùng bình tĩnh mở miệng nói ra sẽ không. Tất nhiên tại Hạo Thiên Thần cảnh bên trong tồn tại lấy tòa cung điện này, như vậy đã nói tòa cung điện này tại Hạo Thiên Thần cảnh bên trong có tác dụng nhất định, mà tuyệt đối không phải nhất là cạm bẫy tồn tại, chúng ta trước tiên ở trong cung điện tìm tòi một phen a, nói không chừng có thể có ngoại ý muốn nghiệm vui đâu. Bị Ngô Nhất Đạo an ủi một phen sau, thần ấu vi tâm tình lúc này mới tốt hơn nhiều. Mà trong bóng tối, Ngô Nhất Đạo cùng hỗn độn trao đổi đứng lên hỗn độn, tòa cung điện này đến cùng là lai like lịch gì? Chủ nhân, tòa cung điện này đối với ngươi mà nói không có chỗ xấu chỉ có chỗ tốt, cứ việc tìm tòi a, không có chuyện gì. Hỗn độn âm thanh truyền vào Ngô Nhất Đạo trong đầu, nghe vậy, nỗi nhất đạo nỗi lòng lo lắng cũng cuối cùng an xuống, tất nhiên hỗn độn đều nói như vậy, như vậy nói rõ hẳn là thật sự không có vấn đề gì. Chính mình thế nhưng là hỗn độn chủ nhân, hỗn độn cũng không thể sẽ tổn tại hại ý nghĩ của mình a mà lúc này Ngô Nhất Đạo cũng mới có công phu quan sát tòa cung điện này đứng lên, khi tiến vào đến trong cung điện Ngô Nhất Đạo liền cảm giác được trước mặt cung điện cực kỳ rộng lớn, thậm chí liền thần thức của mình đều cảm giác không đến cung điện cụ thể lớn nhỏ, hết thảy giống như là thực lực của mình bị áp chế đồng dạng. Không đối với, thực lực của mình thật sự bị áp chế cảm nhận được mình thực lực chỉ còn lại đại đế đỉnh phong thời điểm, Ngô Nhất đạo biểu lộ càng thêm khó coi đứng lên, nhìn về phía Thẩm Âu Vi mở miệng đạo u vi, ngươi có hay không cảm nhận được mình thực lực bị áp chế? Áp chế? T, thật sự chính là. Thẩm Âu Vi bị Ngô Nhất đạo nhắc nhở một phen sau đó, lúc này mới cảm giác được tự thân cảnh giới từ chân thần đỉnh phong bị áp chế đến đại đế đỉnh phong, phải biết đây chính là một cái cực kỳ to lớn chênh lệch. Hơn nữa dựa theo đạo lý mà nói, hắn nhóm thân là thần linh, đối với thực lực bản thân cảm giác hẳn là cực kỳ rõ ràng mới đúng, vì cái gì bây giờ thậm chí ngay cả bị áp chế đến đại đế đỉnh phong cũng không có trước tiên cảm giác được? Ngụy tới chỗ này, Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi biểu lộ càng thêm trở nên nặng nề, hắn nhóm luôn cảm giác chính mình tựa hồ sa vào đến một hố cực lớn phong ba bên trong, nhưng bây giờ lại là căn bản là không có cách bước ra rời đi. Một giây sau, Ngô Nhất Đạo mở miệng tình huống hiện tại cũng không phải chúng ta có thể quyết định, tóm lại trước tiên ở trong cung điện tìm tòi một phen a, tòa cung điện này khắp nơi tồn tại quỷ dị, nói không chừng Hạo Thiên Tông truyền thừa thật sự ở chỗ này đây. Nghe được Ngô Nhất Đạo mà nói, Thẩm Âu Vi cũng gật đầu một cái, sau đó liền đi theo Ngô Nhất Đạo sau lưng cùng nhau tại trong cung điện thăm dò đứng lên, chỉ là bộ dạng này tư thái có điểm giống là y như là chim non nép vào người dáng vẻ đồng dạng chỉ là hai người đều không biết được tôi. Một bên khác, Hạo Thiên Thần cảnh bên trong đã theo Vương Đế sát lục mà sa vào đến một hồi gió tanh mưa máu bên trong, vô số chân thần tràn ngập nguy hiểm, sợ bị Vương Đế cho gặp gỡ, dù sao Vương Đế bây giờ thế, nhưng là gặp kẻ nào giết kẻ đó, cũng mặc kệ thân phận của đối phương. Mà tại một vị chân thần đỉnh phong tu sĩ kêu gọi phía dưới, rất nhanh toàn bộ Hạo Thiên Thần cảnh bên trong chân thần thần linh nhóm liền đều phải biết tin tức này, nhao nhao bắt đầu tụ tập, dự định thương nghị như thế nào từ Vương Đế trong tay sống sót. Dù sao vương đế bây giờ thế nhưng là điệt thần, cho dù là tinh giản nhã chờ chân thần đỉnh phong đều chết ở vương đế trong tay, thì càng đừng xách bình thường chân thần đỉnh phong, thậm chí ngay cả cơ hội đánh trả cũng sẽ không có. Chương 482. Đám chân thần bọn họ tận thế. Chương 482. Đám chân thần bọn họ tận thế nếu không thì chúng ta cùng vương đế giảng hòa a, toàn bộ đều phụng vương đế làm chủ, đoán chừng vương đế sẽ đáp ứng. Ngươi đang nói cái gì? Lúc trước liền có mấy tôn chân thần đỉnh phong tại vương đế trước mặt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hơn nữa đáp ứng phụng vương đế làm chủ, nhưng vẫn là bị vương đế chém giết rơi mất, thì càng đừng xách ngươi chỉ là chân thần trung kỳ. Cái kia, nếu không thì chúng ta cùng vương đế liệu mạng a, chúng ta nơi này có trên trăm loại chân thần thần kỳ, cho dù là chân thần đỉnh phong đều có mấy tôn, nếu là chúng ta cùng tiến lên hơn nữa tự bạo, dù là vương đế là điệu thần cũng muốn kiêng kỵ mấy phần a. Tốt lắm, vậy ngươi lời đầu tiên bạo ta lại tự bạo như thế nào? Cút đi. Vậy nếu không, chúng ta dùng mỹ nhân kế, tại chỗ nữ tu đều đáp ứng trở thành vương đế nữ nhân, ta cũng không tin vương đế còn có thể chịu đựng được như thế dụ hoặc không thành. Trên lầu, ta nghe nói lúc trước tinh giản nhã đều từng tại vương đế trước mặt quỳ xuống đất cầu muốn trở thành vương đế nữ nhân, nhưng vẫn là bị vương đế cho đưa lên đường vừa cảm thấy chỉ bằng một đám không sánh được tinh giản nhã nữ tu nhóm, thật có thể để vương đế tâm động sao? Bốn. Hạo Thiên thần cảnh bên trong một tầng bên trong, ước chừng hơn 300 tên chân thần thần kỳ tụ tập cùng một chỗ, thương nghị như thế nào để vương đế dừng tay, dù sao bây giờ vương đế đều rét mắt đỏ, có thể nói vương đế trố đến nhất định không xuống vận. Chỉ là đang thương nghị hồi lâu sau hắn nhóm cũng không có thương nghị đi ra kết quả, dù sao tình huống hiện tại là đánh cũng đánh không lại vương đế, vương đế lại là một cái sĩ ơ mạ nam nhân, căn bản xác dụ không được, đầu hàng mà nói vương đế căn bản vốn không tu. Theo lý thuyết, bây giờ hắn nhóm ngoại trừ dấu đi, không có lựa chọn nào khác hay đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ là muốn đi vào tìm kiếm một điểm cơ duyên, xem có thể hay không đột phá đến địa thần mà thôi, làm sao sẽ bị ta gặp gỡ cái này thải bảy bà rơ? Một Tôn chân thần định phong thở dài một hơi một mặt bất đắc dĩ nói, chỉ là một giây sau, thân hình cứng đờ, còn lại chân thần còn chưa phản ứng kịp, liền nhìn thấy vương đế xuất hiện ở sau lưng hắn chỉ là một đao liền đem hắn chém chết, Tôn kia chân thần định phong thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra liền chết ở vương đế trong tay, ngược lại cũng coi là bị chết không tính thống khổ a vương thánh tử, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, còn xin ngươi có thể thủ hạ lưu tình. Một Tôn Chân Thần Định Phong không nói hai lời liền tại vương đế trước mặt quỳ xuống, dù sao từ hiện tại tình huống đến xem, chỉ sợ là hắn nhóm toàn bộ chân thần cộng lại đều không phải là vương đế một tôn điệu thần đối thủ. Cho nên đầu hàng mới là nhất là minh xác lựa chọn. Khi nhìn đến có chân thần Định Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sau đó, còn lại chân thần không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nhao nhao quỳ xuống liền đối với vương đế mở miệng cầu xin tha thứ vương thánh tử, chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi, còn xin ngươi có thể thủ hạ lưu tỉnh, dù sao người sống so người chết tồn tại giá trị lớn hơn, không phải sao? Vương thánh tử, nhân gia thế nhưng là biết chơi rất dùng nhiều dạng. Nếu là ngươi tha nhân gia mà nói, nhân gia sẽ để cho ngươi sảng khoái tự tiên. Vương Thánh tử, ta Hoa gia ba tỷ mội, nguyện ý thần phục trở thành đồ chơi của ngươi, còn xin ngươi có thể tha chúng ta, ba người chúng ta hợp kích phía dưới có thể để Vương Thánh tử ngươi cảm thụ nhân gia cực điểm nhạc. Quy xuống đất cầu xin tha thứ bên trong không thiếu tư sắc cực kỳ yêu diễm trên thần, thậm chí còn có tam bạc hai, mỗi một cái cũng là huynh quốc huynh thành chi dung mạo, thì càng đừng xét là tam bảo thai đang nghe được Hoa gia ba tỷ nguyện ý mà nói sau, tại chỗ chân thần thần ng kỳ nhóm đều không khỏi vì đó một hồi tâm động, nếu không phải hắn nhóm không phải vương đế mà nói, đoán chừng đã sớm đã ứng mà đang nghe được Hoa Gia Ba Tỷ muội mà nói sau, Vương Đế không khỏi cười khẽ một tiếng, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Vương Đế hẳn là sẽ đáp ứng thời điểm, nên đón hắn nhóm lại là đến từ Vương Đế một đao các ngươi tính là cái gì rất rươi, có tư cách gì làm việc cho ta, đều lên cho ta lộ đi thôi. Nói đi, Vương Đế liền không chút do dự một đao rơi xuống, trực tiếp đem ở đây toàn bộ chân thần chém giết, trong đó Hoa Gia Ba Tỷ muội cũng không ngoại lệ, thậm chí chết không nhắm mắt, rất rõ ràng không nghĩ tới tại loại này dù hoặc phía dưới Vương Đế thậm chí bất vi sở động. Tại đem ở đây chân thần nhóm đều chém giết sau đó, Chỉ thấy hiện trường chân thần thi thể đều hóa thành một hồi xương máu tràn vào đến vương đế thể nội, cái này khiến vương đế không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, rất thoải mái dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần đem tất cả chân thần đều chém giết đi, như vậy ta liền có thể đột phá đến địa thần sau kỳ. Theo vương đế khí tức trên người chấn động, lại là không nghĩ tới vương đế cảnh giới thế mà đã đột phá đến địa thần trung kỳ, nhìn qua giống như là cùng vương đế công pháp có chỗ liên quan. Mà tại đem ở đây chân thần đều chém giết sau đó, vương đế cũng không có bất kỳ dừng lại, lại tại Hạo Thiên thần cảnh chính là bắt đầu tìm kiếm cái khác chân thần thần kỳ đứng lên. Tính đến vương đế đột phá địa thần bất quá chỉ là 3 tháng. Chết ở vương đế trong tay chân thần lại là đã tới mấy ngàn bị nhiều, hơn nữa dựa theo cái tốc độ này đến xem, khoảng cách hạo thiên thần cảnh đóng lại còn có ước chừng thời gian một năm, theo lý thuyết, trong một năm này đoán chừng hạo thiên thần cảnh bên trong chân thần số tử vong lượng sẽ vượt qua hơn 5 ngàn. Mà ở bên ngoài phát sinh hết thảy, nô nhất đạo cùng thẩm ấu vi lại là hoàn toàn không biết. Lúc này hai người đang tại thần bí trong cung điện một hồi tìm kiếm, hơn nữa rất nhanh liền đã đến cung điện phần cuối. Tại đi tới thần bí cung điện phần cuối sau đó. Một phiến nước trừng cao 2m môn liền xuất hiện ở Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi trước mặt, nhìn xem trước mặt môn, Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi không chần chờ chút nào, đẩy cửa ra liền trực tiếp đi vào. Ngay tại Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi tiến vào cánh cửa kia sau đó, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện lúc trước Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi đứng chỗ, nhìn xem hai người đi vào thân ảnh tự lẩm bẩm chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng chờ đến người hữu duyên, hy vọng có thể thuận lợi nhận được Hạ Hạo Thiên Tông truyền thừa, ngăn cản tương lai gây họa tới đến toàn bộ thần giới đại kiếp a. Người mở miệng, chính là Hạ Hạo Thiên Tông tông chủ, Hạ Hạo Thiên Thần Tôn. Chỉ là lúc này Hạ Hạo Thiên Thần Tôn chỉ là một chút tàn hồn thôi căn bản cái gì cũng làm không được, mà liền tại mắt thấy Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi tiến vào khảo nghiệm không gian sau đó, Hạo Thiên Thần Tôn liền dự định tiêu tán. Nhưng ngay tại một giây sau, một thân ảnh xuất hiện tại Hạo Thiên Thần Tôn trước mặt, nhìn về phía Hạo Thiên Thần Tôn biểu lộ ngưng trọng mở miệng dò hỏi gây họa tới đến toàn bộ thần giới đại kiếp là cái gì? Ngươi là? Khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện thân ảnh sau đó, Hạo Thiên Thần Tôn biểu lộ cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên, nhất là đang cảm thụ đến hỗn độn khí tức sau đó, biểu tình ngưng trọng càng thêm ngưng trọng lên. Ngay vậy, Hỗn độn lắc đầu ngữ khí bình thản nói ta chỉ là một cái khí linh mà thôi, mau nói cho ta biết, gây họa tới đến toàn bộ thần giới đại kiếp đến cùng là cái gì. Hạo Thiên Thần Tôn nghe được hỗn độn lời nói sau, nội tâm xoắn xuýt một lát sau vẫn là thở dài một hơi mở miệng đem những gì mình biết hết thảy đều nói ra. Mà từ Hạo Thiên Thần Tôn trong miệng, hỗn độn cũng biết trước kia Hạo Thiên Tông hủy diệt chân tướng. Khi hiểu được hết thảy sau, hỗn độn nội tâm cũng không khỏi run rẩy lên, rất rõ ràng không nghĩ tới, ở trong đó thế mà dính tới nhiều như vậy, càng không nghĩ đến, toàn bộ thần giới sắp nên đón nguy cơ to lớn. Chương 483. Chúng ta tên thật có thể giải nghi ngờ. Chương 483, chúng ta tiên thật có thể giải nghi ngờ. Tại đẩy cửa phòng ra sau, Lỗ Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi liền tiến vào đến một cái không gian khác, ngay tại hai người quay người hướng về sau lưng nhìn lại thời điểm, chỉ thấy sau lưng nơi nào còn có môn tổn tại đâu đây là, bị chuyển tống đến một cái không gian khác sao? Lỗ Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, một bên Thẩm Âu Vi thì là một mặt lo nghĩ, mặc dù tại thành tiểu chân thần phía trước hắn cũng tiến vào qua không ít tiên cảnh thần cảnh, lại là chưa bao giờ gặp giống như như bây giờ vậy tình huống. Sau một hồi lâu, Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi cũng không có tìm được biện pháp giải quyết, cho nên cũng chỉ có thể nhìn về phía trước mặt không gian ở đây, đến cùng là nơi nào. Lô Nhất Đạo nhìn xem trước mặt mênh mông vô bờ không gian, ngoại trừ dưới lòng bàn chân mặt đất bên ngoài, căn bản không có cách có thể nhìn đến chỗ, thậm chí liền hắn thần thức đều căn bản không dò được mảnh không gian này phần cuối tóm lại bất kể nói thế nào, trước tiên ở ở đây nhìn, Kỳ Hằng nói. Thẩm Âu Vi lắc đầu đạo. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo nghĩ nghĩ, đích xác, bây giờ ngoại trừ dựa theo Thẩm Âu Vi nói tới tới, tựa hồ không có biện pháp khác. Rất nhanh, 1 giây sau Lô Nhất Đạo liền cùng Thẩm Âu Vi ở mảnh này trong không gian tìm kiếm. Ở mảnh này trong không gian, thời gian và không gian tựa hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Lỗ Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi một lộ tiến lên, cũng không biết chính mình đi tới bao lâu, đi tới bao xa. Cuối cùng, Lỗ Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi ngừng xuống dưới bộ dạng này không được, chúng ta phải nghĩ biện pháp mới được. Lỗ Nhất Đạo nhìn về phía Thẩm Âu Vi mở miệng nói đạo. Nghe vậy Thẩm Âu Vi có chút nghi ngờ vấn đạo cho nên, ngươi có biện pháp gì không? Lỗ Nhất Đạo cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tại vùng trộm mặt cùng hỗn độn trao đổi đứng lên, nhưng mà để Lỗ Nhất Đạo không có nghĩ tới là, lúc trước Hưu Vân Tất Đáp hỗn độn bây giờ lại là cùng chết mấy một dạng, hơn nửa ngày một điểm động tĩnh cũng không có. Như thế biến cố để Ngô Nhất Đạo nội tâm nặng hơn đứng lên, không nghĩ tới tòa cung điện này thế mà quỷ dị như vậy, thậm chí để hỗn độn cũng không có động tĩnh. Không đối với là mảnh không gian này, mà liền tại lúc này, nhất đạo âm thanh truyền vào Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi trong đầu nuốt giời khỏi sao. Giết người bên cạnh ngươi, chỉ cần giết người bên cạnh ngươi, hiện thế hắn ngươi liền có thể rời đi mảnh không gian này, bằng không mà nói, mảnh không gian này sẽ đem các ngươi vây khốn đến chết. Ai? Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi một giây sau không hẹn mà cùng mở miệng nói, biểu lộ có vẻ hơi khẩn trương lên. Nhưng hai người đang nhìn nhau một mắt sau đó, nhao nhao mở miệng nói ngươi cũng nghe đến thanh âm mới vừa rồi. Thấy được biểu hiện của đối phương sau đó, Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi biểu lộ đều có vẻ hơn ngưng trọng lên, thật lâu, Thẩm Âu Vi mới mở miệng, Ngự khí có chút khẩn trương nói vừa rồi có nói tiếng âm nói cho ta biết, nếu là muốn rời khỏi nơi này, liền cần giết người bên cạnh ta. Ta cũng giống vậy. Lô Nhất Đạo nghe được Thẩm Âu Vi lời nói sau, biểu lộ ngưng trọng đi theo gật đầu một cái. Dứt lời hai người lại là trầm mặc một hồi lâu, hồi lâu sau Lô Nhất Đạo mới thở dài một hơi ngự khí sâu kín nói Âu Vi, ta sẽ không rời tay với ngươi. Nhưng Ngô Nhất Đạo ở đây nói tới động thủ là Thẩm Âu Vi trước không động thủ với hắn tiền đề, nếu là Thẩm Âu Vi động thủ trước, như vậy chính mình cũng sẽ không làm cái gì người tốt trực tiếp đem Thẩm Âu Vi đưa ra ngoài. Nghe được Ngô Nhất Đạo mà nói, Thẩm Âu Vi cũng vội vàng mở miệng nói: "Nhất Đạo ca ca, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta làm sao lại lấy v้าง trả ơn đâu?" "Hô, chưa hết nghĩ nghĩ biện pháp a, nhất định sẽ có biện pháp, không có ai tử vong biện pháp." Ngô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng nói, sau đó lại nghĩ tới cái gì, không khỏi có chút chần chờ. Thẩm Âu Vi lưu ý đến Ngô Nhất Đạo khát thượng, vội vàng mở miệng dò hỏi: "Nhất Đạo ca ca, cho nên ngươi là muốn đến biện pháp gì sao?" Ai, ta cũng không biết biện pháp này được hay không. Thái gia gia ta đã nói với ta, nếu là ở trong thần giới tao ngộ không cách nào giải quyết nguy cơ, chỉ cần đem hắn tên nói ra liền có thể, đến lúc đó hắn liền sẽ ra tay trợ giúp ta. Nô nhất đạo nghĩ tới lúc trước nô hạo cùng hắn nhóm người nói, mà tại đi tới trong thần giới chính mình liền cũng không còn nhìn thấy Thái gia gia, cũng không biết Thái gia gia lời nói đến cùng còn có tác dụng hay không. Nghe được nô nhất đạo mà nói, thần ấu vi nội tâm không khỏi khiếp sợ, nội tâm tò mò nô nhất đạo đến cùng là thiếu niên lai lịch, nếu là muốn tại trong thần giới đạt đến nói ra tên thật liền có thể bị cảm ứng được cảnh giới, đây chính là cần ít nhất thần tôn mới có thể làm được nha. Nhưng bây giờ Thẩm Âu Vi cũng không quản được nhiều như vậy, vội vàng mở miệng nói đã như vậy mà nói, còn có thể chờ cái gì đâu, động thủ đi. Nghe được Thẩm Âu Vi lời nói, Nô Nhất Đạo cuối cùng kiên định xuống, Lư Khí ngưng trọng nói Ngô Hạo, Thái gia gia, đồ tồn tao ngộ nguy cơ, thỉnh Ngô Hạo thái gia gia gia, gia tay trợ giúp. Theo Nô Nhất Đạo lời nói rơi xuống trong đáy mắt, Thẩm Âu Vi cảm giác cảm giác từ nơi xa xa giống như là có cỗ lực lượng vô hình hướng về nơi xa dũng mãnh lao tới, vẹn vẹn chớp mắt công phu liền trở về. Mà tại Nô Nhất Đạo đạo ra Ngô Hạo tên thật trong đáy mắt, một bên khác bắt trong không gian, Ngô Hạo thân hình đột nhiên dừng lại thế nào. Một bên Tô Sảo Nhân nghi ngờ vân đạo Lô Hạo lắc đầu, mở miệng nói, "Không có việc gì, chính là Nhất Đạo bên kia tao ngộ một điểm nhỏ phiền phức mà thôi, để cho ta nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra trước tiên." Lô Hạo nói đi, một giây sau liền tại chỗ ngồi sếp bằng xuống, nhắm mắt lại trong nháy mắt, lô nhất đạo tình huống bên kia liền xuất hiện ở hắn đáy mắt bên trong, vẹn vẹn chớp mắt câu phù, lô Hạo liền hiểu rõ đến Ngô Nhất Đạo bây giờ gặp vấn đề. Thế là cười lắc đầu nói, "Không cần hốt hoảng, đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi, làm ra ngươi cho rằng lựa chọn chính xác liền có thể, ngươi mà nói cũng coi như là một hồi cơ duyên." Lô Hạo dứt lời phía dưới trong nháy mắt liền theo thần giới đại đạo hướng về Nam Chống Không Vương hướng chạy tới, Tô Sảo Nhiên bọn người nhưng là không biết Ngô Hạo đây là đang làm những gì, nhưng Ngô Hạo không có nói chắc hẳn cũng không phải cái đại sự gì. Mà Ngô Hạo làm xong đây hết thảy sau đó mới quay đầu nhìn về phía trước mặt Bắc Hoàng Không, tiếp đó mở miệng nói ra "Sảo Nhiên, chúng ta nhanh đến Tô gia." Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên biểu lộ cũng không khỏi mà một hồi phức tạp, hắn rốt cuộc phải trở lại hắn gia tộc sao? Chỉ là, hắn gia tộc đã không có hắn thân nhân năm. Một bên khác, tại Hạo Thiên Thần cảnh bên trong, Ngô Nhất Đạo lời nói rơi xuống trước mắt, Lô Hạo âm thanh liền rơi vào Ngô Nhất Đạo trong đầu. Nghe được Thái gia gia mà nói, Ngô Nhất Đạo lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Thẩm Âu Vi mở miệng, "Đạo Thái gia gia ta đã báo cho ta biết, đây chỉ là một hồi khảo nghiệm mà thôi, chúng ta chỉ cần bộ dạng này tiếp liền có thể, kiên trì đến cuối cùng sẽ thu được một cơ duyên to lớn." Nghe được Ngô Nhất Đạo mà nói, Thẩm Âu Vi cũng đi theo thở dài một hơi, tiếp đó nặng nề gật gật đầu, "Đã như vậy mà nói, như vậy chúng ta liền bộ dạng như vậy kiên trì a, Nhất Đạo ca ca." "Ừm." Chương 484: Thông qua khảo nghiệm. Chương 484: Thông qua khảo nghiệm. Ngay tại Ngô Nhất Đạo mở miệng không bao lâu, Hấp thanh kia lại độ xuất hiện rơi vào hai người trong hai, Mê Hoặc lấy Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi giết chết đối phương, chỉ cần giết chết đối phương liền có thể rời đi mảnh không gian này đến cuối cùng thậm chí đều xuất hiện huấn cảnh, Thẩm Âu Vi thấy được Ngô Nhất Đạo đối với tự mình động thủ, Ngô Nhất Đạo thấy được Thẩm Âu Vi đối với tự mình động thủ, nhưng hai người đều bởi vì đối với đối phương tín tưởng, cho nên cũng không có đánh trả. Cuối cùng, theo trong nào cảnh Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi vẫn ảnh tiêu tán, Ngô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi lúc này mới cuối cùng tở giải một hơi. Mà lúc này, Nhất Đạo thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, khi nhìn đến đối phương trong ngáy mắt, nô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi cũng không khỏi lên tiếng kinh hô Hạo Thiên Thần Tôn. Xuất hiện chính là Hạo Thiên Thần Tôn hư ảnh, mà Hạo Thiên Thần Tôn xuất hiện sau đó cười lắc lắc đối với nô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi một khuôn mặt an lành nói chúc mừng các ngươi thông qua được bản Tôn thiết trí xuống khảo nghiệm, bản Tôn lần này khảo nghiệm chính là muốn kiểm nghiệm các ngươi một chút sẽ hay không vì mình còn đối với đồng bạn đạo thủ, nhưng hiện tại xem ra các ngươi cũng không có để bản Tôn thất vọng. Nghe được Hạo Thiên Thần Tôn mà nói, Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi đều không khỏi thở dài một hơi, may mắn hắn nhóm đối với đối phương cũng là tuyệt đối tín nhiệm, bằng không mà nói còn chưa hẳn có thể thông qua khảo hạch này đâu. Thẩm Âu Vi bắt đầu vẻ mặt thành thật nói Hạo Thiên tiền bối, đây đều là chúng ta phải làm. Tốt, cũng chớ nói gì, các ngươi tất nhiên thông qua được bản tôn tiết chí xuống khảo nghiệm, như vậy liền có tư cách nhận được ta Hạo Thiên Tông truyền thừa, kế tiếp các ngươi cần thông qua ta Hạo Thiên Tông lưu lại tầng 3 thí luyện, chỉ có thông qua được tầng 3 thí luyện mới có thể được đến ta Hạo Thiên Tông truyền thừa. Cho nên, các ngươi có muốn tham gia khảo nghiệm? Nghe vậy, Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi liếc nhau một cái không hẹn mà cùng gật đầu đáp ứng. Hắn nhóm bản thân chính là chạy Hạo Tiên truyền thừa mà đến, tự nhiên là sẽ không bỏ rơi. Khi nhìn đến hai người gật đầu sau đó, Hạo Tiên Thần Tôn gật đầu một cái tiếp đó vung tay lên liền đem Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi đưa vào thí luyện trong không gian. Tại đem Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi đưa vào thí luyện không gian sau, hỗn độn thân hình lại độ xuất hiện tại Hạo Tiên Thần Tôn trước mặt, chỉ thấy hỗn độn biểu lộ ngưng trọng dò hỏi tương lai thần giới Hạo Kiếp thật sự sẽ buông xuống sao? Điểm này ta cũng không rõ ràng, nhưng ta rõ ràng là ta Hạo Tiên Tông liền bởi vì Hạo Kiếp điểm báo mà vẫn lạc, đây vẫn chỉ là điểm báo mà thôi, đợi đến chân chính Hạo Kiếp buông xuống thời điểm Đoán chừng chỉ sợ là thần đế thế lực cũng sẽ không may mắn thoát khỏi. Cho nên hy vọng nhanh lên đi, tại Hạo Kiếp buông xuống phía trước hắn nhón có thể trưởng thành. Hạo Thiên Thần Tôn nói đi liền lại độ không thấy, cho dù là hỗn độn muốn truy vấn cũng căn bản tìm không thấy bóng người. Thật lâu, hỗn độn đứng tại chỗ thở dài nhẹ nhõm nhìn về phía đang tại thí luyện trong không gian tham gia thí luyện ngôi nhất đạo cùng thầm ấu vi biểu lộ ngưng trọng, tự lẩm bẩm cũng không biết vị tiền bối nào có thể hay không có ngăn cản nguy cơ thực lực. Bất quá vị tiền bối kia đoán chừng cũng chỉ là thần đế cảnh thực lực thôi, chỉ sợ tại Hạo Kiếp lúc hàng lâm cũng không có thể ra sức a. A Thu, là ai đang nhớ lấy ta? Một bên khác Đứng tại Bắc Hoàng Không Tô gia bên ngoài, Lôi Hạo hít xì hơi một cái, hơi nghi hoặc một chút mà thầm nghĩ. Nhưng Lôi Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao hẳn là không phải đang tính kế chính mình, bằng không mà nói liền muốn không phải nhảy núi đơn giản như vậy. Trải qua một đoạn thời gian gấp rút lên đường sau đó, Lôi Hạo cuối cùng mang theo Tô tiểu nhân cùng Lý Ngọc Bình đi tới Tô gia phía trước. Tô gia thân là có thần đế trấn giữ thế lực cường đại, cho dù là tại toàn bộ thần giới đều thanh danh hiển hách, cho nên Tô gia quy mô tự nhiên tiểu không đến đi đâu, chiếm cứ ước chừng nửa cái vực vì Tô gia địa bàn. Nhìn xem trước mặt Tô gia, Tô tiểu nhân tâm tình động dạng cực kỳ phức tạp. Tại Tiên Huyền giới, nàng thành niên thời điểm Lâm Tiên Ý liền nói cho nàng nàng cũng không phải là Lâm Tiên Ý thân sinh, mà là bị Lâm Tiên Ý chô thu nuôi. Cho nên kỳ thực tại Tô Sảo Nhiên trong nội tâm vô cùng hy vọng có thể tìm được mọi người trong nhà của mình, lại không có nghĩ đến mọi người trong nhà của mình thế mà cũng đã không có ở đây, mà mình bây giờ có khả năng làm, cũng chỉ có vì hắn nhóm báo thủ. Lúc này, Ngô Hạo mở miệng Sảo Nhiên, ngươi là dự định trực tiếp đi tới Tô gia, vẫn là trước tiên ở trước mặt bầu trời xanh vực điều tra một chút Tô gia sẽ tuân nhắc quyết định phải trang đạo thủ. Nghe vậy, Tô Sảo Nhiên nhìn về phía Ngô Hạo dò hỏi phu quân, không biết ngươi nhưng có thực lực giải quyết đi Tô gia. Chỉ là Tô gia thôi, căn bản không tính là cái gì." Nô Hạo lắc đầu nói, tại cùng thần đế thi hài đại chiến qua sau, Nô Hạo liền đối với tại thực lực bản thân có một cái tương đối rõ ràng nhận thức. Mặc dù chỉ là thần đế sơ kỳ, nhưng cùng thần đế hậu kỳ tách ra vật tay vẫn là không có vấn đề quá lớn ít nhất tại Nô Hạo trong cảm giác, trước mặt bầu trời xanh vực nội căn bản không có có thể làm cho mình kiêng kỵ tồn tại. Nghe vậy, Tô tiểu nhân mới mở miệng đã như vậy mà nói, như vậy liền thỉnh phu quân mang theo ta đi tới Tô gia, vì ta người thân, báo thủ a. "Hảo, vậy chúng ta đi Tô gia a." Nô Hạo nói đi, liền trực tiếp mang theo Tô tiểu nhân đi đến Tô gia. Cùng lúc đó, Tô gia bên trong, Tô gia các cường giả tề tụ một đường, mà tại gia chủ chi vị ngồi lấy từ Ngô Ngộng Điệp bên kia trở về Tô Hạ Vũ chi vị, ta đã đại biểu cho toàn bộ Tô gia lựa chọn cùng những cái kia các tiền bối thân phụ, mà những cái kia tiền bối cũng tuyên bố hắn nhóm thế lực tên vị, Ngô đạo tông, cho nên bắt đầu từ hôm nay, chúng ta chính là Ngô đạo tông quy thuộc. Ngô đạo tông, chính là trước đây Ngô Hạo để Ngô Ngộng Điệp bọn người ở tại trong thần giới mở rộng thế lực thời điểm cho áp dụng tên, Ngô Hạo đạo, tên là Ngô đạo tông. Nghe được Tô Hạ Vũ mà nói, tại chỗ Tô gia trưởng lão nhóm biểu lộ đều có vẻ hơi phức tạp. Rất rõ ràng không nghĩ tới hắn nhóm Tô gia lại có hướng một ngày sẽ lưu lạc trở thành loại kết cục này. Bất quá cũng là bình thường, tại gia chủ sau khi trở về không bao lâu, hắn nhóm liền nghe được tại Bắc Dự Không Trung một chút thế lực cường đại bởi vì cũng không có lựa chọn thân phục Nô đạo tông, cho nên liền bị Nô đạo tông chô phái ra cường giả trực tiếp tàn sát hầu như không còn, chỉ có thể bị thúc ép đáp ứng. Cảm nhận được hiện trường các trưởng lão bầu không khí đê mê, Tô Hạo vũ thở dài một hơi nói chữ vị, không cần nhủ trí, mặc dù bãi nhập đến thế lực hạ giới chướng đối với Tô gia chúng ta mà nói đích xác xem như một hồi sỉ nhục, nhưng các ngươi phải biết, trước thực lực tuyệt đối, tôn nghiêm căn bản không tính là cái gì. Bây giờ Tô gia chúng ta cũng coi như là cùng Lão đạo tông liên lụy quan hệ, từ nay về sau cũng không có thế lực khác dám đối với Tô gia chúng ta động thủ, từ một cái khía cạnh khác tới nói, cái này cũng là một chuyện tốt. Nghe được Tô Hạo Vũ mà nói, hiện trường Tô gia trưởng lão nhóm cũng không khỏi thở dài một hơi, thời điểm đang định nói gì, một giây sau lại là cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng cường đại hàng lâm tại Tô gia bên ngoài, Tô gia người đi ra nhận lấy cái chết. Chương 485 Tô Hạo Vũ phẫn nộ. Chương 485 Tô Hạo Vũ phẫn nộ. Người nào lại dám tới ta Tô gia nháo sự? Chẳng lẽ không biết Tato gia chính là bầu trời sinh vực tối cường giả tộc sao? Chẳng lẽ là đồ đần không thành? Hừ, đợi ta ra tay đem kẻ này 추 sát, dĩ kỳ chúng người Tato gia không thể đủ. Theo Ngô Hạ mở miệng, một giây sau Tato gia bên trong vô số cường giả tức giận vô cùng, nhao nhao từ Tato gia bên trong xông ra, đi tới Tato gia bên ngoài nhìn xem trước mặt Ngô Hạ ba người. Nhưng lại căn bản không có cảm nhận được Ngô Hạ khí tức trên thân, biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên. Hắn nhóm cũng không cho rằng một phàm nhân có thực lực làm cho cả Tato gia đều nghe đến thanh âm của hắn, cho nên chỉ có hai loại khả năng. Hật lang nô hạo trên thân tồn tại một loại nào đó có thể che lấp chân thực cảnh giới thần khí, hay là nô hạo thực lực vượt qua hắn nhóm có khả năng cảm giác phần chủ. Cho nên khi nhìn đến nô hạo sau đó, vừa mới còn khí thế mãnh liệt Tô gia các cường giả nheo nhau, nhau ngừng lại, nheo nhau, nhau không dám động thủ. Rất nhiên là, Tô gia thần tôn cảnh các trưởng lão nheo nhau, nhau có mặt, khi nhìn đến trước mặt nô hạo bọn người thời điểm, biểu lộ đều ngưng trọc lên, ngoại trừ Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình bên ngoài, nô hạo khí tức giống như vực sâu đồng dạng thâm bất khả trắc. Phải biết hắn nhóm thế nhưng là thần tôn, có thể để cho hắn nhóm cảm thấy sâu không lường được, ngoại trừ trong truyền thuyết thần đế cường giả bên ngoài không người nào khác. Nghe tới đây, tất cả Tô gia các cường giả đều kinh hãi đứng lên, hắn nhóm không nghĩ tới trước mặt Ngô Hạo lại là một Tôn thần đế cường giả, càng không nghĩ đến Ngô Hạo lại đi tới Tô gia sau đó liền hung têu la để Tô gia người đi ra nhận lấy cái chết. Cho nên, là Tô gia người trêu chọc phải trước mặt tiền bối sao? Tô gia trưởng lão thầm nghĩ. Mà đúng lúc này, dưới muôn người chú ý, chủ nhà họ Tô Tô Hạ Vũ cuối cùng đi ra, Tô trưởng không đứng tại Tô Hạ Vũ bên cạnh cùng nhau xuất hiện. Khi nhìn đến Tô Hạ Vũ cùng Tô trưởng không xuất hiện sau đó, hiện trường Tô gia các cường giả giống như là bắt được người lãnh đạo đồng dạng rõ về phía Tô Hạo Vũ cùng Tô Trưởng Không liền ngay cả vội mở miệng nói gặp qua gia chủ, đại trưởng lão. Tô Hạo Vũ cùng Tô Trưởng Không biểu lộ bình thản gật đầu một cái đáp, sau đó nhìn về phía trước mặt Lô Hạo, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên. Hắn nhóm tự nhiên cảm giác được trước mặt Lô Hạo chính là một tôn thần đế đại năng, hơn nữa thực lực không tại hắn nhóm phía dưới, ở xa hắn nhóm phía trên, cho nên hắn nhóm càng hiếu kỳ hơn đứng lên, trước mặt Ngô Hạo vì sao tới Tô gia náo sự đâu? Tại hắn nhóm trong ấn tượng cũng không nhớ kỹ Tô gia trêu chọc qua trước mặt đạo hữu mới đúng nha vị đạo hữu này, không biết ta Tô gia phải chăng cùng người có cái gì hiểu lầm. Tô Hạ Vũ tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện kết làm, cũng không có trực tiếp đối với Ngô Hạo độc thủ, mà là trực tiếp mở miệng dò hỏi. Mà Ngô Hạo cũng không có trực tiếp mở miệng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tô Sảo Nhiên. Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên tâm ý tương thông, Ngô Hạo vẹn vẹn một động tác Tô Sảo Nhiên liền biết cần làm được cái gì tư thế, cho nên một giây sau Tô Sảo Nhiên liền đứng dậy, nhìn về phía Tô Hạ Vũ biểu lộ phẫn hận nói Tô Hạ Vũ, ngươi có còn nhớ Tô Hạ Thiên? Từ Tô Sảo Nhiên trong miệng nghe được Tô Hạ Thiên tên, Tô Hạ Vũ sắc mặt cũng theo đó biến đổi, rất nhanh phản ứng lại, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Tô Sảo Nhiên mở miệng nói ngươi là Tô Hạ Thiên ai? Lúc này Tô Hạo Vũ cũng không có đem Tô Sảo Nhiên cùng Tô Hạo Thiên Nữ Nhi dây dưa cùng một chỗ, dù sao Tô Hạo Thiên Nữ Nhi trước đây không lâu mới đột phá đến đại la kim tiền, bây giờ không đến 100 năm thời gian làm sao có thể đã đột phá đến thần cảnh nữa nha. Chung quanh một đám Tô gia các cường giả nghe được Tô Hạo Thiên tên sau đó biểu lộ đều lộ ra phán lệ ngưng trọc lên, rất rõ ràng, hắn nhóm đều biết lúc trước Tô gia phát sinh trận kia biến cố, thậm chí có người suy nghĩ có phải hay không bây giờ rời đi tốt một chút. Dù sao đoạn lịch sử kia thế nhưng là được xưng là Tô gia không thể đụng vào cấm kỵ. Tô Sảo Nhiên nhìn về phía Tô Hạo Vũ cười lạnh một tiếng mở miệng nói ra ta chính là Tô Hạo Thiên chi nữ. Tô Sảo Nhiên, Tô Hạ Vũ, trước đây ngươi giết cha mẹ ta, mối thù này hôm nay hẳn là thanh toán. Nghe được Tô Sảo Nhiên lại là Tô Hạo Thiên nữ nhi, Tô Hạ Vũ biểu lộ nhất thời khó coi, nếu là Ngô Hạo không phải đứng tại Tô Sảo Nhiên bên kia, hắn tự nhiên là lại vui vẻ bất quá. Dù sao bây giờ sợ dĩ cũng không có đối với Tô Sảo Nhiên trực tiếp động thủ lớn nhất kiêng kỵ chính là đứng tại Tô Sảo Nhiên thân cái khác Ngô Hạo. Nhưng Tô Sảo Nhiên chính mình là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua, dù sao đối phương chính là Tô Hạo Thiên nữ nhi, nếu để cho Tô Sảo Nhiên còn sống, như vậy chính là lưu lại cho mình tới hậu họa. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Vũ nhìn về phía Ngô Hạo biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói đạo hữu, nàng này chính là ta Tô gia tội nhân, có thể hay không đem nàng này giao cho ta Tô gia xử trí, ta Tô gia nhưng là nể thiếu đạo hữu một cái nhân tình. Tô Hạo Vũ tự nhận là mình đã nói đến cực kỳ viện chuyện, mà Tô Sảo Nhiên chỉ là một kẻ thần cảnh hậu kỳ mà thôi. Ngô Hạo hẳn là không đáng vì một cái nho nhỏ thần cảnh hậu kỳ cùng hắn nhón Tô gia là địch đã nhưng không có nghĩ đến Ngô Hạo cười lạnh một tiếng nói ta cũng không cho rằng đây là một cái quyết định rất tốt, Sảo Nhiên chính là đạo lữ của ta, cho nên hôm nay các ngươi Tô gia chỉ có hai lựa chọn, hoặc là trước kia đối với ta nhà phụ người động thủ đứng ra tự sát, hoặc là Hôm nay Tô Gia Diệt môn, nghe được nô hạo cực kỳ giọng điệu bá đạo, tại chỗ Tô Gia vẻ mặt của mọi người đều khó nhìn vô cùng, rất rõ ràng, thân là tại toàn bộ trong thần giới đều có cực lớn hy vọng Tô Gia chưa bao giờ từng chịu đựng như thế bị hiệp, ngoại trừ khi trước nô đạo tông bên ngoài, dù sao nô đạo tông thật sự có đem Tô Gia diệt hết thực lực. Nhưng trước mặt nô hạo lại tính là cái gì, sao có thể cùng nô đạo tông đánh đồng đâu? Lại thêm gần nhất hắn nhóng Tô Gia thế nhưng là bái nhập đến nô đạo tông, trở thành nô đạo tông quy thuộc, như thế nào có thể sẽ đối với trước mặt nô hạo khuất phục đâu? Cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tô Hạo Vũ nổi giận nói đạo hữu, Chuyện này tuyệt đối không thể nào, ta Tô gia gần nhất thế nhưng là bái nhập đến Ngô đạo tông trở thành quy thuộc, Ngô đạo tông bên trong thế nhưng là có một đám thần đế hậu kỳ đại năng, đạo hữu ngươi cũng không muốn cùng Ngô đạo tông là đi à. Mặc dù bây giờ trở thành Ngô đạo tông phụ thuộc, nhưng Tô Hạo Vũ cũng không muốn mọi chuyện đều đi tìm kiếm Ngô đạo tông trợ giúp, dù sao bộ dạng này dễ dàng để Ngô đạo tông cho rằng hắn nhóm Tô gia không có giá trị, nói không chừng sẽ trực tiếp đem Tô gia đuổi ra ngoài đã như thế mà nói liền cái mất nhiều hơn cái được, cho nên biện pháp tốt nhất hay là trước cùng Ngô Hạo nói ra Ngô đạo tông cường đại, tốt nhất để Ngô Hạo lòng sinh thấy ý, có thể không khai chiến liền không khai chiến khá một. Nguyên bản Tô Hạo Vũ còn tưởng rằng Ngô Hạo đang nghe được Ngô đạo tông cường đại sau đó sẽ đem Tô Sảo Nhiên cho ngoan ngoãn giao ra, dù sao Tô Sảo Nhiên chỉ là thần cảnh hậu kỳ, loại nữ nhân này tại toàn bộ trong thần giới muốn bao nhiêu liền có thể tìm được bao nhiêu. Nhưng chưa từng nghĩ đến nghe được Ngô đạo tông sau đó Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên liếc nhau một cái, biểu tình trên mặt đều có chút quái dị, rất rõ ràng không nghĩ tới Tô gia thế mà lại bái nhập đến Ngô đạo tông bên trong. Nhưng Ngô Hạo bộ dáng tại Tô Hạo Vũ xem ra lại là sợ, thế là vội vàng mở miệng nói đạo hữu, ngươi chỉ cần đem Tô Sảo Nhiên giao ra, để báo đáp lại, ta có thể để ta Tô gia đẹp nhất thần nữ cùng ngươi kết làm đạo lữ. Đạo hữu ngươi cũng có thể cùng ta Tô gia kết minh, đây tuyệt đối là không lô mua bán. Chương 486. Vùng vây dây chết. Chương 486. Vùng vây dây chết. Tô Hạo Vũ lời nói rơi xuống trong náy mắt, Ngô Hạo liền phát giác từ bên cạnh truyền đến một hồi lạnh ý, bị dọa đến nuốt một ngụm nước bọn tiếp đó vội vàng nói ngươi đơn giản chính là đang nằm mơ, vô luận người nào cũng không sánh nổi xảo nhân. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống trong náy mắt, bên cạnh lạnh ý lúc này mới tiêu tán không ít. Mà Ngô Hạo thở dài một hơi, nhìn về phía Tô Hạo Vũ mặt lộ vẻ sắt ý đạo ngươi Tô ra bây giờ chỉ có 3 phút thời gian. Hoặc là đem trước kia đối với ta nhà phụ người động thủ toàn bộ cũng giao đi ra, hoặc là toàn bộ Tô gia liền như vậy hủy diệt. Trước khi tới Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên liền thương lượng xong Tô gia kết cục, dù sao Tô Sảo Nhiên bản thân đối với Tô gia liền không có cảm tình gì, lại thêm trước đây Tô gia bên trong đứng tại hắn phụ thân bên kia các tộc nhân trên cơ bản đều bị Tô Hạo Vũ cho thanh toán. Cho nên cho dù là toàn bộ Tô gia bị đồ diệt cũng sẽ không vùng ở trong lòng đang nghe được Ngô Hạo mà nói sau, Tô Hạo Vũ cùng Tô Trường không liếc nhau một cái, hai người rất nhanh liền xác định ý nghĩ của đối phương. Một giây sau liền không hẹn mà cùng trực tiếp đối với Ngô Hạo đạo thủ, tại hắn nhóm xem ra Ngô Hạo chỉ có một người thôi, mà hắn nhóm có hai tồn thần đế, chưa hẳn không thể cùng Ngô Hạo một trận chiến. Nhìn thấy hắn nhóm đạo thủ, Ngô Hạo cũng không phải thật bất ngờ, dù sao tại không có xác định thật sự không có bất kỳ cái gì cơ hội tình huống phía dưới, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng sẽ ngoan ngoãn đi chết, cho dù là thần đế. Mà tại vừa mới Tô Hạo Vũ nói ra Tô gia bái nhập đến Ngô đạo tông trở thành Ngô đạo tông phụ thuộc sau đó, Ngô Hạo liền vùng trộm mặt liên hệ tới Bắc Giữa không trung thủ hạ nhóm. Cùng lúc đó, Bắc Hoàng không Ngô đạo tông bên trong, tại thần đế đỉnh phong vô thượng vĩ lực phía dưới, Đi tới Bắc Cống không, cái kia 20 tôn thần đế đỉnh phong đã bố trí ra Ngô đạo tông toàn bộ, rộng rãi trình độ không thua gì một tòa đại vực. Mà tại Ngô đạo tông bên trong, cái kia 20 tôn thần đế đỉnh phong nguyên bản đang xử lý lấy Bắc Hoàng Không Ngô đạo tông sự tình, dù sao hắn nhóm phải chịu trách nhiệm cả một cái trống không sự vụ, lại thêm muốn mau chóng để Ngô Hạo biết hắn nhóm đã thuận lợi đem Bắc Hoàng Không lấy được. Cho nên tự nhiên trong khoảng thời gian này đều tại xử lý Bắc Hoàng Không Ngô đạo tông sự tình. Chỉ là một giây sau, cái kia 20 tôn thần đế đỉnh phong toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, liếc nhau một cái biểu lộ ngưng trọng nói chủ thượng liên hệ chúng ta. Ân, chủ thượng đi tới Bắc Không. Bây giờ để chúng ta đi qua, cho nên chúng ta mau tới thôi. Cầm đầu Tôn kia thần đế đỉnh phong tên là Ngô Đạo Vũ, tại xác định Ngô Hạo liên hệ hắn nhóm sau đó, liền không nói hai lời đưa tay dưới đáy sự tình đều cho tạm thời gác lại, tiếp đó khởi hành hướng về Tô Gia phương hướng chạy tới. Mà khác một bên Tô Gia bên trong, Lô Hạo vẹn vẹn một kiếm liền đem Tô Hạo Vũ cùng Tô Trường không hai người cho đẩy lui. Đây vẫn là Ngô Hạo chỉ dùng một phần 10 thực lực dáng vẻ, bằng không mà nói, bên dưới một kiếm Tô Hạo Vũ cùng Tô Trường không chắc chắn phải chết. Nhưng Tô Hạo Vũ cùng Tô Trường không lại là cực kỳ trấn kinh, dù sao hắn nhóm thế nhưng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, lại như cũ tại Ngô Hạo một kiếm này phía dưới lộ ra cực kỳ chất vật, cho nên, Ngô Hạo đến cùng là thực lực gì? Chẳng lẽ là thần đế trung kỳ hay là thần đế hậu kỳ? Nghĩ tới đây, Tô Hạo Vũ cùng Tô Trường không biểu tình hai người đều một hồi khó coi, dù sao chuyện lúc trước hắn nhóm hai người đều lập thủ, nếu thật dựa theo Ngô Hạo nói tới tới làm, như vậy hắn nhóm hai người đều cần tự sát. Cho dù là toàn bộ Tô gia hơn phân nửa thần tôn trưởng lão đều cần tự sát. Đến lúc đó Tô Gia tuyệt đối sẽ vì vậy mà bị các đối với Tô Gia nhìn chằm chằm thế lực trước tiên bên trong từng bước xâm chiếm đạo hữu, chuyện này coi là thật không có cái khác biện pháp giải quyết sao? Ta có thể lùi một bước, chỉ cần Tô Sảo Nhiên lập xuống đại đạo lời thề sẽ lại không tính toán chuyện năm đó, sẽ lại không đối với Tô Gia người độc thủ, chuyện này có thể liền như vậy bỏ qua. Tô Hạo Vũ nhìn về phía Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên thái độ cũng không giống là lúc trước giống như cứng ngạnh, dù sao tình huống hiện tại hắn nhóm là ở vào hoàn cảnh xấu bên kia, cho nên tự nhiên có thể thỏa hiệp liền thỏa hiệp. Nhưng rất rõ ràng Tô Sảo Nhân cũng không tiếp nhận, lắc đầu ngự khí vẫn như cũ cường ngạnh đạo phu quân ta mà nói chính là ta mà nói, hoặc là trước kia đối với phụ thân ta người động thủ tự sát, hoặc là toàn bộ Tô gia hủy diệt. Đáng chết, đã như vậy mà nói, như vậy liền xem đến cùng là các ngươi chết hay là ta Tô gia diệt a. Tô Hạo Vũ nội tâm càng thêm phẫn nộ, giận dữ hét, vụ trụ mặt liền bắt đầu liên hệ tới Ngô đạo tông cường giả, dù sao tình huống hiện tại rất rõ ràng hắn nhón cùng Ngô Hạo khai chiến mà nói chỉ sợ là phải bỏ ra cực kỳ đánh đổi nặng nề, thế thì không bằng trực tiếp mời được Ngô đạo tông cường giả. Cùng lắm thì sau này uýt một chút mời được Ngô đạo tông cường giả liền có thể Mặc dù không biết Ngô Hạo đến cùng là thực lực gì, nhưng đối với Ngô đạo tông thực lực hắn nắm vẫn hiểu, dù sao Ngô đạo tông tiêu diệt mấy tọa có thần đế trấn giữ thế lực, trong đó không thiếu có thần đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ thế lực. Chắc hẳn chỉ cần mời được Ngô đạo tông cường giả lời nói, như vậy cho dù là mạnh như Ngô Hạo cũng tuyệt đối không phải là đối thủ á nhưng mà tại Ngô đạo tông cường giả đến phía trước, hắn nắm còn nhất thiết phải kiềm chân Ngô Hạo một đoạn thời gian mới được. Nghĩ tới đây, Tô Hạo Vũ quay người nhìn về phía sau lưng Tô gia các cường giả quát ta đã mời được Ngô đạo tông cường giả, bây giờ chúng ta còn cần kiên trì một đoạn thời gian, đợi cho Ngô đạo tông cường giả đến. Đến lúc đó chính là cái này tặc tử tự kỳ. Khi nghe đến Tô Hạo Vũ thịnh động Ngô đạo tông cường giả sau đó, Tô gia lúc trước còn có chút ý động, suy nghĩ phải chăng để Tô Hạo Vũ bọn người trực tiếp từ cắt các, các trưởng lão lập tức nhà quyết định, đó chính là cùng Tô Hạo Vũ đứng tại cùng một chiến tuyến, kiên trì đến Ngô đạo tông cường giả đến. Bây giờ Tô gia hai đại thần đế cường giả đều tham dự vào chuyện năm đó bên trong, nếu thật dựa theo Ngô Hạo lời nói tự sát, cái kia Tô gia từ nay về sau nhất định kém xa trước đây, không bao lâu nữa liền sẽ bị thế lực khác cho từng bước xâm chiếm xong. Cho nên cùng mượn một chút chết, chẳng bằng bây giờ liều mạng một lần, nói không chừng còn có thể đổi lấy một cái tương lai tốt đẹp đâu. Một giây sau, chỉ thấy vô số cường giả từ Tô gia bên trong dốc toàn bộ lực lượng, lấy Tô Hạo Vũ cùng Tô Trường không làm chủ thể trực tiếp hướng về phía Lôi Hạo ba người lãnh tụ. Nhìn xem một màn này, Lôi Hạo không khỏi thở dài một hơi, nhìn về phía Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình mở miệng nói hai người các ngươi liền đứng tại chỗ không nên cử động, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Lôi Hạo nói đi, vung tay lên liền từ không gian hệ thống bên trong gọi ra Thiên Đế Trùng trực tiếp đem Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình bao phủ ở thiên đế trung bên trong, cho dù là thần đế cường giả cũng không làm gì được Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình. Làm xong đây hết thệ sau Nô Hạo mới nhìn hướng trước mặt Tô gia đám người, sắc mặt lạnh như băng nói đã các ngươi không muốn, như vậy liền để toàn bộ Tô gia người vì ta nhạc phụ chôn cùng a. Một giây sau, Nô Hạo hướng thẳng đến Tô gia đám người đánh tới, chỉ một thoáng liền chiến lại với nhau. Chương 487, Khởi động chấn tộc đại trận. Chương 487, Khởi động chấn tộc đại trận. Đối mặt với Tô gia một đám cường giả, Nô Hạo biểu lộ chẳng thèm ngó tới. Tại cự long trước mặt, sâu kiến nhiều hơn nữa cũng chỉ là sâu kiến thôi, căn bản thương tới không được tự long một chút. Chỉ thấy Ngô Hạo giết vào Tô gia cường giả bên trong, mỗi một kiếm rơi xuống đều có thể mang đi một đám Tô gia cường giả đi, nhìn xem một màn này, Tô Hạ Vũ cùng Tô Trưởng không nhất thời ngồi không yên, tiến lên liền đem Ngô Hạo cản xuống dưới. Nhưng kể cả như thế hai người vẫn là bị Ngô Hạo đè lên đánh, đây vẫn là Ngô Hạo không có toàn lực động thủ tình huống phía dưới, bằng không mà nói, vẹn vẹn một kiếm liền đủ để đem Tô Hạ Vũ cùng Tô Trưởng không tính cả lấy toàn bộ Tô gia cho hủy diệt đang chết, vì cái gì ta chưa nghe nói qua Tôn Ngải đại phật. Tô Hạ Vũ biểu lộ cực kỳ khó coi. Tại hắn xem ra, lấy Ngô Hạo thực lực không nên tại toàn bộ Trần giới bự bãi vô danh, chính mình dựa theo đạo lý tới nói hẳn là sẽ biết Ngô Hạo tồn tại mới đúng. Nhưng mình đối với Ngô Hạo lại là hoàn toàn không biết gì cả. Một bên Tô Trường không lập đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc trước tiên kiên trì lại nói, "Lấy Ngô Đạo tông cấp cường giả tu vi đến xem, đoán chừng không bao lâu nữa liền có thể từ Ngô Đạo tông chạy đến, đến lúc đó chính là cái này tạp tự tự kỳ." Nghe vậy, Tô Hạo Vũ gật đầu một cái, lấy Tô Hạo Vũ cùng Tô Trường không làm chủ đạo, Tô ra một đám cường giả ở chung quanh phụ trợ, thế mà trong lúc nhất thời còn thật sự có cùng Ngô Hạo lực lượng tương đương tư thế. Nhưng cái này lực lượng tương đương chỉ là người ở bên ngoài xem ra mà thôi, chỉ có Tô Hạ Vũ cùng Tô Trường không chính mình tin tưởng, dựa theo trước mắt huynh hướng đến xem, chỉ sợ là muốn không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Tô Hạ Vũ cắn răng một cái, giận dữ hét khởi động trấn tộc đại trận. Nghe được Tô Hạ Vũ mà nói, tại cách đó không xa phụ trợ lấy hắn nhóm ngũ trưởng lão Tô Nguyên không dám tin tưởng ở miệng, "Tộc trưởng, thật sự có cần thiết này sao?" Thân là ngũ trưởng lão, Tô Nguyên tự nhiên là biết Tô gia trấn tộc đại trận kinh khủng, không nói khoa trương chút nào chỉ cần có thể thuận lợi khởi động, thần đế sơ kỳ căn bản không có khả năng chống cự được chấn tộc đại trận sức mạnh, liền thần đế trung kỳ đoán trường đều muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Nhưng Tô Hạo Vũ lại là không đáp, chỉ lo quát nhanh khởi động. Thế thế, Tô Nguyên không chờ nữa, quay người liền hướng cách đó không xa Tô gia chạy tới. Lôi Hạo nhìn xem một màn này, trên mặt không nguyên do có chút hứng thú, hắn ngược lại là muốn thử một chút Tô gia áp đáy hòm chấn tộc đại trận đến cùng có cái gì uy lực, lại muốn tại Tô Hạo Vũ bọn người nhanh không kiên trì nổi thời điểm mới vận dụng. Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình tại Thiên Đế Trung phủ hộ phía dưới nhìn cách đó không xa hết lại, tự nhiên cũng nghe đến Tô Hạo Vũ trong miệng nói tới trấn tộc đại trận. Nghe vậy Lý Ngọc Bình trên mặt lộ ra có chút lo nghĩ, có chút chần chờ vấn đạm phu nhân, chẳng lẽ không dùng lo lắng gia chủ sao? Không cần phải lo lắng, phu quân chuyện làm cũng là tại nghĩ sâu tính kỹ sau đó mới áp dụng, có thể nói phu quân có niềm tin tuyệt đối mới có thể lựa chọn để Tô gia khởi động trấn tộc đại trận, cho nên chúng ta nhìn xem chính là. Tô Sảo Nhiên nói tới đây thời điểm hai mắt ở giữa tràn đầy đối với Ngô Hạo Tín Nghiệm, thấy thế, thế. Lý Ngọc Bình chỉ có thể một mặt tin phục mà đứng tại Tô Sảo Nhiên sau lưng, lựa chọn xem tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy tại Tô Nguyên tiến vào Tô gia sau đó, vẻn vẹn 1 phút thời gian từ Tô gia bên trong liền bộc phát đi ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, cho dù là tại chỗ Tô gia tất cả mọi người bị cỗ uy áp này bao phủ, sắc mặt lộ ra cực kỳ tái nhợt. Mà Tô gia đám cấp cao nhưng là đang cảm thụ đến cỗ uy áp này sau đó sắc mặt lại là vui mừng, nhìn về phía cùng Ngô Hạo chiến đấu kịch liệt Tô Hạ Vũ. Một giây sau, Tô Hạ Vũ nhìn về phía bên cạnh Tô Trường Không, Tô Trường Không nhất thời hiểu ý, đột nhiên phát lực phía dưới thế mà đem Ngô Hạo bức lui mấy bước. Trừ dịp kéo dài khoảng cách khoảng cách, Tô Hạo Vũ cùng Tô Trưởng không nhanh chóng cùng Ngô Hạo kéo dài khoảng cách. Tại kéo dài khoảng cách sau đó, Tô Hạo Vũ nhìn về phía Ngô Hạo mặt lộ vẻ hận ý, nổi giận nói là ngươi mất ta, bây giờ khởi động Tô gia đại trận, cho dù là ngươi muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta cũng không khả năng bỏ qua ngươi, đi cho đi. Tô Hạo Vũ lời nói rơi xuống trong mắt, liền thấy được vô số thần lực màu xanh lam sẫm từ Tô gia chỗ sâu tuấn ra, hướng về Tô Hạo Vũ bao phủ mà đi, tràn vào đến Tô Hạo Vũ thể nội. Nhìn xem một màn này, Ngô Hạo đem trên mặt vốn là còn mang theo một chút biểu tình hài hước thu vào, biểu lộ ngưng trọng lên. Tự làm bẩm tập kết toàn bộ thanh không lực sức mạnh sao? Cũng không biết tích lũy bao nhiêu năm. Tại trận pháp nhất đạo bên trên đọc lướt qua có chút ngộ hảo khi nhìn đến Tô gia, sau đó liền lưu ý đến Tô gia khác biệt, tại ngũ trưởng lão Tô Nguyên khởi động Tô gia chấn tộc đại trận, sau đó một mắt liền rõ ràng Tô gia chấn tộc đại trận công năng. Lấy Tô gia là trận nhãn, thanh không lực làm đại trận, phàm là tại thanh không lực bên trong tu luyện sinh linh, mặc kệ là tiên nhân vẫn là thần linh, chỉ cần tại tu luyện thời điểm thể nội đều sẽ có lấy một cỗ lực lượng bị Tô gia chấn tộc đại trận chỗ hấp thu đương nhiên, Tô gia chấn tộc đại trận được thiết trí cực kỳ kỳ quái. Cho nên cho dù là thần hoàng cảnh cường giả cũng không có phát giác được, chỉ có đột phá đến thần tôn đại năng mới có thể phát giác được. Mà Tô gia vô số năm qua cũng không có tao ngộ qua cần khởi động chấn tộc đại trận tình huống, cho nên bây giờ Tô gia chấn tộc trong đại trận tích lũy lấy vô số năm tại Thanh Không vực bên trong lúc tu luyện bị đại trận bí mật hấp thu sức mạnh, hay là tại Thanh Vân tông bên trong thọ hết chết giả vẫn là trong đại chiến rơi xuống sinh linh sức mạnh. Một khi bạo phát đi ra, uy lực khó có thể tưởng tượng. Cho nên tại chấn tộc đại trận khởi động sau đó, Thân là chủ trận người Tô Hạo Vũ liền thừa nhận Tô gia trấn tộc đại trận vô số năm tích lũy lực lượng kinh khủng, đương nhiên, cố lực lượng này chỉ là tạm thời mà thôi, sử dụng một đoạn thời gian liền sẽ tiêu tan. Vẹn vẹn mấy cái công phu thời gian, Tô Hạo Vũ tu vi liền tại trấn tộc đại trận gia trì từ thần đế sơ kỳ tấn thăng đến thần đế trung kỳ, thậm chí còn không có dừng lại, rất nhanh liền tiêu thăng đến thần đế hậu kỳ mới chậm rãi ngừng lại. Khi nhìn đến Tô Hạo Vũ đột phá đến thần đế hậu kỳ sau đó, Lôi Hạo Nội tâm chợt lên kích động lên, rốt cuộc phải gặp phải một hồi để chứng minh niềm vui chán chể chiến đấu sao? Kể từ đột phá đến đại đế sau đó, không đối với là hệ thống khóa lại sau đó chính mình liền cũng không còn nếm thử qua để chính mình niềm vui tràn trề chiến đấu, bây giờ gặp một tôn thần đế hậu kỳ, nói không chừng còn thật sự có thể làm cho mình đánh niềm vui tràn trề đâu. Mà cùng lúc đó Thanh Không vực bên trong, vô số sinh linh nhìn về phía Tô Gia phương hướng, biểu lộ vô cùng sợ hãi, hắn nhóm sợ dị đi tới Thanh Không vực chính là bởi vì Thanh Không vực bên trong có Tô Gia tọa trấn, không có cường địch xâm lấn. Lại không có nghĩ đến bây giờ thế mà tao ngộ loại chuyện này, Tô Gia đến cùng tao ngộ cường đại cỡ nào địch nhân, thế mà đều bạo phát đi ra khủng bố như thế vì thế. T, chúng ta muốn hay không rời đi trước Thanh Không vực? Như thế tồn tại cường đại chiến đấu nói không chừng đủ để hủy diệt toàn bộ thanh không vực. Đã như vậy mà nói, vậy chúng ta đi trước đi. Vô số cường giả đang cảm thụ đến Tô gia tình huống bên kia sau liền dẫn tộc nhân hay là tông môn các đệ tử trước tiên tạm thời rời đi thanh không vực, dù sao thanh không vực còn ở chỗ này, đợi đến Tô gia cùng vị cường giả kia kết thúc chiến đấu trở lại cũng không muộn. Chương 488. Một kiếm chém vỡ phản sắc mộng, Lô đạo tông cường giả đến hiện trường. Chương 488. Một kiếm chém vỡ phản sắc mộng, Lô đạo tông cường giả đến hiện trường. 1 2. Một bên khác, Tô Hạo Vũ rất nhanh liền đem thực lực bản thân tăng lên tới thần đế hậu kỳ. Phía sau Tô gia chấn tộc đại trận bên trong cũng đã không còn lực lượng tuôn ra, có thể nhìn ra được hẳn là đạt đến đại trận cực hạn, một giọt đều chen không ra ngoài. Tại đột phá đến thần đế hậu kỳ về sau, Tô Hạo Vũ nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý, giận dữ hét: "Đáng chết, đều là ngươi nguyên nhân, hiện tại liền xem như ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta cũng tuyệt đối không có khả năng tha ngươi." Tô gia chấn tộc đại trận sử dụng một lần về sau không biết cần bao lâu mới có thể một lần nữa đem lực lượng tích lũy đến loại trình độ này, mà lại sử dụng chấn tộc đại trận lực lượng cũng không phải là không có sau di chứng, đợi cho thời gian vừa đến, lực lượng trong cơ thể tiêu tán về sau, Tô Hạ Vũ biết tiếp nhận cực kỳ khủng bố phản phệ, nói không chừng sẽ còn từ thần đế sơ kỳ rơi xuống đến thần tôn đỉnh phong. Nhưng bây giờ Tô Hạ Vũ cũng không thể chú ý bên trên như thế nhiều, vì đem Lô Hạo xử lý, hắn đem dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nghe vậy, Lô Hạo lập đầu, sắc mặt vẫn như cũ bình thản vô cùng nói: "Động thủ đi, không phải nói đợi chút nữa ngươi liền không có cơ hội." "Muốn chết?" Tô Hạ Vũ nhìn thấy Lô Hạo bộ này không thèm để ý hắn từ thái sau, giận dữ hét liền từ Lô Hạo trước mặt biến mất không thấy. Chúng bên Tô ra một đám đám tử đệ nhìn thấy màn này sao đều kích động. Đây chính là trấn tộc đại trận lực lượng sao? Thật là lợi hại. T, ta tại Tô gia như thế lâu đều không có được chứng kiến trấn tộc đại trận lực lượng, người này có thể chết ở trấn tộc đại trận phía dưới, chính là hắn Vĩnh Hạnh. Tiểu tử này hẳn là cảm giác được Vĩnh Hạnh, dù sao cũng không phải ai cũng có tư cách chết tại chúng ta Tô gia tộc trưởng trong tay. Liền ngay cả Tô trưởng không cùng một đám trưởng lão đều nhận định Ngô Hạo sẽ chết tại bị trấn tộc đại trận tăng cường tộc trưởng trong tay, dù sao một cái cường đại gia tộc vô số năm nội tình cũng không phải chỉ là một người có thể chống cử được. Mà Tô Hạo Vũ tại bị trấn tộc đại trận tăng cường đến thần đế hậu kỳ về sau, cũng đã đem ngôi hạo cảnh giới cho nhìn ra, bất quá là một giới thần đế sơ kỳ thôi, thế nào khả năng làm gì được để thăng đến thần đế hậu kỳ mình đâu. Trong ngay mắt, Tô Hạ Vũ liền tới đến Ngô Hạo trước mặt, một quyền liền hướng phía Ngô Hạo đánh tới, Ngô Hạo lại là cả người đứng tại chỗ, lộ ra một bộ đần độn căn bản chưa kịp phản ứng bộ dáng. Chỉ là tại một giây sau, Tô Hạ Vũ sắp đánh trúng Ngô Hạo thời điểm, Ngô Hạo cuối cùng động. Chỉ gặp Ngô Hạo cũng đấm ra một quyền, so phát chế nhân, cùng Tô Hạ Vũ năm đấm đụng thẳng vào nhau. Vô cùng kinh khủng lực lượng để chung quanh Tô ra các cường giả nháo nháo vì đó biến sắc. Hao hết thần lực mới chống lên hộ tuấn đem Ngô Hạo cùng Tô Hạ Vũ đại chiến dư ba ngăn cản xuống tới. Nhưng dù vậy, kia đủ để ngăn chặn diệt thế lực lượng hộ tuấn tại Ngô Hạo cùng Tô Hạ Vũ đại chiến trong dư âm lộ ra liên tiếp nước tóe ra, nếu không phải là Tô Trường không ra tay bảo vệ Tô gia tất cả cùng giả, chỉ sợ là không cần Ngô Hạo tự mình động thủ, chỉ dựa vào dư ba đều có thể đem Tô gia cho diệt điên. Mà kinh khủng lực lượng hướng phía toàn bộ bầu trời xanh vực quét sạch mà đi, một chút còn chưa kịp rời đi bầu trời xanh vực, bầu trời xanh vực sinh linh bị cổ lực lượng này lan đến gần trong nháy mắt liền trực tiếp tan biến thành tro. Nhưng bây giờ Ngô Hạo cũng không quản được như thế nhiều, lấy hắn thực lực, đang cùng Tô Hạo Vũ đại chiến xong về sau phục sinh bởi vì hắn cùng Tô Hạo Vũ đại chiến mà vẫn lạc sinh linh không tính việc khó đang cùng Tô Hạo Vũ giao thủ trong náy mắt, Ngô Hạo liền rõ ràng, lấy mình bây giờ thực lực hoàn toàn đủ để cùng thần đế hậu kỳ giao thủ, gặp gỡ thần đế đỉnh phong thời điểm mới có thể cảm giác được hơi khó giải quyết một điểm đối diện Tô Hạo Vũ lại là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi sự hãi. Không dám tin tưởng mở miệng. Thế nào khả năng, ngươi chỉ là thần đế sơ kỳ, vì sao lại đối thủ của ta? Mắt của ngươi gặp quá thấp, hôm nay ta không chỉ có là đối thủ của ngươi, vẫn là đưa ngươi lên đường người. Lô Hạo hừ lạnh một tiếng, lời nói rơi xuống trong nháy mắt liền trực tiếp hướng phía Tô Hạo Vũ đánh tới. Tô Hạo Vũ nội tâm sợ hãi vô cùng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì cùng Ngô Hạo động thủ, chỉ có thể hy vọng Ngô Hạo đừng lại bày ra thực lực càng mạnh mẽ hơn, ít nhất phải để hắn kiên trì đến Ngô đạo tông cấp cường giả đến. Lô Hạo cùng Tô Hạo Vũ đều cũng không dùng thần binh giao thủ, giữa hai người chiến đấu quyền quyền đến thịt, nhưng trong đó ẩn chứa vô thượng vĩ lực lại là cực kỳ khủng bố, có thể nói theo hai người mỗi một chiêu một thức rơi xuống đều sẽ đem mấy cái thế giới phá hủy đánh lấy đánh lấy. Tô Hạo Vũ cũng thật phẫn nộ, không còn lưu thủ lựa chọn tự đốt thần nguyên. Ngay tại Tô Hạo Vũ tự đốt thần nguyên trong mắt, thực lực quả nhiên tăng vọt không ít, để Ngô Hạo đều có chút không thít đứng, nhưng chỉ là làm sơ điều chỉnh về sau Ngô Hạo liền lại lần nữa cùng Tô Hạo Vũ giao thủ cùng một chỗ. Hai người chiến đấu để cách đó không xa Tô gia các cường giả cũng vì đó khiếp sợ, rất hiển nhiên không nghĩ tới đều sử dụng trấn tộc đại trận Ngô Hạo thế mà còn có thể tộc trưởng trong tay tiếp tục chống đỡ. Nhưng là tại Tô gia người xem ra, Ngô Hạo chỉ là nọ mạnh hết đả mà thôi, nói không chừng nhà mình tộc trưởng một giây sau liền sẽ đem Ngô Hạo cho huynh sát rơi. Chỉ là tại Tô gia người bên trong, Tô trưởng không biểu lộ lộ ra phá lệ nùng trọng. Người khác nhìn không ra nhưng hắn tự nhiên là có thể nhìn ra được, đã nọ mạnh hết đả chính là nhà mình tộc trưởng, dù sao nếu không phải là nọ mạnh hết đả, tộc trưởng cũng sẽ không tự đốt thần nguyên. Phải biết đối với một cái thần trích tới nói trọng yếu nhất chính là thần nguyên, thần nguyên liền muốn lớn hơn thần trích tu vi, nếu là thiêu đốt quá nhiều nói liền sẽ cảnh giới rơi xuống. Tộc trưởng đều tự đốt thần nguyên, có thể thấy được nô hạo cường đại. Hy vọng tộc trưởng có thể chống đỡ đến nô đạo tông các cường giả giáng lâm đi, nếu không, chỉ sợ là khó thoát một kiếp. Tô trưởng không thèm nghĩ, chỉ là không biết vì sao. Hà Nội tâm đột nhiên có loại cảm giác bất an, đó chính là nói không chừng Ngô đạo tông đều không phải là đối thủ của Ngô Hạo. Nhưng nghĩ nghĩ về sau Tô Trưởng không liền một mặt tự giễu lắc đầu. Ngô đạo tông thế nhưng là có 20 tôn thần đế hậu kỳ tọa trấn, Ngô Hạo mặc dù có thể cùng nhà mình tộc trưởng giao thủ, nhưng nhà mình tộc trưởng chẳng qua là thông qua được trấn tộc đại trận tăng lên tới thần đế hậu kỳ mà thôi, thực lực so ra kém theo lớp liền bộ đột phá thần đế hậu kỳ. Cho nên cho dù là Ngô Hạo tại đối đầu Ngô đạo tông thời điểm hẳn là cũng không phải là đối thủ đi, hẳn là đi. Tô Trưởng không thèm nghĩ. Mà đúng lúc này, Ngô Hạo nhìn về phía Tô Hạ Vũ thở dài một hơi. Lắc đầu bất đắc dĩ nói: "Chút, không ngồi ngươi chơi, Thiên Đế Quyền." Nghe được nô hạo, Tô Hạ Vũ Nội tâm đột nhiên sinh ra một trận cực kỳ cảm giác bất an, chỉ là không đợi hắn làm được ứng đối biện pháp liền trực tiếp bị Ngô Hạo một quyền đánh trúng, chỉ một thoáng liền ngã bay ra ngoài, hướng phía Tô gia đánh tới. Tại Tô Hạ Vũ bay rất ra ngoài con đường phía trên, nhưng phàm là bị Tô Hạ Vũ chạm đến địa phương đều không ngoại lệ toàn bộ đều biến thành tro bụi. Mà trung quanh Tô gia đám tử đệ tại mắt thấy đây hết thảy về sau cũng không khỏi điệu đần độn ngay tại chỗ, rất hiển nhiên không nghĩ tới nguyên bản còn tưởng rằng có thể thắng lợi tộc trưởng thế mà thoáng qua liền mất địa bị Ngô Hạo cho đánh bại. Chương 489, Tô gia tuyệt vọng. Chương 489, Tô gia tuyệt vọng, 1 2. Khụ khụ khụ, thế nào khả năng? Tại sao? Tại sao? Tô Hạo Vũ thân hình từ đã bị phá hủy bầu trời xanh vực bên trong chậm rãi nổi lên, chỉ là thân thể tan nát, cả người như làn nến tàn trong gió giống như lung lay sắp đổ. Nhìn về phía Nô Hạo ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, chính mình cũng đã vận dụng mình có khả năng vận dụng tất cả áp chủ bài, nhưng vẫn là không địch lại Nô Hạo, đây rốt cuộc là tại sao? Nô Hạo lại là mặt lộ vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng nói: "Không cần nếm thử lấy đi tìm hiểu ta cùng các ngươi ở giữa chiến lệnh, thua chính là thua." Cho nên chuẩn bị nên đón Tô gia hủy diệt kết cục sao? Nghe được nô hạo, Tô hạ Vũ cùng Tô gia đám người nội tâm cuối cùng bắt đầu bắt đầu sợ hãi, dù sao lúc trước bởi vì nhà mình tộc trưởng cùng đại trưởng lão ở chỗ này cho nên không có sợ hãi, nhưng bây giờ tộc trưởng đã rất hiển nhiên không phải là đối thủ của nô hạo. Nói cách khác nô hạo là thật có thể đem hắn nhóm Tô gia cho giết đi. Nghĩ tới đây, vô số người Tô gia giống như là nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn về phía cách đó không xa Tô tiểu nhân, giống như là bắt lấy cây cỏ tử mạng, đối Tô tiểu nhân liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bắt đầu. "Tiểu nhân, ngươi thế nhưng là Tô gia người?" Ngươi không thể trơ mắt xem chúng ta Tô gia bị diệt. Đúng thế tiểu nhân, chúng ta nguyện ý ủng hộ ngươi trở thành mới Tô gia gia chủ, chỉ cầu ngươi có thể giơ cao đánh cái thà Tô gia. Tiểu nhân ngươi còn nhớ ta không? Ngươi lúc nhỏ ta thế nhưng là ồn qua ngươi. Nghe được vô số người Tô gia cầu xin tha thứ, Tô tiểu nhân khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp, lúc trước hắn nhón còn tại đối với mình kêu đánh têu giết, nhưng bây giờ lại là đối mình quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bắt đầu. Nhưng rất nhanh Tô tiểu nhân liền lắc đầu, nhìn về phía Tô gia đám người chậm rãi mở miệng nói ra. Không, các ngươi không phải thật sự biết sai. Các ngươi chỉ là bởi vì phải chết, đối với sợ hãi tử vong mới khiến cho các ngươi túi đầu xuống nói ra những lời này mà thôi. Người kia có thể là ta, cũng có thể không phải ta. Nghe vậy, Tô gia tất cả mọi người không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng không lâu về sau vẫn là có Tô gia người mở miệng ý đồ để Tô Sảo Nhiên tha thứ hắn nhóm. Trên người chúng ta chạy đồng dạng huyết mạch, ngươi thật chẳng lẽ bỏ được thấy đồng tộc người chết đi sao? Hắn nhóm đều có thể nhìn ra được, nô hạo sợ dĩ đối Tô gia động thủ chính là bởi vì Tô Sảo Nhiên môn nhân, nếu là Tô Sảo Nhiên tha thứ hắn nhóm, như vậy chỉ cần Tô Sảo Nhiên mở miệng nô hạo liền sẽ không lại đối hắn nhóm Tô gia động thủ đi. Liền ngay cả Ngô Hạo đều nhìn về Tô tiểu nhân, nội tâm có chút hiếu kỳ Tô tiểu nhân quyết định, nếu là Tô tiểu nhân lựa chọn như vậy tha thứ, hắn có thể vẹn vẹn phế bỏ Tô Hạo Vũ cùng Tô Trường Không, còn như Tô gia những người còn lại, lập xuống đại đạo lời thề vĩnh viễn hiệu trùng với chính Tô tiểu nhân liền sẽ không lại động thủ. Nếu là Tô tiểu nhân lựa chọn giết, mình không nói hai lời liền lựa chọn độc thủ. Mà Tô tiểu nhân làm ra ra quyết định cũng không để cho Ngô Hạo thất vọng, chỉ gặp Tô tiểu nhân vẻ mặt thành thật lắc đầu nói: "Ta sẽ không tha thứ các ngươi, dù sao cha mẹ của ta nhóm đều chết tại Tô gia bên trong, ta cũng không có tư cách thay thế ta phụ mẫu tha thứ các ngươi, cho nên" Các ngươi vẫn là chết đi. Đặt được Tô Sảo Nhiên trả lời sau, Tô gia người sắc mặt sợ hãi, còn dự định nói chút cái gì thời điểm cũng là bị Ngô Hạo vung tay lên liền thiết hạ cấm chế ngăn cách hắn nhóm thân ảnh. Sảo Nhiên đã nói các ngươi đáng chết, vậy các ngươi liền đi chết đi. Ngô Hạo dứt lời, liền dự định trực tiếp đem Tô Hạo Vũ tính cả toàn bộ Tô gia hủy diện. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại bầu trời xanh vực Tô gia phía trên, theo một thân ảnh xuất hiện, rất nhanh liền lục tục có 19 đạo thân ảnh xuất hiện, rõ ràng là khoanh thai tới chấm Ngô đạo tông cường giả. Mà Tô Hạo Vũ khi nhìn đến Ngô đạo tông trưởng lão về sau nhất thời sắc mặt vui mừng, mặc dù ngày đó hắn cũng không có trực tiếp gặp được Ngô đạo tông trưởng lão, nhưng đã từng mắt thấy qua Ngô đạo tông các trưởng lão, cho nên khi nhìn đến Ngô đạo tông các trưởng lão đến về sau Tô Hạo Vũ chỉ một cái liếc mắt liền đem Ngô đạo tông các trưởng lão nhận ra, thế là vô cùng kích động nhìn về phía Ngô Hạo mở miệng nói ra: "Ngươi nhất định phải chết, ta Tô gia chỗ dựa đến, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất cường đại, nhưng ta Tô gia chỗ dựa thế nhưng là toàn bộ Bắc Không cũng vì đó sợ hãi Ngô đạo tông, có chí ít 20 tôn thần đế hậu kỳ, ngươi chỉ có một người thôi, tuyệt đối không thể nào là Ngô đạo tông đối thủ." Nghe được Tô Hạ Vũ, lại nhìn về phía Tô gia phía trên Ngô đạo tông trưởng lão nhóm, Tô gia đám người trước kia bởi vì nhà mình gia chủ không phải là đối thủ của Ngô Hạo mà sợ hãi nội tâm lần nữa an định xuống tới. Theo sau vừa nhìn về phía Tô Thiếu niên hừ lạnh một tiếng nói. "Tô Thiếu niên, mấy chúng ta cho ngươi cơ hội ngươi cũng không có tiếp nhận, như vậy hiện tại cho dù là ngươi quỳ xuống đi cầu chúng ta tha thứ ngươi, chúng ta cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Không sai, ngươi liền đợi đến chết đi. Kiệt kiệt kiệt chờ sau đó có thể hay không để Tô Thiếu niên cho ta chơi đùa, dù sao Tô Thiếu niên như thế để mắt, không chơi đùa trực tiếp giết tụi hồ khá là đáng tiếc. Tựa hồ cũng không phải không được." Nghe được Tô gia đám người, Tô Sảo Nhiên khắp khuôn mặt là đã sớm biết biểu lộ, dù sao đã sớm biết hắn nhóm không phải thành tâm cùng mình nhận sai, hiện tại có cường đại giúp đỡ sau chọn lại lần nữa xem thường mình chính là chuyện rất bình thường. Mà một bên Ngô Hạo cũng không có cái gì phản ứng, tựa hồ đang đợi cái gì, ngược lại là Lý Ngọc Bình, có chút lo âu nhìn về phía Tô Sảo Nhiên mở miệng nói ra: "Phu nhân, tình huống tựa hồ không phải rất tốt." "Yên tâm đi, không có chuyện gì." Tô Sảo Nhiên sắc mặt bình tĩnh, rất có một bộ thiên quân vạn mã trước trận sừng sững bất động tư thế. Thế thế, Lý Ngọc Bình mặc dù vẫn còn có chút lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể ôm điên rồi tin Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên ý nghĩ lưu lại, dù sao lấy hắn thực lực liền xem như rời khỏi nơi này cũng tránh không khỏi Tô gia người truy sát. Một giây sau, Tô Hạ Vũ liền hướng phía bên ngoài tiến đến, rất nhanh liền tới đến Ngô đạo tông trưởng lão bọn người trước mặt, đối Ngô đạo tông cắt trưởng lão liền không chút do dự gặp công đáp tạ nói: "Đa tạ chư vị Ngô đạo tông cắt trưởng lão đến đây trợ giúp ta Tô gia, chuyện hôm nay ta Tô gia nhớ kỹ, ngày sau nhất định sẽ khang khăng một mực đất làng Ngô đạo tông làm việc." Cẩm Đấu Ngô Đạo Vũ khi nhìn đến xuất hiện Tô Hạ Vũ về sau, nhíu mày sinh lòng bất mãn, lúc này liền muốn đem Tô Hạ Vũ cho đánh bay ra ngoài, dù sao mình thế nhưng là vì chủ thượng mà đến, cũng không phải vì cái gì Tô gia mà tới. Nhưng thuận nhìn về phía Tô Hạ Vũ ánh mắt nhìn, Ngô Đạo Vũ thấy được cách đó không sang Ngô Hạo, cùng Ngô Hạo trên mặt cầm lấy một màn kia thiếu dung sau, Ngô Đạo bạn nhất thời tâm thần bất an, lại nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, nội tâm đều muốn chửi mẹ, sẽ không phải là Tô gia trêu chọc đến chủ thượng đi. Sớm biết lúc trước cũng không cần đáp ứng Tô gia gia nhập vào hắn nhóm Ngô Đạo Tông, trực tiếp giết đi chính là Hiện tại cũng không biết chủ thượng có thể hay không vì vậy mà giận chó đánh mèo với hắn nhóm. Mặc dù hắn nhóm đều có thể nhìn ra được Ngô Hạo cảnh giới chỉ là thần đế sơ kỳ, nhưng hắn nhóm bất luận kẻ nào cũng không dám lỗ mãng, dù sao hắn nhóm tất cả đều là Ngô Hạo cho, chỉ cần Ngô Hạo ngật ý, Ngô Hạo liền có thể nhẹ nhõm thu hồi đi. Một giây sau, Ngô đạo Vũ liền xuất lĩnh lấy phía sau Ngô đạo tông trưởng lao nhóm hướng phía Ngô Hạo phương hướng tiến đến. Tô Hạo cùng một đám người Tô gia khi nhìn đến một màn này về sau sắc mặt cũng không khỏi địa cuồng hỉ bắt đầu, tại hắn nhóm xem ra, Ngô Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ là không nghĩ tới, Ngô đạo Vũ xuất lĩnh lấy Ngô đạo tông trưởng lão nhóm đi tới Ngô Hạo trước mặt thời điểm, không nói hai lời liền trực tiếp đối Ngô Hạo cùng cung kính kính không người chào, sau đó mở miệng nói: "Chủ thượng, chủ thượng." Chương 490: Tô gia diệt vong. Chương 490: Tô gia diệt vong, 1 2. Cái gì? Tô gia mọi người tại thấy được Ngô đạo tông các trưởng lão đối Ngô Hạo tôn xưng một tiếng chủ thượng về sau, toàn bộ hóa đá tại chỗ, sững sờ ngay tại chỗ một màn này cho hắn nhóm mang tới rung động không kém với cái nào một thiên tộc dài nói cho hắn nhóm tộc trưởng chính là thần đế đỉnh phong siêu cấp đại năng, từ hôm nay về phía sau hắn nhóm Tô gia tại toàn bộ thần giới đều có thể xô pha. Nhưng bây giờ một màn này sợ dĩ để hắn nhóm chấn kinh, thì là bởi vì hắn nhóm đều phải chết đối mặt với Nô Đạo Vũ, Nô Hạo biểu lộ bình thản, lạnh lùng nói một câu. Đây chính là ngươi thu được thế lực. Nghe được Nô Hạo, Nô Đạo Vũ nội tâm sợ hãi vô cùng, sắc mặt tái nhợt, vội vàng mở miệng nói ra. Chủ thượng, đây không phải ta thu được Chúng ta tới đến Bắc Không Về sau liền ngay tại chỗ thu phục mấy tôn thần đế sơ kỳ cùng mấy chục tôn thần tôn, để hắn nhóm phụ trách duy trì Ngô đạo tông và chuyện, chúng ta chỉ phụ trách tại cần động thủ thời điểm mới động thủ, cho nên chúng ta là thật không biết dưới tay thế lực biết trêu chọc đến chủ thượng ngươi. Đúng nha chủ thượng, chúng ta là thật không biết. Trung quanh thần đế đỉnh phong nhóm nhao nhao nói, sắc mặt vô cùng sợ hãi. Lô Hạo chỉ là lắc đầu, nhẹ nói, loại chuyện này ta không hi vọng gặp lại lần thứ hai, cho nên các ngươi hẳn phải biết như thế làm đi. Chủ thượng, chúng ta bây giờ liền đem chân dung của ngươi khắc họa ra truyền xuống, để bãi nhập đến ta Ngô đạo tông thế lực nhóm đều không được trêu chọc chủ thượng ngươi. Ngô đạo Vũ nghĩ đến biện pháp, vội vàng mở miệng nói ra. Nhưng Ngô Hạo lại là lắc đầu, bình thản vô cùng nói: "Không cần như thế, các ngươi việc cấp bách chính là để dưới tay thế lực không cần nhiều sinh sự đoan, không nên trêu chọc người khác, trừ phi người khác trêu chọc phải ta Ngô đạo tông thế lực, nếu không nói không cần động thủ." "Vâng, chủ thượng." Ngô đạo Vũ bọn người vội vàng nói. Cách đó không xa Tô gia mọi người tại nghe được Ngô Hạo nói người đời sau đều chán vãng, không phải Ngô Hạo tới trước trêu chọc hắn nhóm Tô gia sao, thế nào biến thành hắn nhóm Tô gia trước trêu chọc Ngô Hạo. Ngô Hạo Rễ ta nhã phụ không tính trêu chọc ta đúng không? Mà lúc này thời khắc này Tô Hạ Vũ cuối cùng kịp phản ứng, nhìn về phía Ngô Hạo sắc mặt tái nhợt vô cùng, không dám tin tưởng nói: "Ngươi chính là Ngô đạo tông phía sau chủ nhân? Không phải đâu, ngươi cho rằng Ngô đạo tông nô là cái nào nô?" Ngô Hạo nhìn về phía Tô Hạ Vũ, trên mặt biểu lộ nghiền ngẫm đến cực điểm, lại là để Tô Hạ Vũ như rơi vào hầm băng, Ngô đạo tông nguyên lai là Ngô Hạo thiết hạ tới lạ sao? Nghe vậy, Tô Hạ Vũ nhịn không được cười lên ha ha, lại là lộ ra thê lương đến cực điểm. "Ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, nhưng ta cũng tuyệt đối không có khả năng để ngươi dễ chịu." Tô Hạo Vũ dứt lời đột nhiên hướng phía Ngô Hạo và tới, toàn thân lực lượng ngừng tụ cùng một chỗ, toàn bộ thần giới thiên địa cũng vì đó động dung bắt đầu, nhất là tại Bắc Không bên trong thần đế các cường giả nhao nhao nhìn về phía bầu trời xanh vực phương hướng, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Có thần đế tự bạo, đến cùng là vị nào thần đế? Cái lỗ kia, tựa hồ là bầu trời xanh vực phương hướng, cho nên đến cùng là Tô Hạo Vũ hay là Tô Trường Không giá hỏa kia tự bạo rồi? Ta hiện tại ngược lại là rất hiếu kỳ, đến cùng là cái gì ra hỏa thế mà có thể đem một tôn thần đế bức đến tự bạo, liền xem như thần đế trung kỳ đều không được đi. Thần đế trung kỳ mặc dù muốn so thần đế sơ kỳ cường đại, nhưng là thần đế sơ kỳ nếu là hao hết thủ đoạn nói vẫn có thể từ thần đế trung kỳ trong tay đạo thoát xuất sinh ngày qua, cho nên chỉ có một khả năng, hoặc là, là người xuất thủ viễn siêu tự bảo thần đế, hoặc là chính là làm đội vạn toàn chuẩn bị lại động thủ, để thần đế sơ kỳ không cách nào chạy thoát tới. Chỉ là mặc dù hắn nhóm rất hiếu kỳ, nhưng đều cũng không có đi tìm tỏi hư thực ý nghĩ, dù sao cũng không biết tôn này thần đế vì sao muốn đối kháng thần đế động thủ, vạn nhất hắn nhóm đi qua cũng bị đánh đâu. Một bên khác, Bầu trời xanh vực nội, nhìn xem hướng hắn nhóm vọt tới Tô Hạ Vũ, nô hạ biểu lộ bình thản, trên thực tế hắn biết không cần tự mình động thủ, nô đạo vũ bọn người liền sẽ động thủ đem Tô Hạ Vũ cho cả lại. Tô trưởng không khi nhìn đến một màn này về sau cắn răng một cái cũng đi theo Tô Hạ Vũ cùng nhau hướng phía nô hạ phóng đi tự bảo, cho dù chết cũng muốn đem nô hạ bọn người mang đi. Mà nô đạo vũ nhìn thấy màn này về sau hừ lạnh một tiếng liền vung tay lên đem Tô Hạ Vũ cùng Tô trưởng không hai người đánh bay ra ngoài, tại chỗ liền đem Tô Hạ Vũ cùng Tô trưởng không đập đến thần hồn đều tán. Ngay tại Tô Hạ Vũ cùng Tô trưởng không vẫn lạc trong ngáy mắt, thần giới Bắc Không Bên trong truyền đến một trận đại đạo rên rỉ thanh âm. Dù sao có thể đột phá đến thần đế trên cơ bản đều là đối với một đầu đại đạo lực lượng đạt đến hoàn toàn chưởng khống trình độ. Lúc trước vẫn chỉ là thần đế cảnh cường giả cảm nhận được bầu trời xanh vực tình huống bên kia, bây giờ lại là toàn bộ Bắc Không Thần Trích nhóm đều cảm nhận được thần đế vẫn lạc, thế là cũng không khỏi chấn kinh. Thần đế chính là bất tử bất diệt tồn tại, liền xem như cùng cảnh giới thần đế đều chưa hẳn có thể giải quyết rơi thần đế, nói cách khác chỉ có cảnh cường đại hơn tồn tại mới có thể giết tự thần đế. Ngàn vạn năm đến nay đều không có thần đế vẫn lạc, bây giờ lại là vẫn lạc một tồn thần đế, hẳn là cái này tần giới muốn xảy ra cái gì to lớn biến cố hay sao? Thê hy vọng tất cả đều có thể bình an đi. Vô số thần trí thầm nghĩ, nội tâm vô cùng cầu nguyện. Mà Ngô Hạo bên này lại là không biết, Tô gia người khi nhìn đến Tô Hạo vô cùng Tô trưởng không đều vẫn lạc về sau, nội tâm thê lương vô cùng, đối Ngô Hạo liền quỳ xuống điên cuồng cầu xin tha thứ. Nhưng Ngô Hạo lại là không nhúc nhích chút nào, từ tốn nói một câu. Ta nói qua với các ngươi, hoặc là để đã từng đối ta nhạc phụ động thủ người tự sát, hoặc là toàn bộ Tô gia chôn cùng, đây là lựa chọn của các ngươi, cho nên, đều lên đường đi cho ta nhạc phụ nói xin lỗi đi. Dứt lời, Ngô Hạo liền gọn gàng địa một bàn tay đem ở đây Tô gia phía trên đều đưa lên đường. Đồng thời còn chi kỳ địa rút ra hắn nhóm huyết mạch, dùng chú sát thuật đem toàn bộ tố gia tàn mát tại thần giới bên trong huyết mạch cho xóa bỏ, để tránh ngày sau lại xuất hiện cái gì cường giả cho mình trả thù. Làm xong đây hết thảy sau, Lô Hạ mới quay người nhìn về phía Tô Sảo Nhiên mở miệng nói ra: "Tốt, hiện tại đã báo xong thù." "Ừm, đa tạ ngươi, phu quân." Tô Sảo Nhiên nhìn về phía Lô Hạ, sắc mặt vô cùng phức tạp nói, trên thực tế, hắn tại biết thần giới Tô chính nhà cùng phụ thân ân oán về sau, tu luyện mục tiêu liền biến thành báo thù, nhưng bây giờ báo thù hoàn thành, mình tựa hồ lại mất đi tu luyện mục tiêu, nội tâm trong lúc nhất thời cảm thấy có chút thất lạc bắt đầu. Chương 491. Lô đạo vũ cho điều tra đến đồ vật. Chương 491. Lô đạo vũ cho điều tra đến đồ vật, 1 2. Lưu ý đến Tô Sảo Nhiên dị dạng, nô hậu một thanh liền đem Tô Sảo Nhiên ôm vào đến trong ngực, sau đó mở miệng nhẹ nói, "Không cần thần chương, ta một mực tại bên cạnh ngươi." Ừm. Tô Sảo Nhiên nhẹ gật đầu, vô cùng cảm động nói, "Mà đúng lúc này, nô hậu giống như là nhớ lại cái gì, vung tay lên liền nhìn thấy một cỗ màu xanh biết lực lượng từ Ngô Hạo trên thân tuấn ra, hướng phía toàn bộ bầu trời xanh vực dũng mãnh lao tới. Tại bị cố này màu xanh biết lực lượng ảnh hưởng đến về sau, lúc trước bị Ngô Hạo cùng Tô Hạ Vũ cùng Tô Trường không hai người đại chiến chối phá hủy Tô gia, bầu trời xanh vực cùng bị dư ba lan đến gần vẫn lạc bầu trời xanh vực sinh linh đều bị sống lại. Bị phục sinh sinh linh đều một mặt kính sợ nhìn về phía Ngô Hạo phương hướng, hắn nhóm không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà lại còn phục sinh hắn nhóm, dù sao bình thường đại năng đại chiến ở giữa tử thương người trên cơ bản đều chỉ có thể xem như vận khí không tốt, sẽ không bị phục sinh. Nhưng chưa từng nghĩ đến Ngô Hạo thế mà lại đem hắn nhóm phục sinh, trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời xanh vực có vô số cường giả đối Ngô Hạo sinh lòng kính nể. Ở trong mắt Lô Hạo có thể nhìn thấy vô số tín ngưỡng chi lực hướng phía mình mà tới, không nghĩ tới lại có như thế nhiều tín ngưỡng chi lực. Lô Hạo hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có đem những này tín ngưỡng chi lực cho dung nhập vào thể nội, dù sao hắn tăng lên không cần đến tín ngưỡng chi lực, mà lại tín ngưỡng chi lực còn có rất lớn tai nạn. Cho nên Lô Hạo tại không tất yếu tình huống dưới cũng sẽ không sử dụng tín ngưỡng chi lực. Tại đem tín ngưỡng chi lực cho chứa đựng bắt đầu về sau, Lô Hạo mới nhìn hướng về phía một bên Tô Sảo như nói, "Cho nên, tiếp xuống ngươi có cái gì dự định sao?" Lô Hạo bản thân là không có cái gì dự định, dù sao đi vào Bắc Không cũng chỉ là bởi vì muốn cho mình nhặt phụ báo thủ mà thôi con như phục sinh mình là phụ, lấy nô hạo thực lực căn bản làm không được phục sinh một tôn thần tôn. Nghe được nô hạo, Tô Thiển Nhiên trầm tư một cái chớp mắt, rất nhanh liền ngẩng đầu lắc đầu nói: "Ta sự tình đã giải quyết, tiếp xuống quãng đời còn lại, ta đều là ngươi mà sống." Nghe vậy, nô hạo không khỏi sững sờ, nội tâm một trận cảm động, chợt một tay lấy Tô Thiển Nhiên ôm vào đến trong ngực. "Thiển Nhiên, cảm ơn ngươi hầu ở bên cạnh ta." "Không, hẳn là ta cảm ơn ngươi, không phải ngươi, đoàn trường ta trèo chống không đến hiện tại, cho nên cảm ơn ngươi, nô hạo." Tô Thiển Nhiên bị nô hạo ôm vào trong ngực, giọng nói vô cùng vì phớt tận nói: Mà lúc này Ngô Đạo Vũ bọn người cùng Lý Ngọc Bình thì là cực kỳ thức thời đi tới một phía khác, đem không gian để lại cho Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên. Thật lâu, Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên lúc này mới hàn huyên xong, sau đó đi tới Ngô Đạo Vũ đám người trước mặt mở miệng nói ra: "Tốt, chúng ta chỉ là đến Bắc Không nhìn xem mà thôi, hiện tại đã chuyện đều giải quyết, như vậy chúng ta cũng không có ý định tại Bắc Không lưu lại, cho nên các ngươi ngay tại Bắc Không hào hào quản lý Ngô Đạo tông đi." Dứt lời, Ngô Hạo liền dự định mang theo Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình rời đi Bắc Không, sau đó trở về Nam Không. Nhưng vào lúc này, Ngô Đạo Vũ mặt lộ vẻ chần chờ. Soán suất một hồi lâu về sau vẫn là cuối cùng mà miệng. Chủ thượng, chúng ta bên này tại Bắc không điều tra đến một chút đồ vật, ta cảm thấy vẫn còn có chút tất yếu nói cho ngươi. Nghe được Lô Đạo Vũ, Lô Hạo cũng không khỏi tới có chút hứng thú, có thể để cho Lô Đạo Vũ bọn người cảm giác được có cần phải nói với mình, sẽ là cái gì đồ đâu. Tại Lô Hạo nhẹ gật đầu, Lô Đạo Vũ lúc này mới đem mình trong khoảng thời gian này trô điều tra đến chuyện từng cái cáo chi cho Lô Hạo. Mà đang nghe được Lô Đạo Vũ nói sau, Lô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên biểu lộ đều ngưng trọng lên. Chủ thượng, chúng ta tại đi tới Bắc không về sau, Gặp vài tòa không nguyện ý thần phục với chúng ta Ngô đạo tông thần đế thế lực, cho nên chúng ta liền đem vài tòa thế lực cho tiêu diệt, nhưng là kia vài tòa thế lực thần đế tại trước khi chết phản công thời điểm tế ra một cỗ chúng ta chớ không hiểu rõ lực lượng, để chúng ta cũng bị thua thiệt không nhỏ. Ngô đạo Vũ biểu lộ ngưng trọng, nhắc lên chuyện này thời điểm vẫn như cũ cảm giác lòng còn sợ hãi. Ngô Hạo cùng Tô Xảo Nhiên liếc nhau một cái, sau đó Ngô Hạo liền dẫn đầu tế ra một cỗ lực lượng. Như lời ngươi nói lực lượng thế, nhưng là cỗ lực lượng này. Cảm nhận được Ngô Hạo chỗ tế ra lực lượng, Ngô đạo Vũ bọn người một mặt chấn kinh, liền vội vàng gật đầu nói: "Không tệ, chủ thượng, chính là cỗ lực lượng này." Ngay vậy, Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng, tự lẩm bẩm: Xem ra đến từ với thần giới bên ngoài lực lượng tại thần giới thẩm thấu rất sâu. Trước kia Ngô Hạo coi là khả năng chỉ là một chút cảnh giới không tính rất cường đại thần trí sẽ sử dụng đến từ với thần giới bên ngoài lực lượng, nhưng chưa từng nghĩ đến thế mà ngay cả thần đế đều sử dụng, chuyện xa so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng. "Mà nghĩ đến cái gì?" Lô Hạo lên tiếng lần nữa dò hỏi. "Cho nên, hắn nhắm tại sử dụng cấm kỵ lực lượng về sau đều xảy ra cái gì biến hóa sao?" Ngay vậy, Lô đạo Vũ suy tư một hồi về sau mới cuối cùng mà miệng. "Biến hóa rõ ràng ngược lại là không có." chỉ là hắn nhóm sử dụng cấm kỵ lực lượng về sau thực lực viễn siêu cùng cảnh giới thần trí, thậm chí có thể vượt cấp đánh giết thần đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ thần đế. Thì ra là thế, là nhận được mê hoặc sao? Lô Hạo tự lẩm bẩm, dù sao chỉ cần có giống, như vậy đối với thực lực cường đại không có mấy người có thể làm được chống cự được, vì mạnh lên thậm chí không từ thủ đoạn, có thể tiếp nhận cấm kỵ lực lượng tự nhiên là chuyện rất bình thường. Chỉ là Lô Hạo ngưng trọng một điểm lạ, những cái kia tiếp nhận cấm kỵ lực lượng thần đế đến cùng là bị người tr chỗ mê hoặc, vẫn là mình chỗ tìm tới cấm kỵ lực lượng chỗ? Nhưng cũng tiếc những cái kia thần đế đều đã bị Lô đạo vũ bọn người chém giết, mình coi như là muốn điều tra cũng không thể nào hạ thủ. Lô đạo vũ bọn người rất hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, đối Ngô Hạo Nhân tiện nói xin lỗi bắt đầu, Lô Hạo quát tay thảo nói: "Không sao, mà lại liền xem như ta đi điều tra đều chưa hẳn có thể từ đối phương trên thân điều tra ra được cái gì." Lô Hạo thế nhưng là thật sâu rõ ràng thủ đoạn của đối phương, nếu là mình đi điều tra, chỉ sợ là những cái kia thần đế biết trước tiên tự bạo, mình mặc dù thực lực cường đại, nhưng còn không cách nào làm được ngăn cản thần đế trước mặt mình tự bạo. Trước kia bởi vì giúp mình Nhạc phụ hoàn thành báo thù mà có chút vui vẻ tâm tình hiện tại lại trở nên có chút trở nên nặng nề. Hồi lâu về sau, Ngô Hạo mới mở miệng nói, "Tóm lại, các ngươi trong khoảng thời gian này tại Bắc Không cũng cho ta điều tra một chút có quan hệ với cấm kỵ lực lượng tin tức, đang điều tra đến có quan hệ với cấm kỵ lực lượng tin tức về sau, chứ không nên động thủ, liên hệ ta chờ ta mệnh lệnh lại động thủ." "Vâng, chủ thượng." Lô Đạo Vũ bọn người nhao nhao đồng ý, theo sau lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Ngô Hạo có chút chần chờ địa dò hỏi, "Chủ thượng, chúng ta tại Bắc không nhận lấy tới không ít thần đế thế lực, hắn nhóm phía sau thần đế đều dự định gặp được chủ nhân ngươi một mặt, không biết chủ nhân ngươi là cái gì dự định. Dự định gặp được ta một mặt. Lô Hạo có chút buồn bực, hắn hẳn là cũng không để cho Lô đạo vũ bọn người nói ra Lô đạo tông phía sau thân phận của mình đi, vì sao hắn nhóm biết chắc chắn Lô đạo tông phía sau còn có cường giả đâu? Má Lô đạo vũ nhẹ gật đầu, theo sau lại nghĩ tới đến cái gì, vội vàng mở miệng. "Chủ thượng, ta cũng không có tiết lộ qua ngài tồn tại, chỉ là hắn nhóm mình nhận định mà thôi, cho nên liền hỏi tham ta có thể hay không gặp được ngài một mặt." Ngay vậy, Lô Hạo trầm tư một hồi lâu về sau xác định mình cũng không có cách chuyện khẩn yếu đi làm về sau, mới gật đầu đáp ứng. Đã như vậy, liền thề an bài gặp mặt một lần đi, ta cũng rất tò mò, Bác không tắc cường giả đến cùng là cái gì trình độ thực lực. Sau khi nói đến đây, Lô Hạo biểu lộ cũng biến thành có chút ngưng trọng lên, giống như là nội tâm có cái gì kế hoạch. Chương 492, Bác không cờ giả. Chương 492, Bác không cờ giả, 1 2. Được rồi, ta đã biết chủ thượng. Lô Đạo Vũ tại đáp ứng sau, lại lấy được nô Hạo mệnh lệnh về sau, Lúc này mới mang theo Ngô đạo tông cắt trưởng lão quay người rời đi đợi cho Ngô đạo Vũ bọn người rời đi về sau, Lô Hạ mới nhìn hướng Tô Sảo Nhiên mở miệng nói ra. Cho nên, ngươi là dự định trước tiên ở Tô gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian, vẫn là hiện tại liền tiến về Ngô đạo tông? Tô Sảo Nhiên lắc đầu. Hiện tại liền tiến về Ngô đạo tông đi, ta tại Tô gia bên trong cũng đã không có bất kỳ cái gì dính líu. Ừm, đã như vậy, liền thế tiến về Ngô đạo tông đi. Một bên khác, rất nhanh Ngô đạo Vũ liền dẫn Ngô đạo tông cắt trưởng lão về tới Ngô đạo trong tông, tại về tới Ngô đạo tông sau Ngô đạo Vũ liền đem chủ thượng quyết định gặp hắn nhóm tin tức cáo tri hắn nhóm. Đồng thời đề hắn nhóm tại 1 tháng về sau đi vào Ngô đạo tông nên đón chủ thượng. Làm xong đây hết hãy sau, Ngô đạo Vũ lại nghĩ đến nghĩ sau mới mở miệng nhìn về phía còn lại Ngô đạo tông các trưởng lão mở miệng nói ra: "Chủ thượng đã để chúng ta điều tra một phen kia Cố cấm kỵ lực lượng, như vậy chúng ta tự nhiên là muốn dựa theo chủ thượng nói tới làm, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, không thể để cho quá nhiều người biết, cho nên chúng ta nhất định phải lặng lẽ tới." Ừm. Còn lại Ngô đạo tông các trưởng lão đều nhẹ gật đầu nói, dù sao hắn nhóm lúc trước cũng thấy được kia Cố cấm kỵ lực lượng kinh khủng, không nói khoa trương chút nào chỉ cần là một tôn thần đế hậu kỳ, chỉ cần là nắm giữ cấm kỵ lực lượng, cho dù là hắn nhóm trong đó bất luận cái gì một tôn đều chưa hẳn có thể đối phó được. Mà rất nhanh, Ngô đạo Vũ phát ra tặng tin tức liền truyền đến Bắc Không toàn bộ thần phục với Ngô đạo tông thế lực chi chủ trước mặt. Vạn giới thánh địa, vạn giới thánh địa thánh chủ thiên địa thần đế biết được tin tức về sau, chậm rãi mở mắt, tự lẩm bẩm: "Quả nhiên, ta đoán không sai, tại Ngô đạo tông phía sau còn có một tôn cực kỳ cường đại chủ nhân, chỉ là không biết chủ nhân này đến cùng là bậc nào tu vi, đến cùng là thần đế đỉnh phong, cũng hay là thần đế phía trên kinh khủng tồn tại." Sau khi nói đến đây, Thiên điệu thần đế trên thân tuân ra một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng, rõ ràng là một tôn thần đế hậu kỳ. Chí Thánh học viện viện trưởng, Chí Thánh thần đế biết được tin tức về sau, hừ lạnh một tiếng nói: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tại Ngô đạo tông phía sau chính là thần thánh phương nào." Mặc dù Chí Thánh học viện lựa chọn thần phục Ngô đạo tông, nhưng Chí Thánh thần đế cũng không có đối Ngô đạo tông phục khí, tại hắn xem ra, Ngô đạo tông chính là sẽ chỉ ỷ vào thực lực cường đại thôi, cho nên mặc dù còn không có nhìn thấy Ngô Hạo, nhưng ở Chí Thánh thần đế trong lòng Ngô Hạo vẫn như cũng không tính là cái gì đồ vật. Cùng một thời gian, tại Bắc Không vô số thế lực cường đại bên trong, Thần đế cũng hay là thần tôn đều phải về sổ Ngô đạo tông truyền đến tin tức, trong lúc nhất thời đúng đúng với Ngô Hạo sinh ra cực lớn hứng thú, hắn nhóm đều rất hiếu kỳ, Ngô Hạo thực lực rốt cuộc muốn bao nhiêu cường đại mới có thể để cho Ngô đạo tông 20 tôn thần đế cường giả tối đỉnh hoàn toàn thần phục Ngô Hạo đâu? Mà lại tại Ngô đạo tông xuất hiện đột điểm, hắn nhóm cũng đi điều tra một chút còn lại trống không tình huống, tự nhiên cũng biết ngoại trừ Bắc Không bên ngoài, còn lại 80 cũng xuất hiện một cái danh xưng Ngô đạo tông tông môn, trong đó đều tồn tại mấy tôn thần đế đỉnh phong. 80 cộng lại thần đế đỉnh phong số lượng thậm chí đạt đến kinh khủng 100 tôn, phải biết thần đế đỉnh phong cho dù là cực kỳ bên nông bên trong thần giới bên trong cũng bất quá là 5 tôn thôi, mà lại cái này 5 tôn thần đế đỉnh phong không lệ thuộc với bất kỳ thế lực nào, chính là tự do tự tại tồn tại. Nếu không, hắn nhóm thật đúng là rất muốn nhìn đến kia 5 tôn thần đế đỉnh phong nếu như bị Nô đạo tông sợ chư mộ, sẽ hay không lựa chọn cùng Nô đạo tông khai chiến đâu. Kéo xa, khi biết Nô đạo tông có chọn vẹn 100 tôn thần đế đỉnh phong kinh khủng tồn tại sau, Bắc Không Cắc Cường Già liền để ý bắt đầu, Nô đạo tông phía sau chủ nhân đến cùng là cái gì tu vi? đến cùng là siêu việt thần đế tồn tại, cũng hay là có cái gì thủ đoạn khống chế cái này 100 tôn thần đế đỉnh phong. Nếu là có thể từ Ngô Hạo trong tay đạt được trưởng khống 100 tôn thần đế đỉnh phong thủ đoạn, chẳng phải là có thể nhất cử trở thành toàn bộ thần giới thế lực cường đại nhất. Liên quan với hắn đám đó nghĩ cái gì, Ngô Hạo hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể nghĩ ra được một điểm, nhưng Ngô Hạo cũng không có vì vậy mà bối rối, dù sao thiên đế đồng hồ đều đã nhận chủ quy về mình vật sở hữu, nói cách khác trừ phi hệ thống đột nhiên trở thành hắn nhóm hệ thống, nếu không, hắn nhóm căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Rất nhanh, Ngô Hạo liền dẫn Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình đi tới Ngô đạo tông trước đó. Khi nhìn đến Ngô đạo tông về sau, Lô Hạo cũng hơi bị Ngô đạo Vũ thủi bút cho kinh ngạc một chút, chỉ gặp Ngô đạo Vũ vì hiện lộ rõ ràng ra Ngô đạo tông cường đại, thậm chí trực tiếp dùng nguyên một khối vực xem như tại Ngô đạo tông căn cơ. Ngược lại là phù hợp Ngô đạo Vũ làm người. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu lắm, nhưng Lô Hạo nghĩ nghĩ về sau phát hiện, tựa hồ vẫn là rất phù hợp Ngô đạo Vũ làm người. Nghĩ tới đây, Lô Hạo liền dự định trực tiếp mang theo Tô Sảo Nhiên bọn người trực tiếp tiến vào Ngô đạo trong tông, nhưng vào lúc này, Lô Hạo đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Tô Sảo Nhiên đám người nói: Các ngươi đi vào trước đi, ta có một số việc muốn đi xử lý một chút. Dứt lời, Ngô Hạo cũng không doãi hỏi tới Tô Xảo Nhiên bọn người trực tiếp địa liền hướng phía nơi xa tiến đến, mà Tô Xảo Nhiên bọn người thì là không biết sẽ ra cái gì chuyện, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh Tô Xảo Nhiên liền mở miệng. Phu quân đã đều như thế nói, như vậy chắc hẳn hẳn là có chuyện rất trọng yếu muốn đi xử lý, chúng ta đi trước đi. Vâng, phu nhân. Lý Ngọc Bình nhẹ gật đầu nói, chỉ là khi nhìn đến Ngô đạo tông thời điểm, Lý Ngọc Bình có chút chần chờ nói. Em mờ, phu nhân, bằng vào chúng ta tốc độ, tựa hồ tại 1 tháng thời điểm không cách nào đuổi tới Ngô đạo tông. Mặc dù Ngô đạo tông lâm cận ở trước mắt, nhưng khoảng cách lại như cũ cực kỳ xa xôi, lấy hắn nhóm tu vi đoán chừng cũng muốn hao phí một đoạn thời gian rất dài mới có thể đuổi tới Ngô đạo tông. Tô Sảo Nhiên sắc mặt bình thản nói: "Không sao, trực tiếp đi là được, nếu là phu quân giải quyết xong sự tình, đoán chừng biết tiện đường mang ta lên nhóm." Nghe được Tô Sảo Nhiên, Lý Ngọc Bình cũng không có phản bác cái gì, trực tiếp mang lên Tô Sảo Nhiên liền hướng phía Ngô đạo tông phương hướng tiến đến, chỉ là tốc độ có chút chậm mà thôi. Một bên khác, nô hạo rời đi Tô Sảo Nhiên bên này sau, lấy cực nhanh tốc độ liền tới đến một chỗ khoảng cách Ngô đạo tông cực kỳ nơi xa xôi. Ngay tại Ngô Hạo dừng lại trong ngáy mắt, một cỗ vô cùng tinh khủng lực lượng từ Ngô Hạo trên thân hiện ra đến, chính là tại hệ thống gia trì phía dưới đã đột phá đến thần đế trung kỳ, chỉ là từ thần đế sơ kỳ đột phá đến trung kỳ cần kinh nghiệm cực kỳ khủng bố dung truyền. Nếu để cho Tô Sảo Nhiên bọn người đợi tại bên cạnh mình Ngô Hạo rất khó bảo đảm đột phá dung truyền sẽ không đả thương vừa đến Tô Sảo Nhiên bọn người. Mà thần đế đột phá, cùng thần đế trước đó đột phá trên lại tiên ngưỡng địa biệt. Chương 493. Cùng vạn đạo đánh cửa, thần đế trung kỳ. Chương 493. Cùng vạn đạo đánh cửa, thần đế trung kỳ. 1 2 Thần đế lôi kiếp cùng lúc trước lôi kiếp khác biệt, nếu là lúc trước lôi kiếp chính là đại đạo ban thưởng lôi kiếp, như vậy triệt để nắm trong tay đại đạo chi lực thần đế đột phá thì là cần lấy đánh cờ đến đột phá, cùng đại đạo đánh cờ. Tu luyện cái gì đại đạo liền cần cùng cái gì đại đạo đánh cờ, chỉ có từ đại đạo đánh cờ bên trong thủ thắng mới có thể có lấy thuận lợi đột phá. Lôi Hạo tu luyện chính là thiên đế vạn đạo kinh, cho nên Lôi Hạo cần cùng vạn đạo đánh cờ. Một giây sau, một đường thân hình liền xuất hiện trước mặt Lôi Hạo, khi nhìn đến đối phương thời điểm, Lôi Hạo biểu lộ ngưng trọng. Hắn tự nhiên là đã nhìn ra, trước mặt chính là đại đạo hóa thân, nhưng cụ thể là loại nào đại đạo hắn cũng không biết chỉ có thể chờ đợi đến đối phương ra tay về sau chính mình mới có thể biết được. Dù sao cũng là cái gì đại đạo hóa thân cũng chỉ có thể sử dụng cái gì đại đạo lực lượng, mà nô hậu thì là cần ứng đối đến từ với vạn đạo hóa thân. Không thể cùng đối phương ở chỗ này giao thủ, nếu không nói động tĩnh quá lớn. Nô hậu thầm nghĩ, hắn thực lực thật sự là quá cường đại, thân là vạn đạo hóa thân, càng là hắn độ kiếp đối thủ, thực lực của đối phương tự nhiên là chẳng yếu đi đâu. Nếu là mình cùng đối phương tại thần giới khai chiến, chỉ sợ là không biết muốn lan đến gần bao nhiêu thế giới. Mà lại bị lôi tiếp tiêu diệt giết sinh linh lấy nô hậu thực lực bây giờ cũng không cứu lại được đến, cho nên không chút do dự Khi nhìn đến tiếp xuất hiện về sau, nô hạo liền trực tiếp tiến vào trong cơ thể của mình thế giới. Một giây sau, tiếp cũng cùng theo vào. Nhìn đối phương, nô hạo trong lòng chiến ý ngang nhiên. Hiện tại liền để ta tới nhìn ngươi một chút thực lực ra sao đi, hi vọng đừng để ta thất vọng. Lần trước Tô Hạo Vũ cũng không để cho mình tận hứng, cho nên hiện tại nô hạo thực sự muốn một trận chiến đấu tới qua qua tay nghiệm. Một giây sau, nô hạo liền trực tiếp hướng phía cấp giết đi, nhưng chỉ là chớp mắt câu phù, nô hạo liền phát giác được tốc độ của mình trở nên chậm. Là thời gian đại đạo lực lượng. Nô Hạo cảm giác thực hiện trên người mình lực lượng, vẻn vẹn trong nháy mắt nô Hạo liền nhận ra thêm tại trên người mình lực lượng chính là thời gian đại đạo. Nhưng nô Hạo chỉ là nhẹ nhàng chấn động, liền đem tiếp thực hiện trên người mình lực lượng thời gian cho phá giải rơi, dù sao mình đối với thời gian chi đạo cũng hiểu sơ, cho nên tự nhiên có thể rất nhẹ nhàng địa phá giải đại đạo kiếp gây cho mình đại đạo chi lực. Chỉ là một giây sau kiếp liền thi triển ra loại thứ hai đại đạo chi lực, chỉ gặp kiếp vung tay lên, nô Hạo liền phát giác được mình không gian chúng quanh bắt đầu áp xúc bắt đầu, không đợi chính mình kịp phản ứng mình cũng đã bị áp xúc trở thành sám. Cái này chính là 3000 đại đạo bên trong không gian chi đạo chỉ là đối với nắm giữ 3000 đại đạo Ngô Hạo mà nói, cái này đồng dạng cũng là có thể nhẹ nhõm phá giải lực lượng. Cho nên, trước mắt tiếp chính là nắm giữ 3000 đại đạo tiếp sao? Ngô Hạo thầm nghĩ, mà xuống một giây, đối diện đại đạo hóa thân liền lại lần nữa thi triển đi ra một loại khác đại đạo lực lượng, cái này khiến Ngô Hạo chắc chắn đối phương hẳn là nắm trong tay 3000 đại đạo hóa thân tiếp. Chỉ là Ngô Hạo cũng không có vì vậy mà cảm nhận được e ngại, tại hắn xem ra, đối phương tuyệt đối so ra cái mình, bởi vì chính mình là Triệu Bích. Một giây sau, Ngô Hạo liền trực tiếp cùng tiếp kịch chiến cùng một chỗ, kinh khủng dư 3 suất nữa đều để Ngô Hạo thể nội thế giới vì đó sụp đổ. Nếu là ở bên ngoài thần giới, chỉ sợ là hai người chiến đấu biết hủy diệt không biết bao nhiêu cái thế giới. Nhưng đây là tại Ngô Hạo thể nội thế giới, cho nên Ngô Hạo không cố kỵ gì, chỉ là cuộc chiến đấu này Ngô Hạo cũng không biết cần bao lâu mới có thể kết thúc. Thời gian rất nhanh liền tới đến không sai biệt lắm 1 tháng về sau, trong khoảng thời gian này Ngô Hạo vẫn luôn đang cùng tiếp chiến đấu, chỉ là đối phương sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh, mình coi như là có thể công kích đến đối phương cũng không giết chết đối phương. Cuối cùng, tại chọn vẹn giết chết đối phương 9 vạn lần về sau, Ngô Hạo nhìn xem kiếp không tiếp tục phục sinh, lúc này mới cuối cùng thở dài một hơi. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể triệt để vững chắc tại thần đế trung kỳ, nô hạo thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì biểu lộ ngưng trọng lên. Cũng chính là ta tương đối mạnh tiền, nếu là người khác đối đầu khủng bố như thế kiếp, chỉ sợ là ngay cả trong nháy mắt đều trẹo trống không được. Mặc dù kiếp cũng chỉ là thần đế sơ kỳ mà thôi, nhưng làm sao nắm giữ đại đạo lực lượng thật sự là nhiều lắm, đoán chừng liền ngay cả thần đế hậu kỳ đều không phải là kiếp đối thủ, chỉ có thần đế đỉnh phong mới có thể trấn sát kiếp. Thần đế sơ kỳ đột phá đến trung kỳ kiếp liền như thế kinh khủng, cái này khiến nô hạ bắt đầu tò mò, thần đế trung kỳ đột phá đến hậu kỳ kiếp thực lực đến cùng có thể cường đại đến cái gì trình độ? Chỉ là Ngô Hạo cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn nhớ lại một kiện càng trọng yếu hơn chuyện, đó chính là mình thế nhưng là đáp ứng Lôi đạo Vũ nói muốn tại 1 tháng về sau tại Ngô đạo tông gặp mặt chư vị Bắc Không thế lực cường đại các cường giả. Cho nên tại từ thể nội thế giới ra về sau, Ngô Hạo không nói hai lời liền hướng phía Ngô đạo tông phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Lôi đạo trong tông, mặc dù cực kỳ cá biệt trong miệng đối với Ngô đạo tông phía sau chủ nhân chẳng thèm ngó tới thế lực chi chủ, nhưng vẫn là cực sớm liền tới đến Ngô đạo trong tông chờ đợi. Lúc trước Bắc Không thế lực cường đại chi chủ khả năng đều giải được Bắc Không toàn bộ thế lực đều đã thần phục đến Ngô đạo tông dưới trướng. Nhưng bây giờ khi nhìn đến những cái kia thế lực cường đại chi chủ xuất hiện tại Ngô đạo tông về sau mới cuối cùng xác định đây là sự thực. Hừ, Vô Không lão tặc, ta không nghĩ tới ngươi thế mà cũng tới. Ngô đạo tông tông môn điện giới bên trong, một vị tóc màu tím sẫm lão đầu nhìn về phía cách đó không xa một người đầu chọc lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Mà hắn trong miệng Vô Không lão tặc thì là ngoại nhân trong mắt nhận ngoại nhân cực kỳ tín ngưỡng vạn không môn lão tổ Vô Không thần đế. Nghe được có người đang gọi mình, Vô Không thần đế quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến lão giả kia về sau biểu lộ cũng biến thành ngoài cười nhưng trong không cười bắt đầu. Ôi ơi ơi, đây không phải Tử Lôi thần đế sao? Thế nào? Không nghĩ tới cực kỳ quang minh lỗi lạc ngươi thế mà cũng bái nhập đến Ngô đạo tông giới chướng. Đối mặt với Vô Không thần đế chao vúng, tự lôi thần đế sắc mặt một trận đỏ lên, a vúng điệu mở miệng nói ra: "Ta gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, gia nhập Ngô đạo tông không có cái gì không tốt, tối thiểu nhất chúng ta còn có một cái quang minh tương lai. Ngược lại là ngươi, vạn công môn không phải nói ổn thế không ra sao? Vì sao hiện tại cũng luân lạc tới trở thành người khác phụ thuộc kết cục?" Nghe vậy, Vô Không thần đế một mặt nghiêm túc nói: Ta tự nhiên là tính ra tới Ngô đạo tông chính là thần giới khí vận chỗ, chỉ cần bái nhập đến Ngô đạo tông liền có thể trở thành siêu thoát tồn tại, cho nên mang theo vạn không môn bái nhập đến Ngô đạo tông môn hạ. Nghe được vô không thần đế, Tử Lôi thần đế còn dự định phản bác chút cái gì thời điểm, cũng là bị một bên một vị toàn thân đỏ bừng lão giả mở miệng ngăn lại. "Tốt, đều chớ nói chuyện, thời gian cũng đã không sai biệt lắm đến một tháng, chắc hẳn vị kia Ngô đạo tông chủ nhân cũng sắp xuất hiện rồi." Nghe vậy, thần đế sơ kỳ Tử Lôi thần đế cùng vô không thần đế cũng không dám nói chút cái gì, đối vị kia toàn thân đỏ bừng lão giả lên tiếng liền không lên tiếng nữa. Mà vị lão giả kia tại toàn bộ thần giới đều có một cái nổi tiếng niên hiệu, tên là Trúc Dung Thần Đế. Chương 494: Ra sân trấn áp thu bạo. Chương 494: Ra sân trấn áp thu bạo, 12. Trúc Dung Thần Đế tại đem Tử Lôi Thần Đế cùng Vô Không Thần Đế cho thuyết phục về sau quay đầu nhìn về phía xung quanh, biểu lộ lộ ra càng thêm hưng trọc lên. Hắn không nghĩ tới toàn bộ Bắc Không lại có nhiều như thế thế lực đều bái nhập đến Ngô đạo tông môn hạ. Chỉ gặp thuần Trúc Dung Thần Đế ánh mắt nhìn lại, tại Ngô đạo tông tông môn điện giới bên trong tràn đầy toàn bộ Bắc Không thần đế nhóm, thậm chí liền ngay cả thần tôn Định Phong đều ít đến tương cảm. Cố Lệnh Ngô đạo tông đây là không có tính toán nhận lấy thần tôn đỉnh phong thế lực ý nghĩ đi. Nhưng dù vậy, trước mặt thần đế cộng lại cũng đều có chọn vẹn mấy trăm vị nhiều, chỉ là không có thần đế đỉnh phong thôi. Liền ngay cả hắn trúc dung thần đế cũng chỉ là thần đế trung kỳ mà thôi. Nếu không phải là Bắc không toàn bộ cường giả cộng lại đều đánh không lại Ngô đạo tông kia 20 tôn thần đế đỉnh phong, chỉ sợ lấy trúc dung thần đế tính cách đã sớm hiếu triệu toàn bộ Bắc không các cường giả cùng nhau đối Ngô đạo tông động thủ. Mà bây giờ, trúc dung thần đế sợ dĩ đi tới Ngô đạo trong tông chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút nô đạo tông phía sau chủ nhân thôi, có thể bồi dưỡng ra đến trọn vẹn 20 tôn thần đế đỉnh phong, nô đạo tông phía sau chủ nhân nhất định rất khác biệt bình thường. Làm không tốt vẫn là thần đế đỉnh phong phía trên tồn tại, nếu là có thể cùng hắn giao hảo nhất định có thể để cho hắn vạn hỏa tông đạp vào một cái hoàn toàn mới bậc thang. Chỉ là hiện tại thời gian đều đi qua trọn vẹn 1 tháng, vì sao đối phương còn không có đến đâu, Túc Dung thần đế nội tâm hơi nghi hoặc một chút mà trầm ngẫm. Chỉ là đúng lúc này, tại tông môn điện giới bên trong chờ đợi thế lực chi chủ cuối cùng có người ngồi không yên. Chỉ gặp một tôn thần đế hậu kỳ cường giả đứng dậy, Nhìn về phía đứng tại Ngô đạo tông tông môn điện giới trung ương, Ngô đạo Vũ bọn người mở miệng nói ra: "Các vị tiền bối, đã nói xong Ngô đạo tông chi chủ sẽ mau chóng tới đây chứ, cái này đều đến thời gian đúc định, người đâu?" Theo Tôn này thần đế hậu kỳ đứng lên, trung quanh thần đế nhóm đều nhao nhao nhìn về phía đối phương, vẻn vẹn một chút liền nhận ra thân phận của đối phương. Vô địch cốc cốc chủ, Phong Đô thần đế. Nghe được Phong Đô thần đế, Ngô đạo Vũ đám người biểu lộ bình hãn, chậm rãi nói: "Là các ngươi yêu cầu tới gặp chủ nhân, chủ nhân cho các ngươi thời gian, nhưng tới hay không là chủ nhân định đoạt, các ngươi có thể chờ một chút, chủ nhân có lẽ có chuyện muốn chậm chút đến." Lúc này Ngô đạo Vũ bọn người tò mò, nô hạ đến cùng làm cái gì đi, dù sao lấy hắn nhóm đối với Ngô hạo hiểu rõ, nô hạo cũng không giống như là loại kia thích trêu đùa người khác người. Nghe vậy, Phong Đô thần đế biểu lộ cực kỳ khó coi, hắn lúc trước nhưng thật ra là không có ý định bái nhập đến Ngô đạo tông, nhưng là bị Ngô đạo tông một tôn trưởng lão ra tay đánh bại, bách với rơi vào đường cùng chỉ có thể đáp ứng gia nhập vào Ngô đạo tông. Nguyên bản đối với Ngô đạo tông liền sinh lòng bất mãn, dù sao mình chính là thần đế hậu kỳ cường giả, Tại toàn bộ thần giới đều là có thể đi ngang tồn tại, nhưng không có nghĩ đến thế mà bị Ngô đạo tông cho vũ nhục thành cái dạng này, cái này khiến Phong Đô thần đế nội tâm vô cùng phẫn nộ. Theo sau lại giống là nghĩ đến cái gì, quay người nhìn về phía chung quanh các cường giả hừ lạnh một tiếng nói: "Chư vị, bằng vào ta ý kiến, tựa hồ cái này Ngô đạo tông cũng không có đem chúng ta để ở trong mắt." Nghe được Phong Đô thần đế, ở đây thần đế nhóm biểu lộ cũng không khỏi địa khó coi, cũng không phải là bởi vì Ngô Hạo thả hắn nhóm bồ câu chuyện này, mà là bởi vì Phong Đô thần đế Có thể nói Phong Đô Thần Đế lời này vừa nói ra liền đem hắn nhóm mặt mũi cùng Phong Đô Thần Đế mặt mũi đặt chung một chỗ, nếu là mình không nói chút cái gì nói tựa như là mặt của mình không đáng tiền. Nhưng nếu là đứng ra nói chút cái gì, đợi chút nữa bị Lô Đạo Vũ bọn người trấn sát thế nào xử lý đâu? Dù sao hắn nhóm thế nhưng là rất rõ ràng Lô Đạo Vũ đám người cường đại, lúc trước chính là có vài tòa thế lực cũng không có dựa theo Lô Đạo Tông yêu cầu gia nhập vào Lô Đạo Trung Tông, sau đó liền bị Lô Đạo Vũ bọn người cường thế giật đi, thậm chí không thiếu thần đế hậu kỳ cường giả trấn giữ thế lực. Ngay tại ở đây thần đế nhóm nội tâm đều cực kỳ xoắn xuýt thời điểm, Lô Đạo Vũ lại làm mở miệng. Nhìn về phía Phong Đô Thần Đế hừ lạnh một tiếng nói: "Không đem ngươi để ở trong mắt lại thế nào? Ngươi đều có thể thử một chút độc thủ, ta có thể để ngươi ba chiêu." Nghe được Ngô đạo vũ, Phong Đô Thần Đế biểu lộ chỉ một thoáng khó coi, hắn cũng chỉ là có động động mồm mép bản sự, muốn thật làm cho hắn cùng Ngô Chấn Vũ bọn người lẫn thủ, chỉ sợ là không cần ba chiêu liền sẽ bị Ngô đạo vũ bọn người trấn sát rơi. Mà đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Ngô đạo vũ đám người trước mặt, Lư Khí bình thản nói: "Là ai đang nghị luận bà tôn?" Chính là Khoan Thai tới chấm Ngô Hạo, mà tại Ngô Hạo bên người còn đi theo Tô tiểu nhân cùng Lý Ngọc Bình chính là Ngô Hạo trên đường gặp được sau đó liền trực tiếp mang tới. Nhìn thấy Ngô Hạo xuất hiện sau, tất cả mọi người ở đây cũng vì đó giật mình, bởi vì hắn nhóm căn bản không có phát giác được Ngô Hạo là thế nào xuất hiện. Mà lúc này, Lô đạo Vũ cùng còn lại Lô đạo tông các trưởng lão trực tiếp đối Ngô Hạo liền một gối quỳ xuống vô cùng cung kính mở miệng nói ra: "Gặp qua chủ nhân." Theo Lô đạo Vũ bọn người mở miệng, ở đây thần đế nhóm lúc này mới tin tưởng, trước mặt Ngô Hạo coi là thật chính là Ngô đạo tông chủ nhân. Mà Phong Đô thần đế khi nhìn đến Ngô Hạo về sau vô ý thức liền dò xét một chút Ngô Hạo tu vi, lại là chỉ cảm thấy biết đến Ngô Hạo chỉ có thần đế trung kỳ tu vi. Khi tới chỗ này, Phong Đô Thần Đế biểu lộ một trận biến hóa, không đợi Ngô đạo vũ bọn người kịp phản ứng, Phong Đô Thần Đế liền đột nhiên đối Ngô Hạo động thủ, muốn trực tiếp đem Ngô Hạo đánh chết. Theo Phong Đô Thần Đế, Ngô đạo vũ bọn người sở dĩ nghe theo với Ngô Hạo nói không chừng là bởi vì Ngô Hạo có khống chế hắn nhóm thủ đoạn, chỉ cần hắn có thể trước tiên đem Ngô Hạo đánh chết, như vậy liền có thể để Ngô đạo vũ bọn người khôi phục thân tự do đến lúc đó Ngô đạo vũ bọn người tất nhiên sẽ đối với mình trong lòng còn có cảm kích, mình cũng có thể bằng này nhất cử thu hoạch được 20 tôn thần đế cường giả tối đỉnh nhân tình. Chỉ là ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn cốc, tại Phong Đô Thần Đế giết tới Ngô Hạo trước mặt thời điểm, Còn không đợi Ngô đạo Vũ bọn người ra tay đem Phong Đô thần đế đánh giết, chỉ gặp Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng. Muốn chết. Theo Ngô Hạo lời nói rơi xuống, một giây sau Ngô Hạo liền trực tiếp một kiếm rơi xuống, một kiếm này giống như là muốn đem toàn bộ thần giới đều chém thành hai nửa. Một bên khác Ngô đạo Tông tông môn điện dưới bên trong còn lại thế lực chi chủ nhìn thấy màn này đều một mặt chấn kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới Phong Đô thần đế lại có như thế gan to dám đối Ngô đạo Tông chi chủ động thủ. Nhưng rất nhanh hắn nhóm cũng nghĩ đến Phong Đô thần đế như thế làm nguyên do, chỉ bất quá hắn nhóm cũng không cho rằng Phong Đô thần đế có thể thành công. Không nói trước Ngô Hạo thực lực đến cùng làm sao? liền nói Ngô Hạo bên cạnh Ngô Đạo Vũ bỏ người, cũng căn bản sẽ không chơ mắt nhìn Ngô Hạo bị giết. Sau đó một giây sau, theo Ngô Hạo một kiếm này rơi xuống, ở đây thần đế nhóm đều kinh hãi. Chương 495, một kiếm chấn sát rõ đều thần đế. Chương 495, một kiếm chấn sát rõ đều thần đế. Theo Ngô Hạo một kiếm này rơi xuống, Phong Đô thần đế giống như là không có bất kỳ cái gì phản ứng đồng dạng, trực tiếp bị Ngô Hạo một kiếm chém giết, thậm chí liền phục sinh đều không làm được. Thấy cảnh này, hiện trường thần đế nhóm đều kinh hãi đứng lên thực lực thật là khủng khiếp, thật là một tôn thần đế trung kỳ chắc có thực lực sao? T, như thế thực lực chỉ sợ là so ra thần đế đỉnh phong đều không thua bao nhiêu đi. Ta đột nhiên bắt đầu hoài nghi, hắn thật là có thủ đoạn gì khống chế Ngô đạo tông cấp cường giả sao? Coi là thật không phải dựa vào tự thân thực lực cường đại tới trấn áp hắn nhóm. Đối mặt với đám người ngờ tới, Lô Hạo trên mặt một bộ thản thản đãng đãng bộ dáng. Lại hoặc là nói, đối với Phong Đô thần đế động thủ cũng mang theo Ngô Hạo muốn giết gà dọa khỉ ý nghĩ thôi, chỉ là Phong Đô thần đế chính mình mệnh không cần, đưa tới cửa mà thôi. Tại đem Phong Đô thần đế đưa lên lầu sau đó, Lô Hạo lúc này mới quay người nhìn về phía điện giới nội còn lại thần đế nhóm, trên mặt mang một bộ nụ cười hòa ái nói: "Chư vị, Bạn Tôn chính là Ngô đạo tông chủ nhân, nghe nói các ngươi định tìm Mã Tôn. Đây là có sự tình gì sao? Mặc dù Ngô Hạo trên mặt nụ cười cực kỳ hoa hái, nhưng không biết vì cái gì, lại là khiến người ta cảm thấy một hồi kinh hồn táng đảm cảm giác đúng lúc này, chúc dung thần đế liếc mắt nhìn xung quanh cũng không có người mở miệng sau đó, cắn răng liền đứng dậy tiền bối, chúng ta chỉ là rất hiếu kỳ đến cùng là bực nào nhân vật khủng bố mới có thể để cho Ngô đạo tông nghiệp như vậy cường giả thần phục, cho nên mới muốn gặp gặp tiền bối Mã thôi. Bây giờ tại gặp được tiền bối sau đó, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, tiền bối phong thái quả nhiên đáng giá chúng ta chiếm ngưỡng. Theo chúc dung thần đế mở miệng Trung quanh thần đế nhóm nhau nhao nhao mở miệng, lực khí tràn đầy đối với Ngô Hạo khinh tạo. Loạn Vũ thần đế, đúng nha, tiền bối quả nhiên cỡ nào xoáy khí, như thế phong thái tuyệt đối phải so thần giới tất cả cường giả đều cường đại hơn. Thiên Tu thần đế, tại gặp được tiền bối thời gian, ta liền biết, tiền bối chính là ta đời này nhất định phải đuổi theo tồn tại. Thánh độc thần đế, tiền bối rất đẹp trai khí, muốn cho tiền bối xin con năm. Đối mặt với một đám thần đế đại năng khinh tạo, Ngô Hạo biểu lộ cũng không có biến hóa gì, bởi vì trên thực lực mang tới cực lớn để thằng để Ngô Hạo tâm cảnh cũng sẽ ra trình độ nhất định thay đổi. Chỉ thấy Ngô Hạo đem mặt sắc bình thản khoát tay áo nói tốt, lời khen tặng cũng không cần lại nói, bản tôn lần này để các ngươi tới, chỉ là có một sự kiện quan toàn bộ thần giới sinh tử tồn vòng sự tình muốn nói cho ngươi nhóm mà thôi. Nghe được Ngô Hạo mở miệng, tại chỗ thần đế nhóm trên mặt cung duy biểu lộ cũng biến mất theo, chỉ một thoáng ngưng trọng lên. Hắn nhóm cũng không tin tưởng Ngô Hạo sẽ ở loại chuyện như vậy mà nói đùa, theo lý thuyết, Ngô Hạo nói tới sự tình có thể thật sự liên quan đến toàn bộ thần giới sinh tử tồn vòng tiền bối, ngươi cứ nói đi, chúng ta đều đang nghe đầu." Đến Nam thần đế biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói. Chúng quanh thần đế nhóm cũng đều nhao nhao nhìn về phía Ngô Hạo. Muốn biết rốt cuộc là chuyện gì lại có thể liên quan đến toàn bộ thần giới sinh tử tồn vong đón một đám thần đế ánh mắt, Lô Hạo đưa tay phải ra tới, chỉ một thoáng liền có một cỗ tinh hồng đến cực điểm sức mạnh từ Ngô Hạo trong lòng bàn tay tuôn ra. Tại này cỗ sức mạnh xuất hiện trong đáy mắt, hiện trường thần đế nhóm sắc mặt nhất thời căng lên, biểu tình trên mặt như lâm đại địch tiền rối, cỗ lực lượng này là của ngài sức mạnh sao? Túc Dung thần đế nhìn về phía Ngô Hạo, có chút chần chờ dò hỏi, không có chút nào đem Ngô Hạo trong tay cỗ lực lượng này cùng vừa mới Ngô Hạo nói tới liên quan tới toàn bộ thần giới sinh tử tồn vong sự tình liên hệ tới. Nghe vậy, Lô Hạo lắc đầu, Lữ khí cũng không nhịn được ngưng trọng lên không, trên thực tế cố lực lượng này cũng không phải là lực lượng của ta, cố lực lượng này chính là đến từ thần giới bên ngoài sức mạnh, mà hắn còn có một cái tên, gọi là lực lượng cấm kỵ. Nói đến phần sau thời điểm, Lô Hạo biểu lộ ngưng trọng đến không thể tả ngữ nặng, mà ở hiện trường thần đế bên trong, có mấy vị thần đế khi nhìn đến lực lượng cấm kỵ sau đó, con ngươi cũng không khỏi mà co rụt lại. Nhưng mà ẩn giấu rất tốt, cơ hồ không có người nhìn ra khác thường, ngoại trừ Lô Hạo bên ngoài tiền bối, sức mạnh này tại sao lại liên quan đến toàn bộ thần giới sinh tử tồn vong đâu? Thử lôi thần đế có chút hoang mang dò hỏi, "Ngay vậy, Lô Hạo lập đầu" Lư Khí ngưng trọng nói, chắc hẳn các ngươi cũng đều đều có thể cảm nhận được cổ lực lượng này cường đại a, trên thực tế, tại ta Ngô đạo tông cấp cường giả tại Bắc Hoàng không mời chào các đại thế lực tới điểm, liền còn có vài tòa thần đế thế lực thế lực chi chủ thi triển ra lực lượng cấm kỵ. Nếu không phải là dưới tay ta người thực lực đủ cường đại mà nói, chỉ sợ là còn thật sự không phải hắn nhóng đối thủ. Nhưng kể cả như thế, hiện tại tại chỗ chư vị bên trong vẫn như cũ tồn tại thần giới phàn đồ. Nô Hạo lời nói rơi xuống thời gian, đột nhiên liền hướng tại chỗ thần đế bên trong năm tôn thần đế động thủ động thủ tốc độ có nhanh, hiện trường thần đế nhóm căn bản cũng không có phản ứng lại, đợi cho lúc phản ứng lại Nô Hạo cũng đã đem cái kia năm tôn thần đế cho trấn áp. Thấy cảnh này, còn lại cũng không có bị Nô Hạo động thủ trấn áp thần đế nhóm biểu hiện trên mặt tràn đầy chấn kinh, rất rõ ràng không nghĩ tới Nô Hạo lại đột nhiên động thủ. Mà liên tại Nô Hạo động thủ sau đó, trung bên còn có thần đế không hiểu, làm được một bộ chống cự tư thái, để phòng ngừa Nô Hạo cũng biết đột nhiên đối với hắn nhóm động thủ. Nhưng một giây sau, Nô Hạo nhìn phía bị chính mình trấn áp cái kia năm tôn thần đế, Từ lạnh một tiếng nói các ngươi đến cùng là phản bội thần giới, hay là ngay từ đầu chính là đến từ lực lượng cấm kỵ khôi lỗi." Theo Ngô Hạo mở miệng, bị trấn áp cái kia năm tôn thần đế khắp khuôn mặt là biểu tình kiếp sợ, rất rõ ràng không nghĩ tới Ngô Hạo thế mà lại đoán được hắn nhóm thân phận. Nhưng trong đó có người còn dự định dạ vờ ngây ngốc, nói không chừng Ngô Hạo chỉ là ngờ tới, cũng không có cụ thể chứng cứ đâu các hạ, ngươi mặc dù rất cường đại, nhưng cũng không thể oan uổng chúng ta a." Một tôn thần đế trung kỳ cường giả nhìn về phía Ngô Hạo, biểu lộ cực kỳ khó coi, giống như là gặp to lớn gì bất công đồng dạng. Mà tại hắn mở miệng thời gian, Xung quanh cũng có thần đế nhận ra hắn thân phận, Loạn Thảo Đường Đường chủ, Loạn Thảo thần đế. Nghe được Loạn Thảo thần đế mà nói, xung quanh thần đế nhóm đều nhìn về Ngô Hạo, dù sao hắn nhóm tự nhiên nhận biết Loạn Thảo thần đế một đoạn thời gian rất dài, đối phương làm sao lại trở thành lực lượng cấm kỵ khôi lối đâu. Ngô Hạo nghe vậy lại là cười lạnh một tiếng chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nói đi, chỉ thấy tại Ngô Hạo trong lòng bàn tay lực lượng cấm kỵ một hồi chấn động, bị Ngô Hạo trấn áp cái kia năm tôn thần đế cường giả còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy thể nội một cỗ chấn động. Một giây sau, liền thấy được cái kia năm tôn thần đế chống khổ kêu rên đứng lên, ngay sau đó một cỗ lực lượng từ hắn nắm thể nội tuôn ra, rõ ràng là lực lượng cấm kỵ. Chương 496, thần giới cường giả liên hợp. Chương 496, thần giới cường giả liên hợp đang cảm thụ đến loạn thảo thần đế chờ năm tôn thần đế trên người lực lượng cấm kỵ khí tức sau đó, chúng bên thần đế nhóm trên mặt như lâm đại địch, nhìn về phía ngũ đại thần đế trên mặt tràn đầy biểu tình khiếp sợ, rất rõ ràng không nghĩ tới loạn thảo thần đế bọn người thế mà cùng lực lượng cấm kỵ có chỗ cấu kết. Mã Ngô Hạo lúc này lên tiếng lần nữa nhiều năm phía trước, lực lượng cấm kỵ chỗ thế giới bên trong xuất hiện vô số cường giả đại phát hiện thần giới sau đó liền đối với thần giới khởi sướng tới tiến công. Chỉ là bị thần giới các cường giả liều chết ngăn cản trở về, nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, lực lượng cấm kỵ bên kia cũng không có từ bỏ tiến công thần giới ý nghĩ này, gần nhất có kéo nhau trở lại xu thế. Cho nên, các ngươi là thần giới bị mê hoặc người, hay là đến từ lực lượng cấm kỵ người bên kia đâu? Nghe được Ngô Hạo mà nói, vị trấn áp trên mặt đất loạn thảo thần đế bọn người biểu lộ khó coi vô cùng, rất rõ ràng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện Ngô Hạo tôn này bên cố. Chỉ là ngay tại hắn nhóm dự định nói gì thời điểm, Ngô Hạo biểu lộ lại là chợt biến đổi. Đội vàng vọt tới loạn thảo thần đế trước mặt, đưa tay ra liền đặt tại loạn thảo thần đế trên thân. Loạn thảo thần đế còn chưa phản ứng kịp Ngô Hạo đây là dự định làm những gì, lại là thấy được bên cạnh cái kia bốn tôn thần đế đột nhiên một hồi kêu rên, vẻn vẻn trước mắt công phu liền bị thể nội cái kia cố lực lượng cấm kỵ ăn mòn, trực tiếp tại chỗ vặn lạc. Thấy cảnh này còn lại thần đế biểu lộ vô cùng khó coi, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh loại biến cố này. Mà Ngô Hạo biểu lộ khó coi vô cùng không nghĩ tới lại dám tại trước mặt của ta giết người. Cứu ta, cứu ta, ta cái gì đều nói, ta cái gì đều nói. Loạn Thảo Thần Đế khi nhìn đến một màn này, sau đó cuối cùng nhận rõ ràng một cái khổ cực thực tế, đó chính là hắn nhóm chỉ có điều lực lượng cấm kỵ quân cơ thôi. Ngô Hạo hừ lạnh một tiếng, không cần ngươi nói, ta tự mình đến xem liền có thể. Khi trước Ngô Hạo có lẽ còn có chút bó tay bó chân, nhưng bây giờ Ngô Hạo đã đột phá đến thần đế trung kỳ, càng lại đã trấn áp Loạn Thảo Thần Đế, để hắn cùng lực lượng cấm kỵ đã mất đi liên hệ. Cho nên cho dù là lực lượng cấm kỵ muốn dẫn bạo Loạn Thảo Thần Đế cũng căn bản làm không được. Nghe được Ngô Hạo mà nói, Loạn Thảo Thần Đế trên mặt tràn đầy vẻ mặt sợ hãi, hô to liền muốn dãy rủa, chỉ là Ngô Hạo ra tay cực kỳ chắc chắn đệ loạn thảo thần đế thậm chí ngay cả tự bạo đều không làm được. Theo nô hạo vô cùng kinh khủng thần thức tràn vào đến loạn thảo thần đế trong thần hồn lục, loạn thảo thần đế thần hồn liền muốn đem nô hạo thần thức ngăn cản tới. Nhưng mà chỉ tiếc, nô hạo sức mạnh ở xa loạn thảo thần đế phía trên, chỉ là hoa một chút thời gian mà thôi, nô hạo cũng đã đưa tay ngã vào loạn thảo thần đế trong trí nhớ. Rất nhanh, nô hạo liền bắt đầu không chút kiêng kỵ lẫn xem loạn thảo thần đế ký ức, hơn nữa rất nhanh, liền tại loạn thảo thần đế trong trí nhớ tìm được có quan hệ với lực lượng cấm kỵ ký ức năm. Đây là, tại 3 vạn năm trước Nhìn xem loạn thảo thần đế thần hồn trong trí nhớ hoàn cảnh, Lôi Hạo biểu lộ ngưng trọng thầm nghĩ. Lúc này loạn thảo thần đế vẫn chỉ là một cái thần cảnh sơ kỳ con kiến hôi mà thôi, còn không có trở thành thanh danh hiển hách loạn thảo thần đế đi theo loạn thảo thần đế ký ức, Lôi Hạo rất nhanh liền thấy được loạn thảo thần đế đi tới một tòa thượng cổ di tích phía trước. Nhìn xem loạn thảo thần đế tiến vào thượng cổ di tích bên trong, Lôi Hạo biểu lộ tràn đầy im lặng, lúc trước Phong Thanh Dương cũng là tại thượng cổ di tích bên trong gặp có quan hệ với thượng cổ di tích ghi chép, mà loạn thảo thần đế cũng là tại thượng cổ di tích bên trong tao ngộ lực lượng cấm kỵ, chỉ có thể nói hai người đích thật là có chỗ giống nhau. Chỉ là đang nghĩ đến Phong Thanh Dương sau đó, nô hạo biểu lộ nhất thời liền ngừng trọc lên, nhìn về phía hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn về phía trước mặt thượng cổ di tích, không phải lúc trước Phong Thanh Dương đi vào một cái kia vẫn là cái nào không nghĩ tới thế mà cũng là cái này thượng cổ di tích. Tại một phen sau khi xác nhận, nô hạo cuối cùng xác định trước mặt thượng cổ di tích chính là Phong Thanh Dương gặp cái kia thượng cổ di tích. Lắc đầu, nô hạo không nghĩ nhiều nữa, đi theo loạn thảo thần đế liền tiến vào đến thượng cổ di tích bên trong. Tình huống cũng đúng như cùng nô hạo dự đoán như vậy, khi tiến vào đến thượng cổ di tích sau đó, loạn thảo thần đế rất nhanh liền tao ngộ lực lượng cấm kỵ mê hoặc hấp thu hơn nữa sử dụng lực lượng cấm kỵ. Hơn nữa từ trên vách tường ghi chép bên trong phát hiện liên quan tới lực lượng cấm kỵ đi chép. Nhưng lúc này Loạn Thảo Thần Đế cũng không có ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, dù sao hắn thực lực không tính cường đại, nếu là có thể nhận được lực lượng cấm kỵ gia trì, như vậy liền hắn có thể nhất cử thay đổi hắn tình huống hiện tại. Không tệ, lúc này Loạn Thảo Thần Đế còn không phải thần đế, bởi vì thực lực bản thân chỉ có thần cảnh sơ kỳ, cho nên tại trong thần giới thường xuyên gặp áp bách. Vì trở nên mạnh mẽ, cho nên tại phát hiện thượng cổ di tích sau đó Loạn Thảo Thần Đế lúc này mới nghĩa vô phản cố tiến vào thượng cổ di tích bên trong. Sau đó có quan hệ với Loạn Thảo Thần Đế ký ức chính là hấp thu lực lượng cấm kỵ sau đó trở nên càng thêm cường đại, tại ngắn ngủi 3 vạn nước năm thời điểm liền tu luyện đến thần đế trung kỳ, đừng nhìn 3 vạn nước năm cực kỳ lâu đời, thế nhưng cũng phải nhìn xem tương đối với cảnh giới gì mà nói, đối với thần đế cường giả mà nói, đừng nói là 3 vạn nước năm, liền xem như 3 ức ức năm cũng không tính là dài. Dù sao đột phá đến đại La Kim Tiên sau chính là thọ nguyên vô tận tồn tại, 3 ức ức năm đích xác không tính là gì. Xem xong Loạn Thảo Thần Đế ký ức sau đó, nội hạo nội tâm có chút thất vọng, hắn không nghĩ tới Loạn Thảo Thần Đế đều tu luyện đến tồn tại mạnh mẽ như vậy. Thế mà cũng không có liên quan tới lực lượng cấm cục kỵ bên kia sứ giả đến đây tìm kiếm loạn thảo thần đế đến nỗi mặt khác bốn tôn cũng chỉ nhiễm lực lượng cấm cục kỵ thần đế, nhưng là cũng không biết sự tồn tại của đối phương, đối với, hắn nhóm cũng không biết đối phương cũng là chỉ nhiễm lực lượng cấm cục kỵ thần đế. Dù sao hắn nhóm tại biết lực lượng cấm cục kỵ ở tại thần giới bên trong chính là dạng gì tồn tại sao, cho nên trừ phi tuyệt đối cần thiết tình huống phía dưới, vàng không thì sẽ không lộ ra lực lượng cấm cục kỵ Cái này cũng lạ vì cái gì lúc trước bị Ngô đạo Vũ bọn người diệt đi đồng dạng chỉ nhiễm lực lượng cấm kỵ thần đế thời điểm loạn thảo thần đế chờ một đám thần đế không có phản ứng nguyên nhân, dù sao hắn nhóm cũng không biết đối phương đồng dạng chỉ nhiễm lực lượng cấm kỵ. Rất nhanh, Ngô Hạo liền từ loạn thảo thần đế trong trí nhớ lôi ra. Nhìn thấy Ngô Hạo tay từ trên đầu của mình thả ra, loạn thảo thần đế một mặt hoảng sợ dễ dụa nói tiền bối, tha ta, để ta làm, cái gì ta đều mẫn ý, ta có thể thần phục với Ngô đạo tông, ta có thể đem ta bản mệnh tinh hồn giao cho tiền bối ngươi chẳng không? Loạn Thảo Thần Đế biết bây giờ nếu là chính mình lại không biểu hiện ra ngoài giá trị của mình mà nói, như vậy chờ đợi chính mình chính là giống như lúc trước cái kia bốn tôn thần đế tầm thường hạ trạng. Dù sao Loạn Thảo Thần Đế có thể nhìn ra được, Lôi Hạo có từ lực lượng cấm kỵ trong tay đem chính mình bảo vệ tới thực lực, nếu là Lôi Hạo mặc kệ chính mình mà nói, chính mình đoán chừng 1 giây sau liền sẽ giống như cái kia bốn tôn thần đế một dạng bị cấm kỵ sức mạnh chém giết. Hắn nhưng không có chắc chắn từ lực lượng cấm kỵ trong tay sống sót, nếu là biết chỉ nhiễm lực lượng cấm kỵ có khủng bố như thế kết quả, như vậy chính mình là tuyệt đối sẽ không chỉ nhiễm lực lượng cấm kỵ. Ngay tại Loạn Thảo Thần Đế nội tâm cực kỳ thấp phòng thời điểm, Nô Hạo mở miệng, nói tới lời nói lại là để Loạn Thảo Thần Đế như rơi vào hầm băng. Chương 497. Đều nghe Tôn nói. Chương 497. Đều nghe Tôn nói, 1 2. Ngươi đối với ta tới nói đã không có bất kỳ chỗ dùng nào, cho nên, lên đường đi." Nô Hạo dứt lời, ánh mắt lanh đạm mà nhìn xem Loạn Thảo Thần Đế, ngay sau đó lấy chỉ làm kiếm, một kiếm rơi xuống liền đem Loạn Thảo Thần Đế cho chấn sát. Nô Hạo cái này sát phạt quả đoán tính cách để hiện trường một đám thần đế đối với Nô Hạo càng thêm kính sợ bắt đầu. Nhưng Nô Hạo lại là biểu lộ vẫn như cũ bình thản, phảng phất đưa Loạn Thảo Thần Đế lên đường chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể thôi. Mặc dù Loạn Tạo Thần Đế chính là thần đế chúng kỳ, nhưng đối phương đã chỉ nhiễm cấm kỵ lực lượng, mình không thể đem một cái tai họa ngầm lưu tại bên cạnh mình. Cấm kỵ lực lượng có thể tại Loạn Tạo Thần Đế bọn người không cách nào chống cự tình huống dưới đem hắn nhóm giết chết, như vậy nói không chừng còn có khác thủ đoạn, thí dụ như khống chế hắn nhóm tự bạo loại hình. Một tôn thần đế tự bạo, ngoại trừ thực lực tuyệt đối áp chế bên ngoài, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Cho nên Lôi Hạo cũng không hi vọng bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến cấm kỵ lực lượng có thể thừa cơ hội. Làm xong đây hết thẻ về sau, Lôi Hạo quay người nhìn phía hiện trường thần đế nhóm, lực khí vẫn như cũ một bộ bình thản. Chư vị Hắn dùng đã chỉ nhiễm cấm kỵ lực lượng, các ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được đi, cỗ lực lượng kia vô cùng không ổn định, cho dù là thần đế cũng không có cách nào khống chế, cho nên ta hy vọng ở đây chư vị không muốn bức hắn nhóm sau đuổi. Nghe được nô hậu, hiện trường thần đế nhóm biểu lộ đều cực kỳ sở sệt, nhưng ngại với Ngô Hạo thực lực liền còn tại đó, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu một cái đáp ứng đương nhiên, hắn nhóm đều biết Ngô Hạo nói tới bức hắn nhóm sau đuổi cũng không phải là chỉ nhiễm cấm kỵ lực lượng, mà là bị Ngô Hạo đưa lên đường. Khi nhìn đến hắn nhóm đều gật đầu đáp ứng về sau, nô hậu lúc này mới ngay sau đó mở miệng. "Tốt, bản tôn cũng không nhiều lời." Đã để các ngươi tới tự nhiên là có chuyện muốn để các ngươi đi làm. Bản tôn muốn để các ngươi tại thần giới bên trong lưu ý cấm kỵ lực lượng, phàm là phát hiện cấm kỵ lực lượng tồn tại, như vậy liền trực tiếp đem nó xóa đi. Để thần giới thần đế nhóm đều lập thủ, để cấm kỵ lực lượng tại trong thần giới không chỗ chết thân, đây mới là nô hạ mục đích. Dù sao toàn bộ thần giới mênh mông như vậy, nô hạ biết lương tựa theo hắn lực lượng bây giờ muốn đem toàn bộ thần giới cấm kỵ lực lượng đều cho xóa đi có chút tiên phương giả đảm. Muốn đem cấm kỵ lực lượng từ thần giới bên trong xóa đi, vẫn là cần thần giới thần đế nhóm cùng nhau ra tay mới được. Nghe vậy, chúc dung thần đế có chút chần chừ, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi tiên bối, mặc dù ta biết như thế hỏi có chút mạo muội, nhưng ta còn là muốn hỏi tham một phen, không biết cái này cấm kỵ lực lượng đến cùng là cái gì địa vị. Còn lại thần đế nghe được chút rung thần đế ở miệng, cũng không khỏi nhìn về phía Nô Hạo. Nô Hạo thì là trầm tư một chút về sau, vẫn lắc đầu một cái nói, bản tôn cũng không rõ ràng, nhưng cấm kỵ lực lượng tồn tại ý nghĩa chính là vi hủy diệt tất cả. Loạn thảo thần đế bọn người mặc dù nhìn xem đều giống như bình thường bộ dáng, nhưng các ngươi cũng có thể nhìn ra được, mới hắn nhóm chính là nhận lấy thể nội kia cố cấm kỵ lực lượng phản vệ, cho nên lúc này mới tại trong nháy mắt liền vặn lạc. Cho nên, vô luận như thế nào cũng không thể để cố lực lượng này tại trong thần giới tồn tại. Húm hổ, cấm kỵ lực lượng tồn tại cực kỳ khủng bố, chỉ cần là dính đến một chút, như vậy liền sẽ như là ròi trong xương, căn bản là không có cách loại bỏ sạch sẽ. Mặt khác, chỉ cần cùng chỉ nhiễm cấm kỵ lực lượng tồn tại giao thủ, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận một điểm cấm kỵ lực lượng ảnh hưởng, giai chi đã lâu liền sẽ bị cấm kỵ lực lượng triệt để ô nhiễm, cho dù là tại chuyện sau cũng căn bản không cách nào loại bỏ. Nghe được nô hạo, trong đám người thánh độc thần đế nhịn không được nhà rên nói, cái này cấm kỵ lực lượng so với ta độc còn kinh khủng hơn. Thánh độc thần đế độc cho dù là thần đế trung kỳ tồn tại đều cần sợ sệt, nhưng cho dù là thánh độc thần đế cũng vô pháp làm được tại thời điểm chiến đấu liền đem độc của mình thẩm thấu đến đối phương thể nội. Dù sao tại thời điểm chiến đấu, đối phương trên cơ bản đều sẽ có chỗ phòng bị, trừ phi thánh độc thần đế trực tiếp dùng độc, nếu không căn bản là không có cách giải quyết hết đối phương. Mà lại, nếu để cho đối phương cơ hội, đối phương còn có thể đem thể nội độc tố cho thanh trừ. "Tốt, ta đã nói với các ngươi, như vậy tiếp xuống liền cần trợ giúp của các ngươi, đem cấm kỵ lực lượng khu trục ra thần giới." Lô Hạo nhìn về phía ở đây thần đế nhóm biểu lộ ngưng trọng nghiêm túc nói. Thần đế nhóm cũng đều biết chuyện này tầm quan trọng, gật đầu liền đáp ứng xuống. Tại giao phó xong tất cả về sau, Lôi Hạo liền dự định rời đi, dù sao hắn chưa từng am hiểu quản lý. Nhưng vào lúc này, thần đế bên trong trúc dung thần đế lại là nhịn không được lên tiếng lần nữa dò hỏi, "Tiền bối, ta rất hiếu kỳ, vì sao tại thần giới bên trong chưa từng nghe qua tiền bối tồn tại, dù sao lấy tiền bối thực lực, không nên tại trong thần giới bừa bãi vô danh mới đúng." Thần giới bên trong thần đế nhóm trên cơ bản hoặc nhiều hoặc ít đều biết, cho dù là kia năm tôn thần đế đỉnh phong tồn tại, trúc dung thần đế đều biết, nhưng chính là trước mặt Lôi Hạo, lại là một chút xíu ấn tượng đều không có. Nghe được trúc dung thần đế Ở đây thần đế nhóm cũng không khỏi tò mò nhìn về phía Lô Hạo, rất hiển nhiên, hắn nhóm cũng đều rất hiếu kỳ. Nghe vậy, Lô Hạo chỉ là cười cười, lập tức liền muốn quay người rời đi, chỉ là ngay tại sẽ phải biến mất không thấy gì nữa thời điểm, bước chân dừng một chút, vẫn làm ở miệng. Rất bình thường, dù sao bản tôn tu luyện tới thần đế còn không có bao lâu, các ngươi không biết bản tôn là chuyện rất bình thường. Dù sao từ xuyên qua đến bây giờ, không đến 500 năm thời gian, Lô Hạo lại là đứng ở ngàn vạn thế giới chí đỉnh, 500 năm thời gian, đừng nói đối với thần đế mà nói, liền xem như đối với đại đế cường giả mà nói cũng bất quá là bế cái quan thời gian thôi. Nhưng là đối với Ngô Hạo, rất hiển nhiên hắn nhóm là không tin, liền xem như lại ngắn, lại có thể ngắn đi đâu vậy chứ? Căn cứ hắn nhóm hiểu rõ, thần giới bên trong từng có lịch sử nhanh nhất tu luyện tới thần đế ghi chép chính là Hoang Cổ thần đế, cũng chính là hiện tại Ngũ Đại thần đế đỉnh phong một trong. Nhưng cho dù là Hoang Cổ thần đế, tu luyện đến thần đế cảnh cũng dùng không sai biệt lắm 3500 tháng 6 năm 12 năm, chỉ là đáng tiếc Hoang Cổ thần đế lúc trước nói bế quan xung kích thần đế phía trên cảnh giới, sau đó đến bây giờ đều không có tin tức. Chỉ là Ngô Hạo rất hiển nhiên sẽ không theo hắn nhóm giải thích, nói một tiếng liền xem như rất cho hắn nhóm mặt mũi đang nói xong về sau. Ngô Hạo liền trực tiếp mang theo Tô Sảo Nhiên cùng Lý Ngọc Bình rời đi, hắn kế tiếp còn cần tiến về còn lại 80, để còn lại 8 chống không thần đế các cường giả đều đứng ra, đối kháng cấm kỵ lực lượng. Dù sao thần giới không phải hắn một người thần giới, thần đế cường giả tự nhiên cũng muốn động thủ đợi cho Ngô Hạo cùng Tô Sảo Nhiên bọn người rời đi về sau. Hiện trường một tôn thần đế hậu kỳ cường giả nhìn xem Ngô Hạo rời đi bóng lưng, vô cùng cảm khái nói: "Không nghĩ tới Ngô đạo tông chi chủ lại là bộ dáng này, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta. Thế nào, có cái gì kỳ quái địa phương sao?" Mặt khác một tôn thần đế trung kỳ thần trích nghi hoặc mà hỏi thăm. Lúc trước mở miệng tôn này thần đế là đầu. Ta trước kia coi là nô đạo tông chi chủ dưới tay có nhiều như thế thần đế đỉnh phong đại năng, hẳn là một cái lão đầu, nhưng không có nghĩ đến lại là một cái phong độ nhẹ nhàng tuấn thần chí. Nô Hạo cũng không nghĩ tới lúc trước hắn nhóm sẽ cho rằng mình có thể là một cái lão đầu, chỉ là nghĩ đến cũng bình thường, mặc dù có chút cường giả tu luyện tới chỗ cao thâm thích khôi phục lúc còn trẻ bộ dáng, nhưng vui vẻ nhiều hơn hoàn lấy lão giả tư thái gặp người. Tốt, đều đi đi, không nghĩ tới thần giới bên trong thế mà vẫn tồn tại khủng bố như thế thế lực, xem ngày sau sau cuộc sống của chúng ta sẽ không quá bình tĩnh. Túc Dung Thần Đế nhìn về phía trước mặt một đám thần đế nhóm dứt lời liền quay người hướng phía bên ngoài rời đi, còn lại thần đế nhóm thấy thế cũng đều nhao nhao rời đi, rất nhanh điện giới bên trong liền trống không một thần đế. Chương 498, Lô nhất đạo tâm ma. Chương 498, Lô nhất đạo tâm ma, 1 2. Thời gian trong chớp mắt chớp mắt là qua, trong nháy mắt chính là thời gian 2 năm đi qua, tại 2 năm này thời gian bên trong, Hạo Thiên thần cảnh bên trong, Lô nhất đạo cùng Thẩm Âu Vi đều đã thông qua được tầng thứ 2 khảo nghiệm. Chỉ gặp tại tầng thứ 3 khảo nghiệm bên trong, hai người đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, chau mày, không biết thấy được cái gì đồ vật. Mà tầng thứ 3 khảo nghiệm chính là tâm ma kiếp, chính là sẽ đem thí luyện giả kéo vào đến tâm ma huyễn cảnh bên trong, chỉ có từ tâm ma huyễn cảnh bên trong đánh tan tâm ma mới có thể thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm. Lô Nhất Đạo nhìn bên này lấy chung quanh đen nhánh huyễn cảnh, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, hắn rất hiếu kỳ mình gặp được tâm ma đến cùng là cái gì. Dù sao dựa theo mình đối với chính mình giải tới nói, mình sẽ không có lấy tâm ma mới đúng nha. Chỉ là một giây sau, không biết thấy được cái gì đồ vật, Lô Nhất Đạo con ngươi đột nhiên co rút lại. Ngoan Thái Tôn, đã lâu không gặp. Nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình, nô hạo, Lô Nhất Đạo ngữ khí không thể tin được. Thái gia gia Ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ta tại sao lại ở chỗ này? Vậy dĩ nhiên là bởi vì ta chính là tâm ma của ngươi." Ngô Hạo dứt lời, một giây sau liền đột nhiên đối Ngô Nhất Đạo đọ thủ. Nhìn thấy Thái gia gia đối với mình đọ thủ, Ngô Nhất Đạo nội tâm tràn đầy chấn kinh, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cùng Ngô Hạo đọ thủ. Nhưng bởi vì Ngô Hạo thân phận bày ở nơi này, cho nên Ngô Nhất Đạo đánh cho bó tay bó chân, căn bản không phải Ngô Hạo đối thủ. Một giây sau liền bị Ngô Hạo trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài. Nhìn xem ngã trên mặt đất Ngô Nhất Đạo, Ngô Hạo thử lạnh một tiếng nói: Ngươi bây giờ cái bộ dáng này thế nào bảo vệ tốt Ngô gia, thế nào mang theo Ngô gia đi đến cao hơn đỉnh phong. Nghe được, Ngô Hạo, Ngô Nhất Đạo nội tâm ấy nãy vô cùng, có lẽ liền ngay cả hắn chính mình cũng không rõ ràng, bởi vì từ nhỏ phụ mẫu đối với mình giáo dục chính là muốn dựa theo Thái gia gia nói tới hảo hảo tu luyện, mang theo Ngô gia đi đến cao hơn đỉnh phong. Cho nên cho tới nay Ngô Nhất Đạo đều là lấy cái mục tiêu này tại tu luyện, tại phân đấu, chỉ là tại trong lúc vô hình, đây hết thảy, kẻ cầm đầu, Ngô Hạo cũng lặng yên không một tiếng động biến thành Ngô Nhất Đạo tâm ma. Ngươi đang khóc cái gì? Nước mắt của ngươi là cái gì tình huống? Nước mắt của ngươi có thể bảo vệ tốt nô gia sao? Nhìn xem ngã trên mặt đất nô nhất đạo, nô Hạo từng bước ép sát, còn tại đối nô nhất đạo nhã nhãnh, muốn đánh tan nô nhất đạo tâm lý phòng tuyến. Mà tình huống cũng đúng như cũ, nô Hạo, đoán trước đến như vậy, nô nhất đạo hậm hực, đối, nô Hạo, giận dữ hét: "Ngươi căn bản không hiểu ta, chết đi cho ta." Dứt lời, nô nhất đạo liền đối với nô Hạo, khởi xướng tới tấn công mạnh, chỉ là phẫn nộ chưa hề đều không phải là tốt hành vi, sẽ chỉ tăng tốc thất bại mà thôi. Dưới sự phẫn nộ nô nhất đạo nhiều lần bị, nô Hạo tìm tới sơ hở, sau đó trực tiếp đánh bay ra ngoài. Rất nhanh Ngô Nhất Đạo trên thân vết thương trầm trước, khí tức cũng dần dần yếu đối bắt đầu, nhìn qua tử vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngã trên mặt đất, Ngô Nhất Đạo thở hỗn hển, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem bầu trời đen nhẫnh, lúc này hắn đã bắt đầu mê vống, tự mình tu luyện, đến cùng là vì cái gì? Người nhà đối với mục tiêu của mình là mang theo toàn bộ Ngô gia trở nên càng thêm cường đại. Nhưng đó là người khác đối với mục tiêu của mình, cho nên, mục tiêu của mình là cái gì đâu? Cách đó không xa, Ngô Hạo nhìn xem thân thể đang bị hư vô từng chút từng chút thôn vệ Ngô Nhất Đạo, nội tâm một trận hài lòng, nhiệm vụ của mình cũng nhanh phải hoàn thành. Rất nhanh Hư vô liền thôn phệ đến Ngô Nhất Đạo chỉ còn lại tới một cái đầu lâu trình độ, rất nhanh liền muốn xác Ngô Nhất Đạo cho triệt để thôn phệ. Nhưng ngay tại cái này khẩn yếu con đầu, một thanh âm xuất hiện tại Ngô Nhất Đạo trong óc. "Tỉnh, một đường, cho ta tỉnh." Ngô Nhất Đạo đột nhiên lấy lại tinh thần làm loạn, lại nhìn về phía trung quanh, không gian trung quanh đã không phải là lúc trước tâm ma huyễn cảnh bên trong, mà là một mảnh quang minh vô cùng trong không gian. Mà tại mảnh không gian này cuối cùng, Ngô Nhất Đạo chỉ thấy một đường bóng lưng, nhưng chỉ chỉ là bóng lưng, Ngô Nhất Đạo liền nhận ra đối phương. Thái gia gia. Theo Ngô Nhất Đạo mở miệng, đạo thân ảnh kia chậm rãi quay người nhìn về phía Ngô Nhất Đạo chính là Lô Hạo. Nhìn xem Thái gia gia, Ngô Nhất Đạo nội tâm tràn đầy tự trách, nhịn không được mở miệng nói ra. "Thái gia gia, ta có phải hay không để các ngươi thất vọng rồi?" "Không, hài tử, ngươi làm rất tốt." Lô Hạo cười đi tới Ngô Nhất Đạo trước mặt, vươn tay dự định sờ sờ Ngô Nhất Đạo đầu, nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy không ổn, vẫn là vô vô Ngô Nhất Đạo bạo vài nói: "Ta biết băn khoăn của ngươi, cũng biết tâm ma của ngươi vì sao mà sinh, nhưng ngươi muốn rõ ràng một điểm, đó chính là, kia tất cả đều chỉ là ngươi tự cho là đúng." "Tự cho là đúng?" Ngô Nhất Đạo ánh mắt mê mang. Lô Hạo nhẹ gật đầu. "Không tệ." Theo nô hạo lời nói rơi xuống, một giây sau Ngô Nhất Đạo liền bị kéo vào đến quá khứ trong trí nhớ, ở quá khứ trong trí nhớ, nô nhất đạo thấy được rất nhiều mình chưa từng hiểu qua chuyện. Phu quân, coi là thật muốn để một đường như lúc này khổ tu luyện sao? Tại Ngô Nhất Đạo trong trí nhớ, mẹ ruột của mình Lý Ngọc Lung sắc mặt lo âu nhìn xem đang tu luyện mình, bên cạnh đứng đấy phụ thân của mình Ngô Nghiên Viên. Chỉ gặp sắc mặt phụ thân nghiêm trọng, nhưng vẫn là thở dài một hơi nói, chỉ cần một đường vui vẻ là đủ. Kia là mình vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, Ngô Nhất Đạo nhớ ký rất rõ ràng, dù sao mình phía trước còn có một cái đường ca tại để ép mình, cho nên Ngô Nhất Đạo thực sự muốn mạnh lên. Nhìn xem quá khứ, Lỗ Nhất Đạo nội tâm cũng có chút phức tạp. Trong chớp mắt liền lại là 10 năm thời gian đi qua, khi đó mình tròn 18 tuổi, cho nên chuyện đương nhiên địa bị thái gia gia cho đổi đi ra lịch luyện. Mặc dù khi đó mình có chút không bỏ, nhưng nội tâm càng nhiều hơn chính là vui vẻ, dù sao mình lúc trước đợi tại Ngô gia bên trong chính mình cũng cần rất cố gắng tu luyện, cho nên cái này khiến mình cảm thấy cảm giác rất đáp lực. Theo sau quá khứ từng ly từng tí lại tái hiện trước mặt Lỗ Nhất Đạo, nhìn xem quá khứ tất cả, Lỗ Nhất Đạo nội tâm cực kỳ cảm khái, nhưng một giây sau lại là thấy được cái gì, không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là, ta lần thứ nhất cứu người thời điểm. Nhìn xem trước mặt hoàn cảnh, Lô Nhất Đạo không dám tin tưởng mở miệng nói ra. Chỉ gặp tại Ngô Nhất Đạo trong trí nhớ, khi đó mình vừa vận đột phá đến Nguyên Anh kỳ, sau đó đi ngang qua một tòa núi lớn thời điểm gặp một cái tiểu cô nương bị yêu thú tập kích. Thời khắc sống còn tự mình ra tay đem đối phương cấp cứu xuống dưới, một màn này vẫn luôn bị Ngô Nhất Đạo ghi tạc trong lòng. Mà nhìn xem một màn này, Lô Nhất Đạo không khỏi sử xúc, bởi vì hắn nhớ lại, nhớ tới tự mình tu luyện mục đích. Chương 499. Lô Nhất Đạo đến truyền thừa. Chương 499. Lô Nhất Đạo đến truyền thừa, 1 2. Đại ca ca, đa tạ ngươi đã cứu ta. Bị Ngô Nhất Đạo cứu được tiểu cô nương đối Ngô Nhất Đạo vô cùng cảm kích đáp tạ nói, mà Ngô Nhất Đạo thì là không để ý chút nào khoát tay đáp nói, "Chúng ta người tu tiên, gặp chuyện bất bình làm giúp đạo tương trợ." Nghe vậy, tiểu cô nương nhìn qua Ngô Nhất Đạo ngữ khí có chút nghiêm túc nói, "Đại ca ca, cho nên, ngươi là vì cái gì tu tiên?" "Không có vì cái gì, muốn tu liền tu, nếu như nhất định phải nói ra một cái tại sao, khả năng này là bởi vì ta ta cảm giác chính là vì tu tiên mà thành, không phải là vì người khác, chính là đơn thuần vì tu tiên mà sinh." Thấy cảnh này, Ngô Nhất Đạo sáng tỏ, suy nghĩ nhất thời chậm rãi. Cùng ừ. lúc đó, Tầm ma huyễn cảnh bên trong, Lô Hạo, trước kia đều nhìn Ngô Nhất Đạo thân thể đã bị hư vô tồn phệ hơn phân nữa, chỉ còn lại gật đầu một cái sợi tóc. Nhưng một giây sau cũng là bị một trận quang mang bao phủ. Cái gì? Lô Hạo, một mặt không thể tin được, chỉ gặp trước kia đã bị hư vô tồn vệ Ngô Nhất Đạo trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời, tự thân cảnh giới tùy theo từ bị áp chế đến đại đế khôi phục được chân thần hậu kỳ. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo toàn thân bị quang mang bao phủ, nhìn xem, Lô Hạo nói: "Thái gia gia, ta nghĩ thông suốt, ta là vì chính ta mà tu tiên, ta chính là vì tu tiên mà thành tồn tại." "Ma, Lô Hạo" lại là một mặt phẫn nộ, nhìn xem Ngô Nhất Đạo giận dữ hét, "Không, ta không cho phép." Nhìn xem hướng mình đập vào mặt, Lỗ Hạo, Lỗ Nhất Đạo lắc đầu, ngữ khí bình thản nói, "Không, ngươi không phải ta Thái gia gia, ta Thái gia gia mặc dù đối với chúng ta có chút yêu cầu, nhưng tuyệt đối sẽ không giống ngươi như vậy, đối với chúng ta đạo thủ." Cho nên, "Chết đi." Lỗ Nhất Đạo rứt lời, vẹn vẹn một ý niệm, trước mặt Lỗ Hạo liền tùy theo hóa thành trò tàn tiêu tan ra. Ngay tại Ngô Nhất Đạo đem Lỗ Hạo đưa lên đường về sau, nguyên bản đen nhánh vô cùng huyền tượng không gian cũng theo đó bị quang linh bao phủ, một đường thanh âm không linh truyền đến. Chúc mừng thông qua tầng thứ 3 khảo nghiệm. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Lô Nhất Đạo lại nhìn về phía xung quanh, chỉ gặp hắn nhóm đã về tới lúc trước chỗ truyền thừa trong cung điện. Ma Thẩm Âu Vịt thì là ngồi tại bên cạnh mình, mở to mắt một mặt mờ mịt nhìn xem xung quanh. Rất hiển nhiên, hắn cũng không rõ ràng mình tại sao từ tâm ma huyễn cảnh bên trong ra, nhưng là tại kịp phản ứng về sau, thấy được một bên Ngô Nhất Đạo, lại cảm nhận được thể nội tu vi đã khôi phục, chỗ nào còn có thể đoán không được đâu. Một đường, cho nên ngươi đạt được Hạo Thiên truyền thừa sao? May mắn mà tôi. Lô Nhất Đạo một mặt khiêm tốn nói. Mà đúng lúc này Hạo Thiên Thần Tôn lại lần nữa xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nhìn thấy Hạo Thiên Thần Tôn, Lô Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi đều vội vàng đối Hạo Thiên Thần Tôn cung kính mở miệng nói: "Hạo Thiên Thần Tôn." "Tốt, không cần đa lễ." Hạo Thiên Thần Tôn khoát tay nào nói, theo sau nhìn về phía một bên Lô Nhất Đạo nói: "Tiểu Hữu, ngươi đã thông qua được bản Tôn lưu lại khảo nghiệm, như vậy liền có thể đạt được bản Tôn truyền thừa, không biết ngươi là có hay không chuẩn bị xong?" "Tiên bối, ta đã chuẩn bị xong." Lô Nhất Đạo vẻ mặt thành thật, dứt lời, một giây sau liền nhìn thấy Hạo Thiên Thần Tôn vươn tay ra một chỉ chỉ một thoáng một cỗ vô cùng to lớn lực lượng liền tiến vào Ngô Nhất Đạo thể nội đồng thời trong đó còn ẩn chứa có quan hệ với Hạo Thiên Thần Tôn kinh nghiệm chiến đấu cùng lịch duyệt. Cỗ lực lượng này thật sự là quá to lớn, đang hấp thu về sau Ngô Nhất Đạo căn bản không kịp phản ứng liền sa vào đến ngủ say bên trong. Làm xong đây hết thảy sau, Hạo Thiên Thần Tôn tàn hồn trở nên có chút trong suốt bắt đầu, thấy cảnh này Thẩm Vũ Vi có chút bận tâm mở miệng nói: "Tiền bối, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, bản thân cái này chính là ta lưu lại tàn hồn, hiện tại ta đã đem Hạo Thiên tông truyền thừa cho giao ra, tiêu tán cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi." Hạo Thiên Thần Tôn khoát tay áo Giọng nói vô cùng vị bình thản nói, hắn đã sớm chết, hiện tại chỉ là tàn hồn tôi. Nói xong sau Hạo Thiên Thần Tôn nhìn về phía một bên Thẩm Âu Vi, hồi lâu về sau mới mở miệng nói, "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi thiên tư không tệ, vừa vặn dưới tay ta còn có phù hợp truyền thừa của ngươi, không biết ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận." Nghe vậy, Thẩm Âu Vi sắc mặt vui mừng, mặc dù không chiếm được Hạo Thiên Tông truyền thừa, nhưng là có thể tại Hạo Thiên Thần Tôn trong tay truyền thừa lại có thể là cái gì đơn giản mà hàng đâu. Nghĩ tới đây, Thẩm Âu Vi không chút do dự gật đầu đáp ứng. "Tiền bối, ta tự nhiên là nguyện ý." "Tốt, đã như vậy, vậy cái này phần truyền thừa liền giao cho ngươi." Hạo Thiên Thần Tôn dứt lời, tiện tay một điểm, liền đem Hạo Thiên Tông bên trong một Tôn Thần Hoàng Định Phong trưởng lão truyền thừa giao cho Thẩm Âu Vi. Khi nhìn đến Thẩm Âu Vi thời điểm mình liền cảm giác được đối phương hẳn là cùng vị trưởng lão này truyền thừa cực kỳ phù hợp. Hấp thu phần này truyền thừa về sau, Thẩm Âu Vi cũng theo đó ra vào đến ngủ say bên trong, khí tức trên thân cũng đang chậm rãi tăng cường. Mà Hạo Thiên Thần Tôn nhìn qua trước mặt ngủ say bên trong hai người nhịn không được thở dài một hơi, thân hình cũng theo đó chậm rãi tiêu tán, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Hạo Thiên Thần Tôn tiêu tán về sau, hỗn độn thân hình mới tùy theo nổi lên, đứng tại Hạo Thiên Thần Tôn tiêu tán địa phương. Hôn độn trầm mặc hồi lâu chỉ là thở dài một hơi, chúng phi là cái gì đều chưa hề nói. Mà tại truyền thừa phía ngoài cung điện, tiến vào Hạo Thiên thần cảnh bên trong đám chân tiên đều đã bị vương đế cho giết đến không sai biệt lắm, chỉ là vương đế biểu lộ không tính là rất dễ nhìn. Đáng chết, Thẩm Âu Vi tiện nhân kia đây là đi nơi nào, tại sao tìm không thấy hắn? Vương đế tự nhiên là biết Thẩm Âu Vi nội tình, biết chỉ bằng ngày đó thương thế căn bản là không có cách để Thẩm Âu Vi vãn lạc, cho nên hiện tại Thẩm Âu Vi nhất định tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong chỗ nào trốn tránh, mình có khả năng làm, chính là đem nó tìm ra, sau đó xử lý. Thời gian trong chớp mắt liền lại là 3 tháng trôi qua. Ngô cuối cùng đột phá đến Chân Tiên đỉnh phong, cảm thụ được thể nội tu vi, Lô Nhất Đạo thỏa mãn thầm nghĩ, đương nhiên, Hạo Thiên Thần Tôn truyền thừa lực lượng cũng không dùng hết, nếu không nói coi như không chỉ là Chân Thần đỉnh phong tu vi đang thức tỉnh về sau, Lô Nhất Đạo liền dự định cùng Hạo Thiên Thần Tôn đắp tạ một phen, lại là nhìn thấy trước mặt cũng không có Hạo Thiên Thần Tôn thân ảnh, mà Thẩm Âu Vi thì là tại bên cạnh mình ngồi xếp bằng xuống, cũng ở vào ngủ say bên trong. Hạo Thiên Thần Tôn, đây là đi nơi nào? Lô Nhất Đạo có chút hoang mang nói, mà đúng lúc này, hỗn độn thân ảnh xuất hiện trước mặt Ngô Nhất Đạo, nhìn qua Ngô Nhất Đạo thở dài một hơi nói, hắn đã đi đã đi rồi sao? Nghe được Hạo Thiên Thần Tôn đã đi, nô nhất đạo nội tâm có loại không nói được khó chịu, dù sao mình tiếp nhận đối phương truyền thừa, tại trong tim mình Hạo Thiên Thần Tôn liền tương đương thế là mình Sư Tôn. Nếu là tu luyện cường đại đến chỗ cao thâm, cũng không biết có thể hay không đem Hạo Thiên Thần Tôn thuộc sinh. Giống như là cảm giác được nô nhất đạo ý nghĩ, hỗn độn lắc đầu nói, "Đây không phải là ngươi bây giờ hẳn là nghĩ chuyện, phục sinh thần tôn đừng nói là thần tôn, liền xem như thần đế đều khó mà làm được, thì càng đừng hắn cũng không phải là chết tại thần giới sinh linh trong tay." "Ý gì?" Nghe được hỗn độn, nô nhất đạo nội tâm có dự cảm bất tường. Chẳng lẽ lúc trước Hạo Thiên Tông hủy diệt còn có ẩn tình khác? Chương 500. Hủy diệt trấn tướng, truyền thừa cung điện quan bế. Chương 500, hủy diệt trấn tướng, truyền thừa cung điện quan bế. 12. Lúc trước Hạo Thiên Tông chính là tao ngộ một tôn thần tôn tập kích, lúc này mới hủy diệt. Hỗn độn trầm giải nói, mà Ngô Nhất đạo lại là nghi hoặc mà hỏi thăm. Nhưng đây không phải vẫn là chết tại thần giới sinh linh trong tay sao? Không, tôn này thần tôn nắm trong tay lực lượng không thuộc về thần giới 3000 đại đạo bên trong bất luận một loại nào lực lượng. Hỗn độn biểu lộ ngưng trọng nói, chính là đến từ với thần giới bên ngoài lực lượng. Nô Nhất Đạo vẻn vẹn trong nháy mắt liền đoán được, biểu lộ cũng đi theo ngưng trọng lên. Hỗn Độn nhẹ gật đầu, theo sau lại mở miệng nói ra: "Tóm lại đây không phải là ngươi bây giờ có khả năng tiếp xúc lực lượng, vẫn là hảo hảo tăng cao tu vi đi." "Ừm, ta đã biết." Nô Nhất Đạo nhẹ gật đầu. "Tốt, ta không có giấy, về trước đi ngủ say." Hỗn Độn ngáp một cái, sau đó liền lại về tới Ngô Nhất Đạo thể nội ngủ say bắt đầu. Biết được tất cả Ngô Nhất Đạo nhất thời cảm giác trách nhiệm của mình nặng bắt đầu, dù sao mình tiếp nhận Hạo Thiên Thần Tôn ân tình, như vậy cũng liền đại biểu cho mình đem Hạo Thiên Tông nhân quả cho đó lấy. Hiện tại biết được Hạo Thiên Tông hủy diệt kẻ cầm đầu, cũng liền đại biểu cho mình ngày sau gặp được đối phương muốn vì Hạo Thiên Tông báo thù. Lại nghĩ tới mạnh như Hạo Thiên Thần Tôn đều chết tại trong tay đối phương, Lô Nhất Đạo nhất thời liền cảm giác áp lực của mình lướt lên. Ai, đi được tới đâu hay tới đó đi. Lô Nhất Đạo thở dài một hơi thầm nghĩ, chỉ là còn không đợi hắn kịp phản ứng, liền cảm thấy cái gì, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía trung quanh. Chỉ thấy cung điện trung quanh vẫn là chậm rãi tiêu tán ra, đã bày biện ra đến một bộ tiêu tán xu thế. Là bởi vì ta được đến Hạo Thiên Tông truyền thừa, cho nên truyền thừa cung điện phải biến mất sao? Lô Nhất Đạo thầm nghĩ, mà rất nhanh, truyền thừa cung điện liền hoàn toàn biến mất. Lỗ Nhất Đạo cùng Thẩm Âu Vi cũng theo đó lại xuất hiện tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong. Nhìn xem trước mặt Hạo Thiên thần cảnh, Lỗ Nhất Đạo chỉ cảm thấy phản phất giống như cách một thế hệ, dù sao cái này ngắn ngủi trong thời gian 2 năm sẽ ra quá nhiều chuyện, thậm chí để hắn đều chưa kịp phản ứng. Từ truyền thừa cung điện ra về sau, Lỗ Nhất Đạo nhìn xem còn tại ngủ say bên trong Thẩm Âu Vi, nghĩ nghĩ về sau cũng không hề rời đi, ngay tại trùng canh thủ hộ bắt đầu. Mà cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, ngay tại Thẩm Âu Vi từ truyền thừa cung điện ra về sau, đang tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong thứ 36 tầng đại thế giới vương đế đã nhận ra Thẩm Âu Vi khí tức, cười lạnh một tiếng. Cuối cùng bò được ra Đi cho đi." Dứt lời, Vương Đế đột nhiên hướng phía Thẩm Âu Vi khí tức chỗ đại thế giới tiến đến, khí tức trên thân không có chút nào che giấu, đã đạt đến địa thần hậu kỳ. Một bên khác, Lô Nhất Đạo đang tại thủ hộ lấy Thẩm Âu Vi, còn thuận tay vì Thẩm Âu Vi bố trí mấy đạo cấm chế, để phòng có người quấy rầy đến Thẩm Âu Vi. Nhưng vào lúc này, Lô Nhất Đạo đã nhận ra cái gì, nhíu mày, một giây sau liền trực tiếp ngăn tại Thẩm Âu Vi trước mặt. Mà cơ hồ là đồng thời, một thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa, khi nhìn đến Thẩm Âu Vi vẻ sau giận dữ hét: "Thẩm Âu Vi, đi cho đi!" Chính là chạy tới Vương Đế, ngay tại lời nói rơi xuống một giây sau, Vương Đế liền đột nhiên hướng phía Thẩm Âu Vi đánh tới. Con như ngăn tại Thẩm Âu Vi trước mặt Ngô Nhất Đạo thì là cũng không có bị Vương Đế để ở trong mắt, mình thế nhưng là điệu thần hậu kỳ, đối phương chỉ là Lã chân thần định phong thôi, hẳn là còn có thể là đối thủ của mình hay sao? Nhìn xem Vương Đế, cảm nhận được Vương Đế khí tức trên thân, Ngô Nhất Đạo biểu lộ cũng theo đó khó coi. Hắn không nghĩ tới thế mà tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong thế mà lại có một tôn điệu thần hậu kỳ cường giả, càng không nghĩ đến đối phương thế mà lại đối Thẩm Âu Vi động thủ. Mặc dù Ngô Nhất Đạo đều có thể đi thẳng một mạch, nhưng Thẩm Âu Vi là hắn bằng hữu. Hắn làm người không cho phép hắn nhìn xem bằng hữu chết trước mặt mình. Cơ hồ là trong nháy mắt, vương đế liền gọi tới Ngô Nhất Đạo trước mặt, một trưởng hướng phía Ngô Nhất Đạo đành tới, muốn trực tiếp đem Ngô Nhất Đạo hành sát. Nhưng một giây sau lại là cảm giác được cái gì, sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi, vội vàng ngăn cản, lúc này mới từ Ngô Nhất Đạo một kiếm nảy bên trong sống sót. Ngay sau đó vương đế vội vàng cùng Ngô Nhất Đạo kéo dài khoảng cách, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt tràn đầy nôn trọng, hắn không nghĩ tới mình thế mà kém chút ngay tại trong khe cống ngầm lạc truyền. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo trong tay cầm một thanh thần kiếm. Phẩm giai cao tới lục phẩm thần khí, chính là Ngô Nhất Đạo từ Hạo Thiên Tông tông môn trong bảo khố đã được. Khi lấy được Hạo Thiên Tông truyền thừa về sau, Hạo Thiên Thần Tôn tự nhiên cũng đem Hạo Thiên Tông tông môn bảo khố giao cho Ngô Nhất Đạo, dù sao chỉ có để Ngô Nhất Đạo tận khả năng nhanh một chút trưởng thành, mới có thể ngăn cản trận kia làm cho cả thần giới đều hủy diệt hạ kiếp. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là có chút bản sự, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường." Vương Đế giận dữ hét, trên thân một khối tinh hồng sắc năng lượng từ hắn trên thân tuôn ra, nhìn qua vô cùng làm người ta sợ hãi. Mà Ngô Nhất Đạo tại cảm nhận được trên người đối phương lực lượng về sau, biểu lộ càng thêm ngưng trọng lên. Hắn mặc dù không biết vương đế trên người lực lượng đến cùng là cái gì lực lượng, nhưng hắn có thể cảm nhận được, cỗ lực lượng này vô cùng kinh khủng, Viễn Siêu mình hiểu biết bất luận một loại nào lực lượng đúng lúc này, Hỗn Độn Thanh Âm xuất hiện tại Ngô Nhất Đạo trong góc. Cỗ lực lượng này chính là lúc trước hủy diệt Hạo Thiên Tông cỗ lực lượng kia, mặc dù không phải người này hủy diệt, nhưng lực lượng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nghe được hỗn độn, Ngô Nhất Đạo nhìn về phía vương đế ánh mắt càng thêm khó nhìn lên, hồi lâu về sau mới mở miệng. "Ta đã biết." Dứt lời, không đợi Ngô Nhất Đạo dẫn đầu động thủ, vương đế liền động thủ, chỉ gặp trong nháy mắt vương đế liền giết tới Ngô Nhất Đạo trước mặt. Giờ khắc này ở cấm kỵ lực lượng ra chi phía dưới, vương đế mặc dù mới điệu thần hậu kỳ, nhưng lại loáng thoáng có địch nổi thiên thần sơ kỳ cường giả thực lực. Cái này khiến Ngô Nhất Đạo cảm thấy vô cùng phí sức bắt đầu, nhưng vẫn là cực kỳ khó khăn ứng đối. Mà điều này cũng làm cho vương đế càng thêm phẫn nộ lên, bằng cái gì, mình thật vất vả mới có tất cả mọi thứ ở hiện tại, bằng cái gì một cái bừa bãi vô danh chân thần đỉnh phong có địch nổi thực lực của mình. Ngươi đi chết đi, đi chết. Vương đế thế công càng thêm mãnh liệt lên, mặc dù Ngô Nhất Đạo nội tình cực kỳ hùng hậu, nhưng ở loại tình huống này cũng căn bản không thể chống đỡ được. Ngay lúc sắp lập bại, nô nhất đạo khí tức lại là đột nhiên bắt đầu tăng vọt điệu thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, rất nhanh liền tới đến tiên thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Mãi cho đến tiên thần đỉnh phong mới chậm rãi ngừng lại. Thấy cảnh này, Vương Đế sắc mặt một trận chấn kinh, không dám tin tưởng lên tiếng kinh hô nói: "Cái gì? Cái này sao có thể?" Chương 501. Đánh giết vương đế. Chương 501. Đánh giết vương đế không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhìn xem trước mặt một màn, Vương Đế không dám tin tưởng giận dữ hét: Hắn thật vất vả mới từ đột phá đến địa thần hậu kỳ, bây giờ lại là xuất hiện một cái vô danh tiểu tốt ở ngay trước mặt chính mình trực tiếp từ chân thần định phong đột phá đến thiên thần định phong, cái này khiến Vương Đế làm sao có thể tiếp nhận. Cho nên một giây sau, Vương Đế giống giận liền hướng Nô Nhất Đạo đánh tới. Nô Nhất Đạo biểu lộ đồng dạng ngưng trọng vô cùng, cũng không phải là không thể đánh bại Vương Đế, mà là bởi vì hắn không thể mượn nhờ cố lực lượng này quá lâu. Bằng không mà nói chỉ sợ thương tới đến hắn căn cơ chủ nhân, mau chóng giải quyết đi hắn. Hỗn độn âm thanh xuất hiện tại Nô Nhất Đạo trong đầu, Nô Nhất Đạo gật đầu một cái, một giây sau, chỉ thấy một cỗ kim sắc sức mạnh từ Nô Nhất Đạo nắm đấm bên trong tuôn ra. Tại này cổ sức mạnh xuất hiện thời gian, toàn bộ Hạo Thiên thần cảnh tựa hồ cũng tùy theo rung chuyển lên, một chút còn sót lại chân thần cường giả nhao nhao nhìn về phía vạch kim quang kia truyền đến phương hướng cỗ lực lượng kia, đến cùng là cái gì? Vô số chân thần cường giả trong lòng còn có chờ mong, có chút chờ mong. Dù sao bây giờ còn tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong còn sống chân thần cường giả đều biết vương đế tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong đột phá đến địa thần cảnh hơn nữa đại sát tứ phương sự tình. Cho nên bây giờ hắn nhóm chỉ có thể cầu nguyện có người có thể đứng ra, đem vương đế cho trấn sát đi. Cùng lúc đó, đang cảm thụ đến nô nhất đạo uy lực của một quyền này sau đó, Vương Đế khi trước nội tâm vẫn là cực kỳ phẫn nộ, chỉ một thoáng liền trở nên băng lạnh hùng, đây tuyệt đối không có khả năng, tuyệt đối. Vương Đế cắn răng liền gắng gượng tiếp tục hướng Ngô Nhất Đạo đánh tới. Mà Ngô Nhất Đạo cũng không có lưu thủ, Nhất Đạo hư ảnh xuất hiện Ngô Nhất Đạo theo lưng, theo Ngô Nhất Đạo uy quyền, cái bóng mờ kia cũng đi theo uy quyền Thiên Đế quyền. Ngô Nhất Đạo biểu lộ mạo xương thần, nhìn về phía Vương Đế trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt. Một giây sau, Thiên Đế quyền trực tiếp thẳng mã chúng đích Vương Đế, trực tiếp đem Vương Đế thân thể bao phủ lại tại Thiên Đế quyền hư ảnh bên trong đợi cho Thiên Đế quyền hư ảnh tán đi sau đó, Vương Đế bộ dáng lại độ xuất hiện tại Ngô Nhất Đạo trước mặt. Chỉ là bây giờ vương đế cùng lúc trước hăng hái bộ dáng hoàn toàn tương phản, chỉ thấy bây giờ vương đế ngã trên mặt đất, thân thể không trọn vẹn, nửa người dưới đã không tại. Hơn nữa vương đế khí tức còn cực kỳ suy yếu, như một bộ sắp nhịn không được liền muốn tiên đi tư thế. Nhìn xem một màn này, Nô Nhất Đạo không có bất kỳ cái gì thương hại, lực khí bình thản nói ngươi nên lên đường. "Không, ngươi không thể giết ta, sau lưng ta là Thiên Hải Tông, nếu là giết ta mà nói, ngươi chính là cùng Thiên Hải Tông là địch, ta Thiên Hải Tông lão tổ đã đột phá đến thần tôn, ngươi nếu là giết ta, vậy thì phải cùng thần tôn cường giả là địch." Nghe được Nô Nhất Đạo muốn giết chính mình, Vương đế cuối cùng sợ hai đứng lên, nhìn về phía Lô Nhất Đạo giận dữ hét. Nhưng Lô Nhất Đạo biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào, dù sao thần tôn cường giả mà thôi, chính mình cũng không phải chưa từng gặp qua, huống hồ lúc trước vương đế cũng dự định đối với chính mình hạ sát thủ, chính mình cũng không cho rằng mình có thể cùng vương đế hóa thành địch bạn. Còn nữa chính là, có Thái gia gia chỗ dựa, Lô Nhất Đạo cũng không tin chỉ là Thiên Hải Tông có thể đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng gì. Mà đúng lúc này, tại Lô Nhất Đạo sau lưng tại ngủ say thầm ấp vị trí hoãn chậm chạp mở mắt, biểu lộ lộ ra cực kỳ ngưng trọng lên không nghĩ tới Thiên Hải Tông lão nguyên quán nhiên đột phá đến thần tôn, đây chính là nơi dựa dẫm sao? Vương Đế nghe được Thẩm Âu Vi mở miệng, không đợi Ngô Nhất Đạo quay người, Thẩm Âu Vi liền đã đến hắn bên cạnh, nhìn về phía Vương Đế ánh mắt cực kỳ băng lãnh. Chương 502. Thần cảnh đóng lại, Thiên Hải Tông phẫn nộ. Chương 502. Thần cảnh đóng lại, Thiên Hải Tông phẫn nộ, Thẩm Âu Vi ngỡ như là đã thức tỉnh, như vậy cũng cần phải biết thần tôn cường giả khủng bố cỡ nào, bây giờ tha ta, ta còn có thể mở miệng cùng lão tổ hắn nhón cầu tình, để các ngươi sống sót. Vương Đế nhìn xem Thẩm Âu Vi vội vàng mở miệng nói, mà Thẩm Âu Vi lúc này biểu lộ cũng có chút chần chờ, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng, lực khí vô cùng ngưng trọng nhất đạo, hắn nói không sai. Thần Tôn Cường Giả thật là rất khủng bố, mặc dù chúng ta Nam Đại tông môn lão tổ cũng là thần hoàng đỉnh phong, nhưng mà cộng lại cũng không bằng Thần Tôn Cường Giả. Bây giờ lựa chọn tốt nhất chính là cùng Thiên Hải tông cầu hòa, đương nhiên, cuối cùng lựa chọn vẫn là ngươi, ta sẽ không can thiệp. Nghe vậy, Lô Nhất Đạo cũng không có chần chừ, nhìn về phía Vương Đế cười lạnh một tiếng nói chỉ là thần tôn sơ kỳ thôi, lại có thể nhấc lên sóng gió gì đâu, nếu là dám ra tay với ta mà nói, ta sẽ để cho hắn biết cái gì gọi là tận thế. Hấu vi ngươi cứ yên tâm đi, thái gia gia ta có ứng đối Thần Tôn Cường Giả thực lực. Hán Thiên Hải Tông nếu là không lấy lớn hiếp nhỏ có tốt, nhưng nếu là muốnỷ lớn hiếp nhỏ lời nói, nhưng là đừng trách ta đi cầu Thái gia gia ta đạo thủ. Nô Nhất Đạo chỉ là không muốn quá nhiều dựa vào chính mình Thái gia gia, nhưng cái này không có nghĩa là Nô Nhất Đạo không thể dựa vào chính mình Thái gia gia, nếu là tình huống ép bất đắc dĩ lời nói, chính mình vẫn sẽ buông mặt mũi đi cầu Thái gia gia đạo thủ. Nếu là lúc trước nghe được Nô Nhất Đạo mà nói, Thẩm Âu Vi có lẽ sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ Thẩm Âu Vi lại là từ trong đáy lòng tin tưởng Nô Nhất Đạo. Dù sao lúc trước Nô Nhất Đạo cho mình biểu diễn ra đủ loại liền đã chứng minh Nô Nhất Đạo lai lịch tuyệt đối bất phàm, ở xa hắn nhóm Lục Đại Tông môn phía trên, Mà vương đế nhưng là mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng cầu xin tha thứ không, đừng có giết ta, ta Thiên Hải Tông lão tổ chính là ta lão tổ, đối với ta cực kỳ quan trọng, giết ta mà nói các ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Điểm này cũng không cần làm phiền, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ trí nhớ của ngươi, cho nên, để cho ta tới nhìn xem ngươi trong trí nhớ đều ẩn giấu thứ gì a. Lỗ Nhất Đạo nói đi, một giây sau liền trực tiếp tế ra Hỗn Độn Trùng, mặc dù bây giờ vương đế đã làm trọng thương, nhưng rầu gì cũng là một tôn điệu thần hậu kỳ. Mà Ngô Nhất Đạo thì là tại đem vương đế cho sau khi đánh bại tự thân tu vi liền khôi phục được chân thần đỉnh phong, cho nên loại tình huống này tế ra hỗn độn trùng để hỗn độn ra tay dò xét vương đế ký ức mới là lựa chọn tốt nhất. Chỉ là để Ngô Nhất Đạo không có nghĩ tới là, tại hắn sử dụng hỗn độn trùng một giây sau, vốn là còn ngã trên mặt đất không có sức chống cự vương đế lại là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, ngay sau đó không đợi Ngô Nhất Đạo phản ứng lại, vương đế liền trực tiếp diện mục dữ tợn, tiếp đó liền bị một cỗ tinh hồng sắc năng lượng bao phủ đánh chết. Tốc độ nhanh thậm chí liền hỗn độn cũng không có tới kịp ngăn cản. Nhìn xem một màn này, Ngô Nhất Đạo biểu lộ cực kỳ khó coi, âm thầm cùng hỗn độn trao đổi hỗn độn, đây là cái tình huống gì? Xem ra là hắn lực lượng trong cơ thể tồn tại tại bản thân nhận thức, cảm giác được chúng ta muốn dò xét vương đế ký ức sau đó, phát giác nguy hiểm liền tự bạo. Hỗn độn nữ khí cũng tương tự không dễ nghe, rất rõ ràng hắn cũng không có nghĩ đến thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Ma Thẩm Âu Vi cũng bị đánh rét vương đế cổ lực lượng kia làm chấn kinh, bởi vì hắn biết đây không phải Ngô Nhất Đạo tòa nhà tay nhất đạo, đây là cái tình huống gì? Thẩm Âu Vi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ngữ khí vô cùng ngưng trọng dò hỏi. Ngô Nhất Đạo hít sâu một hơi, Sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đem từ Hạo Thiên Thần Tôn nơi đó giải được sự tình toàn bộ đều nói cho Thẩm Âu Vi. Dù sao Thẩm Âu Vi thân là hảo hữu của mình, nô nhất đạo cho rằng Thẩm Âu Vi có biết chuyện này quy lợi. Chương 503, một đám thế lực tức giận. Chương 503, một đám thế lực tức giận chư vị, vừa mới tại thuần cảnh bên trong chính là Thiên Hải Tông Thánh tử Vương Đế đối với chúng ta đại hạ sát thủ. Không chần chờ, Thẩm Âu Vi quyết định thật nhanh liền đối với hiện trường còn lại tứ đại tông chủ trưởng lão mở miệng nói xảy ra sự tình chân tướng. Mà đang nghe được Thẩm Âu Vi lời nói sau, còn lại bốn đại tông môn các trưởng lão đều rối rít nhìn về phía Thiên Hải Tông tần trưởng lão khắp khuôn mặt là bất thiện thần sắc tần trưởng lão, chuyện này các ngươi Thiên Hải tông nhất định phải cho chúng ta tứ đại tông môn một cái công đạo." Đàm trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, trong giọng nói sát ý cơ hồ không che giấu được. Còn lại ba đại tông môn các trưởng lão cũng nhao nhao mở miệng nói không tệ, chẳng lẽ Thiên Hải tông là muốn cùng chúng ta khai chiến không thành? Nếu là Thiên Hải tông muốn theo chúng ta khai chiến mà nói, vậy chúng ta cũng không để ý liên thủ lại mở mang kiến thức một chút Thiên Hải tông thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Tần trưởng lão vẻ mặt này là gì tình huống, chẳng lẽ là muốn cùng chúng ta luận bàn một phen sao? Nghe được hắn nhóm mà nói, Tần trưởng lão sắc mặt vô cùng có coi Hắn không nghĩ tới thế mà không có cái gì biện cố, nhà mình thánh tử thế mà thật sự chết ở những cái kia chân thần trong tay. Mặc dù rất phẫn nộ, nhưng mà lý trí nói cho Tần trưởng lão bây giờ không thể đối với năm đại tông môn các trưởng lão đối thủ, thứ nhất là đại gia tu vi đều không kém mấy, thứ hai, nhưng mà mặc dù có lực lượng cấm kỵ giá trị, nhưng nếu là bị trong đó một tôn chạy trốn ra ngoài lời nói, chỉ sợ là ít ngày nữa hắn nhóm Tiên Hải tông liền sẽ bị phát hiện chỉ nhiễm lực lượng cấm kỵ. Tần trưởng lão tự nhiên là tinh tường lực lượng cấm kỵ tại trong thần giới chính là dạng gì tồn tại, nếu là để lộ ra ngoài mà nói, chỉ sợ là rất nhanh liền sẽ đụng phải không biết tên thế lực hủy diệt. Cho nên Tần Trưởng lão nhìn về phía hiện trường các cường giả hừ lạnh một tiếng, đó là hắn lựa chọn, cùng chúng ta Thiên Hải tông không quan hệ. Nói đi Tần Trưởng lão mặc kệ sau lưng một đám cường giả phản ứng, quay người liền rời đi nơi đây. Nhìn xem Tần Trưởng lão rời đi, Loạn Thần tông Đàm trưởng lão lúc này liền muốn xông lên đi đem Tần Trưởng lão cản phía dưới, nhưng đó là bị Thẩm Âu Vi cản xuống dưới Thẩm Tiểu Hữu, ngươi vì cái gì ngăn lại ta? Đàm trưởng lão nhìn về phía Thẩm Âu Vi giữa hai lông mày tràn đầy không kiên nhẫn, bị Thẩm Âu Vi như thế cản lại, Tần Trưởng lão liền tại hắn trước mặt biến mất không thấy gì nữa, cũng lại không đợi kịp. Mà Thẩm Âu Vi lại lắc đầu, ngự khí ngưng trọng nói các vị tiền bối, Thiên Hải Tông lão tổ đã đột phá đến thần tôn, bây giờ chọn lựa cùng Thiên Hải Tông khai chiến không phải cái gì tốt lựa chọn. Cái gì? Nghe được Thẩm Ấu Vi lời nói, hiện trường các cường giả nhất thời đều kinh hãi đứng lên, nhưng rất nhanh thay vào đó chính là không cầm được lo âu và ngưng trọng. Hắn nhóm tự nhiên là biết thần tôn cường giả kinh khủng, tự nhiên cũng biết những năm gần đây lục đại tông môn sở dĩ duy trì cơ bản hòa bình đều là bởi vì sáu đại tông môn người mạnh nhất cũng là thần hoàng địa phong. Nhưng nếu là xuất hiện một tôn thần tôn mà nói, lâu dài như vậy đến nay cân bằng sẽ ở trong nháy mắt bị phá vỡ. Nhất Nguyên Tông thiên trưởng lão đang nghe được Thẩm Ấu Vi lời nói, Nhìn về phía Thẩm Âu Vi trong ánh mắt tràn đầy dò xét cho nên, ngươi là từ đâu biết được tin tức này đây này? Tự nhiên là từ Vương đế trong miệng biết được, hơn nữa Vương đế còn nắm trong tay một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng, cỗ lực lượng kia cũng không phải là chúng ta thần giới sức mạnh. Thẩm Âu Vi cũng không có chần chờ, trực tiếp đã nói đi ra, dù sao tại Thẩm Âu Vi xem ra, loại chuyện này cần phải làm cho tất cả mọi người đều biết, đã như thế mới có thể để cho tất cả mọi người đều cảnh giác lên. Còn lại tông môn các trưởng lão đều nhìn về Thẩm Âu Vi biểu lộ không ngừng biến hóa, rất rõ ràng đều đang suy tư Thẩm Âu Vi trong lời nói có bao nhiêu là có thể tin. Nhưng rất nhanh, hắn nhóm liền phát hiện Chả tin là có, không thể tin là không. Nếu là đợi đến Thiên Hải tông trước tiên đối với hắn nhóm độc thủ, đến lúc đó lại có chuẩn bị nhưng là không còn kịp rồi. Cho nên chỉ thấy bốn đại tông môn các trưởng lão biểu lộ vô cùng nghiêm túc hướng về phía Thẩm Âu Vi nói Thẩm Âu Vi có lẽ ngươi cũng không có gạt chúng ta, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, cho nên còn mời chúng ta trở về bẩm báo tông chủ chúng ta, đến lúc đó thương thảo tiếp đi ra một cái biện pháp giải quyết a. Vậy Lam Viễn Trư vị trưởng lão, dù sao thần tôn cường giả thực lực cường đại, chỉ có chúng ta đều liên hợp lại, mới có thể có thần tôn cường giả có địch nội cơ hội. Thẩm Âu Vi ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, đám trưởng lão bọn người gật đầu một cái. Ngay sau đó liền quay người rời đi. Mà chung quanh còn sống sót chân thần đám tán tu, nhưng là người người đều mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, tại hắn nhóm xem hum ra, có lẽ toàn bộ vạn pháp vực đều phải thời tiết thay đổi đợi cho tất cả mọi người đều rời đi về sau. Thẩm Âu Vi lúc này mới quay người nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói, nhất đạo, "Đã ngươi đến vạn pháp vực, không bằng đi ta vô đạo tông làm khách một phen như thế nào?" Nghe được Thẩm Âu Vi lời nói, không đợi Ngô Nhất Đạo trước tiên mở miệng, một bên Lăng Trường Lão liền nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ánh mắt một hồi dò xét sau mở miệng nói thành nữ, "Vị này là?" Lăng Trường Lão, vị này chính là ta tại Hạo Tiên thần cảnh bên trong kết thúc thiên kiêu, Ngô Nhất Đạo Cũng chính bởi vì nhất đạo gia tay ta mới có thể từ vương đế trong tay sống sót, mặc khác, vương đế cũng chết ở nhất đạo trong tay. Nghe vậy, Lăng trưởng lão nhìn về phía Ngô Nhất Đạo trong ánh mắt không khỏi thân mật thêm vài phần, hướng về phía Ngô Nhất Đạo liền đáp tạ đạo đa tạ Ngô Tiểu Hữu, nếu là ta vô đạo tông thánh nữ ân nhân cứu mạng mà nói, như vậy ta vô đạo tông tự nhiên là phải thật tốt tiếp đãi một fan, Ngô Tiểu Hữu, xin mời. Đối mặt với lời thầm ấu vi mời, Ngô Nhất Đạo cũng không có suy xét quá lâu, gật đầu liền đáp ứng xuống. Mình tới tới vạn pháp vực mục đích lớn nhất chính là vì điều tra Ngũ Đại Thánh chủ tin tức mà thôi, vô đạo tông thân là vạn pháp vực lớn nhất tông môn một trong. Nói không chừng hẳn phải biết nhà mình thánh chủ tung tích. Rất nhanh, Nô Nhất Đạo liền tại Lăng trưởng lão dẫn dắt bãi triều lấy vô đạo tông phương hướng chạy tới, chỉ là ở trên đường thời điểm Lăng trưởng lão vô tình hay cố ý nghe ngóng Nô Nhất Đạo lai lịch. Nô Nhất Đạo lông mày không khỏi nhăn lại, rất rõ ràng không phải rất ưa thích bị người khác nghe ngóng lai lịch của mình. Ngay tại Nô Nhất Đạo dự định nói gì thời điểm, một bên Thẩm Âu Vi dẫn đầu mở miệng trước, nhìn về phía Lăng trưởng lão ngữ khí mang theo có chút bất mãn nói Lăng trưởng lão ngươi đây là đang làm gì đó, Nhất Đạo không thích nói nhiều như vậy, ngươi cũng không cần ép buộc hắn nói. Nghe được Thẩm Âu Vi lời nói, Lăng trưởng lão sững sờ, tiếp đó không nhịn được cười một tiếng nói, thật tốt. Tất nhiên thánh nữ mà miệng, vậy ta liền không hỏi. Trên con đường sau đó, Lăng trưởng lão đích sắc không lên tiếng nữa hỏi thăm, chỉ là tại Thẩm Âu Vi không nhìn thấy chỗ bên trong, Lăng trưởng lão nhìn về phía Ngô Nhất Đạo ánh mắt phá lệ nghiêm trọng, nhưng không biết nghĩ đến thứ gì. Mà Ngô Nhất Đạo cũng cảm thấy một hồi không thoải mái, nhưng trở ngại đối phương chính là Thẩm Âu Vi tông môn trưởng lão, cho nên Ngô Nhất Đạo cuối cùng cũng không nói thứ gì. Rất nhanh, Ngô Nhất Đạo liền tại Lăng trưởng lão dẫn dắt xuống đến Vô Đạo tông phía trước, nhìn xem trước mặt Vô Đạo tông, Ngô Nhất Đạo cũng không khỏi nhìn thêm một mắt. Chương 504. Vô Đạo Thần Hoàng. Chương 504. Vô đạo thần hoàng nô tiểu hữu là không biết đến như thế rộng rãi cảnh tượng sao? Giống như là lưu ý đến nô nhất đạo biểu hiện, một bên lang trưởng lão có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Mà nô nhất đạo gật đầu một cái, điểm này đích xác không cần phủ nhận, dù sao mình đích thật là không biết đến lớn như thế tông môn. Vô đạo tông một giới tự thành tông môn, nhìn qua cực kỳ rộng rãi, cũng chỉ có thần vương trở lên cảnh giới thần linh mới có lấy thực lực kinh khủng như thế. Rất nhanh, lang trưởng lão liền dẫn nô nhất đạo cùng thẩm ấu vi tiến vào vô đạo tông bên trong, ngay tại hắn nhóm tiến vào vô đạo tông sau đó, rất nhanh lang trưởng lão biểu lộ liền trở nên vô cùng ngưng trọng lên thái nữ, đi thôi. Tông chủ để chúng ta đi tông môn đại điện. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, Lăng trưởng lão nhìn về phía một bên Ngô Nhất Đạo mở miệng nói, "Nô tiểu hữu ngươi cũng đi theo đi qua đi, dù sao Vương Đế là chết ở ngươi trong tay, có một số việc cũng muốn ngươi đi ra nói mới được." Ngô Nhất Đạo gật đầu một cái, vừa vận hắn cũng dự định có một số việc đi hỏi thăm một chút Vô Đạo Tông tông chủ. Rất nhanh, Ngô Nhất Đạo liền đi theo Lăng trưởng lão cùng Thẩm Ấu Vi đi tới một tòa vô cùng to lớn cung điện phía trước, mặc dù nói là cung điện, nhưng trên thực tế, lại là đi theo một tòa tiểu thế giới chúng quanh đúc một tầng thật dày hàng rào không sai biệt lắm. Mà liên tại Ngô Nhất Đạo tiến vào đến cung điện sau đó, Hỗn độn âm thanh liền xuất hiện ở Ngô Nhất Đạo trong đầu thật là nhiều cường giả. Theo hỗn độn lời nói rơi xuống, Ngô Nhất Đạo cũng hướng về cung điện trùng quanh nhìn lại, chỉ thấy cung điện trùng quanh đứng vững vàng mấy đạo thân ảnh, mỗi nhất đạo trên thân đều tồn tại một cỗ đệ Ngô Nhất Đạo đều cảm giác được áp lực rất lớn hỗn độn, đây đều là cảnh giới gì cường giả? Ngô Nhất Đạo âm thầm cùng hỗn độn đường rẽ. Hỗn độn âm thanh truyền đến, ít nhất cũng là thần vương cảnh tồn tại, trong đó có 13 vị thần hoàng cảnh cường giả, mạnh nhất là Tôn kia, thần hoàng đỉnh phong tồn tại. Theo hỗn độn lời nói rơi xuống, Ngô Nhất Đạo theo hỗn độn nói tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Nhất Đạo thân hình đang xếp bằng ở cung điện ngay phía trước, vừa tiến đến liền nhìn thấy. Mà khi nhìn đến đối phương thời gian, Ngô Nhất Đạo nội tâm liền rất rõ ràng, mình bây giờ cho dù là thủ đoạn ra hết đều không phải là đối thủ của đối phương. Ngay tại Ngô Nhất Đạo tiến vào thời gian, Tôn Tiên Thần Hoàng Định Phong cường giả giống như là phát giác cái gì, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo trong ánh mắt mang theo có chút dò xét. Nhưng hồi lâu sau vẫn lắc đầu một cái, cũng không có làm những gì. Rất nhanh, Lăng trưởng lão liền dẫn Thẩm Ấu Vi cùng Ngô Nhất Đạo tới đến tông môn giữa đại điện. Tại đi tới sau đó, Lăng trưởng lão mới mở miệng hướng về phía tông môn trong đại điện đạo tân ảnh kia mà miệng, giọng nói vô cùng vì cùng kính tông chủ. "Ân, Lăng trưởng lão, khổ cực ngươi." "Vô đạo tông tông chủ." Vô đạo thần hoàng nhìn về phía Lăng trưởng lão, ngữ khí bình thản nói. Lăng trưởng lão gật đầu một cái, mà Vô đạo thần hoàng sau khi nói xong vừa nhìn về phía một bên Thẩm Ấu Vi biểu lộ nhất thời ngưng trọng lên Ấu Vi, tại thần cảnh bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe được tông chủ hỏi thăm, rất nhanh Thẩm Ấu Vi liền đem chuyện đã xảy ra nói ra đang nghe được Thiên Hải tông lão nguyên quán nhiên đột phá đến thần tôn cảnh thời điểm, hiện trường Vô đạo tông trưởng lão nhóm biểu lộ nhất thời đều ngưng trọng lên. Dù sao hắn nhóm tự nhiên đều biết vạn pháp vực tình thế bây giờ, nếu là có một phương trước tiên đột phá, như vậy kế tiếp nên đón hắn nhóm chính là chiến tranh hô, ta đã biết, chuyện này ngươi làm rất không tệ, lúc trước vương đế tại Hạo Thiên thần cảnh bên trong đối với các ngươi động thủ đoán chừng cũng là dự định chọc giận chúng ta Nam Lại tông môn đối với hắn nhóm Thiên Hải tông trước tiên đột thủ. Nếu là chúng ta Nam Lại tông môn tùy tiện đối với Thiên Hải tông động thủ, chỉ sợ là sẽ bị đối phương thần tôn lão tổ trấn sát, đến lúc đó chính là danh chính ngôn thuận hủy diệt. Vô đạo thân hoàng ngữ khí vô cùng ngưng trọng nói, sau đó lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía một bên Ngô Nhất đạo đáp tạ đạo cũng phải cảm ơn vị này Ngô tiểu hữu. Nếu không phải là Ngô Tiểu Hữu mà nói, đoán chừng chúng ta năm đại tông môn còn thật sự sẽ đần độn đối với Thiên Hải tông độc thủ. Tiên Bối nói đùa, ấu vi chính là hảo hữu của ta, ta cứu được hắn chỉ là chuyện bình thường mà thôi, đến nội vương đế, nhưng là vừa vận động vào trên lưỡi thương của ta mà thôi. Ngô Nhất Đạo hướng về phía Vô Đạo Thần Hoàng mở miệng nói ra, tư thái không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại để chúng quanh một đám Vô Đạo tông trưởng lão nhóm đối với Ngô Nhất Đạo nhìn thêm một cái. Dù sao tại hắn nhóm trong cảm giác Ngô Nhất Đạo bất quá là chân thần định phong thôi, có thể tại nhà mình tông chủ tôn này, thần hoàng trước mặt còn biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như thế như thường bộ dáng ngược lại là đáng ngưỡng mộ. Vô đạo thần hoàng lắc đầu, nữ khí vô cùng nghiêm túc nói một mã thì một mã, thánh nữ là Ngô Tiểu Hữu bằng hữu không tệ, nhưng Tiểu Hữu cứu được ta vô đạo tông thánh nữ, ta vô đạo tông tự nhiên là muốn đáp tạ một phen. Cho nên Ngô Tiểu Hữu mở miệng a, chỉ cần là ta có thể làm được, ta thẩm mỗ người sẽ không từ chối. Một bên Thẩm Âu Vi cũng đi theo mở miệng nói ra nhất đạo, đây là tới từ ở tông chủ có hảo ý, cho nên ngươi vẫn là nhận lấy đến đây đi. Nghe được Thẩm Âu Vi tiếp phụ, Ngô Nhất Đạo sau một hồi trầm tư vẫn là mở miệng, nhìn về phía vô đạo thần hoàng ôn quyền cung kính nói, tiền bối. Vô đạo thần hoàng khoát tay náo, nữ khí nghiêm túc nói, nếu là Ngô Tiểu Hữu không ngại, Xương hô ta một tiếng thẩm bá phụ liền có thể. Theo vô đạo thần hoàng mở miệng, hiện trường các trưởng lão đều không khỏi kinh hãi, dù sao hắn nhóm cũng không có gặp qua nhà mình tông chủ đối với bất luận cái gì một tôn chân thần thần linh như thế thân mật. Nhưng Ngô Nhất Đạo cũng không hiểu ở trong đó môn đạo, tất nhiên vô đạo thần hoàng đều nói như vậy, như vậy Ngô Nhất Đạo tự nhiên là sẽ không từ chối, hướng về phía vô đạo thần hoàng liền cung kính mở miệng thẩm bá phụ, ta cũng không có yêu cầu gì, ta muốn hỏi ngươi mấy người mà thôi, nghe đồn hắn nhóm xuất hiện tại vạn pháp vực bên trong. Nghe được Ngô Nhất Đạo mà nói, vô đạo thần hoàng vung tay lên, trực tiếp mở miệng nói Ngô tiểu hữu ngươi cứ việc nói chính là Tại vạn pháp vực bên trong còn không có ta Vô Đạo Tông không tìm được người. Rất nhanh, Ngô Nhất Đạo liền đem Ngũ Đại Thánh Chủ cùng với Trần Tử Quân tin tức cáo tri cho Vô Đạo Thần Hoàng, lấy được tin tức sau đó, Vô Đạo Thần Hoàng liền phân phó xuống. Làm xong đây hết thảy sau đó, Vô Đạo Thần Hoàng liếc mắt nhìn Thẩm Âu Vi lại liếc mắt nhìn Ngô Nhất Đạo, sau đó mở miệng nói Ngô Tiểu Hữu, tìm người cần một chút thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này người trước tiên ở ta Vô Đạo Tông bên trong ở lại a. Vậy thì làm phiền Thẩm bá phụ. Ngô Nhất Đạo cũng không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng mà vô đạo thần hoàng nhưng là nhìn về phía Thẩm Âu Vi mở miệng nói Âu Vi, ngươi mang theo Ngô tiểu hữu xuống tại ta Vô đạo tông bên trong tìm kiếm một chỗ thích hợp chỗ ở a. Lạ, thánh chủ. Thẩm Âu Vi nghe vậy vui mừng, rất nhanh liền dẫn không biết mình đã bị bảy nhất đạo Ngô nhất đạo đi xuống đợi cho hai người rời đi về sau, nhất đạo thân ảnh mới đi đến được Vô đạo thần hoàng trước mặt, chậm rãi mở miệng nói ra. Chương 505. Chà con, Thiên Hải tông. Chương 505, chà con. Thiên Hải tông tông chủ, theo ý của ngươi kẻ này có lôi kéo tất yếu sao? Vô đạo tông đại trưởng lão, thần hoàng đỉnh phong thần linh, phong đạo cổ nhìn về phía Vô đạo thần hoàng. Biểu Lậu ngưng trọng dò hỏi. Nghe vậy, Vô Đạo Thần Hoàng cũng không có trực tiếp trả lời chắc chắn, mà là đứng dậy, đi tới cung điện bên cửa sổ, nhìn về phía Vô Đạo Tông đang tu luyện các đệ tử, mở miệng nói lão phượng, ngươi cảm thấy chúng ta Vô Đạo Tông phát triển bây giờ khuynh hướng là cái gì? Nghe được câu này, Phong Đạo Cổ cẩn thận nghiền nghĩ, rất nhanh liền mở miệng đạo chúng ta Vô Đạo Tông mặc dù bây giờ vẫn là vạn pháp vực lục đại tông môn một trong, nhưng trên thực tế, chúng ta Vô Đạo Tông năm gần đây nhận được đệ tử thiên phú cũng không có đi, cũng liền thánh nữ một người thiên phú cường đại mà thôi. Cho nên dựa theo trước mắt tư thế đến xem, chúng ta Vô Đạo Tông nếu là còn như vậy tự đi xuống. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ trở thành lục đại tông môn hạng chót tồn tại. Ai, ngươi cũng có thể nhìn ra được, bổ tông chủ làm sao có thể nhìn không ra đâu, mà Ngô Tiểu Hữu chính là chúng ta Vô Đạo tông phá cục nỗ chốt. Vô Đạo thần hoàng lập đầu, nghĩ tới Ngô nhất đạo sau đó, ánh mắt kiên định nghiêm túc nói. Ma Phong đạo cổ cùng với tại chỗ các trưởng lão đều kinh ngạc, dù sao sẽ rất ít xuất hiện một cái thiên kiêu ngành hưởng tông môn phát triển tình huống. Phong đạo cổ, tông chủ, ngươi tại sao lại sinh ra loại cảm giác này? Chỉ bằng hắn có thể đánh giết vấn đề, hơn nữa còn đoạt được Hạo Thiên tông truyền thừa. Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là Âu Vi đối với hắn có ý tứ. Vô đạo thần hoàng biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói, mà hiện trường thần hoàng thần vương cát trưởng lão đang nghe được vô đạo thần hoàng mà nói sau, sắc mặt cũng vì đó thay đổi, vội vàng mở miệng hô tông chủ, tuyệt đối không thể nha, thánh nữ chính là ta vô đạo tông người, sao có thể để thánh nữ gả cho một ngoại nhân đâu. Đúng nha, hơn nữa chúng ta đối với tiểu tử kia còn không có điều tra tinh tường đâu, vạn nhất không xứng với thánh nữ phải làm gì đây? Tông chủ, chúng ta không thể ngay bây giờ tình huống liền phán đoán thánh nữ ưa thích đối phương, vạn nhất thánh nữ đối với đối phương cách nhìn chính là bằng hữu mà thôi đâu, cho nên còn xin tông chủ nghĩ lại nha. Nghe được cát trưởng lão lời nói, vô đạo thần hoàng hừ lạnh một tiếng. Một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức từ hắn trên thân tản mát ra, để hiện trường các trưởng lão đều không khỏi ngậm miệng lại. Tại an tĩnh lại sau đó, Vô đạo thần hoàng lúc này mới lên tiếng, "Lư khí tràn đầy bất mãn đến cùng các ngươi là tông chủ hay ta là tông chủ? Hỗ hồ, Âu Vi chính là nữ nhi của ta, hắn hôn nhân đại sự thân ta là phụ thân chẳng lẽ còn không thể làm chủ không thành?" "Tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định, nếu như các ngươi còn có khác ý tưởng, như vậy có thể thử thử xem tới ngồi một chút người tông chủ này chi vị." Vô đạo thần hoàng đều nói như vậy, vô đạo tông các trưởng lão tự nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa, chuyện này cũng liền định như vậy xuống. Rất nhanh, Trong cung điện các trưởng lão liền đều rối rít tán đi, chỉ còn lại mấy cái Vô đạo tông hoạch tâm trưởng lão, Thần hoàng trung, kỳ phía trên tổ đại, lưu lại tông chủ, ngươi chuyện này có chút qua loa nhà, Thánh nữ vạn nhất thật sự không thích Ngô tiểu Hưu phải làm gì đây?" Thần hoàng hộ kỳ, Vô đạo tông tam trưởng lão Lư Tử khiêm thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, "Vô đạo thần hoàng chỉ là lúc đầu, giọng nói vô cùng vì độc định nói không thể nào, chân ta là ấu vi phụ thân, hắn nội tâm đang suy nghĩ cái gì ta một mắt liền có thể nhìn ra được." Nghe vậy, hiện trường hoạch tâm trưởng lão cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ có thể thở dài một hơi, tiếp đó sẽ ra chủ đề tông chủ ngươi là như thế nào đối đại thiên hải tông lão tổ đột phá đến thần tôn chuyện này. Thần hoàng hậu kỳ 2 giải lão quân chớ lời mở miệng, giọng nói vô cùng vì ngưng trọng vấn đạo. Nhưng vô đạo thần hoàng lập đầu, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ ngồi nhìn thôi, còn có thể nhìn thế nào. Tất nhiên vương đế đều nói như vậy, như vậy đoán chừng thiên hải tông lão gia hỏa kia đã đột phá đến thần tôn, chúng ta liền xem như liên thủ cũng sẽ không làm một tôn thần tôn đối thủ. Cho nên bây giờ biện pháp tốt nhất là yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng không thể cái gì cũng không làm. Đoán chừng còn lại tứ đại tông cũng biết rất nhanh có động tác, đến lúc đó chúng ta năm đại tông môn triển khai cuộc họp, liên hợp lại, để phòng thiên hải tông động thủ đi. "Là, tông chủ." Còn lại trưởng lão nghe vậy tưởng tượng tựa hồ cũng không có biện pháp khác, cho nên chỉ có thể ôm quyền nói. Mà khác một bên, lúc này Tần trưởng lão đã về tới Thiên Hải Tông bên trong, chỉ là tại Tần trưởng lão về tới Thiên Hải Tông thời gian, tông chủ vô cùng phẫn nộ âm thanh liền truyền vào hắn trong đầu Tần trưởng lão, "Tốc độ tới gặp ta." Không kịp làm những gì, Tần trưởng lão chỉ có thể mau chóng hướng về tông điện Vương hướng chạy tới. Ngay tại Tần trưởng lão đi tới tông điện thời điểm, liền thấy được tại tông trong điện số ít mấy vị trưởng lão đều tại tông trong điện, tại Tần trưởng lão xuất hiện sau đó đều không khỏi nhìn về phía Tần trưởng lão. Nhìn xem một màn này, Tần Trưởng lão chỉ cảm thấy áp lực của mình rất lớn, chính mình bất quá là một Tôn Thần Vương đỉnh phong thôi, mà trước mặt mấy vị tu vi thấp nhất cũng là Thần Hoàng trung kỳ Tần Trưởng lão, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Thánh tử hồn đang dập tắt? Tại sau khi đi vào, ngồi ở tông chủ vị bên trên Thiên Hải Thần Hoàng liền nhìn về phía Tần Trưởng lão, giọng nói vô cùng vì tức giận nói: "Cái này khiến Tần Trưởng lão dọa đến trực tiếp liên quỳ, vội vàng mở miệng nói ra tông chủ, chuyện không liên quan đến ta nha, Thánh tử chính là chết ở Hạo Thiên Thần cảnh bên trong." "Cái gì?" Nghe được Vương Đế là chết ở Hạo Thiên Thần cảnh bên trong, hiện trường các trưởng lão nhất thời đều kinh hãi đứng lên. Nhìn về phía Tần Trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy dò xét. Ma Thiên Hải thần hoàng nhưng là mở miệng cả giận nói đến cùng chuyện gì xảy ra, toàn bộ đều nói cho ta đi ra. Nghe được Thiên Hải thần hoàng mà nói, Tần Trưởng lão dọa đến sợ hãi rụt rè, nhưng vẫn lập bằng nhanh nhất tốc độ đem lúc trước tại thần cảnh mở miệng phía trước chuyện xảy ra nói ra đang nghe được chuyện đã xảy ra sau, hiện trường tất cả mọi người không khỏi sa vào đến trong trầm tư. Không bao lâu, Thiên Hải thần hoàng giống như là nghĩ tới cái gì, biểu tình nghiêm trầm nói Tần Trưởng lão, ngươi hẳn là không quên thánh tự nắm trong tay lực lượng cấm kỵ chuyện này a. Đột nhiên Thánh tử chết ở Hạo Thiên Thần cảnh bên trong, vì cái gì ngươi không sắp hiện ra chẳng tất cả mọi người đều lưu lại. Nghe vậy, Tần trưởng lão sắc mặt khổ tâm vô cùng, bất đắc dĩ nói: "Tông chủ, như lời ngươi nói chuyện này ta tự nhiên cũng biết, nhưng hiện trường còn lại năm đại tông môn trưởng lão cũng là thần vương định phong cảnh tồn tại, nếu là giao thủ, dựa vào một mình ta đoán chừng không cách nào rất nhanh liền đem hắn nhóm đều cho đồ sát, đến lúc đó bị hắn nhóm phản ứng lại lời nói chúng ta Thiên Hải Tông nắm giữ lực lượng cũng kỹ sự tình chỉ có thể càng nhanh mà truyền đi đây là ta nghĩ sâu tính kỹ, sau đó cho rằng tốt nhất quyết định." Nghe được Tần trưởng lão mà nói, Thiên Hải thần hoàng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó mới mở miệng nói, như vậy hiện tại xem ra, chỉ có thể mau chóng đối với hắn nhóm độc thủ, đem năm đại tông môn đều tiêu diệt, dù sao nếu là chúng ta Thiên Hải Tông nắm giữ lấy lực lượng cấm kỵ sự tình chuyên đi, đoán chừng không bao lâu nữa liền sẽ bị thần cứu hội sẽ xuất môn tiêu diệt. Chương 506, năm tông liên hợp. Chương 506, năm tông liên hợp. Thiên Hải Tông nắm giữ lấy lực lượng cấm kỵ, cho nên tự nhiên là biết thần cứu hội tồn tại, cho nên làm việc cực kỳ địa thấp. Mặc dù Thiên Hải Tông cực kỳ cường đại, nhưng mà đang đối mặt thần cứu hội thời điểm, vẫn là lộ ra quá mức nhỏ yếu tốt, tất cả đi xu hạ. Ta sẽ để cho lão tổ mau chóng xuất thủ, đến lúc đó các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị, không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải làm cho còn lại năm đại tông môn không có đem tin tức truyền đi năng lực. Thiên Hải Thần Hoàng nhìn về phía hiện trường các trưởng lão giao phó đạo, tại Thiên Hải Tông bên trong có thể trở thành trưởng lão tồn tại trên cơ bản cũng là nắm giữ lực lượng cấm kỵ tồn tại, cho nên tự nhiên cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, tại các trưởng lão đều tán đi sau đó Thiên Hải Thần Hoàng liền quay người hướng về Thiên Hải Tông cấm địa đi đến. Lão tổ tại đột phá đến thần tôn cảnh sau đó liền vẫn luôn tại trong cấm địa bế quan, chính mình phải đi xin chỉ thị một phen lão tổ mới có thể động thủ. Mà khác một bên, còn lại tứ đại tông môn rất nhanh cũng thu đến các trưởng lão mang về tin tức, khi biết Thiên Hải Tông lão tổ đột phá đến thần tôn sau đó, hắn nhóm nhất thời đều không bình tĩnh. Thần tôn cường đại hắn nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều biết, tự nhiên biết chuyện này không thể khinh thị, cho nên rất nhanh, từng cái liền đều hướng về Vô Đạo Tông phát đi tin tức, yêu cầu hợp tác. Dù sao tin tức là từ Vô Đạo Tông thánh nữ trong miệng biết được, cho nên địa phương thích hợp nhất chính là tại Vô Đạo Tông bên trong. Rất nhanh, bốn đại tông môn đám tông chủ liền đều đi tới vô đạo tông phía trước, đứng tại vô đạo tông trước cửa, nhất nguyên thần hoàng biểu lộ cực kỳ phức tạp ai, không nghĩ tới chúng ta lại còn có lúc này. Bây giờ còn có thể phải làm gì đây? Nếu là chúng ta không liên hiệp lại, như vậy chờ đợi chúng ta chỉ có thể là bị thiên hải tông từng cái kết phá. Đứng ở một bên, đỉnh thiên thần hoàng lắc đầu bất đắc dĩ, mặc dù hắn nhóm chính là vạn pháp vực thế lực cường đại nhất, nhưng mà tại thần tôn trước mặt con thật sự không tính là gì. Mặc dù nói Vạn Pháp vực vực chủ chính là thần tôn cảnh tổ đại, nhưng vực chủ cũng sẽ không quan hệ đến tất cả đại tông môn trong chiến tranh, hắn chỉ yêu cầu Vạn Pháp vực không có bị hủy diệt là được tốt, đều đi vào a, bây giờ quan trọng nhất là thương lượng trước đi ra một cái biện pháp giải quyết, bằng không mà nói, đoán Trường Tiên Hải tông chẳng mấy chốc sẽ địch thủ. Loạn Thần Thần Hoàng biểu lộ bình thản nói, Phàm Phật giống như là cũng không có đem Tiên Hải tông để ở trong lòng nhưng trong nội tâm lại là sợ đến muốn chết đồng dạng. Một bên Vạn Nhật Thần Hoàng cũng đi theo gật đầu đáp ứng nói. Mà liên tại hắn nhóm liền muốn đi vào thời điểm, Vô Đạo Thần Hoàng giống như là cảm ứng được hắn nhóm đến đồng dạng, xuất hiện ở Vô Đạo Tông tông môn phía trước chứ vị. Đã lâu không gặp nha, mời tới bên này tiến. Khi nhìn đến cái kia bốn tôn tông chủ sau đó, Vô đạo thần hoàng cười cười, tiếp đó liền mời hắn nhóm tiến vào Vô đạo tông bên trong. Rất nhanh, ngũ lại tông chủ liền tề tụ tại Vô đạo tông tông chính điện, tại năm người đều ngồi xuống sau đó, hiện trường không khí trong lúc nhất thời sa vào đến an tĩnh quỷ dị bên trong. Hồi lâu sau, Nhất Nguyên thần hoàng trước tiên mở miệng, đưa khí vô cùng ngưng trọng nói Vô đạo đạo hữu, Thiên Hải tông lão tổ đột phá đến thần tôn chính là ngươi Vô đạo tông thánh nữ truyền tới tin tức, chỉ là cái này tin tức chúng ta cũng không có tìm được chứng minh, cho nên Vô đạo đạo hữu ngươi muốn như, thế nào chứng minh ngươi Vô đạo tông thánh nữ nói là thật đâu? Nghe được Nhất Nguyên Thần Hoàng mà nói, còn lại Tam Đại Thần Hoàng đều rối rít nhìn về phía Vô Đạo Thần Hoàng, muốn biết Vô Đạo Thần Hoàng sẽ nói thế nào. Nhưng Vô Đạo Thần Hoàng khi nghe đến sau đó chỉ là bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp đó mở miệng nói chuyện này, bây giờ không phải là ngươi có tin hay không trình độ, mà là ngươi chỉ có thể tin tưởng. Đương nhiên, ngươi nếu là không để ý ngươi Nhất Nguyên Tông bị diệt mất mà nói, như vậy có thể trực tiếp bây giờ liền rời đi. Đến nơi chứng minh cái gì? Ta Vô Đạo Tông thánh nữ tự nhiên có thể chứng minh, nhưng đối với ta Vô Đạo Tông thánh nữ có chỗ tốt gì sao? Phí sức không có kết quả tốt sự tình thôi. Nâng lên vô đạo thần hoàng mà nói, Nhất Nguyên Thần Hoàng sắc mặt nhất thời sẽ không tốt, lúc này liền muốn mở phun, nhưng đó là bị Loạn Thần Thần Hoàng cản xuống dưới. Chỉ thấy Loạn Thần Thần Hoàng bẻ một bộ khuôn mặt tươi cười nói tốt tốt, chuyện này liền đến chỗ này thì ngừng, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là trước tiên thương nghị ứng đối ra Sao Thiên Hải lão tổ, dù sao đại gia cũng không muốn riêng phần mình tông môn bị diệt mất a. Nghe được Loạn Thần Thần Hoàng mà nói, hiện trường đám người lúc này mới đem sự tình trọng tâm chuyển dời về đến Thiên Hải lão tổ trên thân. Bất quá vẻ mặt của mọi người đều lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, rất rõ ràng đối với đã đột phá đến thần tôn Thiên Hải lão tổ cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Rất nhanh, Vạn Nhật Thần Hoàng trước tiên mở miệng đạo không bằng chúng ta đi mời vực chủ ra tay trợ giúp như thế nào. Không cần vực chủ trợ giúp chúng ta chống cự Thiên Hải lão tổ, chỉ cầu vực chủ để thần tôn cảnh Thiên Hải lão tổ không được đối với chúng ta năm đại tông môn đọng thủ. Nghe được Vạn Nhật Thần Hoàng mà nói, Đỉnh Thiên Thần Hoàng lúc này liền lắc đầu nói biện pháp này không làm được, vực chủ cũng không thèm để ý chúng ta năm đại tông môn sinh tử tồn vong, chỉ cần vạn pháp vực không có việc gì, vực chủ liền vô luận chuyện gì xảy ra cũng sẽ không động thủ. Vậy bây giờ phải làm gì đâu? Thiên Hải lão tổ đã đột phá đến thần tôn Liền xem như chúng ta năm đại tông môn liên hợp lại đoán chừng cũng chống cự không được Thiên Hải lão tổ quá lâu. Một bên nhất nguyên thần hoàng biểu lộ vô cùng ngưng trọng nói: "Nhưng vào lúc này, Vạn Nhật thần hoàng giống như là nghĩ tới cái gì đột dạng, nhìn về phía một bên Vô Đạo thần hoàng biểu lộ ngưng trọng nói: "Vô Đạo đạo hữu, ta nhớ được Quý Tông thánh nữ tựa hồ đã từng nói, vương đế nắm trong tay một loại không thuộc về thần giới sức mạnh, tên là lực lượng cấm, kỵ đúng không?" Nghe được Vạn Nhật thần hoàng mà nói, còn lại tam đại tông chủ đều rối rít nhìn về phía Vô Đạo thần hoàng, dù sao lúc trước hắn nhóm riêng phần mình tông môn trưởng lão đều đem thầm ấu vi nói tới sự tình toàn bộ cáo tri hắn nhóm, cho nên hắn nhóm tự nhiên cũng biết chuyện này. Nghe vậy, Vu Đạo Thần Hoàng gật đầu một cái. Mà Vạn Nhật Thần Hoàng nhưng là tiếp tục mở miệng nói đã như vậy mà nói, như vậy chúng ta không bằng liền tại đây sự kiện bên trên làm văn chương như thế nào? Văn chương? Vạn Nhật đạo hữu ý là. Nghe được Vạn Nhật Thần Hoàng mà nói, Đỉnh Thiên Thần Hoàng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Vạn Nhật Thần Hoàng nhưng là lời thể son sắc nói chúng ta cần phải làm, chính là sẽ tại Thiên Hải Tông nắm giữ không thuộc về thần giới sức mạnh chuyện này cho tuyên dương ra ngoài, đã như thế mà nói, như vậy Đoán Trừng sẽ có không ít thế lực để mắt tới Thiên Hải Tông đến lúc đó Thiên Hải Tông liền xem như muốn đối với chúng ta Nam Đại Tông môn động thủ Đoán Trừng cũng không có cơ hội. Tú hồ Cố lực lượng kia cũng không phải cái gì tốt sức mạnh, nói không chừng còn có thể bị một chút tưởng. Đại tông môn xem không đi tiêu diệt nữa nha. Nghe vậy, tất cả mọi người đều sa vào đến trong tầm tư, tự hồ, đây quả thật là một cái biện pháp khả thi. Chương 507. Tạm thời không cách nào động thủ. Chương 507. Tạm thời không cách nào động thủ. Rất nhanh, năm đại tông môn liền quyết định, mau chóng đem Thiên Hải tông nắm trong tay đến từ thần giới bên ngoài sức mạnh chuyện này tuyên dương ra ngoài. Dù sao bây giờ thời gian giành giật từng giây, sớm một chút tuyên dương ra ngoài sớm một chút có thể để cho Thiên Hải tông bại lộ tại một đám thần giới thế lực phía trước. Mà khác một bên, Thiên Hải Thần Hoàng cũng đã đi tới Thiên Hải Tông cấm địa phía trước. Chỉ thấy đó là một tòa bị thần bí trận pháp bao phủ lấy thế giới, khi tiến vào sau đó, đâm đầu vào chính là nồng đậm lực lượng cấm kỵ. Nếu là bình thường thần linh xuất hiện ở đây mà nói, chỉ sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị cấm kỵ sức mạnh trói ký sinh, tiếp đó biến thành lực lượng cấm kỵ khôi lỗi. Nhưng Thiên Hải Thần Hoàng lại là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, rất nhanh liền tiến vào đến Thiên Hải cấm địa chỗ sâu. Tại đi tới Thiên Hải cấm địa chỗ sâu sau đó, liền thấy được vô số lực lượng cấm kỵ từ Thiên Hải cấm địa chỗ sâu tuôn ra, tiếp đó lại trở về, vòng đi vòng lại. Nhưng Thiên Hải Thần Hoàng lại là tập mải thành thói quen, hướng về phía cấm địa chỗ sâu liền một mực cung kính mở miệng lão tổ, xẻ ra chuyện. Theo Thiên Hải Thần Hoàng dứt lời phía dưới, một giây sau còn khí thế mãnh liệt lực lượng cấm kỵ liền tùy theo ngừng lại. Không đợi Thiên Hải Thần Hoàng phản ứng lại, nhất đạo thân ảnh nhỏ gầy liền xuất hiện ở hắn trước mặt, chỉ thấy trên người lão giả tràn đầy một bộ khâu mục khí tức, nhìn qua giống như là sắp không kiên trì được nữa đi tây phương đồng dạng, nhưng lại giống như là ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, một khi bạo phát đi ra, cho dù là toàn bộ vạn pháp vực cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy. Mà hắn thân phận chính là Thiên Hải lão tổ, đã đột phá đến thần tôn mã tự quyền. Chỉ thấy Mã Tử quyền sắc mặt âm trầm vô cùng, lưỡi khí bất thiện nói đã xảy ra chuyện gì. Thế thế, Thiên Hải Thần Hoàng rất nhanh liền đem chuyện đã xảy ra cho toàn bộ nói ra, mà đang nghe được vương đế cư nhiên bị chém giết sau đó, Thiên Hải lão tổ biểu lộ tràn đầy không thể tin được không có khả năng, vương đế chính là ta bình sinh gặp phù hợp nhất lực lượng cấm kỵ tồn tại, lại thêm tiến vào Hạo Thiên Thần cảnh phía trước hắn cũng đã đột phá đến chân thần định phong rất lâu, lại không luận như thế nào cũng không khả năng sẽ ở Hạo Thiên Thần cảnh bên trong vẫn lạc mới đúng. Lão tổ, mặc dù ta cũng không tin, nhưng thánh tử đích thật là chết ở Hạo Thiên Thần cảnh bên trong, cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải làm tốt ứng đối các biện pháp Thiên Hải Thần Hoàng lúc này lại độ nói, "Mà Thiên Hải lão tổ nhíu mày, hắn tự nhiên là biết nếu là Vương Đế chết ở Hạo Thiên Thần cảnh bên trong, như vậy đoán chừng là gặp cho dù là sử dụng lực lượng cấm kỵ cũng không cách nào đánh chết địch nhân, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa nói không chừng từ Hạo Thiên Thần cảnh bên trong còn sống đi ra chân thần đều biết thánh tử nắm giữ lấy lực lượng cấm kỵ chuyện này. Mặc dù hắn không khả năng cao không biết lực lượng cấm kỵ đến cùng là lai lịch gì, nhưng đích thật là cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng lắm thì ngay tại vực chủ mỹ mắt nội tình hạ tướng năm đại tông môn tiêu diệt có bao nhiêu người từ Hạo Thiên Thần cảnh bên trong sống sót đi ra?" Thiên Hải lão tổ dò hỏi, mà Thiên Hải Thần Hoàng không chần chờ trực tiếp đem lúc trước từ tần trưởng lao trong miệng biết được từ Hạo Thiên thần cảnh bên trong còn sống đi ra chân thần thần linh danh sách cho nói ra năm đại tông môn bên trong, chỉ có vô đạo tông thánh nữ Thẩm Âu Vi một người sống đi ra, còn lại chỉ có hơn 100 tôn chân thần, không đủ gây sợ. Hồ Đồ, cái gì gọi là không đủ gây sợ? Hắn nhóm nói không chừng cũng biết vương đế nắm giữ lấy lực lượng cấm kỵ chuyện này, cho nên ta muốn ngươi bây giờ đem hắn nhóm tìm cho ra, tiếp đó xử lý." Thiên Hải lão tổ nổi giận nói, dù sao chuyện này cực kỳ trọng đại, nếu là bị thần cứu sẽ biết được lợi nói, đoán chừng hắn nhóm Thiên Hải tông không bao lâu nữa liền sẽ bị thần ứng cứu sẽ giết đi. Nghe vậy, Thiên Hải Thần Hoàng sắc mặt cũng theo đó biến đổi, liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Mà Thiên Hải Thần Hoàng sau khi suy nghĩ một chút lại mở miệng nói việc này không nên chậm trễ, ta bây giờ liền khởi hành đi tới năm đại tông môn, vừa vặn có thể đem thánh tử rơi xuống sự tình căng cái quặp tại hắn nhóm tông môn trên thần. Lão tổ Cao Minh, Thiên Hải Thần Hoàng vội vàng đuốt đuôi định mở nói, nhưng Thiên Hải lão tổ khoát tay áo nói tốt, đừng ở chỗ này sú thí, nhanh chóng cho ta đi tìm đến những cái kia từ hạo thiên thần cảnh bên trong còn sống đi ra chân thần, sau đó để hắn nhóm ngậm miệng. "Là?" Nói đi, Thiên Hải Thần Hoàng liền đi xuống, mà Thiên Hải lão tổ cũng không có chần chừ. Đã làm một ít hứa chuẩn bị sau đó liền hướng năm đại tông môn phương hướng chạy tới. Cũng không biết Vương Đế tên kia có hay không đem hắn đột phá đến thần tôn sự tình nói ra, nếu là lời đã nói ra, năm đại tông môn liên hợp lại liền xem như hắn đoán chừng cũng không thể rất nhanh liền đem năm đại tông môn bắt lại. Bây giờ hắn chỉ có thể hy vọng tự mình động thủ tốc độ đầy đủ nhanh, để năm đại tông môn còn chưa kịp phản ứng a một bên khác, tứ đại tông chủ cũng đã rất nhanh từ Vô Đạo tông bên trong rời đi, đi tới đem Thiên Hải tông chỉ nhiễm lực lượng cấm kỵ sự tình tuyên dương ra ngoài. Mà Vô Đạo thần hoàng nhưng là suy tư một lúc sau, biểu lộ hơi hơi biến động, tiếp đó mở miệng nói đại trưởng lão, ngươi tới gặp ta một chút. Theo Vô Đạo Thần Hoàng lời nói dứt tiếng, cơ hội là tại 1 giây sau, đại trưởng lão liền xuất hiện ở hắn trước mặt tông chủ. Đại trưởng lão mở miệng cung kính nói, mà Vô Đạo Thần Hoàng khoát tay áo, sau đó mới mở miệng nói ra tốt, ta dự định đi gặp một chút vực chủ, nhìn một chút có thể hay không để cho vực chủ ra tay, đương nhiên, ta cần rời đi ước chừng 5 ngày thời gian, cái này trong vòng 5 ngày người chuẩn bị sẵn sàng, để phòng ngừa Thiên Hải lão tổ đối với chúng ta Vô Đạo tông đồng thủ. Nghe được tông chủ lời nói, đại trưởng lão biểu lộ có chút chần chừ, mở miệng nói tông chủ, vực chủ không phải nói sẽ không can thiệp đến chúng ta lục đại tông môn ở giữa chiến đấu sao? Nếu là nói cho vực chủ mà nói, chỉ sợ là lấy vực chủ tính cách cũng sẽ không nhúng tay a. Nhưng Vô Đạo Thần Hoàng chỉ là lúc đầu, tiếp đó mở miệng nói lời mặc dù là nói như thế, nhưng Thiên Hải lão tổ đột phá đến thần tôn, hơn nữa trong tay khả năng cao còn nắm giữ lấy không thuộc về thần giới sức mạnh, vực chủ kẹt ở thần tôn trung kỳ đã một đoạn thời gian rất dài, nếu là cáo chi vực chủ mà nói, vực chủ nói không chừng sẽ sinh ra có chút hứng thú, đã như thế cũng có thể vì chúng ta dây dưa một chút thời gian. Theo Vô Đạo Thần Hoàng dứt lời phía dưới, đại trưởng lão lúc này mới phản ứng lại, vội vàng nói ta đã biết tông chủ, ngươi an tâm thoải mái đi rồi, chỉ cần ta còn sống. Như vậy ta liền sẽ không để Vô Đạo Tông xảy ra chuyện. Nghe được lời của đại trưởng lão, Vô Đạo Thần Hoàng sắc mặt tối sầm, mở miệng nói cái gì gọi là yên lòng đi, yên tâm đi, ta đoán trưởng rất nhanh sẽ trở lại, hơn nữa trong khoảng thời gian này, đoán trưởng Thiên Hải lão tổ cũng sẽ không nhanh như vậy liền độ thủ. Ân, ta đã biết tông chủ. Đại trưởng lão gật đầu một cái, rất nhanh liền đưa mắt nhìn tông chủ rời đi Vô Đạo Tông, chỉ là không biết vì cái gì, đại trưởng lão nội tâm từ đầu đến cuối cảm thấy một hồi dự cảm bất tường. Nhưng lại nghĩ tới điều gì, đại trưởng lão mới lắc đầu. Thiên Hải lão tổ tên kia hẳn sẽ không vô nao đến nhanh như vậy liền đối với hắn nhóm năm đại tông môn đạo thủ, bộ dạng này chỉ có thể càng thêm gây nên tới thế lực khác chú ý mà thôi. Chỉ là đại trưởng lão cũng không có đoán được, bây giờ Thiên Hải tông bên trong đang phát sinh một kiện đủ để cho hắn nhóm Vô Đạo tông hủy diệt sự tình. Chương 508. Mục tiêu thứ nhất, Vô Đạo tông. Chương 508. Mục tiêu thứ nhất, Vô Đạo tông. Một bên khác, Lô Nhất đạo tại Thẩm Âu Vi dẫn đầu xuống dưới rất nhanh liền tại Hán Sắt Vách đạo phòng bên trong an trí xuống tới. Nhất đạo, nếu là ngươi không chê, vậy cái này đoạn thời gian liền ở chỗ này an trí xuống đây đi. Thẩm Âu Vi nhìn về phía Ngô Nhất Đạo, ánh mắt chỗ siêu ẩn chứa một vòng nô nhất đạo không có phát giác được lưu tình. Mà Ngô Nhất Đạo thì là cười một cái nói: "Thấu Vi ngươi an bài cho ta, ta tự nhiên là sẽ không ghét bỏ, trong khoảng thời gian này liền làm phiền các ngươi vô đạo tông." Không tính là làm phiền, nếu là không có Nhất Đạo ngươi, ta đoán trường sớm đã chết ở vương đế trong tay, huống hồ, ngươi trả lại cho ta ăn chân quý như thế đáng được, liền xem như để cho ta lấy thân báo đáp đều không đủ." Thẩm Âu Vi có chút nhăn nhăn nho nhỏ nói, chỉ nói là đến phía sau thời điểm, Thẩm Âu Vi lại là không biết vì sao, đỏ mặt một khối lớn, nhìn qua tựa như là dáng triều giống như mê người. Cái này khiến một bên Nô Nhất Đạo cũng không khỏi đi thất thần, nhưng là tại kịp phản ứng về sau, Nô Nhất Đạo vội vàng nói: "Như vậy thì làm sao được đâu, ta sẽ không cưỡng cầu ngươi lấy thân báo đáp, dù sao cứu được ngươi chính là ta tự nguyện chuyện, nếu là dùng chuyện này đến áp chế ngươi, tự hồ có chút ép buộc." Không tính, điểm này đều không cưỡng nhân chỗ khó. Thẩm Âu Vi gấp gáp địa liền mở miệng nói: "Chỉ là lời này vừa nói ra, hai người đều ngẩn ở đầy tại chỗ." Thẩm Âu Vi rất hiển nhiên không nghĩ tới mình có thể nói ra tới này loại lời nói, Nô Nhất Đạo không nghĩ tới Thẩm Âu Vi thế mà lại nói ra loại lời này. Hiện trường không khí nhất thời sa vào đến quỷ dị giống như trong chẩm mạc. Tôi lâu sau, Thẩm Âu Vi mới trước tiên mở miệng nói, "Thời gian cũng không sớm, ta muốn nghỉ ngơi, nhất đạo ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." Dứt lời, Thẩm Âu Vi liền chạy trối chết, tốc độ nhanh chóng thậm chí liền ngay cả Ngô Nhất Đạo đều chưa kịp phản ứng, đợi cho Thẩm Âu Vi rời đi về sau, Ngô Nhất Đạo mới thoáng như mập tỉnh, vươn tay đặt ở mình trên ngực trái, nơi đó, tựa hồ nhịp tim rất nhanh. Chỉ là một giây sau, một thân ảnh liền xuất hiện ở Ngô Nhất Đạo trước mặt, nhìn xem Ngô Nhất Đạo trêu gẹo nói, "Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy ngươi động tâm trong đáy mắt, chính là hốt độn." Khi nhìn đến hốt độn, Ngay đột hỗn độn nói tới nói về sau, Ngô Nhất Đạo nhất thời khẩn trương lên, có chút nói lắp nói. "Sao, sao, làm sao có thể? Ta thế nhưng là, nhưng mà muốn trở thành thần đế người, làm sao có thể, làm sao có thể? Động tâm đâu?" Chỉ là nhìn xem ngay cả lời đều nói không hết chỉnh Ngô Nhất Đạo, Hỗn độn lắc đầu, "Người à, cho dù là tu luyện thành vi thần trích đều vẫn là thích mạnh miệng. Nhưng rất hiển nhiên hiện tại Ngô Nhất Đạo còn chưa ý thức được bản tâm của mình, Hỗn độn thấy thế cũng không nói thêm lời, thở dài một hơi nói, "Tốt tốt tốt, ngươi không hề động tâm, được rồi. Vậy, vậy là tự nhiên" Ngô Nhất Đạo vẫn còn có chút khẩn trương, nhưng so với hỗn độn vừa mở miệng tại điểm, đã lộ ra tự nhiên rất nhiều đem chủ đề giật ra về sau, hỗn độn biểu lộ ngưng trọng lên. Ngươi ý kiến gì thiên hải tông chuyện? Theo chủ đề về tới thiên hải tông trên thân, Ngô Nhất Đạo nhất thời tinh thần, biểu lộ cũng đi theo ngưng trọng lên. Chỉ gặp Ngô Nhất Đạo không chút do dự mở miệng nói ra, còn có thể ý kiến gì? Vương Đế thể nội ẩn chứa cấm kỵ lực lượng, nói không chừng thân là phía sau tông môn thiên hải tông cũng đã bị cấm kỵ lực lượng chô thẳm đấu. Hú hô, ta thế nhưng là giết vấn đế, giết hắn nhóm tông môn thánh tử, liền xem như ta dự định cùng hắn nhóm hòa giải. Đoán Trừng hắn nhóm cũng sẽ không cùng giải, cho nên đoán Trừng cuối cùng vẫn là cần cùng Thiên Hải Tông đụng độ. Chỉ là đang nói đến sau cùng thời điểm, Lô Nhất đại biểu lộ tràn đầy bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, liền trước mắt mà nói, hắn không phải rất muốn cùng Thiên Hải Tông đụng tới, dù sao hiện tại hắn bất quá là một tôn chân thần định phong thôi, liền xem như thủ đoạn ra hết đoán Trừng cũng chỉ có thể cùng thần vương đụng chút. Nhưng thần vương tại Thiên Hải Tông bên trong thậm chí chưa có xếp hạng bài diện, nói cách khác, nếu là Thiên Hải Tông chăm chú đối phó mình, mình ngoại trừ mời được thái gia gia bên ngoài, đoán Trừng cũng không có cách nào ứng đối Thiên Hải Tông. Nghe vậy, hỗn độn thở dài một hơi nói: liền trước mắt mà nói, Thiên Hải Tông đoán chừng còn không biết là ngươi giật vấn đề, nhưng đoán chừng Thiên Hải Tông rất nhanh liền sẽ đối năm đại tông môn độc thủ, cho nên ngươi định làm như thế nào? Trầm mặc một hồi lâu về sau, lỗ nhất đạo biểu lộ mới kiến nghị, còn có thể làm sao đâu, hữu vi thân là bằng hữu của ta, ta không thể trơ mắt nhìn nàng tông môn bị diệt mất, cho nên chỉ có thể xuất thủ. Nhưng bây giờ ta nguyện cầu, chính là Ngải Hải lão tổ tên kia có thể không nhanh như vậy độc thủ, chí ít lại cho ta 1000 năm thời gian đi. 1000 năm, đừng nói là đối với thần trích mà nói, liền xem như đối với trở thành hồng trần tiên tiên nhân mà nói cũng không tính là là thời gian nào. Nhưng đối với Ngô Nhất Đạo mà nói lại là cực kỳ quý giá trưởng thành thời gian, lấy Ngô Nhất Đạo đối với hiện tại xu thế đến xem, 1000 năm thời gian đầy đủ mình đột phá đến tiên thần đỉnh phong thậm chí là thần vương. Lại thêm hỗn độn trung cùng Hạo Thiên Tông truyền thừa, đoán chừng liền xem như đối đầu thần tôn sơ kỳ Ngải Hải lão tổ Ngô Nhất Đạo đều có thể có lực đánh một trận. Nhưng lại nghĩ đến Ngải Hải lão tổ nói không chừng cũng nắm giữ lấy cấm kỵ lực lượng, Ngô Nhất Đạo liền bất đắc dĩ thở dài một hơi, xem ra chính mình vẫn là quá yếu. Nếu có thể lại để cho tự mình tu luyện một vạn năm liền tốt. Mà đúng lúc này, hỗn độn biểu lộ lại là ngưng trọng lên, chậm rãi mở miệng nói: Xem ra là không có cơ hội cho ngươi 1000 năm thời gian. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe được hỗn độn, nô nhất đạo nội tâm đột nhiên sinh ra một trận cảm giác bất an. Mà hỗn độn thì là nhanh chóng mở miệng. Ý của ta là, Ngài Hải lão tổ tên kia đã tới. Cái gì? Cùng lúc đó, tại Vô đạo tông cách đó không xa, Ngài Hải lão tổ thân ảnh đã xuất hiện ở cách đó không xa. Nhìn xem trước mặt Vô đạo tông, Ngài Hải lão tổ biểu lộ bình thản, phảng phất cũng không đem Vô đạo tông để ở trong mắt. Đã Vô đạo tông khoảng cách ta Tiên Hải tông gần nhất, như vậy liền trước từ Vô đạo tông đột thủ đi. Thần tôn tốc độ cực nhanh, vẹn vẹn nửa ngày thời gian ngày Hải lão tổ liền từ Thiên Hải Tông chạy tới Vô Đạo Tông trước đó. Nhìn xem trước mặt Vô Đạo Tông, ngày Hải lão tổ không chần chờ chút nào, tụ lực một trưởng liền hướng phía Vô Đạo Tông đánh tới. Cùng lúc đó, tại Vô Đạo Tông bên trong, đại trưởng lão tại tông chủ rời đi về sau liền án chiếu lấy Vô Đạo thần hoàng phân phó bắt đầu quản lý bắt đầu tông môn chuyện. Chỉ là tựa hồ cũng không dùng được đại trưởng lão, dù sao chỉ là 3 ngày mà thôi, chẳng lẽ lại còn có thể xảy ra biến cố gì hay sao? Nghĩ tới đây, đại trưởng lão liền cười lắc đầu, dự định rời đi trở về bế quan. Nhưng ngay tại một giây sau, đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được. Chương 509, Lô Nhất đạo đứng dậy. Chương 509, Lô Nhất đạo đứng dậy. Không được. Cảm nhận được cái gì? Đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, một giây sau liền từ tông trong động điện biến mất không thấy gì nữa, đi tới vô đạo tông bên ngoài đi tới vô đạo tông bên ngoài về sau, liền chỉ thấy đại trưởng lão trên thân hiện ra đến vô số đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, thình lình đều là đại trưởng lão tu luyện đến nay còn hoàn chỉnh thần khí, trong đó phẩm chất thấp nhất giai đều đạt đến tứ phẩm thần khí, cao nhất thậm chí đều đạt đến lục phẩm thần khí. Tại thế ra thần khí về sau, đại trưởng lão liền không chút do dự đem thần khí toàn bộ đô hộ tại trước người của mình. Cơ hồ là đại trưởng lão làm xong đây hết thảy trong nháy mắt, nhất đạo tinh hồng sắc, nhìn qua không lớn nhưng lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng trưởng ấn liền từ nơi xa bay tới, trực tiếp rơi vào đại trưởng lão chỗ tế ra thần khí phía trên. Sau đó, một giây sau liền trực tiếp đem đại trưởng lão chỗ tế ra thần khí cho đánh nát. "Kiện thứ nhất, kiện thứ hai, thứ ba kiện." Vẹn vẹn trong chốc lát, tất cả tứ phẩm thần khí liền toàn bộ bị phá hủy, nhìn xem một màn này, đại trưởng lão nội tâm cực kỳ tức đau, nhưng bây giờ cũng không phải thịt đau thời điểm. Rất nhanh, tại trưởng ấn chạm đến tại ngũ phẩm thần khí thời điểm, Ngũ phẩm thần khí cũng chỉ là hơi trì hoãn một chút tốc độ mà thôi, nhưng rất nhanh vẫn là bị phá hủy đại trưởng lão Ngũ phẩm thần khí cũng không có tứ phẩm thần khí nhiều như vậy, chỉ có hơn 10 kiện thôi, cho nên không được bao lâu Ngũ phẩm thần khí liền đều sẽ bị phá hủy. Mà lúc này Vô Đạo Tông bên trong còn lại các trưởng lão cũng đều cảm nhận được cỗ này dị dạng, nhao nhao chạy tới Vô Đạo Tông tông môn trước đó. Đại trưởng lão. Khi nhìn đến đại trưởng lão về sau, hắn nhóm đồng loạt lên tiếng, khắp khuôn mặt là lo lắng biểu lộ. Mà đại trưởng lão biểu lộ nghiêm trọng, không rảnh bận tâm, chỉ có thể hết sức ngăn cản đến từ Hải Hải lão tổ một trường này. Cách đó không xa, Ngài Hải lão tổ tự nhiên cũng đều đem đây hết thảy đều cất vào đáy mắt, biểu lộ khinh thường nói: "Muốn chết?" Dứt lời, ngài Hải lão tổ không chần chờ nữa, tụ lực lại làm một chưởng đánh tới, hai trưởng kết hợp phía dưới, cơ hồ là trong chốc lát, đại trưởng lão ngũ phẩm thần khí liền đều bị hủy đến phiên lục phẩm thần khí thời điểm, đại trưởng lão lục phẩm thần khí chỉ có ba kiện, mà tại trưởng ấn tiếp xúc đến lục phẩm thần khí thời điểm, tốc độ quả nhiên chậm lại không biết. Chỉ là theo ngài Hải lão tổ phanh phanh phanh lại là ba trưởng đánh ra, đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa, mắt thấy sắp ngã xuống thời điểm, còn lại vô đạo tông các trưởng lão cũng không ngồi yên nữa. "Chư vị, mau ra tay!" trợ giúp đại trưởng lão. Tốt, trợ giúp đại trưởng lão. Thiếu cô trưởng lão ra tay, chỉ một thoáng vô số đạo lực lượng từ đại trưởng lão sau lưng vô đạo tông bên trong tuôn ra, hướng phía đại trưởng lão dũng mãnh lao tới, khi tiến vào đến đại trưởng lão thể nội về sau, để đại trưởng lão khí tức đột nhiên mạnh lên không ít, mặc dù vẫn còn so sánh không lên thần tôn, nhưng tuyệt đối phải so bình thường thần hoàng đỉnh phong cường đại. Mà cũng chính là ỷ vào cố lực lượng này, đại trưởng lão lúc này mới ngạnh sinh sinh địa chi chống xuống tới. Nơi xa nhìn xem một màn này, Ngải Hải lão tổ ánh mắt tùy theo âm trầm xuống. Muốn chết. Dứt lời, Ngay Hải lão tổ không chần chờ nữa, lựa chọn tự mình đột thủ, chỉ mỗi ngày Hải lão tổ trên tay phải một trận tinh hồng sắc lực lượng chợt lóe lên, một giây sau ngày Hải lão tổ trên tay phải liền thêm ra tới một thành tinh hồng sắc ở bề ngoài khắc họa lấy quỷ dị đường vân trường kiếm. Theo hậu thiên hải lão tổ thân hình liền loé lên biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, đại trưởng lão chính là bởi vì phía sau vô đạo tông các trưởng lão trợ giúp mà thở dài một hơi, một giây sau toàn thân tựa như là bị cái gì đại khủng bố đè mắt tới, không thể động đậy, toàn thân long tơ dựng thẳng lên. Không được, đem hết toàn lực Đại trưởng lão chỉ có thể khó khăn lắm đem mình bản bệnh thần khí cản trước mặt mình, nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện Ngải Hải lão tổ một kiếm đánh bay ra ngoài, rơi vào chắp sau lưng Vô đạo tông bên trong. Lực lượng cường đại dẫn đến đại trưởng lão tại trận đến Vô đạo tông thời điểm liền để Vô đạo tông bên trong gần như 1/3 khu vực trực tiếp bị giật rơi. Trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm Ngô Nhất đạo cùng Thẩm Âu vi chỗ khu vực. Không được, đang theo lấy Vô đạo tông bên ngoài tiến đến Ngô Nhất đạo tại đại trưởng lão bị đánh bay trước đó liền đã nhận ra nguy hiểm phụ xuống, thế là cũng không tiếp tục cần dấu, trực tiếp gọi ra Hỗn độ chung. Hỗn độn trùng được vơ ra trong nháy mắt, Lão Nhất Đạo liền trực tiếp dùng hỗn độn trùng vơ hắn cùng Thẩm Âu Vi chỗ Đạo Phong Bá phủ, lúc này mới không có bị đại trưởng lão rơi vơ thời điểm mang đến Cường Đại Dư ba chỗ trấn sát. Cùng lúc đó, tại Thẩm Âu Vi Đạo Phong bên trong, Thẩm Âu Vi đang tại lâm động, dù sao hắn lúc trước cũng đã nhận được Hạo Thiên Tông bên trong một vị nào đó thần hoàng trưởng lão truyền thừa, lại thêm tại chân thần định phòng cũng đã năm chắc ngàn năm lâu lâm động, cũng là thời điểm nên đột phá đến địa thần. Chỉ là tại đột phá đến địa thần trước đó, Thẩm Âu Vi cũng là bị động tĩnh bên ngoài hấp dẫn, xuất quan thời điểm chỉ là thấy được nhất đạo to lớn trung hình hư ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn Đạo Phong Bá phủ sẽ ra chuyện gì rồi? Thẩm Âu Vi biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, không kịp nghĩ nhiều, một giây sau hình hư ảnh biến mất trong nháy mắt, hắn liền hướng phía bên ngoài tiến đến. Chỉ là tại đi vào đạo phòng bên ngoài về sau, đập vào mi mắt chính là đã bị phá hủy vô đạo tông. Nhìn xem một màn này, Thẩm Âu Vi nội tâm không khỏi chìm xuống dưới. Đáng chết, chẳng lẽ ngày Hải lão tổ nhanh như vậy liền động thủ sao? Tình huống hiện tại, ngoại trừ là trời Hải lão tổ động thủ loại tình huống này, Thẩm Âu Vi nghĩ không ra còn có thể xảy ra chuyện gì để tông môn bị phá hủy thành cái dạng này. Mà xuống một giây, Thẩm Âu Vi nhớ lại cái gì nội tâm không khỏi gợn trơ lên, nhìn về phía Ngô Nhất đạo chố đạo phòng lại là khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo đạo phòng cũng bị phá hủy thời điểm, nội tâm đột nhiên trống không. Sau đó nỗi cơn điên địa liền hướng Ngô Nhất Đạo đạo phòng tiến đến, nhưng rất nhanh, sau lưng truyền đến một thanh âm đệ Thẩm Âu Vi đứng ở tại chỗ. "Âu Vi, ngươi không sao chứ?" Nghe vậy, Thẩm Âu Vi thân hình cứng đờ, quay người khi nhìn đến là Ngô Nhất Đạo, khi nhìn đến Ngô Nhất Đạo bình an vô sự về sau, Thẩm Âu Vi lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Sau đó trực tiếp lao tới Ngô Nhất Đạo trong ngực, khẩu khí lúng ta lúng túng nói: "Ngươi không có việc gì liên tốt, ngươi không có việc gì liên tốt." Cảm độ được trong ngực Thẩm Âu Vi nhịp độ, Lô Nhất Đạo vô cùng th thường, liền xem như tại đối mặt thần hoàng thời điểm hắn đều không có khẩn trương qua, bây giờ lại là khẩn trương đến nói đều nói không nên lời. Tại Ngô Nhất Đạo thể nội hỗn độn tự nhiên là mắt thấy đây hết thảy, âm thầm nhã dánh một câu không có tiền đồ, đối mặt một cái chân thần định phong tiểu gia nhi liền biến thành bộ dạng này, nếu là hắn nói tuyệt đối sẽ không bộ dạng này. Một hồi lâu về sau, Thẩm Âu Vi rốt cuộc kịp phản ứng hiện tại mình thất lễ, vội vàng buông lòng ra Lô Nhất Đạo, sau đó nhớ lại cái gì, biểu lộ ngưng trọng nói: "Nhất Đạo, hiện tại tựa hồ là ngày hải lão tổ tới, chúng ta phải làm gì?" Tại trong lúc bất tri bất giác, Thần Bối Vi cũng đã đem Ngô Nhất Đạo trở thành mình chủ tâm cốt. Nghe vậy, Ngô Nhất Đạo biểu lộ ngưng trọng lên, sau đó mở miệng nói ra: "Còn có thể làm sao đâu, đi trước xem một chút đi, không thể trơ mắt nhìn xem Vô Đạo Tông bị phá hủy, khi cần thiết, ta sẽ ra tay." Nói ra lời này thì Ngô Nhất Đạo thân hình to lớn, để cho người ta nghe vào liền không khỏi chọn tin tưởng Ngô Nhất Đạo, trong đó tự nhiên cũng đã bao hàm Thần Bối Vi ở bên trong. Chương 510. Thiên Hải lão tổ khinh thường, hỗn độn ra tay. Chương 510. Thiên Hải lão tổ khinh thường, hỗn độn ra tay. Cùng lúc đó, Vô Đạo Tông tông môn chỗ, một đám trưởng lão căn bản chưa kịp phản ứng chỉ có thể trợn mắt nhìn đại trưởng lão bị đột nhiên xuất hiện Thiên Hải lão tổ cho một kiếm đánh bay ra ngoài. Tại kịp phản ứng thời điểm, Thiên Hải tông một đám trưởng lão biểu lộ đều khó nhìn vô cùng, rất hiển nhiên không nghĩ tới hắn nhóm Thiên Hải tông thế mà còn có thể một ngày kia gặp được loại tình huống này. Thiên Hải lão tổ, hẳn là ngươi làm thật muốn cùng chúng ta Vô Đạo tông không chết không thôi hay sao?" Nhị trưởng lão đứng dậy, biểu lộ cực kỳ khó coi, nhìn về phía Thiên Hải lão tổ cả giận nói. "Nghe vậy, Thiên Hải lão tổ hừ lạnh một tiếng, bây giờ không phải là các ngươi Vô Đạo tông theo ta không chết không thôi, mà là các ngươi Vô Đạo tông, ngươi chết ta sống." "Tốt, lên đường đi đi." Thiên Hải lão tổ tự nhiên là biết nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý này, cho nên chỉ là vứt xuống một câu liền vung ra một kiếm. Mà Vô Đạo Tông các trưởng lão nhìn xem Thiên Hải lão tổ chỗ vung ra một kiếm kia, sắc mặt một trận tái nhợt, dù sao đạt được hắn nhóm lực lượng ra chỉ đại trưởng lão đều thua ở Thiên Hải lão tổ trong tay, hiện tại liền xem như hắn nhóm đều ra tay, lại thế nào có thể sẽ là Thiên Hải lão tổ đối thủ đâu. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngắn gọn, một thân ảnh ngăn tại một đám Vô Đạo Tông trưởng lão trước đó, chính là Khoan Thai tới chậm nô nhất đạo. Nô nhất đạo đem mọi người hộ đến sau lưng, sau đó liền không chút do dự tế ra hỗn độ chung. Ngay tại Ngô Nhất Đạo tế ra hỗn độn trung về sau, toàn bộ vô đạo tông cũng hay là toàn bộ vạn pháp vực các cường giả đều bị hỗn độn trung khí tức hấp dẫn, nhao nhao nhìn về phía vạn pháp vực phương hướng. Dù sao hỗn độn trung mặc dù là bất phẩm thần khí, nhưng trên thực tế, ở kiếp trước hỗn độn thần tồn chăm sóc phía dưới, hỗn độn trung đã đến gần vô hạn cửu phẩm thần khí, liền xem như hỗn độn bản nhân đỉnh phong thực lực đều có thể đạt tới so sánh bình thường thần tồn đỉnh phong cảnh. Chỉ bất quá bây giờ hỗn độn bởi vì bản thân bị trọng thương, thực lực rơi xuống đến thần tồn sơ kỳ thôi. Ngay tại Ngô Nhất Đạo tế ra hỗn độn trung về sau, bạn gái quyền một kiếm kia liền rơi vào hỗn độn trung phía trên chỉ gặp Hỗn Độn Trung run rẩy một cái chớp mắt, sau đó liền giằng giằng chắc chắn đem một kiếm tia ngăn cản xuống dưới. Còn có loại chuyện này. Nhìn xem công kích của mình bị đỡ được, Thiên Hải lão tổ biểu lộ ngưng trọng vô cùng, nhưng là khi nhìn đến Hỗn Độn Trung về sau, hô hấp lại là không khỏi run rần rợn. Liên Sếp như mình bây giờ sử dụng cũng bất quá là lục phẩm thần khí thôi, bây giờ lại là có một kiện lục phẩm thần khí phía trên thần khí đưa đi lên. Về phần ngũ nhất đạo, thì là căn bản không có bị Thiên Hải lão tổ để ở trong mắt, chỉ là một cái chân thần định phong vui sướng thôi, mình một ý niệm liền có thể trấn sát vô số. Mà sau Lưng Ngô Nhất Đạo Vô Đạo Tông các trưởng lão sắc mặt cũng cực kỳ chấn kinh, rất hiển nhiên không nghĩ tới, tại hắn nhóm xem ra căn bản không phát huy được tác dụng Ngô Nhất Đạo thế mà cứu được hắn nhóm. Ngô Tiểu Hữu, nơi này nguy hiểm, ngươi mau dẫn lấy chúng ta thánh nữ rời đi, chúng ta cho ngươi kéo dài thời gian. Nghị trưởng lão tại kịp phản ứng về sau, vội vàng mở miệng nói. Hiện tại Ngô Nhất Đạo lấy ra Hỗn độn trùng, nhưng là lấy Ngô Nhất Đạo thực lực bây giờ cũng vô pháp hoàn toàn thôi động Hỗn độn trùng, nếu không nói Thiên Hải lão tổ đã xuống trốn. Còn lại các trưởng lão trên mặt cũng đều mang theo một cố thấy chết không sợ biểu lộ. Trong ngải thượng tông môn đối đại hãn nhóm cũng tệ, hắn nhóm đương nhiên sẽ không chơ mắt nhìn Thẩm Âu Vi chết tại Vô đạo tông bên trong. Nghe hắn nhóm, lúc này Thẩm Âu Vi cũng đứng dậy, ánh mắt tràn đầy kiên nghị nói: "Ta sẽ không rời đi, Vô đạo tông chính là nhà của ta, trừ phi ta vỡ lạc, nếu không ta tuyệt đối sẽ không cho phép có người đem nhà của ta cho giật đi." Thánh nữ, ngươi... Nghị trưởng lão sắc mặt vô cùng lo lắng, liền dự định trực tiếp để ở đây trong đó một vị trưởng lão đem hắn nhóm mang đi, nhưng vào lúc này, Lô Nhất Đạo đứng dậy, biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói: "Không cần phải lo lắng, chuyện này giao cho ta xử lý là đủ." Rút lời, Ngô Nhất Đạo quay người nhìn về phía cách đó không xa Thiên Hải lão tổ, hít sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại về sau. Lại là không nghĩ tới lại mở mắt thời điểm, Thiên Hải lão tổ liền tới đến trước mặt mình, một trường liền hướng phía mình hành đến, rất hiển nhiên muốn trước hết giết mình, đạt được hỗn độn. Chung. Đúng lúc này, Hỗn Độn cũng ngồi không yên, một giây sau liền hiện hiện trước mặt Ngô Nhất Đạo, rắn rắn chắc chắc đem Thiên Hải lão tổ một trường này cho đo lấy. Khí linh. Nhìn xem trước mặt Hỗn Độn, Thiên Hải lão tổ vô cùng ngưng trọng nói, trên thực tế, cũng không phải là tất cả tiên khí thần khí đều có khí linh, khí linh chính là đặc biệt tình huống dưới mới có thể đản sinh ra sinh linh. Có thể nói, thần chứa khí linh tiên khí đều muốn so thần khí chân quý. Cho dù là Thiên Hải lão tổ đều không có khí linh, chỉ là điểm trọng yếu nhất là có được khí linh tiên khí thần khí tại nhất định tình huống dưới có thể sẽ phản bội chủ nhân. Không đợi Thiên Hải lão tổ kịp phản ứng, hỗn độn liền đột nhiên phát lực, một chưởng liền đem Thiên Hải lão tổ bức lui. Mặc dù bên ngoài xem ra là ưu thế, nhưng hỗn độn biểu lộ lại là cực kỳ nghiêm trọng, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói ra: "Ta cho các ngươi kéo dài thời gian, các ngươi đi trước." Xảy ra chuyện gì rồi? Nghe được hỗn độn, Ngô Nhất Đạo biểu lộ vừa trầm tĩnh lại sau đó lại nghiêm trọng lên. Hỗn độn lắc đầu nói: Hắn thể nội có cùng vương đế đồng dạng khí tức, nếu là bạo phát đi ra ta chưa hẳn có thể bảo vệ các ngươi. Ta đã biết. Nghe vậy, vẻn vẹn trước mắt Ngô nhất đạo liền biết, nhìn về phía sau lưng nhị trưởng lão đám người nói: "Chúng ta đi trước đi, hỗn độn có thể cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian, nhưng đoán chừng cũng sẽ không quá lâu." Ừm. Nhị trưởng lão bọn người nhẹ gật đầu, mặc dù bây giờ rất không nợ vô đạo tông, nhưng hắn nhóm mới cũng nghe đến hỗn độn nói tới, tự nhiên cũng biết cố lực lượng kia không thể khinh thường. Mà đúng lúc này, thật vất vả tỉnh lại đại trưởng lão đi tới tông môn trước đó, khí tức cực kỳ suy yếu. "Đại trưởng lão, ngươi không sao chứ?" Nị trưởng lão khi nhìn đến đại trưởng lão về sau, liền vội vàng tiến lên đi quan tâm hỏi thăm đại trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, khoát tay đáp nói: "Không có việc gì, không chết được, hiện tại là tình huống như thế nào?" Thiên Hải lão tổ một kiếm kia chỉ có thể để hắn thụ thương, nhưng không cách nào giết hắn. Rất nhanh, từ nị trưởng lão trong miệng đại trưởng lão cũng biết chuyện đã xảy ra, đại trưởng lão tự nhiên là sẽ không hoài nghi bắt phạm thần khí khí linh, cho nên nhẹ gật đầu về sau, không đợi Vô Đạo tông các đệ tử kịp phản ứng liền vung tay lên. Chỉ một thoáng toàn bộ Vô Đạo tông liền bắt đầu nhanh chóng rút nhỏ bắt đầu, rất nhanh To như vậy một cái đại thế giới liền biến thành viên thủy tinh tử giống như lớn tiểu lạc tại đại trưởng lão trong tay. Chúng ta đi. Đại trưởng lão biểu lộ ngưng trọng, rút lời liền dẫn hiện trường các trưởng lão cùng Lão nhất đạo cùng Thẩm Âu Vi hai người hướng phía nơi xa bỏ chạy. Vệ phấn hỗn độn, muốn đi Thiên Hải lão tổ cũng lưu không được hắn. Thiên Hải lão tổ nhìn xem một màn này vô cùng phẫn nộ, muốn đem hắn nhóm lưu lại, nhưng là bị hỗn độn kiềm chân, căn bản không thoát thân được. Cho nên cũng chỉ có thể vô cùng phẫn nộ mà nhìn xem hắn nhóm rời đi. Chương 511. Tập kết, Thiên Hải lão tổ chất vấn. Chương 511. Tập kết, Thiên Hải lão tổ chất vấn. Rất nhanh Vô Đạo Tông đám người liền đều tại đại trưởng lão dẫn đầu xuống tới đến một cái khác trong tông môn, mà cái kia tông môn chính là khoảng cách Vô Đạo Tông gần nhất Đỉnh Thiên Tông. Ngay tại đại trưởng lão xuất lĩnh lấy Vô Đạo Tông mọi người đi tới Đỉnh Thiên Tông về sau, cơ hồ là một giây sau Đỉnh Thiên Thần Hoàng liền dẫn một đám Đỉnh Thiên Tông trưởng lão xuất hiện trước mặt đại trưởng lão. Tại lưu ý đến đại trưởng lão thảm trạng về sau, Đỉnh Thiên Thần Hoàng biểu lộ ngưng trọng. "Trình đạo hữu, xảy ra chuyện gì rồi?" Không kịp giải thích, Thiên Hải lão tổ độc thủ, "Đi cho đi, nếu không nói rất nhanh Thiên Hải lão tổ liền đánh tới." Đại trưởng lão vội vàng nói, khi biết là Thiên Hải lão tổ về sau, Đỉnh Tiên Thần Hoàng biểu lộ không khỏi khó coi. Ngay sau đó chỉ gặp Đỉnh Tiên Thần Hoàng vung tay lên, một giây sau sau lưng Đỉnh Tiên Tông liền bắt đầu vụt nhỏ lại, vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở liền biến thành như là Vô Đạo Tông viên thủy tinh tử lớn nhỏ bộ dáng. Dù sao đối với này chủng loại hình đỉnh cấp tông môn mà nói, tồn tại khẩn cấp thủ đoạn chính là chuyện rất bình thường. Làm xong đây hết thệ về sau, Đỉnh Tiên Thần Hoàng đi theo đại trưởng lão bọn người hướng xuống một cái tông môn tiến đến. Không bao lâu, năm đại tông môn các cường giả liền tề tụ một đường, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, rất hiện nhiên cũng đã biết Vô Đạo Tông bị tập cái chuyện. Nhưng vào lúc này, một nguyên thần hoàng lưu ý đến cái gì? Nhìn về phía Vô Đạo Tông đại trưởng lão mở miệng nói, "Các ngươi Vô Đạo Tông tông chủ đâu?" Những người còn lại lúc này mới lưu ý đến, Vô Đạo Thần Hoàng Thế mà không có ở đây, trong lúc nhất thời cũng không khỏi dưới đất thấp chìm bắt đầu, rất hiển nhiên đều cho rằng Vô Đạo Thần Hoàng có phải là vì hiểm hộ Vô Đạo Tông người rút lui lựa chọn lưu lại kéo dài Thiên Hải lão tổ. Loại tình huống này, Vô Đạo Thần Hoàng có thể còn sống sót có thể cực kỳ bé nhỏ. Nhìn xem hắn nhóm biểu lộ, Vô Đạo Tông đại trưởng lão sắc mặt một trận kinh ngạc, rất hiển nhiên biết hắn nhóm hẳn là nghĩ sai thứ gì, thế là vội vàng mở miệng nói, "Tông chủ tiến về tìm kiếm vực chủ xuất thủ." Cho nên mới không cùng Thiên Hải lão tổ đối đầu. Nghe được Vô Đạo Tông đại trưởng lão, những người còn lại lúc này mới thở dài một hơi, nhưng rất nhanh loạn thần thần hoàng nghĩ tới điều gì, nhìn về phía đại trưởng lão mở miệng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Đã ngươi Vô Đạo Tông tông chủ không tại, vậy là ngươi như thế nào mang theo Vô Đạo Tông tử Thiên Hải lão tổ trong tay chôn tới?" Những người còn lại cũng nhớ tới tới điểm này, nhìn về phía đại trưởng lão cùng Vô Đạo Tông tất cả mọi người biểu lộ ngưng trọng lên. Dù sao trên người đại trưởng lão mang theo thương thế, thấy thế nào đều giống như cùng Thiên Hải lão tổ giao thủ qua, loại tình huống này, một tôn thần hoàng định phong vì sao có thể từ thần tôn đại năng trong tay chôn tới đâu? Ngay vậy, đại trưởng lão đang định mở miệng giải thích, liền nghe được một thanh âm từ một bên truyền đến. "La ta giúp hắn nhóm nào tẩu?" Một giây sau đám người biểu lộ vô cùng cảnh giác hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, sau đó liền thấy được khí tức có chút hư nhược hỗn độn xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Nhìn xem hỗn độn khí tức bất ổn, Lô Nhất Đạo nhất thời có chút lo lắng, mở miệng nói: "Hỗn độn, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là tên kia có chút khó chơi, ta bỏ ra một chút đền bù mới từ hắn trong tay trốn tới mà thôi." Hỗn độn lắc đầu, nhưng Lô Nhất Đạo có thể nhìn ra được hỗn độn nói dối. Chỉ là Ngô Nhất Đạo cũng không có như vậy chọc thùng hỗn độn, chỉ là âm thầm đem chuyện này ghi xuống chờ đến có cơ hội nhất định phải cho hỗn độn báo thủ. Mà trung quanh đỉnh thiên thần hoàng mấy người cũng bị đột nhiên xuất hiện hỗn độn làm cho vô cùng cảnh giác lên, nhìn về phía hỗn độn ánh mắt bên trong tràn đầy dò xét chi sắc. Thần tôn? Không đúng, là khí linh. Vạn Ngai thần hoàng biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói, một bên đỉnh thiên thần hoàng lúc này cũng đi theo mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối ra tay, chỉ là tiền bối, không biết vì sao ngươi mượn. Không đợi đỉnh thiên thần hoàng mở miệng, hỗn độn liền khoát tay đáp nói. Tiếp xuống ta sẽ không lại xuất thủ, tên kia sở so ta nghĩ đến tuần đại. Tất cả chuyện tiếp theo đều chỉ có thể giao cho các ngươi. Chỉ là tên kia đoán chừng nhất thời bán hội sẽ không tìm tới các ngươi, cho nên trong khoảng thời gian này liền muốn nhìn các ngươi." Hỗn độn dứt lời, sau đó liền biến hóa trở thành hỗn độn trung bộ dáng, sau đó tiến vào đến Ngô Nhất Đạo thể nội. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Hồi lâu sau, Vạn Ngày Thần Hoàng mới mở miệng, nhìn về phía Ngô Nhất Đạo mở miệng nói: "Tiểu Hữu, không biết cái này khí linh cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hắn chính là binh khí của ta, như thế nào?" Ngô Nhất Đạo biểu lộ có chút lạnh như băng nói: "Hiện tại hắn đang tại vì hỗn độn tụ thương chuyện mà tức giận đâu." Cho nên sắc mặt đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nhìn xem nô nhất đạo thái độ, và ngay thần hoàng lúc này liền muốn phát tác, nhưng lại bị đứng tại hắn bên cạnh đại trưởng lão cho ngăn lại, đại trưởng lão ngữ khí bình thản nói: "Chư vị, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là nghĩ biện pháp vận ngã Thiên Hải Tông, chắc hẳn các ngươi cũng không muốn bị Thiên Hải Tông diệt đi đi." Mặc dù không biết Thiên Hải Tông phải chăng đều đã bị cấm kỵ lực lượng chỗ thảm đấu, nhưng đại trưởng lão có thể khẳng định là Thiên Hải Tông người là tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn nhóm năm đại tông môn người sống. Nghe được đại trưởng lão, những người còn lại biểu lộ đều cực kỳ khó coi, nhưng là trở ngại đại trưởng lão thần hoàng đỉnh phong tu vi, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới rất nhanh, loạn thần thần hoàng mở miệng. Cho nên, hiện tại chúng ta phải làm gì đâu? Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, mới vị kia, tiền bối, mặc dù nói Thiên Hải lão tổ nhất thời bán hội cũng sẽ không tìm tới chúng ta, nhưng rất hiển nhiên chúng ta cũng không thể tại vạn pháp vực nội xuất đầu lộ diện, cho nên vẫn là điệu thấp làm việc, trước đem Thiên Hải tông nắm giữ lấy công kỵ lực lượng chuyện truyền đi rồi nói sau. Đỉnh tiên thần hoàng suy tư sau khi mới mở miệng nói, còn lại thần trí nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mà đúng lúc này, Lô Nhất đạo lại là hướng phía một bên đi đến, nhìn xem Lô Nhất đạo muốn rời khỏi, Thẩm Vũ vi nhịn không được mở miệng dò hỏi. Một đường Ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đột phá điệu thần. Ngô Nhất Đạo rứt lời, sau đó liền trực tiếp rời đi, đám người thấy thế cũng không tốt lại ngăn cản, dù sao lấy Ngô Nhất Đạo tu vi, cho dù là để Ngô Nhất Đạo trước đạo tẩu nửa tháng hắn nhóm đều có thể đuổi được. Mà Ngô Nhất Đạo tu vi bản thân cũng đã tại chân thần đỉnh phong vững chắc hồi lâu, hiện tại đột phá đến điệu thần tự nhiên không tính là chuyện kỳ quái gì. Cùng lúc đó, Thiên Hải Tông bên này, Thiên Hải Thần Hoàng chính triệu tập toàn tông các trưởng lão đối năm đại tông môn động thủ, lại là thấy được sắc mặt vô cùng khó coi, một bộ bộ dáng trật vật lão tổ chạy về. "Lão tổ, xảy ra chuyện gì rồi?" Nhìn xem trước mặt lão tổ, Thiên Hải Thần Hoàng Nội tâm đột nhiên hiện ra đến một trận cảm giác bất an. Mà Thiên Hải lão tổ thì là biểu lộ khó coi nói: "Trước điều thấp một điểm, lão tổ ta tình huống bây giờ không phải rất tốt, đợi cho lão tổ ta tu dưỡng sau một thời gian ngắn lại đối năm đại tông môn đồng thủ." Nghe được lão tổ, mặc dù Thiên Hải Thần Hoàng còn dự định truy vấn, nhưng cũng rõ ràng bây giờ không phải là ngay trước một đám trưởng lão trước mặt truy vấn thời điểm, cho nên vất vất tay liền để các trưởng lão đều tản ra. Chương 512: Vô Đạo Thần Hoàng phẫn nộ, bái nhập vô cực thần khí tông. Chương 512: Vô Đạo Thần Hoàng phẫn nộ, bái nhập vô cực thần khí tông. Lão tổ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Đi theo lão tổ về tới cấm địa về sau, Thiên Hải Thần Hoàng mới rốt cục mở miệng hỏi thăm. Nhắc lên chuyện này, Thiên Hải lão tổ biểu lộ liền lộ ra cực kỳ khó coi. Tính sai, không nghĩ tới tại Vô Đạo Tông bên trong lại có một kiện bát phẩm thần khí, càng không nghĩ đến món kia bát phẩm thần khí bên trong có thực lực địch nội thần tôn khí linh, cuối cùng tôn này khí linh hiến tế hơn phân nửa bản nguyên chi lực đem ta trọng thương. Tại thời điểm mấu chốt, Thiên Hải lão tổ dự định vận dụng cấm kỵ lực lượng đem hỗn độn lưu lại, mặc dù không có diệt Vô Đạo Tông, nhưng có thể được đến một kiện bát phẩm thần khí đối với hắn mà nói tuyệt đối là kiếm bội không lô mua bán. Nhưng không nghĩ tới tại cái này khẩn yếu quan đầu hỗn độn thế mà lại lựa chọn hiến tế tự thân hơn phân nửa bản nguyên chí lực, có thể nói nếu không phải thời điểm then chốt Thiên Hải lão tổ vận dụng cấm kỵ lực lượng, chỉ sợ sớm đã chết tại hỗn độn trên tay. Dù vậy, Thiên Hải lão tổ vẫn là bị hỗn độn trọng thương, tình huống không thể lạc quan. Nghe vậy, Thiên Hải thần hoàng khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng, làm sao có thể? Nếu là Vô Đạo tông có bắt phẩm thần khí, vì sao không đối chúng ta động thủ đâu? Nghe được Thiên Hải thần hoàng, Thiên Hải lão tổ lắc đầu, điểm này ta cũng không rõ ràng, tình huống lúc đó tựa hồ món kia bắt phẩm thần khí cũng không phải là Vô Đạo tông người mà là đến từ một cái chân thần định phong tiểu bối. Cái này, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đâu?" Thiên Hải Thần Hoàng có chút chần chừ, nhưng vẫn là mở miệng dò hỏi. Thiên Hải lão tổ lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói, mặc dù món kia bát phẩm thần khí vẫn còn, nhưng hắn tình huống cũng không so với ta tốt nhiều ít, này lại đoán chừng cũng tại Dương Thương không cách nào động thủ, cho nên ngươi tại Vạn Pháp vực nội lưu ý năm đại tông môn tình huống, nếu là ta không có đoán sai, năm đại tông môn này lại đoán chừng hẳn là cũng đã tại Vạn Pháp vực nội mai danh ẩn tích. Nếu là ngươi phát hiện năm đại tông môn tung tích, giết không tha." Thiên Hải lão tổ tự nhiên là biết cấm kỵ lực lượng cường đại, Mặc dù Thiên Hải Thần Hoàng chỉ là thần hoàng đỉnh phong, nhưng có cấm kỵ lực lượng gia trì, thực lực đủ để cùng bình thường thần tôn sơ kỳ đỉnh núi. Nghe vậy, Thiên Hải Thần Hoàng gật đầu nói: "Ta đã biết lão tổ." Dứt lời, Thiên Hải Thần Hoàng liền xuống dưới rời đi, chỉ còn lại Thiên Hải lão tổ một người ở chỗ này, biểu lộ cực kỳ khó coi. "Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi đến cùng là lai lịch gì, nhưng trong tay tổn tại chân quý như thế thần khí đối với ngươi mà nói không tính là gì chuyện tốt chờ ta khôi phục về sau, nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro. Nếu là bình thường thần tôn sơ kỳ thụ khủng bố như thế thương thế, muốn triệt để khôi phục tất nhiên phải bỏ ra hơn 100 tỷ thậm chí vạn ước năm." nhưng cấm kỵ lực lượng chỗ Huyền Diệu Viễn Siêu trong thần giới bất luận một loại nào lực lượng, liền xem như trị liệu thương thế tốc độ cũng muốn so bình thường thần tôn nhanh hơn nhiều. Dựa theo chính Thiên Hải lão tổ tính ra, nhiều lắm là 500 năm thời gian, mình liền có thể triệt để khỏi hẳn. 500 năm thời gian thôi, Thiên Hải lão tổ cũng không tin chỉ là 500 năm thời gian còn có thể xảy ra biến cố gì hay sao? Liền xem như từ phàm nhân tu luyện tới tiên đế cũng không chỉ 500 năm đi. Một bên khác, đã đi tới chủ thành giới Vô Đạo thần hoàng cũng nhận được Vô Đạo tông bị tập kích tin tức, lo lắng phía dưới liền dự định xoay người lại trợ giúp Vô Đạo tông. Nhưng là khi biết Ngô Nhất Đạo xuất động áp chủ bài trợ giúp Vô Đạo Tông người đều còn sống rời đi về sau, lúc này mới không khỏi thở dài một hơi. Nội Tâm cũng không khỏi địa may mắn mình đem Ngô Nhất Đạo lưu tại Vô Đạo Tông bên trong, nếu không, chỉ sợ Vô Đạo Tông đã bị tiêu diệt đi. Mặc dù Nội Tâm rất hiếu kỳ, vì sao Ngô Nhất Đạo trên người có có thể ngăn được tại Thiên Hải lão tổ áp chủ bài, nhưng Vô Đạo Thần Hoàng biết đây cũng không phải là hắn cần biết đến sự tình. Hiện tại hắn cần phải làm chuyện chỉ có một việc, đó chính là mời được vực chủ ra tay, nghĩ tới đây, Vô Đạo Thần Hoàng liền dứt khoát quyết nhiên hướng phía trước mặt vực chủ giới đi đến. Mà thân giới một bên khác, vị tiểu hữu này Ngươi là đến bái nhập chúng ta Vô Cực Thần khí Tông." Nhìn xem trước mặt Ngô Chấn Ách, Vô Cực Thần khí Tông trưởng lão biểu lộ lộ nghi hoặc điệu dò hỏi. Mà Ngô Chấn Ách thì là ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu. "Không tệ, ta chính là đến bái nhập các ngươi Vô Cực Thần khí Tông." Tại Từ Hiên Viên rối rời đi về sau, Ngô Chấn Ách tại trong thần giới du lịch một đoạn thời gian, thuận lợi đem tự thân tu vi tăng lên tới Tiên Tôn sơ kỳ. Mà tại tu vi đột phá đến Tiên Tôn sơ kỳ về sau, Ngô Chấn Ách liền cảm giác được mình đột phá tốc độ bắt đầu trở nên chậm bắt đầu. Cho nên tại một phen nghe ngóng phía dưới, thuận lợi địa nghe được Vô Cực Thần khí Tông chính là nam không bên trong nhất là chữ danh Đoàn Khí Tông môn. Trong môn tông chủ càng là bất phẩm thần khí tự rèn, cho nên không chần chờ, Lô Chấn Ách liền lòng dong vất vả mệt mỏi hướng lấy Vô Cực thần khí tông chạy đến. Ngay tại Ngô Chấn Ách đuổi tới Vô Cực thần khí tông thời điểm, đúng lúc là Vô Cực thần khí tông kết thúc thu đồ mùa này. Nhìn xem trước mặt trưởng lão, Lô Chấn Ách biểu lộ vô cùng nghiêm túc nói: "Trưởng lão, còn xin cho ta một cái cơ hội, ta nhất định có thể thuận lợi bái nhập đến tông môn." Trưởng lão vô ý thức liền dự định từ chối, dù sao đều đã kết thúc, cũng không thể bởi vì Ngô Chấn Ách nguyên nhân mà phá lệ đi. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại trưởng lão sau lưng, nhìn Lô Chấn Ách một chút sau liền mở miệng nói: "Ngư trưởng lão, Cái này chạy đến cũng không dễ dàng, cho hắn một cái cơ hội đi. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiểu nữ, Nư trưởng lão mặc dù có chút kinh ngạc vì sao thánh nữ sẽ cho một cái tiên tôn sơ kỳ tiểu bối nói chuyện, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng. Nư trưởng lão quay người nhìn về phía Ngô Chấn Ách mở miệng nói: "Tiểu tử, nguyên bản ngươi liền xem như dự định bái nhập đến ta Vô Cực Thần Khí Tông cũng muốn đợi đến 100 năm về sau ta Vô Cực Thần Khí Tông khai tông tu đô, nhưng nhìn tại thánh nữ mở miệng tình huống dưới, đi theo ta tới đi." Nghe được Nư trưởng lão, Ngô Chấn Ách cũng kịp phản ứng, đối thiếu nữ liền đáp tạm một phen: "Đa tạ thánh nữ, như thế ân tình ta ngày sau tất nhiên sẽ báo đáp." Không sao, tiện tay mà thôi thôi. Vô Cực Thần Khí Tông Thánh Nữ Bạch Ngưng Vũ khoát tay áo, nửa khí bình thản nói, hắn cũng chỉ là xem ở Ngô Chấn Trạch nhìn qua hoa thời gian rất lâu chạy đến, lúc này mới cho Ngô Chấn Trạch một cái cơ hội thôi. Cũng không trông cậy vào Ngô Chấn Trạch ngày sau có thể cho mình mang đến hồi báo, cũng hoặc là nói, Ngô Chấn Trạch có thể hay không bái nhập đến Vô Cực Thần Khí Tông còn không phải một vấn đề đâu. Nhưng Bạch Ngưng Vũ tuyệt đối không nghĩ tới, trước mặt cái này tiên tôn sơ kỳ tiểu bối ngày sau sẽ cho hắn mang đến lớn cỡ nào rung động. Mà liên tại Ngư trưởng lão mang theo Ngô Chấn Trạch xuống dưới tham gia khảo hạch về sau, Bạch Ngưng Vũ nhìn xem nô trấn trách rời đi bóng lưng tự lẩm bẩm: "Vất quá, kẻ này ngược lại là có chút môn đạo, trời sinh không linh căn, tại thể nội cắm vào ngũ đại thần khí thay thế linh căn hiệu quả, cũng không biết hắn có thể đi đến trình độ gì." Lắc đầu, Bạch Ngưng Vũ không nghĩ nhiều nữa, hiện tại hắn còn có càng trọng yếu hơn chuyện muốn đi làm. Chương 513. Chấn Kinh Vô Cực Thần Khí Tông. Chương 513. Chấn Kinh Vô Cực Thần Khí Tông, 1 2. "Tiểu tử, muốn bái nhập đến ta Vô Cực Thần Khí Tông thật không đơn giản chuyện, ít nhất phải thông qua ta Vô Cực Thần Khí Tông 5 tầng khảo nghiệm mới có thể bái nhập ta Vô Cực Thần Khí Tông." Nư trưởng lão nhìn xem nô trấn trách Biểu Lộn vô cùng nghiêm túc nói. Lô Trần Ách nhẹ gật đầu. "Điểm này ta tự nhiên là biết đến, tiền bối ngươi cứ tới là được." "Ừm, đã như vậy, như vậy thì tới trước tầng thứ nhất khảo nghiệm đi, mọi người đều biết, muốn trở thành Thợ rèn, quan trọng nhất là nắm giữ thuộc về mình Hỏa Diễm. Trước mặt chính là ta Vô Cực Thần Khí Tông Thần Hoàn Úy, ở trong đó ẩn chứa chư thiên vạn giới vô cùng vô tận Hỏa Diễm, ngươi chỉ cần tiến vào thần hỏa trong núi phóng thích tự thân thiên phú, chỉ cần có tiên hỏa trở lên hỏa diễm nhận chủ ngươi là đủ." Tầng thứ nhất yêu cầu cũng không tính hà khắc, hỏa diễm như là sinh linh, cường đại hỏa diễm tồn tại bản thân linh trí cũng có thể khai thác đặc biệt biện pháp đến để hóa giảm tần thăng. Hỏa diễm bị phần có vì tam đại đẳng cấp, theo thứ tự là linh tiên thần, cường đại thần hỏa thậm chí liền ngay cả thần tôn đều cần sợ sệt và vân vân. Cho nên Ngư trưởng lão đối với Ngô Chấn Ách yêu cầu không tào lắm, ít nhất phải thuần phục tiên hỏa là đủ. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách nhẹ gật đầu, nội tâm cũng có chút tò mò mình có thể thuần phục cái gì hỏa diễm đâu, mặc dù tại vạn khí tông thời điểm Ngô Chấn Ách cũng đã bắt đầu đột khí, nhưng trên thực tế, Ngô Chấn Ách vẫn luôn là sử dụng tự thân ngưng tụ hậu thiên tiên hỏa, uy lực tự nhiên là so ra kém tiên tiên tiên hỏa. Vậy phần vì sao không tại hiên viên giới bên trong tìm tiên tiên tiên hỏa? thì là bởi vì tại Hiên Viên giới bên trong nô trấn ác cũng không có tìm được thích hợp tiên tiên tiên hỏa. Hiện tại cũng là một cái cơ hội tìm cho mình đến thích hợp tiên tiên tiên hỏa. Nghĩ tới đây, nô trấn ác hít sâu một hơi, tu khí ngưng thần, một giây sau toàn thân khí thế liền tùy theo bạo phát đi ra. Bên ngoài, ngư trưởng lão nhìn xem một màn này không khỏi vuốt ve mình râu dài, nội tâm có chút hiếu kỳ nô trấn ác đến cùng khả năng hấp dẫn đến cái gì cấp bậc hỏa diễm. Tiểu tử ngươi thế, nhưng là thánh nữ đem thả tiên đến, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, đến cùng có thể bạo phát đi ra cỡ nào tiên phú kinh người đâu. Trên thực tế, ngư trưởng lão cũng không hoài nghi nô trấn ác có thể bái nhập đến trong tông môn. Dù sao tại hắn xem ra, thánh nữ giới chướng nhất định là phát hiện Ngô Chấn Ách kinh khủng thiên phú, lúc này mới phá lệ để Ngô Chấn Ách bái nhập đến trong tông môn. Chỉ là Ngư trưởng lão lại là hơi nghi hoặc một chút, Ngô Chấn Ách thiên phú đến cùng là cái gì, vì cái gì chính mình cũng không có phát hiện đâu. Ngay tại Ngư trưởng lão chính nghi ngờ thời điểm, lại là đã nhận ra cái gì, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía mặt đất. Kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì động đất? Nhưng rất nhanh, Ngư trưởng lão kịp phản ứng, nhìn về phía đang tại thần hỏa trong núi Ngô Chấn Ách, biểu lộ không khỏi hãi nhiên bắt đầu. Mặc dù nói thần hỏa núi được xưng là núi, nhưng trên thực tế kia là một phương đại thế giới, chỉ là như là hình dạng của ngọn núi lúc này mới bị xưng là thần hỏa núi. Chỉ gặp Ngô Chấn Ách chính xếp bằng ở thần hỏa trong núi, mặc dù Ngô Chấn Ách phóng thích khí thế của tự thân, một giây sau chỉ gặp từ thần hỏa núi bốn phương tám hướng hiện ra đến vô số hỏa diễm, xa xa nhìn lại tựa như hỏa diễm hải khiếu giống như dung động. Nhưng lại ở bên ngoài ngư trưởng lão mới thật sự là dung động, nhìn xem một màn này kiếp sợ không gì sánh nổi. Cái gì? Toàn bộ linh hỏa cùng tiên hỏa đều đi ra rồi. Chờ một chút, thần hỏa cũng đều ra, ta dựa vào, kia là thất phẩm thần hỏa. Không đúng, bát phẩm thần hỏa đều đi ra. Cùng lúc đó Tại Vô Cực Thần Khí Tông bên trong, một đám Vô Cực Thần Khí Tông các cường giả tề tụ một đường, biểu lộ đều có vẻ hơn nghiêm trọng. Rất nhanh, ngồi tại vị trí tông chủ Vô Cực Thần Khí Tông tông chủ La Vạn Diễm mở miệng. "Chư vị, thần đạo mở cảnh sắp mở ra, các ngươi nhưng có kiến nghị gì?" "Tông chủ, còn có thể có đề nghị gì đâu, để thánh nữ dưới trướng dẫn theo tông môn chân thần cảnh đệ tử tiến về là đủ." Một vị tu vi tại thần hoàng đỉnh phong trưởng lão đứng dậy, không chút do dự nói. Một bên Bạch Ngưng Vũ cũng đứng dậy nói. "Không tệ, thánh chủ, để cho ta dẫn theo các đệ tử tiến nhập thần đạo mở cảnh là đủ." La Vạn Diễm nghe vậy, đang định gật đầu đáp ứng thời điểm lại là cảm nhận được cái gì, sắc mặt biến đổi. Không được." Lời nói rơi xuống, La Vạn Diễm thân hình cũng biến mất theo không thấy, còn lại các trưởng lão còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, nhưng tại hạ một giây sắc mặt đều tùy theo biến đổi, sau đó từ tông trong điện biến mất không thấy gì nữa. Tông trong điện rất nhanh chỉ còn lại Bạch Ngưng Vũ một người không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng đi theo. Rất nhanh, La Vạn Diễm liền chạy tới Thần Hỏa núi trước đó, thấy được thần hỏa trong núi truyện, biểu lộ không khỏi ngưng trọng vô cùng. Nư trưởng lão lúc này cũng nhìn thấy tông chủ đến, thế là vội vàng mở miệng nói ra. "Tông chủ, xảy ra chuyện gì rồi?" Vì cái gì lần này thu đồ kết thúc còn sẽ có người có thể đi vào đến thần hỏa trong núi." La Vạn Diễm biểu lộ bình thản, nhìn về phía Ngư trưởng lão mở miệng nói. Ngư trưởng lão vội vàng mở miệng, "Tông chủ, kẻ này ngàn dặm xa xôi chạy đến, nhưng cũng không có gặp phải thu đồ, ta vốn là dự định từ chối đối phương, nhưng thánh nữ cho đối phương mở miệng, cho nên ta mới đáp ứng, không nghĩ tới thế mà lại xảy ra chuyện như vậy." Nghe vậy, La Vạn Diễm thở dài một hơi nói, "Hiện tại cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu, tóm lại xem trước một chút rồi nói sau, ta chưa bao giờ từng thấy thần hỏa núi xảy ra loại biến cố này." Tại La Vạn Diễm bên trong ấn tựa bên trong, Thần Hỏa núi biến cô lớn nhất thời điểm chính là có bát phẩm thần hỏa hiện thế, sau đó bị nhận chủ thời điểm. Mà tại Vô Cực Thần Khí Tông trong lịch sử, loại tình huống này chỉ phát sinh qua 2 lần, lần đầu tiên là hắn, sau đó trở thành Vô Cực Thần Khí Tông tông chủ. Lần thứ 2 thì là thánh nữ Bạch Ngưng Vũ, đạt được bát phẩm thần hỏa đạo hàn đũ diễm. Cũng chính là bởi vì như thế, Bạch Ngưng Vũ mới trở thành Vô Cực Thần Khí Tông thánh nữ. Nhưng lại nghĩ tới điều gì, La Vạn Diễm nhìn về phía thần hỏa núi bên trong nô trấn hắc ánh mắt càng thêm ngưng trọng lên. Kẻ này động tĩnh ở xa bát phẩm thần hỏa phía trên, không phải là trong truyền thuyết cựu phẩm thần hỏa hay sao? Nhưng phải biết tại Vô Cực Thần Khí Tông trong lịch sử cũng chỉ có Khai Sơn Tổ sư Vô Cực Thần Đế có cựu phẩm thần hỏa, hẳn là ta muốn nhìn thấy có người nhận chủ cựu phẩm thần hỏa rồi. Thần hỏa núi chính là Vô Cực Thần Khí Tông khai tông tổ sư Vô Cực Thần Đế thu thập trong thần giới ngàn vạn đóa hỏa diễm sáng tạo ra đại thế giới, chuyên môn dùng để vì Vô Cực Thần Khí Tông thu độ sử dụng. Mà bởi vì thần hỏa trong núi hoàn cảnh ảnh hưởng, cho nên tại thần hỏa trong núi mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có linh hỏa tiên hỏa sinh ra, căn bản không cần lo lắng thần hỏa núi hỏa diễm bị tiêu hao hầu như không còn. Rất nhiều năm trước đó, Khai Sơn Tổ sư vô cực thần đế bởi vì ngoại ý muốn sau khi ngã xuống, liền đem hắn cựu phẩm thần hỏa và Vạn đạo minh hỏa lưu tại thần hỏa trong núi. Chỉ là từ ấy năm tới nay như vậy, đều không ai có thể từ thần hỏa trong núi đạt được Vạn đạo minh hỏa tán thành, dù sao Vạn đạo minh hỏa chủ nhân chính là thần đế, vô cực thần đế, tự nhiên là tâm cao khí ngạo, người bình thường vào không được hắn mắt. Hiện tại xem ra, có thể gây nên đến như vậy động tĩnh lớn, cũng chỉ có Vạn đạo minh hỏa nhật chủ, nhưng lúc này La Vạn diễn nghĩ tới điều gì, không khỏi chần chờ. Nếu là Ngô Chấn Ách đạt được Vạn đạo minh hỏa nhật chủ, kia Ngô Chấn Ách tại trong tông môn địa vị rốt cuộc muốn đạt tới trình độ gì? Dù sao đây chính là Khai Sơn Tổ sư thần hỏa, đạt được, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Ngô Chấn Ách địa vị muốn ở xa chính mình cái này tông chủ phía trên, chương 514. Thư Viên, Vạn Linh. Chương 514, Thư Viên, Vạn Linh. Nhưng bây giờ Ngô Chấn Ách cũng không có lưu ý đi ra bên ngoài chuyện, hắn lúc này đã tiến vào một cái cực kỳ huyền diệu cảnh giới bên trong. Nơi này là nơi nào? Nhìn xem hoàn cảnh xảy ra biến hóa, Ngô Chấn Ách biểu lộ ngưng trọc lên, không đợi hắn kịp phản ứng, một giây sau một thân ảnh từ trong cơ thể của hắn xuất hiện. Nhìn đối phương, Ngô Chấn Ách kinh ngạc mở miệng. Thư Viên Xuất hiện tại Ngô Chấn Ách trước mặt chính là đã lâu không gặp Tức Huyên, mà lúc này Tức Huyên lại là biểu lộ cực kỳ nghiêm trọng, không có quay người mở miệng hỏi, "Tiểu tử ngươi đến cùng là đi tới chỗ nào? Tại sao lại có như thế khí tức kinh khủng?" Không đợi Ngô Chấn Ách kịp phản ứng, liền thấy được vô số hỏa diễm từ bốn phương tám hướng ập tới, ngay sau đó liền ở trước mặt của hắn ngưng tụ trở thành một ngọn gió hoa tuyệt đại thân ảnh. Huyễn chuyển dáng người vừa đúng lộ ra, cái này khiến chưa hề được chứng kiến cảnh tượng này Ngô Chấn Ách không khỏi đỏ mặt, sau đó nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác. Mà Tử Huyên nhìn xem thân ảnh trước mặt lại là lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng, "Các hạ rốt cuộc là ai?" Thân ảnh kia không nói lời nào, chỉ là nhìn xem bị Tử Uyên bảo hộ ở sau lưng Ngô Chấn Trạch, sau đó mở miệng lẩm bẩm nói: "Giống, thật sự là quá giống." Lúc này Ngô Chấn Trạch cũng đã kịp phản ứng, nhìn về phía đối phương, sau đó lại nhìn về phía Tử Uyên mở miệng nói: "Ta dự định bái nhập đến Vô Cực Thần khí Tông, vừa tiến vào Thần Hỏa Sơn liền bị kéo vào được nơi này." Nghe được Vô Cực Thần khí Tông, Tử Uyên biểu lộ một trận trầm tư, rất nhanh liền có đáp án, nhìn xem thân ảnh trước mặt mở miệng nói: "Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Vô Cực Thần Đế bản mệnh thần hỏa, Vạn đạo minh hoàn đi." Nhưng đối phương cũng không để ý tới Tử Uyên, mà lẳng ngơ ngác nhìn Tử Uyên sau lưng Ngô Chấn Ách, hồi lâu sau mới mở miệng. "Vạn Linh, bái kiến chủ nhân." "Chủ nhân, ngươi là nói ta sao?" Ngô Chấn Ách nghe được cô gái trước mặt, có chút kinh ngạc, không dám tin từng nói. "Mà cái kia tên là Vạn Linh nữ tử thì là vẻ mặt thành thật gật đầu nói. "Không tệ, Vạn Linh bái kiến chủ nhân." Không đợi Ngô Chấn Ách kịp phản ứng, bảo hộ ở Ngô Chấn Ách trước mặt Tử Uyên liền dẫn đầu ngồi không yên, nhìn xem Vạn Linh nội giận nói, "Ngươi đang nói linh tinh gì thế đâu, Ngô Chấn Ách là chủ nhân của ta, không phải chủ nhân của ngươi." Theo Tử Huên mở miệng, Vạn Linh lúc này mới nhìn về phía Tử Huên, vẹn vẹn một chút liền đem Tử Huên nội tình cho nhìn ra, nhìn qua Tử Huên mở miệng nói ra: "Ta không có nhìn lầm, chủ nhân chính là chủ nhân của ta chuyển thế chi thân, chỉ có chủ nhân mới có thể theo ta gây nên của mình, cho nên ta rất khẳng định người trước mặt chính là chủ nhân của ta." Nghe vậy, Tử Huên nội giận nói: "Ngâm Miệng, đã ngươi muốn theo ta tranh đoạt chủ nhân, như vậy chúng ta tiện tay dưới đáy gặp phân chương đi." Dứt lời, không đợi Ngô Trấn Ách kịp phản ứng, Tử Huên liền hướng phía Vạn Linh đánh tới, nhìn thấy Tử Huên dẫn đầu động thủ, Vạn Linh hừ lạnh một tiếng, chợt liền cùng Tử Huên đánh lên. Nhìn trước mắt một màn này, Lô Chấn Ách đau cả đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao hắn nhóm một lời không hợp liền đánh nhau. Nhưng hai người giao thủ, cho dù là Lô Chấn Ách cũng không có cách nào can thiệp, chỉ có thể ở một bên hô lớn, không cần đánh nữa, các ngươi đừng lại đánh. Chỉ là rất đáng tiếc, hai người thân nhau, căn bản không có đem Lô Chấn Ách nói cho nghe vào. Mặc dù Tử Huân không tính yếu, nhưng là làm sao trước mặt Vạn Linh chính là Vạn Đạo Minh Hỏa Hóa Thân, cự phẩm thần hỏa, cho dù là thần đế cũng không thể tùy tiện cầm xuống. Cho nên cũng không lâu lắm, Tử Huân liền bị Vạn Linh một chưởng vỗ bay ra ngoài, tại chỗ trọng thương. Nhưng Vạn Linh cũng không có cứ thế ngừng tay, Tử Huân đã dám đối với mình độc thủ, như vậy mình nhất định phải cho Tử Huân một điểm nhan sắc nhìn xem mới được. Nhìn xem Vạn Linh sắp liền muốn đưa Tử Huân lên đường, lúc này Ngô Chấn Trạch rốt cục ngồi không yên, vội vàng hướng phía Tử Huân phóng đi, rốt cục đuổi tại Vạn Linh muốn tiêu diệt Tử Huân trước đó ngăn tại Tử Huân trước mặt. Theo Ngô Chấn Trạch xuất hiện, Vạn Linh lông mày hơi nhíu, lập tức thu tay lại nói: "Chủ nhân, ngươi đây là dự định làm những gì? Các ngươi đừng lại đánh, đã ngươi nói ta là chủ nhân của ngươi, như vậy ta để ngươi đừng lại độc thủ, việc này dừng ở đây." Ngô Chấn Trạch nhìn xem trước mặt Vạn Linh, ánh mắt cực kỳ kiên nghị không có nửa phần nhượng bộ. Mà Vạn Linh thì là nhìn xem Lô Chấn Hách một hồi lâu, giống như là muốn từ Lô Chấn Hách mặt mày bên trong tìm tới người nào cái bóng. Nhưng rất nhanh Vạn Linh liền lắc đầu, nhìn xem Lô Chấn Hách ánh mắt lạnh lùng nói: "Chủ nhân, nếu là ta nói hôm nay ta cùng nàng ở giữa ngươi chỉ có thể chọn một, như vậy ngươi chọn ai đây?" Nghe vậy, Lô Chấn Hách không chút do dự mà mở miệng: "Ta lựa chọn nàng, ta không thể để cho ngươi động thủ với nàng." Mặc dù Tử Uyên ở trong cơ thể mình thời điểm đại bộ phận thời điểm đều là đang ngủ say, nhưng là rời đi hiên viên giới về sau mình có đến vài lần hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới đều là Tử Uyên xuất thủ cứu đến chính mình. Cho nên mình không thể trơ mắt nhìn Tử Huên chết đi. Nghe được ngôn chân trách, Tử Huên nội tâm cũng không khỏi một trận xúc động. Mà Vạn Linh nghe vậy nhìn về phía Tử Huên hừ lạnh một tiếng nói, "Đã chủ nhân xin tha cho ngươi, như vậy ta liền không so đo ngươi đối ta mạ phạm, nhưng chỉ này một lần, nếu là lần sau lại động thủ, chủ nhân mở miệng ta cũng sẽ không tha ngươi." Nghe vậy, Tử Huên còn dự định phản bác thứ gì, nhưng chung quy là cũng không nói gì ra, hắn có thể nhìn ra được, Vạn Linh nói tới nói là thật. Chuyện quan trọng nhất là, mình đánh không lại Vạn Linh. "Chủ nhân, ta về trước đi dưỡng thương." Tử Huên trừng mắt liếc Vạn Linh. Sau đó liền lui về đến nô trấn ác thể nội bắt đầu dưỡng thương bắt đầu. Theo Tử Huân tiến vào, nô trấn ác lúc này mới đứng dậy, nhìn xem trước mặt Vạn Linh, lúc trước vì cứu Tử Huân, chính mình mới đứng ra, hiện tại để cho mình một mình đối mặt Vạn Linh, nô trấn ác ngược lại là cảm giác được có chút không được tự nhiên. Nhưng rất nhanh, nô trấn ác vẫn là mở miệng. Vị tiên bối này, không biết vì cái gì ngươi muốn xưng hô ta là chủ nhân. Nghe vậy, Vạn Linh ánh mắt cũng có vẻ hơi ngời ức, thở dài một hơi về sau mới mở miệng nói, ngươi hẳn là tới tham gia vô cực thần khí tông thu đồ mới tiến vào đạo thần hỏa sơn a. Nô trấn ác nhẹ gật đầu. Vạn Linh lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, "Vậy là được rồi, chủ nhân của ta chính là Vô Cực Thần khí Tông Khai Tông tổ sư, Vô Cực Thần Đế. Chủ nhân mấy năm trước đó đã từng từng chịu đựng cường địch tập kích, cũng không lâu lắm liền vẫn lạc, mà tại trước khi vẫn lạc, chủ nhân đã từng nói cho ta biết, để cho ta lưu tại Thần Hỏa Sơn bên trong, nếu là có người có thể để cho ta gây nên đến của mình, đó chính là ta chủ nhân mới. Mà ngươi là chủ nhân sau khi ngã xuống nước vạn năm đến nay cái thứ nhất có thể để cho ta cộng minh người, cho nên dựa theo chủ nhân ước định, ngươi chính là ta tân chủ nhân." Nghe vậy, Ngô Chấn Ách luôn cảm giác chuyện có chút khó tin, dù sao chuyện này thực sự là quá huyền ảo, trên thế giới này thật sự có như thế chuyện tốt hay sao? Chương 515. Nhận lấy Vạn Linh, để cho ta trở thành tông chủ. Chương 515. Nhận lấy Vạn Linh, để cho ta trở thành tông chủ. Tốt, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta chủ nhân, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối, nhưng ngươi nếu không phải chủ nhân của ta, ta nhưng bảo đảm không được trong cơ thể ngươi tên ngư kia có thể hay không còn sống. Vạn Linh nhìn về phía Ngô Chấn Ách, ngữ khí mang theo một vòng nghiền ngẫm nói, mà Ngô Chấn Ách lại là sắc mặt khó coi. Đột nhiên rất muốn nói một tiếng hèn hạ vô sĩ, nhưng cuối cùng vẫn cũng không nói gì, thở dài một hơi về sau liền đáp ứng xuống đến tận đây, nô trấn hách thể nội ngoại trừ ngũ hành chuông bên ngoài, còn nhiều gia vạn đạo minh hỏa cái này đại sát khí. "Tốt, ta cũng muốn nghỉ ngơi đi, không có gì chuyện khẩn yếu nói không cần gọi ta, liền bộ dạng như vậy." Vạn Linh dứt lời, sau đó một giây sau tựa như cùng tự nguyên như vậy tiến vào nô trấn hách thể nội, đồng thời còn tại nô trấn hách căn bản chưa kịp phản ứng thời điểm liên cùng nô trấn hách thành lập kết ước. Mà theo Vạn Linh tiến vào trong cơ thể của mình, hoàn cảnh chung quanh cũng đột nhiên xảy ra cái biến, lại về tới lúc trước thần hỏa sơn bên trong. Tại Ngô Chấn Ách trung quanh còn tại nổi lên lơ lửng một đám thân hỏa, đều hiện hóa trở thành hình người nhìn về phía Ngô Chấn Ách, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Nhưng đối với hiện tại Ngô Chấn Ách mà nói, có Vạn Linh Đóa này Vạn Đạo Minh Hỏa cũng đã đủ rồi, nếu là lại cùng nhiều một chút hỏa diễm ký kết khế ước, Ngô Chấn Ách đoán chừng lấy mình bây giờ thân thể đoán chừng sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Cho nên chỉ gặp Ngô Chấn Ách thở dài một hơi đối chúng bên hỏa diễm nhóm mồm quở nói: "Chư vị, thật sự là không có ý tứ, mời trở về đi, ta đã cùng Vạn Đạo Minh Hỏa ký kết khế ước." Nghe được Ngô Chấn Ách, chúng bên hỏa linh nhóm đều lộ ra một vòng biểu tình thất vọng, nhưng lại không phải thật bất ngờ. Trên tư tế, tại vừa rồi hắn nhóm thấy được Ngô Chấn Trạch cùng Vạn Đạo Minh Hỏa ký kết khế ước về sau, liền biết hắn nhóm hẳn là không cách nào cùng Ngô Chấn Trạch ký kết khế ước. Cho nên rất nhanh trung quanh hỏa linh nhóm liền đều tản ra mà không đợi cho hỏa linh nhóm đều rời đi về sau, còn không đợi Ngô Chấn Trạch kịp phản ứng, hoàn cảnh chung quanh lại lần nữa biến hóa, đã đi tới thần hỏa sơn bên ngoài. Nhìn xem trước mặt ngư trưởng lão cùng ngư trưởng lão trung quanh một đám các cường giả, Ngô Chấn Trạch đột nhiên liền cảnh giác, bày ra một bộ một lời không hợp liền động thủ chiến trận. Mã La Vạn Diễm nhìn xem một màn này có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể mở miệng, ngựa khí tận khả năng nu hòa nói: "Tiểu Hữu không cần thần chương." Ta chính là vô cực thần khí tông tông chủ La Vạn Diễm, lần này tới chỉ là bị Tiểu Hữu khảo hạch động tính hấp dẫn mà thôi, không biết Tiểu Hữu phải chăng đã theo ta vô cực thần khí tông trấn tông thần hỏa khí kết khế ước. Còn không đợi Ngô Chấn Ách mở miệng, Vạn Linh liền từ Ngô Chấn Ách thể nội xuất hiện, bất thình lình một màn làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi giật nảy cả mình. Mà khi nhìn đến Vạn Linh bộ dáng về sau, La Vạn Diễm dẫn đầu kịp phản ứng, đối Vạn Linh liền một mực cung kính mở miệng. Gặp qua trấn tông thần hỏa tiền bối. Theo La Vạn Diễm mở miệng, trung quanh vô cực thần khí tông các trưởng lão đều nhao nhao đi theo mở miệng. Gặp qua trấn tông thần hỏa tiền bối. Nhìn xem trước mặt một màn này, Vạn Linh trên mặt không có chút nào động dung, khoát tay áo liền mở miệng nói, "Tốt, đều đứng lên đi, những năm này không nghĩ tới Vô Cực Thần Khí Tông ở trong tay của các ngươi thế mà xuống dốc đến như thế trình độ, thật sự là làm ta quá là thất vọng." Vạn Linh giọng nói vô cùng vì thất vọng nói. Nghe vậy, La Vạn Diễm trên mặt cũng lóe lên một tia xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, Vô Cực Thần Đế còn tại thời điểm, Vô Cực Thần Khí Tông chính là toàn bộ trong thần giới đều được xếp hạng hào thế lực tương đại. Nhưng là tại Vô Cực Thần Đế sau khi ngã xuống, Vô Cực Thần Khí Tông lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ vẫn là xuống dốc lên, thẳng đến La Vạn Diễm thời điểm. Toàn bộ trong tông môn cường đại nhất chính là hắn vị này thần tôn trung kỳ tông chủ. Trấn tông thần hỏa bất giận, đây cũng là ta chuyện không cách nào tránh khỏi. La Vạn Diễm ngứ khí có chút tự trách nói hắn tận khả năng địa tại phòng ngự tông môn xuống dốc, nhưng tông môn một chút tổn tại cường đại muốn rời khỏi hắn cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Cho nên vô cực thần khí tông mới xuống dốc cho tới bây giờ loại trình độ này. Vạn Linh thở dài một hơi lắc đầu nói, "Tốt, việc này liền đến này là ngừng đi, bắt đầu từ hôm nay, Ngô Trấn Hách chính là chủ nhân của ta, ta tin tưởng tại Ngô Trấn Hách xuất lĩnh dưới, chúng ta vô cực thần khí tông nhất định có thể trở lại dị vãng đỉnh phong." thậm chí có thể siêu việt đỉnh phong. Mặt khác, ta còn muốn nói, bắt đầu từ hôm nay, nô trấn trách chính là vô cực thần khí tông mới tông chủ, các ngươi nhưng có ý kiến? Đối với Vạn Linh mà nói, nô trấn trách chính là chủ nhân của mình chuyển thế chi thân, bây giờ trở về tới một lần nữa biến thành vô cực thần khí tông chủ nhân chính là chuyện đương nhiên chuyện. Nhưng là theo người khác đây cũng là một tiện cực kỳ hoang đường chuyện, nhao nhao một mặt chấn kinh lại không dám tin tưởng nhìn về phía Vạn Linh. Không đợi La Vạn giễu mở miệng, chính nô trấn trách liền dẫn đầu mở miệng. "Tiên bối, Vạn Linh, không thể như đây." Nguyên bản Nô Chấn Ách là dự định sưng hô Vạn Linh vì tiền bối, nhưng là khi nhìn đến Vạn Linh ánh mắt lạnh như băng về sau cuối cùng vẫn lựa chọn trực tiếp kêu lên Vạn Linh tên. Nô Chấn Ách lắc đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Quản lý tông môn chính là một chuyện cực kỳ quan trọng, ta bất quá là một giới tiên tôn mà thôi, làm sao có thể quản lý vô cực thần khí tông khổng lồ như thế tông môn, liền xem như muốn để ta trở thành tông chủ, tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến ta có thần tôn cảnh thực lực mới có thể. Còn nữa, La Tiễn Bối hiện tại làm vô cực thần khí tông tông chủ em đẹp, hoàn toàn không cần thiết để La Tiễn Bối thoái vị. Trước trước La Vạn Diễm bọn người đối với Vạn Linh thái độ đến xem, Nô Chấn Ách liền rõ ràng" Vạn Linh tại Vô Cực Thần Khí Tông bên trong địa vị nhất định rất cao, mà lại nói không trùng thực lực cũng rất không bố. Nhưng dù vậy, nô trấn hách vẫn là không muốn tại Vạn Linh trợ giúp phía dưới không giải thích được liền trở thành Vô Cực Thần Khí Tông tông chủ. Nguyên do trong đó có hai điểm, thứ nhất chính là Vô Cực Thần Khí Tông chính là một cái cực kỳ khổng lồ tông môn, trong môn có mấy tôn thần tôn trưởng lão, thần hoàng càng là có hơn 20 tôn, thần vương càng là phá trăm, nếu là mình ỷ vào Vạn Linh trợ giúp trở thành Vô Cực Thần Khí Tông tông chủ, mặc dù Vô Cực Thần Khí Tông bên trong các cường giả biết sợ sệt Vạn Linh, Xem ở Vạn Linh trên mặt mũi để cho mình trở thành vô cực thần khí tông tông chủ, nhưng sau lưng mặt nhất định sẽ không phục. Mình, đây là Ngô Chấn Ách không muốn nhìn thấy. Thứ hai chính là mình bây giờ chỉ là muốn mạnh lên, nếu là trở thành vô cực thần khí tông tông chủ, tất nhiên sẽ bị vô cực thần khí tông bên trong cực kỳ phong phú sự vụ ảnh hưởng, từ đó để cho mình đột phá tốc độ càng ngày càng chậm. Cho nên đang nghe được Ngô Chấn Ách nói về sau, Vạn Linh lông mày không khỏi nhíu chặt bắt đầu. Nhưng là tại vô cực thần khí tông bên trong chỉ có một cái tông chủ vị trí xứng với ngươi, cái khác vị trí hoàn toàn không xứng với ngươi. Nghe vậy, Ngô Chấn Ách còn dự định mở miệng nói cái gì? Một bên La Vạn Diễm rốt cục ngồi không yên, vội vàng mở miệng nói ra. "Chương 516, hủy bỏ thánh nữ chi vị. Ta là Khai Sơn tổ sư." Chương 516, hủy bỏ thánh nữ chi vị. Ta là Khai Sơn tổ sư. Chấn Tông thần hoạt tiền bố, đã như vậy, như vậy không lẽ như để cho vị này, Lô Tiểu Hữu trở thành ta vô cực thần khí tông thánh tử như thế nào?" La Vạn Diễm vội vàng nói, "Thánh vị trí tại Vô Cực Thần Khí Tông bên trong trên thực tế địa vị đều cùng tông chủ không sai biệt lắm, cũng có thể được xưng là vị kế tiếp tông chủ tổ đại." Không đợi Vạn Linh mở miệng, La Vạn Diễm lại tiếp tục nói, Ta có thể cùng Chấn Tông thần hỏa tiện bối ngươi hứa hẹn, đợi cho Ngô Tiểu Hữu muốn trở thành tông chủ thời điểm, ta liền tự động thoái vị để Ngô Tiểu Hữu trở thành tông chủ. Nghe vậy, Vạn Linh không khỏi sa vào đến trong trầm tư, tựa hồ đang tại tự hỏi La Vạn Diễm cái này một cách làm khả thi. Mà Ngô Chấn Ách lúc này cũng mở miệng. Đã như vậy, như vậy thì dựa theo La tông chủ nói tới tới làm đi. Tốt ta, đã chủ nhân ngươi đều mở miệng, như vậy thì dựa theo chủ nhân ngươi nói tới tới làm đi. Cũng không lâu lắm, Vạn Linh cũng rốt cục đáp ứng xuống đến tận đây, Ngô Chấn Ách chính thức trở thành vô cực thần khí tông thánh tử, về phần còn lại bốn tầng thảo nghiệm, thì là tại Ngô Chấn Ách đạt được Vạn Đạo Minh Hỏa về sau liền không cần tham gia, dù sao Vạn Đạo Minh Hỏa tán thành so còn thừa 4 tầng khảo nghiệm càng trọng yếu hơn. Mà đúng lúc này, một bên Vô Cực Thần Khí Tông đại trưởng lão, Thần Tôn Sơ Kỳ Tô chử Vũ nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi đổi một chút, đi tới La Vạn Diễm bên cạnh mở miệng nói: "Tông chủ, nếu là Ngô Tiểu Hữu trở thành ta Vô Cực Thần Khí Tông Thánh tử, như vậy Bạch Ngưng Vũ phải làm gì đâu?" Nghe vậy, La Vạn Diễm sắc mặt biến đổi theo Lúc trước quá gấp, ngược lại là đem Bạch Ngưng Vũ quyến mất, dù sao Bạch Ngưng Vũ chính là hắn nhóm vô cực thần khí tông thánh nữ, nếu là hiện tại bởi vì Ngô Chấn Ách nguyên nhân liền đem Bạch Ngưng Vũ thánh nữ chi vị cho tước đoạt, như vậy tựa hồ có chút có lợi với Bạch Ngũ. Mà lúc này, Bạch Ngưng Vũ cũng tới đến hiện trường, khi nhìn đến tông chủ bọn người vây quanh Ngô Chấn Ách thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi điệu biến đổi, thế là vội vàng ngăn tại Ngô Chấn Ách trước mặt, nhìn xem trước mặt La Vạn Diễm bọn người mở miệng nói: "Tông chủ, người này là ta nhìn hắn đáng thương, mới khiến cho tiến vào trong tông môn hảo hạch, nếu là tông chủ có vấn đề gì, còn xin không nên làm khó hắn." Nhìn xem Bạch Ngưng Vũ trị diện, La Vạn Diễm đám người biểu lộ nhất thời có chút phức tạp, nhưng còn không đợi La Vạn Diễm mở miệng, bị Bạch Ngưng Vũ bảo hộ ở sau lưng Ngô Trần Ách liền mở miệng. Vị cô nương này, không cần như thế, tông chủ hắn nhóm không phải làm khó ta, hắn nhóm chỉ là tới để cho ta trở thành thánh tử mà thôi. Nghe được Ngô Trần Ách, Bạch Ngưng Vũ khắp khuôn mặt là không tin biểu lộ, dù sao cho dù ai sẽ tin tưởng mình tùy tiện nhìn thấy một người liền có không kém chính mình thiên phú đâu. Chỉ là hồi lâu Bạch Ngưng Vũ đều chưa từng nghe được tông chủ bọn người phản bác, quay người nhìn về phía La Vạn Diễm đám người thời điểm, liền thấy được La Vạn Diễm đám người khắp khuôn mặt là phức tạp biểu lộ. Nhất thời Bạch Ngưng Vũ tâm liền chìm xuống dưới, hắn cũng đã nhìn ra, Lô Trần Hách nói tới nói là thật. Mà đồng thời Bạch Ngưng Vũ cũng rõ ràng, Vô Cực Thần Khí Tông quy củ chính là thánh vị chỉ có thể có một tôn, Lô Trần Hách chờ đến tông chủ hắn nhóm tán thành, trở thành thánh tử. Như vậy nói cách khác, mình thánh nữ chi vị khó giữ được. Nhìn xem Bạch Ngưng Vũ nguyên bản liền trắng mặt trở nên tái nhợt, Lô Trần Hách ý thức được không thích hợp chuyện, nhìn về phía La Vạn Diễm bọn người mở miệng dò hỏi: "Tông chủ, đây là có cái gì không đúng địa phương sao?" Nghe vậy, La Vạn Diễm thở dài một hơi, sau đó có chút bất đắc dĩ nói: Lô Tiểu Hữu dựa theo quy củ, "Ta vô cực thần khí tông chỉ có thể tồn tại một tôn thánh vị, ngươi trở thành ta vô cực thần khí tông mới thánh tử, như vậy dựa theo quy củ, Bạch Ngưng Vũ thánh nữ chi vị muốn bị phế trừ rơi." Nghe được Bạch Ngưng Vũ thánh nữ chi vị phải bị phế trừ, Lô Chấn Hách rốt cục kịp phản ứng, vội vàng nói, "Chẳng lẽ liền không thể giữ lại Bạch Ngưng Vũ thánh nữ chi vị sao?" Chương 517, Song thánh vị. Chương 517, Song thánh vị. "Thật lâu, ngay tại đại trưởng lão dự định nói cái gì thời điểm, La Vạn Diễm trước tiên mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: Đã chấn tông thần hỏa tiền bối đều nói Ngô Tiểu Hữu chính là chúng ta Vô Cực Thần Khí Tông khai sơn tổ sư, còn có thể đến phiên các ngươi có gì nghị không? Bái kiến Khai Sơn tổ sư." La Vạn Diễm trước tiên mở miệng, lúc này hắn cũng đã nghĩ thông suốt, hiện tại tốt nhất tình huống chính là án chiếu lấy Ngô Chấn Ách nói tới nói đến, nếu không, cũng chỉ có thể trước bị chấn tông thần hỏa đánh một trận lại dựa theo Ngô Chấn Ách nói tới nói tới. Mặc dù bây giờ Vô Cực Thần Khí Tông cũng rất cường đại, nhưng cường đại lại là căn cứ vào chấn tông thần hỏa còn tại tình huống dưới, nếu là chấn tông thần hỏa dưới cơn nóng giận đi theo Ngô Chấn Ách rời đi, như vậy nên đón hắn nhóm Vô Cực Thần Khí Tông kết cục chỉ có thể là hủy diệt. Còn nữa, chính là dựa theo Ngô Chấn Ách nói tới tới làm, Bạch Ngưng Vũ thành nữ chi vị cũng phải lấy giữ lại, đây là hắn mong muốn nhìn thấy. Mà còn lại Vô Cực Thần Khí Tông các trưởng lão khi nhìn đến nhà mình tông chủ đều đã trước tiên mở miệng công nhận Ngô Chấn Ách thân phận, tự nhiên cũng không tốt nói thêm gì nữa, nhao nhao mở miệng bái kiến Khai Sơn tổ sư. Nhìn xem một màn này, Ngô Chấn Ách thở dài một hơi, may mắn không cần động thủ, nếu không, trừ phi một bên vạn linh ra tay, nếu không mình đoán chừng tại Vô Cực Thần Khí Tông cường giả trước mặt ngay cả chớp mắt thời gian đều tréo trống không được. Ho khan một tiếng, Ngô Chấn Ách mới biểu lộ nghiêm túc nói, "Chư vị Năm đó định ra đến Vô Cực Thần Khí Tông bên trong chỉ có thể tồn tại một tôn thánh vị chính là bản tôn sai lầm, cho nên từ lúc này bắt đầu, tại Vô Cực Thần Khí Tông bên trong có thể tồn tại song thánh vị. Ta nói cho hết lời, ai tán thành, ai phản đối? Nghe được nô trấn hách, Vô Cực Thần Khí Tông các cường giả cũng nhịn không được nội tâm nhạ dãy một tiếng, chấn tông thần hỏa tiền bối liền đứng tại người bên cạnh, ai dám phản đối? Cho nên rất nhanh, liên quan tới Vô Cực Thần Khí Tông song thánh vị chuyện liền có thể thuận lợi điệu định xuống tới. Tại định ra đến về sau, nô trấn hách lại nghĩ tới cái gì, nhìn về phía La Vạn Diễm biểu lộ lậu nghiêm túc nói: Bản Tôn năm đó bởi vì một ít chuyện cho nên thực lực còn không có khôi phục lại đỉnh phong, cho nên không tất yếu tình huống dưới không cần để lộ ra đến bản Tôn tồn tại, cũng có thể đem bản Tôn xem như vô cực thần khí tông một cái át chủ bài. Nghe vậy, La Vạn Diễm ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn còn tại lo lắng Ngô Chấn Ách muốn hắn là vô cực thần đế chuyển thế chuyện tuyên truyền ra ngoài, đâu, nhưng bây giờ đã không cần tuyên truyền ra ngoài, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Ta đã biết, Khai Sơn Tổ sư." La Vạn Diễm nhẹ gật đầu, sau đó liền đứng ở tại chỗ một mặt ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ngô Chấn Ách, còn lại vô cực thần khí tông các cường giả cũng là như thế bị hắn nhóm ánh mắt chằm chằm đến có chút mất tự nhiên, nô trấn hách vội vàng mở miệng nói: "Tuất, các ngươi tất cả đi xuống làm các ngươi việc đi, không chắc chán bản tôn quá coi trọng, tất cả như cũng là đủ." "Vâng, Khai Sơn tổ sư." Nghe vậy, hiện trường vô cực thần khí tông các cường giả náo nhao xung đột dưới, rất nhanh liền chỉ còn lại số ít mấy tôn thần tôn cường giả lưu tại nơi này, còn có Bạch Ngưng Vũ. Mà lúc này Bạch Ngưng Vũ sắc mặt cực kỳ phức tạp, hắn không nghĩ tới mình tùy tiện gặp phải một người lại có khủng bố như thế thân phận, càng không nghĩ đến đối phương thế mà lại vì chính mình mở miệng. Nếu không, lấy mình dựa theo tông môn hiểu rõ, mình thánh vị đoán chừng là giữ không được. Nhị tới đây, Bạch Ngưng Vũ nhìn về phía Ngô Trần Ách, giọng nói vô cùng vì cùng tính mở miệng đáp tạ nói: "Đa Tạ Khai Sơn Tổ sư." Nghe được Bạch Ngưng Vũ, Ngô Trần Ách hơi sửng sở, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, khoát tay áo, lự khí nghiêm túc nói: "Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi phải được, dù sao bản thân ngươi chính là vô cực thần khí tông thánh nữ, nếu là bởi vì duyên cớ của ta mà dẫn đến ngươi bị phế trừ, như vậy chính là ta khuyết điểm." Nghe vậy, Bạch Ngưng Vũ nội tâm một trận cảm động, nhưng còn không đợi Bạch Ngưng Vũ lên tiếng lần nữa, một bên La Vạn Diễm liền nhịn không được chen miệng nói: "Khai Sơn Tổ sư!" Ta bây giờ còn có lấy cản trọng yếu hơn chuyện muốn cùng ngươi báo cáo, không bằng trước hết nghe ta nói một câu như thế nào." Thấy thế, nô trấn hách nhẹ gật đầu, mà rất nhanh, nô trấn hách liền từ La Vạn Diễm trong miệng biết được tại Vô Cực Thần Đế sau khi ngã xuống Vô Cực Thần khí tông chỗ tao lộ chuyện, cùng 5 năm, năm về sau thần đạo khoáng cảnh mở ra. Tại đem tất cả nói hết ra về sau, La Vạn Diễm biểu lộ có chút cung kính nói: "Khai Sơn tổ sư, xương hô ta là nô tiểu hữu là được, dù sao hiện tại ta còn không có khôi phục lại đỉnh phong." Nô trấn hách khoát tay áo, biểu lộ bình thản nói: "Dù sao một mực bị một tôn thần tôn xưng hô mình Khai Sơn tổ sư, luôn cảm giác có chút lạ lạ." Nghe vậy, La Vạn Diễm mặc dù có chút nghi hoặc khai sơn tổ sư tại sao muốn bộ dạng này làm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu sửa lời nói. "Ngô Tiểu Hữu, ngươi đã trở thành ta vô cực thần khí tông thánh tử, như vậy tại 5 năm, năm về sau thần đạo khoáng cảnh mở ra thời điểm tự nhiên cũng muốn đi theo ta vô cực thần khí tông các đệ tử tiến vào, cho nên không biết Ngô Tiểu Hữu ngươi là có hay không dự định tiến vào." Đang nói ra đến ta trả lời chắc chắn trước đó, ta có một vấn đề, đó chính là thần đạo khoáng cảnh đến cùng là cái quỷ gì? Ngô Chấn Ách biểu lộ ngưng trọng rõ hỏi. Nghe vậy, La Vạn Diễm một trận kinh ngạc, rất hiển nhiên ngoài ý muốn tại Ngô Chấn Ách trả lời. Hắn còn tưởng rằng Ngô Chấn Ách thân là Khai Sơn tổ sư hẳn là sẽ biết đâu. Tựa hồ giống như là biết La Vạn Diễm ngoài ý muốn, Ngô Chấn Ách một mặt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói. Trên thực tế, bản tôn bị mất không ít ký ức, chỉ nhớ rõ thân phận của mình, liên quan tới chuyện còn lại đều đã quên mất không sai biệt lắm. "Tốt a." La Vạn Diễm nhẹ gật đầu, sau đó liền cùng Ngô Chấn Ách giải thích thần đạo quang cảnh chuyện bắt đầu. Cái gọi là thần đạo quang cảnh, trên thực tế cùng thần cảnh không hề khác gì nhau, khác biệt duy nhất là thần đạo quang cảnh bên trong ẩn chứa lấy đều là cực kỳ chân quy đoàn khí vật liệu, thậm chí ngay cả rèn đúc cựu phẩm thần khí vật liệu trong đó đều có khác biệt. Cho nên mỗi khi thần đạo khoáng cảnh sắp mở ra thời điểm, toàn bộ Nam Không Tông môn đều sẽ vì đó kích động sôi trào lên. Thần đạo khoáng cảnh cách mỗi 10 vạn năm mở ra một lần, hôm nay trong đó thần trí nhất định phải là chân thần đỉnh phong trở xuống cảnh giới tồn tại. Mà tại thần đạo khoáng cảnh bên trong cường đại nhất thần thú chính là điệu thần cảnh tồn tại, mặc khác, tại thần đạo khoáng cảnh bên trong không cách nào sử dụng vượt qua chân thần cảnh lực lượng. Nếu là sử dụng vượt qua điệu thần cảnh lực lượng, như vậy sẽ bị trong nháy mắt diện sát đi. Nghe được la và diễm, Lô Chấn Ách biểu lộ nhất thời ngưng trọc lên, hơi nghi hoặc một chút điệu dò hỏi. Nếu là không cho sử dụng vượt qua địa thần cảnh lực lượng, nếu là gặp được địa thần cảnh thần thú thời điểm, chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Nghe vậy, La Vạn Diễm lắc đầu, ngay sau đó mở miệng nói: "Chỉ là không thể thi triển vượt qua địa thần cảnh thực lực mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là không thể dự vào trận pháp cùng hợp kích thần kỹ, mà khác nếu là tại thần đạo khoáng cảnh bên trong đột phá tới đất thần, cũng sẽ không bị giật sát đi." Ta đã biết. Ngô Chân Ách nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Mà La Vạn Diễm thì là nhìn về phía Ngô Chân Ách, biểu lộ ngưng trọng vô cùng dò hỏi: "Cho nên, Ngô tiểu hữu lựa chọn của ngươi là?" Chương 518. Đại hoàng giới dị biến. Trong năm 518, đại hoang giới dị biến. Cuối cùng, Lô Chấn Ách lựa chọn cũng không có để la vạn giẫm ngoài ý muốn, lựa chọn tiến vào thần đạo khoáng cảnh bên trong. Dù sao Ngô Chấn Ách hiện tại trọng yếu nhất chính là trước đem thể nội năm viên hạt châu phẩm giai đều tăng lên, bộ dạng này mới có thể để cho tốc độ tu luyện của mình biến nhanh. Mà trong đó có phong phú đoán khí tài liệu thần đạo khoáng cảnh, Lô Chấn Ách tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Mặc dù bây giờ Ngô Chấn Ách chỉ là có tiên tôn sơ kỳ tu vi, nhưng chỉ cần tại thời gian 5 năm nội tại vô cực thần khí tông bên trong đem trong cơ thể mình năm viên hạt châu phẩm giai đều tăng lên, Như vậy Ngô Chấn Ách liền có xung tốc lòng tin từ Tiên Tôn Sơ Kỳ tấn thăng đến chân thần cảnh. Nghe được Ngô Chấn Ách đáp ứng tiến về thần đạo khoáng cảnh về sau, La Vạn Diễm lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Theo La Vạn Diễm, Ngô Chấn Ách đã thân là khai sơn tổ sư, như vậy trong tay nhất định nắm giữ lấy không ít thủ đoạn, mặc dù bây giờ chỉ là Tiên Tôn Sơ Kỳ, nhưng đối phó với bình thường địa thần cũng không tính vấn đề gì. Có Ngô Chấn Ách dẫn đầu, chắc hẳn hắn nhóm vô cực thần khí tông tiến vào thần đạo khoáng cảnh nội ứng sẽ không phải có cái gì đệ tử thương vong chuyện xuất hiện đi. Rất nhanh, La Vạn Diễm lắc đầu, nhìn về phía Ngô Chấn Ách mở miệng nói, "Ngô Tiểu Hữu, đã như vậy Như vậy ta hiện tại liền trước mang theo ngươi đi dàn xếp lại rồi nói sau." Từng rất nhanh, nô trấn ác liền tại La Vạn Diễm xuất lệnh dưới rời đi. Mà tại một bên khác đại hoàng giới bên trong, thời gian lặng lẽ trôi qua năm năm lâu. Năm năm này thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có lười biếng tu luyện, ngược lại tại Tần Thiếu Long giám sát cùng trợ giúp phía dưới ngắn ngủi năm năm liền từ lúc trước Linh Hải Sơ kỳ một đường tấn thăng đến Hóa Thần đỉnh phong, hơn nữa còn là cựu chuyển Hóa Thần đỉnh phong, chân thực thực lực đủ để địch nổi độ kiếp đỉnh phong. Có thể làm được một điểm đã coi như là Trương Thiên Hạo mức cực hạng, dù sao hắn không có như là sư đệ sư muội bọn hắn khủng bố, như thế thiết thú. Mà Thái Vạn Khôn cùng Lâm Thiên Yên càng là kinh khủng, tại 5 năm, năm này địa ngục thức huấn luyện bên trong, tu vi của hai người một trước một sau địa đột phá đến độ kiếp trung kỳ cùng hậu kỳ. Trung kỳ chính là Thái Vạn Khôn, hậu kỳ chính là Lâm Thiên Yên. Hô giữa theo tốc độ chậm lại. Trương Thiên Hạo biểu lộ có chút ngưng trọng nói, mặc dù cái tốc độ này tương đối chính Trương Thiên Hạo cho rằng chậm không ít, nhưng tương đối tu sĩ khác mà nói, vậy đơn giản chính là không cho đường sống. Tu sĩ tầm thường có thể 500 năm thời điểm từ phàm nhân tu luyện tới hóa thần kỳ đã coi như là vụng trộm vui sự tình, thì càng đừng đề cập thời gian 5 năm. Nếu là truyền đi, chỉ sợ Trương Thiên Hạo thiên phú sẽ khiếp sợ rất nhiều người. Càng đừng đề cập Trương Thiên Hạo tu luyện vẫn là khó tu luyện nhất cửu chuyển đạo vinh. Nếu là đổi lại các công pháp, chỉ sợ là Trương Thiên Hạo tiến độ lại so với Thái Vạn Khôn cùng Lâm Thiên Yên hai người còn nhanh hơn. Một bên Tần Thiếu Long nhìn xem ba người thiên phú, nội tâm cũng khó tránh khỏi có chút hâm mộ, dù sao lúc trước tự mình tu luyện đến bọn hắn cảnh giới này thời điểm thế nhưng là đều đã hơn mấy trăm tuổi. Lắc đầu, Tần Thiếu Long chậm rãi mở miệng nói: "Thượng giới cường giả sắp liền muốn xuống tới, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi." Nghe vậy, Trương Thiên Hạo ba người cũng đều nhớ lại chuyện này, biểu lộ không khỏi ngưng trọng lên. Bọn hắn tự nhiên biết thượng giới xuống tới cường giả tuyệt đối rất khủng bố, cho nên chần chờ một chút về sau, Thái Vạn Quân mới mở miệng nói, "Tần Tiên đối, không biết thượng giới xuống tới cường giả là cảnh giới gì tồn tại?" "Em mờ, không tính rất cường đại, chính là ba tôn thánh nhân đỉnh phong thôi." Tần Thiếu Long đầy vô tình nói, mặc dù bây giờ thượng giới cường giả còn không có xuống tới, nhưng là lấy Tần Thiếu Long thực lực đủ để đoán trước tương lai quá khứ, tự nhiên biết thượng giới xuống tới chính là cái gì mà hẳn. Nghe vậy, Chung Thiên Hạo ba người biểu lộ đều ngưng trọc lên, ba tôn thánh nhân đỉnh phong, lấy bọn hắn thực lực bây giờ còn không có làm được đánh bại thậm chí là đánh giết thánh nhân đỉnh phong trình độ. Nghĩ tới đây, Trường Thiên Hạo hít sâu một hơi, sau đó để cho mình nội tâm tĩnh táo lại sau mới mở miệng. "Như vậy Tần Tiên Bối, ta muốn biết bọn hắn đại khai còn bao lâu mới có thể xuống tới?" "Không bao lâu, đại khai là thời gian 1 tuần đi." Tần Tiếu Long không chần chờ, trực tiếp mở miệng nói. "Nghe vậy, Trường Thiên Hạo ba người liếc nhau một cái, đều hiểu đối phương ý tứ, chính là tại cái này ngắn ngủi thời gian 1 tuần bên trong tận khả năng mà trở nên mạnh mẽ." Một giây sau, ba người đều cũng không có mở miệng, quay người liền xuống dưới tu luyện mạnh lên. Nhưng Tần Tiếu Long lại là lắc đầu, nhìn về phía tại chỗ rất xa Thiên Linh Hoàng chiều phương hướng, trên thực tế, hắn nhìn thấy tương lai bên trong cũng không phải là Trương Thiên Hạo ba người đánh lui đến từ thượng giới các cường giả, mà là Thiên Linh Hoàng triều hoàng chủ, Trương Vũ. Cùng lúc đó, Thiên Linh Hoàng triều bên trong, tại cái này ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong, Trương Vũ liền mượn nhờ Cửu Long Đế Hoành quyết trợ giúp, tại đem toàn bộ đại hoang giới thu nạp đến Thiên Linh Hoàng triều dưới trướng về sau, Thiên Linh Hoàng triều quốc vận liền tới đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Tại khủng bố như thế quốc vận trả lại phía dưới, Trương Vũ bất quá là ngắn ngủi thời gian 5 năm liền đột phá đến độ kiếp đỉnh phong, đồng thời còn không phải đỉnh điểm, mượn nhờ Cửu Long Đế Hoành quyết, đoán chừng rất nhanh Trương Vũ liền sẽ đột phá đến thánh nhân cảnh. Lại thêm hiện tại đại hoang giới chính là Thiên Linh Hoàng triều địa bản, nếu là kia ba tôn thánh nhân định phong giám phủ xuống, tại Thiên Linh Hoàng triều quốc vận gia chỉ dưới, kia ba tôn thánh nhân tuyệt đối không phải là đối thủ của Trư Vũ. Cùng lúc đó, thượng giới bên trong, ba đại tông môn thể tụ một đường, mà bọn hắn theo thứ tự là Hạ Vũ tông, Càn Nguyên tông, Vạn Linh tông. Ba đại tông môn tông chủ ngồi đối mặt nhau, đều nhắm mắt lại, khí tức trên thân có chút tạm đạm đạm không rõ. Hồi lâu sau, trong đó một thân ảnh, Hạ Vũ tông tông chủ, đại đế Hậu Kỳ Trần Tử Dương mở miệng. "Chư vị, thời gian lại đến, các ngươi dự định phái ra bọn người cường giả tiến về đại hoang giới tiến hành thiết lập lại." Theo Trần Tử Dương mà miệng, hai người khác cũng cùng nhau mở to mắt, chậm rãi nói: "Cùng Di Vãng, phái ra thánh nhân định phong trưởng lão là được, dù sao đại hoang giới linh mạch đã bị chúng ta đều loại bỏ rơi, đừng nói là độ kiếp tu sĩ, liền ngay cả phải chăng còn tồn tại tu tiên giả đều không nhất định đâu." "Hoàn toàn chính xác, đã như vậy, vậy ta Vạn Linh Tông cũng phái ra một tôn thánh nhân định phong trưởng lão tiến về." Rất nhanh, tam đại tông chủ ăn nhịp với nhau, toàn bộ đều quyết định phái ra thánh nhân định phong trưởng lão tiến về thiết lập lại đại hoang giới. Mà đổi thành bên ngoài một bên Huyền Ngọc Tông bên trong, Tưởng Tiên Văn cũng đã bắt đầu hành động, dù sao mình cứ như vậy một người muội muội, chẳng lẽ còn thật nhìn xem tượng Thắng Ngựa đi chết không thành. Nhìn xem trước mặt Đại Thánh Đỉnh Phong khối lỗi, Tưởng Thiên Văn biểu lộ lộ ra vô cùng nghiêm trọng, đây là mình thật vất vả mới tìm được khối lỗi. Căn cứ từ mình đối với ba đại tông môn hiểu rõ, lần này không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là cũng sẽ phái ra thánh nhân đỉnh phong trưởng lão tiến về đối đại hoàng giới thanh toán. Mình chỗ phái ra đại thánh đỉnh phong khối lỗi, muốn từ ba đại tông môn trưởng lão bên trong cứu ra hai người không tính là gì việc khó. Nghĩ tới đây, Tưởng Thiên Văn hít sâu một hơi, sau đó liền bắt đầu thao tác bắt đầu. Dù sao mình trỗ phái ra khôi lỗi cần mình tự mình thao tác, mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ từ đại hoang giới bên trong đem mọi phu cùng cháu trai cấp cứu ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên, ba đại tông môn cũng đã bắt đầu hành động, một trận gió tanh mưa máu đang tại Lặng Yên không một tiếng động hướng phía đại hoang giới dữ mạnh lao tới. Chương 519, thượng giới cường giả phủ xuống. Chương 519, thượng giới cường giả phủ xuống. Cùng lúc đó, thượng giới ba đại tông môn đã riêng phần mình phái ra một tôn thánh nhân Định Phong trưởng lão, ba đại thánh nhân Định Phong tuần tự xuất hiện ở đại hoang giới giới điểm trước đó. Trượng giới tiến về hạ giới cùng hạ giới phi thăng tới thượng giới khác biệt, hạ giới phi thăng tới thượng giới chỉ cần đột phá đến thánh nhân cảnh liền có thể trực tiếp phi thăng tới thượng giới. Nhưng muốn từ thượng giới phủ xuống đến hạ giới lại là muôn phức tạp hơn nhiều, muốn tới đến muốn phủ xuống hạ giới vị diện tọa độ, sau đó đeo lên che lấp tự thân khí tức linh bảo, không được thiên đạo thăm dò đến tình huống dưới mới có thể lấy thánh nhân đỉnh phong tu vi phủ xuống đến hạ giới. Dù sao nếu là người nào đều có thể tùy tiện phủ xuống đến hạ giới, chỉ sợ là không được bao lâu toàn bộ thiên hạ đều lộn xộn. Rất nhanh, Hạ Vũ tông thánh nhân đỉnh phong trưởng lão dẫn đầu đi vào đại hoàng giới vị diện tọa độ trước đó. Hạ Vũ tông thánh nhân đỉnh phong trưởng lão tên là Trình Nhân, Trình Nhân tại vị diện tọa độ trước đó chờ đợi một hồi lâu, mới rốt cục chờ đến mặt khắc hai đại tông môn trưởng lão. Càn Nguyên tông cùng Vạn Linh tông phái tới thánh nhân đỉnh phong trưởng lão phân biệt gọi là nội cách cùng nội xá, khi nhìn đến bọn hắn về sau, Trình Nhân trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, rất hiển nhiên hẳn là sớm biết là bọn hắn cùng mình tiến về đại hoang giới tiến hành thiết lập lại. Hai vị, các người đã tới. Theo nội cách cùng nội xá đến, Trình Nhân đứng dậy, nhìn về phía bọn hắn biểu lộ bình thản nói, "Mà nội cách lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt mở miệng, "Tốt, mau chóng giải quyết đi." cũng không biết vì cái gì tông môn không thể trực tiếp đem lại hoang giới tiêu diệt, không phải cách mỗi vạn năm liền tiến hành thanh toán một lần. Một bên nỗi sá cũng nhẹ gật đầu biểu thị tán thành. Theo người đều đến đông đủ, chỉ gặp một giây sau ba người liền bày biện ra đến một bộ hình tam giác chiến trận, sau đó bắt đầu bấm niệm pháp quyết, trong miệng một trận nói lầm bầm. Lúc này không gian chung quanh cũng theo ba người động tác mà tùy theo một trận chấn động, không bao lâu, ở trước mặt bọn họ liền sinh thành một tòa không gian chi mô tới. Tốt, đều eo lên che hơi thở linh bảo đi, nếu không, phụ xuống đến hạ giới trong nháy mắt liền sẽ bị thiên đạo phát giác, đến lúc đó hạ chẳng các ngươi hẳn là đều chết đi. Nói ra chậm rãi mở miệng nhấp nhợ, trình nhân cùng nỗi cách nghe vậy cũng nhịn không được run rẩy một chút, rất hiển nhiên hạ trạng sẽ không rất tốt. Cùng lúc đó, tại cách đó không xa, Tưởng Thiên Văn, không, cũng hoặc là nói là bị Tưởng Thiên Văn chỗ thao túng đại thánh đỉnh phong Khôi Lỗi cũng đã đi tới cách đó không xa. Nhìn xem ba người trước mặt không gian chi môn, Tưởng Thiên Văn cũng không có gấp, dù sao hiện tại còn không phải thời điểm chờ bọn hắn tất cả đi xuống đến đại hoang giới lại nói. Năm đó chính là hắn tự mình tiến về hạ giới đem muội muội Tưởng Thắng Ngự cho mang về, cho nên tự nhiên biết tiên linh hoàng triều ở nơi nào. Mà Tưởng Thiên Văn kế hoạch chính là đợi đến ba người đều phủ xuống đến xuống giới về sau. Mình lại đi theo đám bọn hắn cùng nhau phụ xuống đến hạ giới. Dựa theo mình đối với ba đại tông môn hiểu rõ, đến lúc đó bọn hắn sẽ phái ra hai tôn thánh nhân định phong đối đại hoàng giới tiến hành thanh toán, còn lại một tôn trấn thủ tại không gian chi môn trước, phòng ngừa có đại hoàng giới dư nghiệt từ không gian chi môn chạy trốn đến thượng giới đi. Lúc kia mình chỉ cần đánh lén đem trấn thủ không gian chi môn trưởng lão cho cái choáng, sau đó lại bằng nhanh nhất tốc độ đem mọi phu cùng cháu trai mang đi là đủ. Về phần đại hoàng giới còn lại sinh linh vật bệnh, hắn cứu không được. Nghĩ tới đây, Thưởng Tiên Văn liền nặc tức nút ở một bên, lặng lặng chờ bắt đầu ba đại trưởng lão phụ xuống hạ giới mà đổi thành bên ngoài một bên đại hoang giới bên trong, đang tu luyện bên trong Trương Thiên Hạo ba người tự nhiên cũng đã nhận ra dị thường, biểu lộ ngưng trọng vô cùng, nhìn phía bầu trời phía trên. Bọn hắn đều đã nhận ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức đang nổi lên tạo ra. Đây là, thượng giới cường giả muốn phủ xuống sao? Trương Thiên Hạo hít sâu một hơi, đứng dậy liền hướng phía bên ngoài đi đến đợi cho Trương Thiên Hạo đi đến phía ngoài thời điểm, Thái Vạn Khôn cùng Lâm Thiến Yên cũng đã xuất quang, chỉ gặp ba người đứng chung một chỗ, nhìn xem đại hoang giới trung ương trên bầu trời. Chỉ thấy bên kia hư không bên trong nổi lên đạo đạo thô to như thùng nước trắng màu đỏ thấm thiết chớp, nhìn qua vô cùng giàn người. Toàn bộ đại hoang giới không gian đều nổi trôi một cố khó nói lên lời cảm giác đè nén cảm giác, tất cả mọi người một mặt kinh hãi nhìn về phía đại hoang giới trung ương phương hướng, vô cùng sợ hãi, luôn cảm giác giống như muốn xảy ra đại sự gì. Ngay tại Trương Thiên Hạo ba người dự định động thủ thời điểm, Tần Thiếu Long xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. "Tần tiên bối, không biết chúng ta có phải là hay không thượng giới ba đại trưởng lão đối thủ?" Trương Thiên Hạo biểu lộ nghiêm túc, mở miệng dò hỏi. Tần Thiếu Long lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói: "Không phải, ba trên người đại trưởng lão có che hơi thở linh bảo." Tại đại hoang giới có thể phát huy ra đến từ thân toàn bộ thực lực, nói cách khác các ngươi cần đối mặt ba tôn thánh nhân đỉnh phong, cho nên các ngươi cảm thấy các ngươi là đối thủ sao? Nghe vậy, Trương Thiên Hạo ba người sắc mặt một trận tái nhợt, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt vô cùng kiên định nói, cho dù không phải là đối thủ, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem đại hoang giới bị diệt, cho nên, cùng lên đi. Trương Thiên Hạo dứt lời, liền hướng phía không gian chi môn tạo ra địa phương bay đi. Thái Vạn Quân cùng Lâm Tiên Yên thì làm một chiếc một sau vội vàng đi theo. Nhìn xem ba người tiến về, Tần Tiếu Long nhịn không được lắc đầu, nhưng trên mặt nhưng không có sợ chút nào, ba người bọn hắn cho dù chết trước mặt mình mình cũng có thể đem bọn hắn phục sinh, thì càng đừng đề cập bọn hắn căn bản sẽ không chết. Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng có thể phát huy ra đến thực lực kinh khủng bậc nào đâu? Tần Tiếu Long nhìn về phía Thiên Linh Hoàng chiều phương hướng, hắn có thể phát giác được Trương Vũ ở trong đó khí tức cường đại. Ngay tại Trương Thiên Hạo ba người chạy tới Thiên Linh Hoàng chiều trên không thời điểm, không gian chi môn vừa vận hình thành, trong đó một đạo thiểm điện đột nhiên hướng phía Trương Thiên Hạo ba người lành tới, cũng là bị Trương Thiên Hạo cho một quyền cản lại. Mà liên tại 1 giây sau, không gian chi môn từ từ mở ra, Không đợi Trương Thiên Hạ bọn người kịp phản ứng, liền thấy được ba đạo thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Mỗi một đạo khí tức trên thân đều để Trương Thiên Hạ ba người kinh hãi không thôi, mặc dù thiên phú của bọn hắn cường đại, nhưng cũng cần thời gian mới có thể trưởng thành. Hiện tại để bọn hắn đối đầu thánh nhân đỉnh phong, quả thực vẫn là quá là khó. Mà chính nhân ba người tại vượt qua không gian chi môn về sau, liền thấy được Phiêu Phù ở không gian chi môn trước Trương Thiên Hạ bọn người, nhất thời kinh ngạc bắt đầu. Rõ hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới đại hoang giới tại tất cả linh mạch đều bị cướp đoạt đi về sau còn có thể đàn sinh ra cường đại như thế tu tiên giả chỉ có thể nói không hổ là năm đó kém chút tiêu diệt bọn hắn ba đại tông môn thế giới, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Tại đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến trước mặt Trương Thiên Hạ ba người về sau, nỗi cách chậm rãi mở miệng nói: "Bọn hắn đều giao cho ta đi, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ bọn hắn đến cùng là như thế nào tu luyện tới loại cảnh giới này, tại cái này vô linh chi địa." Dứt lời, nỗi cách không chần chờ nữa, đột nhiên hướng phía Trương Thiên Hạ ba người đánh tới, về phần trình nhân cùng nỗi sá, thì là liền đứng ở một bên cũng không có động thủ. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng không cho rằng đối phó ba tôn liền ngay cả thánh nhân cảnh giới đều không có đạt tới tiểu bối cần bọn hắn ra tay. Chương 520, huyết chiến đến cùng. Chương 520, huyết chiến đến cùng. Không được. Ngay tại nỗi cách động thủ một cái mắt, Trương Thiên Hạo ba người như là bị đại khủng bố đè mắt tới, toàn thân lông tơ dựng thẳng lên, cơ hồ là vô ý thức, ba người hợp lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị đột nhiên xuất hiện nỗi cách một quyền cho đánh bay ra ngoài, đồng thời nỗi cách thế công cũng không có như vậy dừng lại, mưa to gió lớn giống như công kích hướng phía Trương Thiên Hạo ba người liên tục không ngừng đè đánh tới. Ba người bị nỗi cách đè lên đánh, căn bản không có đánh trả cơ hội, dù sao nỗi cách là thánh nhân đỉnh phong, đối phó bọn hắn ba cái chỉ có độ kiếp thực lực giá hỏa vẫn là rất nhẹ nhàng. Liên bộ dạng như vậy kết thúc đi, các ngươi đã không có tổn tại cần thiết. Nói cách thăm dò một chút, phát hiện Trương Thiên Hạo ba người không gì hơn cái này, sau đó lập đầu liền muốn đem ba cái cho đưa lên đường. Mà liên tại cái này sống còn thời điểm, chỉ gặp một thân ảnh từ Thiên Linh Hoàng triều chỗ sâu đột nhiên bay ra, đem Trương Thiên Hạo ba người bảo hộ ở sau lưng vững vàng đem một kích này ngăn cản xuống dưới đợi cho khói lửa tán đi thời điểm, Trương Vũ thân ảnh mới xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Phụ hoàng. Nhìn xem xuất hiện tại trước mặt phụ hoàng, Trương Thiên Hạo một mặt khiếp sợ mở miệng, rất hiển nhiên không thể tin được người trước mặt là phụ thân của mình. Dù sao tại mình ấn tượng bên trong, phụ thân không nên có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến độ kiếp đỉnh phong, mà lại từ phụ thân tình huống đến xem, phụ thân thực lực thậm chí ở xa độ kiếp đỉnh phong phía trên. Nhưng Trương Vũ quay người nhìn về phía Trương Thiên Hạ ba người, ngữ khí nghiêm túc nói: "Các ngươi làm được rất tốt, còn lại liền giao cho ta đi." Mà liên tại Trương Vũ xuất hiện thời gian, nỗi cách ba người trên mặt bình tĩnh bị ngưng trọng thay vào đó, đều nhìn về Trương Vũ ngữ khí kinh ngạc nói: "Làm sao có thể, hạ giới đã biến thành một phương không linh chi lực, vì sao ngươi có thể đột phá đến độ kiếp đỉnh phong?" Để nỗi cách ba người kinh hãi nhất chính là Mặc dù Trương Vũ khí tức trên thân chính là độ kiếp đỉnh phong, nhưng lại cho bọn hắn cảm giác lại là không thua gì bọn hắn thánh nhân đỉnh phong. Trương Vũ lắc đầu, ánh mắt mang theo một vòng sát ý, mở miệng nói: "Không cùng các ngươi giải thích tất yếu, lên đường đi." Trương Vũ dứt lời, gọi ra trưởng kiếm dẫn đầu hướng phía Trình Nhân ba người lãnh tới. Nhìn xem Trương Vũ lại giảm chức đối bọn hắn động thủ, Trình Nhân ba người biểu lộ khó coi, Trình Nhân trước tiên mở miệng nói: "Cùng tiến lên, bọn hắn cũng sẽ không rạng cứu cái gì công bằng quyết đấu, chỉ có người còn sống sót mới có thể được xưng là bên thắng. Mà bọn hắn hiện tại cần phải làm chính là đem bọn hắn đều giải quyết rơi. Chỉ một thoáng" Ba người liền cùng Trương Vũ kịch chiến ở cùng nhau, trước kia Trình Nhân ba người cho rằng Trương Vũ hẳn là cường đại không đến đi đâu, có lẽ rất nhanh liền có thể đem Trương Vũ giải quyết hết. Nhưng là tại giao thủ trong mấy mắt, bọn hắn mới ý thức tới mình rốt cuộc đến cỡ nào ngu xuẩn, nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Vũ. Không được, tuyệt đối không thể để cho kẻ này phi thăng tới thượng giới, nếu không, lấy tiên phú của hắn, hoàn toàn không thua năm đó Trương tiên nhân. Trình Nhân thầm nghĩ. Cùng lúc đó, tại sau lưng, Trương Thiên Hạo ba người đều nhìn mỗi người, trong đó kinh hãi nhất không ai qua được Trương Thiên Hạo cùng Thái và Côn. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng 5 năm trước đó Trương Vũ bất quá là Kim Đan kỳ, lại là có thể tại ngắn ngủi thời gian 5 năm bên trong từ Kim Đan kỳ đột phá đến Độ kiếp, trong đó còn vượt ngang Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư ba cái đại cảnh giới. Dựa theo loại tình huống này đến xem, Trương Vũ Thiên Phú thậm chí càng ở xa bọn hắn phía trên. Chỉ là lại nghĩ tới cái gì, Trương Thiên Hạo lắc đầu nói, kỳ thật cái này rất bình thường, Cửu Long Đế Hoàng quyết giảng cứu chính là một cái cơ vận, chỉ cần hoàng triều càng cường đại, bao phủ địa phương càng nhiều, như vậy thực lực tăng lên cũng liền càng nhanh. Hiện tại toàn bộ đại hoang giới đều là tiên linh hoàng triều cương thổ có thể tại ngắn ngủi thời gian 5 năm đột phá đến độ kiếp đỉnh phong nhưng thật ra là chuyện rất bình thường. Một bên Thái Vạn Khôn tưởng tượng tựa hồ cũng là đạo lý này, thế là đồng ý nhẹ gật đầu. Ngược lại là Lâm Thiên Yên cũng không biết Trương Vũ đến cùng là ai, tại Thái Vạn Khôn phủ cấp khoa học phía dưới mới rốt cục quen biết Trương Vũ. Khi biết Trương Vũ ngắn ngủi 5 năm liền tu luyện đến độ kiếp đỉnh phong về sau, nội tâm đồng dạng cực kỳ chấn kinh. Dù sao mình thế, nhưng là ỷ vào U Minh đạo thể mới có thể làm đến tốc độ tu luyện tăng lên 1 ngàn lần, nhưng dù vậy cũng mới khó khăn lắm đột phá đến độ kiếp hậu kỳ mà thôi, có thể thấy được Trương Vũ Thiên Phú nói không chừng còn muốn trên mình. Chỉ là có thể trở thành nô hạo đồ đệ. Lâm Tiễn Yên tâm tính tự nhiên cũng là vô cùng tốt, rất nhanh liền tiếp nhận chuyện này. "Đại sư huynh, vậy chúng ta bây giờ phải làm những gì đâu? Cũng không thể đứng ở một bên trơ mắt nhìn phụ thân ngươi động thủ đi." Lâm Tiễn Yên mở miệng nói ra. Ma Trương Thiên Hạo lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên nghị nói: "Chúng ta tự nhiên muốn ra tay, bằng vào chúng ta ba người thực lực, hoàn toàn có thể ngăn chặn trong đó một tôn thánh nhân đỉnh phong. Hiện tại phụ hoàng mặc dù nhìn qua cùng ba đại thánh nhân đỉnh phong đánh cho thế lực ngang nhau, nhưng chỉ cần chúng ta cho phụ hoàng chia sẻ một vị thánh nhân đỉnh phong, lấy phụ hoàng tình huống hiện tại đến xem đoán chừng rất nhanh liền có thể giải quyết rơi bọn hắn." Hiện tại Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ nhiều như vậy, dù sao ba đại thánh nhân đều muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, cũng không thể còn ôn cùng ba đại tông môn giảng hòa suy nghĩ. Theo Trương Thiên Hạo mở miệng, Thái Vạn cùng cùng Lâm Thiến Yên đều không có bất kỳ cái gì dị nghị, gật đầu liền đáp ứng xuống. Một giây sau, ba người liền đồng loạt đối ba đại thánh nhân đỉnh phong bên trong nôi xá động thủ. Dù sao lúc trước bọn hắn liền cùng nôi cách động thủ qua, tự nhiên là biết bọn hắn cũng không phải là nôi cách đối thủ, về phần chính nhân, xem xét liền không dễ trọng, vẫn là nôi xá nhìn qua dễ khi dễ một điểm. Ba đại thánh nhân đỉnh phong cũng không nghi tới Trương Thiên Hạo ba người thế mà còn dám đối bọn hắn động thủ. Nhưng chuyện quan trọng nhất là, mặc dù Trương Thiên Hạo ba người không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn lại không thể đối Trương Thiên Hạo ba người công kích nhìn như không thấy. Dù sao bọn hắn mặc dù yếu, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn uy hiếp không được bọn hắn. Nghĩ tới đây, Trình Nhân liền mở miệng. "Bọn hắn giao cho ta, các ngươi trước ngăn chặn." Dứt lời, không đợi nỗi cách cùng nỗi xá kịp phản ứng, Trình Nhân liền hướng phía Trương Thiên Hạo ba người đánh tới. Theo Trình Nhân rời đi, lưu lại hai người bọn họ ứng đối Trương Vũ, chỉ một thoáng áp lực của bọn hắn liền lớn lên, nhưng cũng không có biện pháp, dù sao bọn hắn cũng biết Trình Nhân mục đích làm như vậy là cái gì. Nhìn thấy Trương Thiên Hạo ba người cho mình chia sẻ áp lực, Trương Vũ trên mặt một trận hài lòng biểu lộ, nhìn về phía trước mặt nỗi cách cùng nỗi xa, khắp khuôn mặt là ngưng trọng biểu lộ. Mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, lấy Trương Thiên Hạo ba người tình huống không kiên trì được bao lâu. Cùng lúc đó, tại không gian chi môn một phía khác, Tưởng Thiên Văn còn tại bấm đốt ngón tay lấy thời gian, ước chừng đi qua 5 phút về sau, Tưởng Thiên Văn đoán chừng thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm, cho nên hướng phía không gian chi môn tiến đến. Chỉ là tại xuyên qua đến không gian chi môn một phía khác về sau, nhìn xem tình huống trước mặt, Tưởng Thiên Văn cả người ngây ra như phỗng, khắp khuôn mặt là biểu tình không dám tin tưởng. Chương 521, đánh giết ba đại thánh nhân đỉnh phong. Chương 521, đánh giết ba đại thánh nhân đỉnh phong. Ta cái Lao Thiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, có hay không người có thể cho ta giải thích một chút. Nhìn xem trước mặt đang cùng trình nhân ba đại thánh nhân đại chiến đỉnh cao bên trong chương vũ cùng chương thiên hạ bọn người, Tưởng Thiên Văn khắp khuôn mặt là mộng bức biểu lộ. Dù sao lúc trước đem mọi mọi mang về thời điểm hắn liền tra xét rõ ràng một chút đại hoang giới tình huống, chỉ là biết đại hoang giới tồn tại một tôn độ kiếp kỳ ma tu thôi, cái khác liền không còn có. Nhưng bây giờ lại từ đâu bên trong xuất hiện nhiều như vậy độ kiếp cường giả, mà lại quan trọng nhất là Muội phu của mình Trương Vũ thế mà lập mình biến hóa cũng thay đổi thành một tồn độ kiếp đỉnh phong. Hơn nữa còn là có thể cùng thánh nhân đỉnh phong tách ra vật tay cái chủng loại kia thánh nhân đỉnh phong. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Văn biểu lộ chỉ một thoáng liền ngưng trọc lên, nhưng hắn cũng biết, việc cấp bách chính là trước đem Trương Vũ bọn người mang đi. Mặc dù không biết Trương Vũ vì sao có thể trong thời gian ngắn như vậy từ một kẻ phàm nhân đột phá đến độ kiếp đỉnh phong, nhưng Tượng Thiên Văn thật sâu rõ ràng, Trương Vũ Thiên Phú nếu là bị phụ thân biết, đoán chừng phụ thân sẽ không lại ngăn cản muội phu cùng muội muội ở cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên Văn đang muốn ra tay trợ giúp Trương Vũ bọn người trình nhân bọn người thời điểm, lại là thấy được Trương Vũ đứng sừng sững ở không trung, một luồng khí tức cực kỳ kinh khủng từ Trương Vũ trên thân tuôn ra. Cùng lúc đó, toàn bộ đại hoang giới truyền đến từng đợt tiếng ầm, nghe vào cực kỳ trang trọng nghiêm túc, để cho người ta không khỏi sinh ra một tia chỉnh trọng chi ý mà Tưởng Thiên Văn thì là nhịn không được mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng tự lẩm bẩm. Đây là, tiếng long ngâm, hẳn là đại hoang giới tồn tại một đầu chân long hay sao? Nhưng lại rất nhanh, Tưởng Thiên Văn liền biết chân tướng sự tình, chỉ gặp từng đạo kim sắc hư ảnh từ đại hoang giới bốn phương tám hướng hướng phía Trương Vũ phương hướng mà tới. Khi nhìn đến những bóng mờ kia trong mắt, Tưởng Thiên Văn khiếp sợ lên tiếng. Đây là phế vận chi lực. Không đúng, là hoàng triều quốc vận chi lực. Tại thượng giới thời điểm, Tưởng Tiên Văn tự nhiên là được chứng kiến tương tự lực lượng, nhưng là những cái kêu hoàng triều quốc vận chi lực tại trước mặt hoàng triều quốc vận chi lực trước mặt không đáng kể chút nào, hình như hình vật chi chiến lệnh. Mà đối phó Trương Vũ nỗi xá cùng nỗi cách thì là không thể tin được, tại ý thức đến thời gian liền quay người muốn chạy trốn, bọn hắn có thể cảm nhận được cỗ lực lượng này cường đại, nội tâm vô cùng rõ ràng, tại cỗ lực lượng này trước đó bọn hắn căn bản không có sức chống cự. Chỉ có đạo tẩu mới có thể có một chút hy vọng sống, về phần thiết lập lại đại hoang giới Chuyện này chỉ có thể giao cho tông chủ bọn hắn đến giải quyết, chuyện này đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể giải quyết phạm chủ. Nhưng rất hiển nhiên, Trương Vũ sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Một kiếm long ngâm trảm thiên số dưới, Trương Vũ một kiếm rơi xuống, chỉ một thoáng một đường to lớn chân long hư ảnh từ trên thân Trương Vũ tu ra, hướng phía đối xa cùng nối cách dũng mãnh lao tới. Nối cách cùng nối sá căn bản không có phản ứng cơ hội, chỉ một thoáng liền bị khủng lồ chân long hư ảnh xuyên qua, mà thân thể của bọn hắn cũng tại bị chân long hư ảnh xuyên qua trong nháy mắt liền hóa thành một trận tro tàn chấm dãi tiêu tán ra. Một bên trình nhân nhìn thấy màn này, con người chấn động vô cùng. Trần đầy không thể tin được, nhưng hắn cũng rõ ràng, hiện tại đại thế đã mất, mình lưu lại sẽ chỉ là một con đường chết, hiện tại có khả năng làm chính là chạy trốn. Chắc hẳn Trương Vũ mới một kiếm kia đã tiêu hao không ít lực lượng, mình chạy trốn vẫn có thể làm được. Nghĩ tới đây, Trình Nhân liền quản không lên dưới tay đã thương thế nghiêm trọng Trương Thiên Hạ bọn người, một trưởng đem bọn hắn sau khi bước lui liền dự định quay người rời đi. Nhưng vào lúc này, Trình Nhân lại là cảm thấy bộ ngực của mình truyền đến một trận cảm giác đau đớn chờ đến Trình Nhân túi đầu xuống thời điểm, chỉ thấy mình lồng ngực đã bị một cái tay xuyên thủng. Cái gì? Đến cùng là lúc nào? Rốt cuộc là ai? chứng nhân còn chưa kịp nhìn về phía đối phương, cũng là bị đối phương đột nhiên phát lực, trực tiếp đem mình tính cả Nguyên Anh cùng một chỗ xé thành mảnh nhỏ. Trương Thiên Hạ bọn người ở tại thấy được Tưởng Thiên Văn thời điểm, biểu lộ cũng không khỏi địa ngưng trọc lên, dù sao bọn hắn cũng không rõ ràng Tưởng Thiên Văn đến cùng là địch hay bạn. Mà Trương Vũ khi nhìn đến Tưởng Thiên Văn thời điểm thì là con người co rúm lại, rất hiển nhiên đã nhận ra Tưởng Thiên Văn thân phận. Dù sao lúc trước chính là Tưởng Thiên Văn tự tay đem tháng ngữ chính từ bên người mang đi. Không đợi Trương Vũ mở miệng, Tưởng Thiên Văn liền dẫn đầu mở miệng. Không kịp giải thích, "Muội phu, mau mang theo cháu trai theo ta cùng rời đi đi, nếu không" Chờ đợi ba đại tông môn kịp phản ứng, chúng ta sẽ không đi được." Tưởng Thiên Văn ngược lại là không có việc gì, có thể trực tiếp tự bạo cỗ này khôi lỗi, tại ba đại tông môn cũng truy tra không đến trên người hắn tới. Nhưng Trương Vũ cùng Trương Thiên Hạo không được, chết chính là chết rồi, mình cũng không có cách nào phục sinh bọn hắn. Nghe được Trương Vũ tự sưng, Trương Thiên Hạo một mặt không dám tin tưởng nhìn về phía một bên phụ thân, chỉ gặp Trương Vũ sắc mặt phức tạp, hồi lâu sau mới thở dài một hơi nói: "Ngươi đi đi, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là được, ba đại tông môn, nếu là dám đến, ta không ngại đem bọn hắn đưa lên đường." Nghe vậy, Tưởng Thiên Văn nhất thời liền đổi Ngươi làm sao không biết ba đại tông môn cường đại đâu, bọn hắn ba đại tông môn bên trong đại đế cường giả cộng lại đều nhanh có 20 tôn, nhanh, hiện tại theo ta đi." Nói xong lời cuối cùng, Tưởng Tiên Văn thậm chí nghị trực tiếp ra tay đem Trương Vũ chế phục. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại bọn hắn trung ương, trực tiếp đem ngoa ngoe muốn động Tưởng Tiên Văn cho kinh sợ ngay tại chỗ không dám động đậy. Người đến chính là Tần Tiếu Long. Tưởng Tiên Văn mặc dù không rõ ràng Tần Tiếu Long đến cùng là cảnh giới gì, nhưng là Tần Tiếu Long có thể rất mẫn nhạy phát giác được, Tần Tiếu Long cho mình mang đến cảm giác xa muốn so mình đại đế đỉnh phong phú thân cường đại. Xuất hiện về sau, Tần Thiếu Long liền trực tiếp mở miệng. "Trở về đi, chuyện của bọn hắn để bọn hắn tự mình giải quyết là đủ." Nghe được Tần Thiếu Long, Tưởng Tiên Văn còn dự định nói cái gì, nhưng là bị Trương Vũ cắt đứt. Chỉ gặp Trương Vũ một mặt nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Tiên Văn, sau đó mở miệng nói: "Làm phiền ngươi sau khi trở về nói cho thắng ngữ, lại cho ta thời gian 20 năm, 20 năm sau ta không khí hội nghị phòng quang ánh sáng địa đi huyền ngọc tông đưa nàng cho mang về." Tưởng Tiên Văn sắc mặt vô cùng phức tạp, hồi lâu sau thở dài một hơi mở miệng nói: "Ta đã biết, ngươi cũng muốn bảo trọng, nếu là đã xảy ra chuyện gì, muội muội ta thế, nhưng là thật sẽ cùng theo tuấn tình." Tưởng Tiên Văn dứt lời, quay đầu nhìn về phía một bên Trương Thiên Hạo, đưa khí vô cùng phất phả nói: "Hảo tiểu tử, năm đó nhìn thấy ngươi thời điểm vẫn là như vậy tiểu nhân một con, không nghĩ tới bây giờ thế mà lớn như vậy." "Tốt, nói nhảm liền không nói, chúng ta đến lúc đó thượng giới gặp." Dứt lời, không đợi Trương Thiên Hạo mở miệng, Tưởng Tiên Văn liền hướng phía không gian chi môn tiến đến, đổi tại không gian chi môn quan bế trước đó tiến vào không gian chi môn chờ về thượng giới đợi cho Tưởng Tiên Văn rời đi về sau. Chư vũ khí tức trên thân mới tùy theo một yếu, mới một kiếm tiêu tiêu hao hắn không ít lực lượng, lần này đoán chừng cần nghĩ cả một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục. Chương 522 Ba đại tông môn tức giận, Tưởng Nguyệt Ngữ kinh hỉ. Chương 522, ba đại tông môn tức giận, Tưởng Nguyệt Ngữ kinh hỉ. Phu thân, hắn là? Trương Thiên Hạo liền vội vàng tiến lên đi nâng lên cho Trương Vũ, chần chừ một chút sau vẫn là mở miệng hỏi thăm. Mà Trương Vũ thì là sắc mặt phức tạp, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Hắn, là ngươi cứu cứu, là mẫu thân ngươi lại cả." Năm đó cũng là hắn tự mình xuống tới đại hoang giới đưa ngươi mẫu thân mang về thượng giới. Có lẽ lúc trước Trương Vũ sẽ còn hoài nghi thượng giới có tồn tại hay không, nhưng bây giờ đều đã tu luyện đến độ kiếp đỉnh phong, thậm chí chém giết ba tên thánh nhân đỉnh phong, Trương Vũ chỗ nào sẽ còn hoài nghi thượng giới thật giả đâu? Nghe vậy, Trương Thiên Hạo biểu lộ vô cùng phức tạp, hắn không biết mình phải làm thế nào đối đãi mình Cứu Cứu, càng không biết mình phải làm thế nào đối đãi mẹ của mình. Tựa hồ là đoán được Trương Thiên Hạo ý nghĩ, Trương Vũ sắc mặt có chút đắng chắc, chắc nói: "Hạo Nhi, không nên trách tội của ngươi Cứu Cứu, dù sao năm đó cũng là ngươi Cứu Cứu mở miệng cầu tỉnh, chúng ta mới có thể sống sót, dù sao năm đó ông ngoại ngươi mệnh lệnh là đem chúng ta đều cho đưa lên đường." "Ta đã biết phụ thân." Trương Thiên Hạo vẫn gật đầu đáp ứng xuống. Rất nhanh, Trương Vũ liền quay người nhìn về phía Tần Tiếu Long, vô cùng cùng kính ôm quyền nói: "Đa tạ tiền bối. Không sao, chỉ là việc rất nhỏ thôi." Các ngươi cố gắng tu dưỡng thương thế đi, ta chỉ có thể cam đoan các ngươi bất tử, nhưng ta sẽ không chủ động xuất thủ." Tần Thiếu Long dứt lời, liền tại Trương Vũ đám người trước mặt biến mất không thấy đợi cho Tần Thiếu Long rời đi, một bên Thái Vạn Khôn cùng Lâm Thiến Nghiên cũng mở miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: "Đại sư huynh, chúng ta cũng trở về đi tu lượt đi, tình huống hiện tại đã coi như là cùng ba đại tông môn triệt để khai chiến, chắc hẳn chúng ta phi thăng tới thượng giới về sau khó tránh khỏi một trận chiến." "Ừm, ta đã biết." Trương Thiên Hạo biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, sau đó quay người nhìn về phía phụ thân Trương Vũ, chần chờ một chút sau vẫn là mở miệng. "Phụ thân, Ta liền đi về trước tu luyện. Ừm, trở về cố gắng tu luyện đi, ta bên này không có vấn đề gì. Trương Vũ khoát tay áo liền để Trương Thiên Hạ bọn người rời đi, mà đợi đến Trương Thiên Hạ bọn người rời đi về sau, Trương Vũ biểu lộ cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Khi biết ba đại tông môn cường đại về sau, Trương Vũ liền rất rõ ràng, đợi cho phi thăng tới thượng giới, trừ phi mình có thể đem thiên linh hoàng triều quy mô mở rộng gấp trăm lần, nếu không nói căn bản sẽ không là ba đại tông môn đối thủ. Gánh nặng đường xa, vẫn là cần cố gắng. Đáng chết, làm sao có thể chỉ là một cái vô linh chi địa, vì sao có thể đem chúng ta ba đại tông môn thánh nhân đỉnh phong trưởng lão giải quyết rơi? Càn Nguyên trong tông, Càn Nguyên Tông tông chủ Tần Phong Ngư một mặt chấn kinh, vô cùng phẫn nộ địa mở miệng nói, mà ở trước mặt của hắn, Vạn Linh Tông tông chủ Loan Ninh đồng dạng biểu lộ khó coi, hắn không nghĩ tới đại hoang giới tại bị tách ra toàn bộ linh mạch, lưu lạc trở thành vô linh chi địa sau còn có thể diễn sinh ra đến có thể đánh giết thánh nhân đỉnh phong cường giả, hơn nữa còn là đánh giết ba tôn thánh nhân đỉnh phong. Hô chúng ta bây giờ cũng không rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, vẫn là trước điều tra rõ ràng rồi nói sau, nhưng liền trước mắt mà nói, vẫn là trước phái các cường giả xuống dưới đại hoang giới, để tránh gia tăng không cần thiết tổn thất. Mà lại, chúng ta trấn thủ tại đại hoang giới phi thăng vị diện tọa độ phía trên, đến lúc đó đối phương nếu là phi thăng lên đến, chờ đợi đối phương cũng chỉ có một con đường chết. Trần Tử Dương mở miệng, mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không để cho Trần Tử Dương vì vậy mà đánh mất lý trí. Mặc dù bọn hắn cũng rất muốn phái ra cảng cường đại hơn cường giả phụ xuống đến đại hoang giới thanh toán, nhưng là bọn hắn cũng rõ ràng, có thể phái ra thánh nhân định phong đã coi như là cực hạ cũng hoặc là nói tại đại hoang giới bên trong mượn nhờ che hơi thở linh bảo trợ giúp tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra thánh nhân đỉnh phong thực lực, còn lại lại cố gắng cũng làm không được. Loan Ninh cùng Tần Phong Ngư mặc dù rất muốn làm điểm các chuyện, nhưng vô cùng rõ ràng, liền trước mắt mà nói, biện pháp tốt nhất vẫn là án chiếu lấy Trần Tử Dương nói tới tới làm. Mà rất nhanh, Trần Tử Dương bọn người liền thương lượng xong, mỗi cái tông môn đều phái ra một tôn thánh vương đỉnh phong trưởng lão trấn thủ tại đại hoang giới phi thăng vị diện tọa độ bên trên, nếu là có người từ đại hoang giới phi thăng lên đến, giết không tha. Mặc dù đối phương chém giết ba tôn thánh nhân đỉnh phong Nhưng là Thánh nhân Định Phong tại Thánh Vương Định Phong trước mặt cùng Cường Đại một điểm sâu kiến không hề khác gì nhau, trở tay liền có thể nghiền sát. Mà đổi thành bên ngoài một bên Huyền Ngọc Tông bên trong, Tưởng Nguyệt Ngữ biết trong khoảng thời gian này chính là ba đại tông môn đối đại hoang giới tiến hành thanh toán thời gian, nội tâm tự nhiên là vô cùng lo lắng. Nhưng là nàng cũng không có cách nào rời đi Đạo phòng, năm đó cùng Vũ Ca kết làm đạo lữ chuyện này để phụ thân nổi giận lôi đình, phạt nàng tại Đạo phòng bên trong giam bích hối lỗi 100 năm, trong thời gian này chỗ nào đều không đi được. Cho nên cho dù Tưởng Nguyệt Ngữ rất lo lắng, cũng chỉ có thể tại Đạo phòng bên trong chờ đợi đại ca cho mình mang về tin tốt. Rốt cục, tại Tượng Nguyệt Ngư tại trong đạo trường vừa đi vừa về độ bước hơn 300 lần về sau, Tượng Thiên Văn mới vội vàng điệu tử Huyền Ngọc Tông bên ngoài chạy về. Khi nhìn đến Đại ca về sau, Tượng Nguyệt Ngư liền ngay cả bận bịu nên đón tiếp lấy, ngự khí mang theo Lo Âu và khẩn trương. "Đại ca, Vũ ca bọn hắn đâu?" "Không có sao chứ? Yên tâm đi, không có việc gì mà lại bọn hắn hiện tại thế, nhưng là rất tốt đâu." Tượng Thiên Văn ngự khí mang theo lấy âm dương quái khí nói, mình mốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu vớt Trương Vũ bọn hắn, nhưng vừa về đến muội muội lại là trước hỏi thăm Trương Vũ tình huống của bọn hắn, lúc này mới Tượng Thiên Văn nội tâm sinh ra có chút bất mãn. Mà Tưởng Nguyệt Ngữ đang nghe được Trương Vũ bọn người không có việc gì về sau, lúc này mới rốt cục thở dài một hơi, nhưng lại nhớ lại cái gì, nhìn về phía Tưởng Thiên Văn lo lắng địa dò hỏi: "Kia đại ca ngươi không có sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao." Đang nghe được Tưởng Thiên Văn không sao đó, Tưởng Nguyệt Ngữ lúc này mới bắt đầu hỏi thăm về đến Trương Vũ tình huống của bọn hắn. Cho nên, "Đại ca, Vũ ca bọn hắn hiện tại ở nơi nào đâu?" Cùng Trương Vũ bọn hắn chia lìa hơn 20 năm, Tưởng Nguyệt Ngữ bây giờ muốn thực sự nhìn thấy bọn hắn. Nhưng Tưởng Thiên Văn lắc đầu, mở miệng nói: "Bọn hắn cũng không cùng lấy ta đi lên, bây giờ còn đang đại hoang giới bên trong." Cái gì? Nghe được Trương Vũ cùng mình nhi tử còn tại đại hoang giới, Tưởng Mật Ngữ trong lòng chỉ trệ, lúc này liền muốn mất đi, nhưng Tưởng Thiên Văn lại là tiếp tục mở miệng nói: "Không sai, bọn hắn những năm này không biết đạt được cơ duyên gì, đã bắt đầu tu luyện, rốt cục càng là chém giết hai đại thánh nhân Định Phong." "Cái gì?" Đang nghe được phu quân của mình tự tay chém giết hai tôn thánh nhân Định Phong về sau, Tưởng Mật Ngữ nội tâm kia là vừa vui vừa lo. Vui chính là bởi vì Trương Vũ thế mà biểu hiện ra khủng bố như thế thiên phú, tại ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian bên trong liền tu luyện đến có thể chém giết thánh nhân Định Phong trình độ. Lo thì là bởi vì Trương Vũ chém giết ba đại tông môn thánh nhân đỉnh phong, cái này mang ý nghĩa bọn hắn cái này xem như cùng ba đại tông môn triệt để đòn kiên lên. Ba đại tông môn cường đại tưởng tuyệt ngự tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, nội tâm cũng bắt đầu lo lắng, tại ba đại tông môn trước mặt, Vũ Ca thật là đối thủ sao? Chương 523. Kinh hỉ, kết hôn xin con. Chương 523, kinh hỉ, kết hôn xin con. Yên tâm đi, muội phu bọn hắn đạt được một vị tiền bối trợ giúp, căn cứ quan sát của ta, vị tiền bối kia tu vi tuyệt đối là đại đế phía trên tồn tại, kia ba đại tông môn cộng lại đoán chừng đều không phải là vị tiền bối kia đối thủ. Tưởng Tiên Văn khoát tay nào nói, "Nghe vậy, tựa Nguyệt Ngữ nội tâm một màn kia lo lắng mới tiêu tan theo, nàng tự nhiên là biết đại ca lợi hại, đã đại ca nói đối phương muốn so phụ thân lợi hại, nghĩ như vậy tất Vũ ca cùng Hạo Nhi lần này là thật biết bình an vô sự. Nhưng lại nghĩ tới điều gì, Tưởng Nguyệt Ngữ có chút chần chờ địa mở miệng nói, "Đại ca, đã Vũ ca bây giờ có thể tu luyện, cái kia không biết ta hô nước." Lúc trước Tưởng Nguyệt Ngữ chính là bởi vì nàng cùng mặc khác một tòa thế lực tồn tại hô nước, vì trốn tránh hô nước lúc này mới rời đi Huyền Mộc Tông, nhưng không có nghĩ đến ngoài ý muốn rơi xuống đến đại hoang giới, bởi vậy, vậy mới cùng Trương Vũ lâu ngày xin tỉnh mà vì bảo toàn chương vũ cùng chương thiên hạo, Tưởng Nguyệt Ngữ chỉ có thể đáp ứng hôn ước chuyện, nhưng bây giờ theo chuyện xuất hiện chuyện cơ, cái này khiến Tưởng Nguyệt Ngữ đột nhiên sinh ra chờ mong. Nghe được muội muội, Thưởng Thiên Văn bất đắc dĩ giang tay ra nói, chuyện này cũng không phải ta quyết định, ngươi cũng hẳn là biết phụ thân tính cách, nói một không hai, cho nên tại 75 năm sau ngươi cầm đoàn kết thúc về sau đoán chừng còn muốn thực hiện hôn ước. Nhưng là dựa theo tình huống hiện tại, cũng không biết chương vũ bọn hắn có thể hay không tại ngắn ngủi 75 năm bên trong đạt tới địch nổi đại đế trình độ. Đương nhiên, vẫn tồn tại một tình huống khác, đó chính là vị tiền bối kia ra tay trợ giúp muội phu bọn hắn, nếu không cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Nghe vậy, Tưởng Nguyệt Ngữ nội tâm cũng theo đó lo lắng, nhưng không có biện pháp, dù sao hiện tại chính mình cũng bị giam lỏng, có thể xuất hiện chuyển ổn cơ đã coi như là rất tốt sự tình. Một bên Tưởng Thiên Văn lắc đầu, tại nói với Tưởng Nguyệt Ngữ một tiếng liền rời đi, sự tình hôm nay hắn cũng sẽ không nói cho người khác biết, dù sao đây đối với mình mà nói không có chỗ tốt, cho dù là phụ thân Tưởng Thiên Thần. Mà tại đại hoang giới bên trong, thời gian trong chớp mắt lại là thời gian 1 năm đi qua. Một năm này bên trong, Trương Thiên Hạo mấy người cũng riêng phần mình đem tự thân thương thế cho tu dưỡng hoàn tất, thậm chí liền ngay cả tự thân cảnh giới đều tiến tiến không ít, loan phóng tổn tại đột phá xu thế. Mà tại Thiên Linh Hoàng triều bên trong, Trương Vũ thương thế cũng đã đều khỏi hẳn, đồng thời đã chuẩn bị đột phá đến thánh nhân cảnh. Tại đột phá đến thánh nhân cảnh trước khi phi thăng, Trương Vũ đi tới Tiên Đế Tông trước đó. Nhìn xem trước mặt Tiên Đế Tông, Trương Vũ nhịn không được thở dài một hơi, biểu lộ có chút phức tạp, nhưng vẫn là dứt khoát quyết nhiên hướng phía Tiên Đế Tông đi vào. Rất nhanh, Trương Vũ liền xuất hiện ở Trương Thiên Hạo trước mặt. Trương Vũ xuất hiện cho Trương Thiên Hạo mang đến có chút kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh Trương Thiên Hạo liền kịp phản ứng, nhìn về phía nét mặt của phụ thân cũng biến thành ngưng trọng lên. "Phụ thân, người đến là bởi vì muốn phi thăng sao?" "Ừm, đích thật là bởi vì việc này, nhưng cũng không hoàn toàn là bởi vì việc này." Trương Vũ biểu lộ phất tằn nói, ngay sau đó không đợi Trương Thiên Hạo mở miệng, Trương Vũ liền tư thái cung kính ôn quần nói, "Tiền bối, vãn bối có chuyện quan trọng cần cầu, còn xin tiền bối ra một lần." Theo Trương Vũ lời nói rơi xuống, Tần Thiếu Long cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Mà Tần Thiếu Long xuất hiện về sau chỉ là khoát tay áo, sau đó liền mở miệng nói, "Không cần nhiều lời, ngươi ý đồ đến ta đã biết được, tiên tâm đi." Ta đến lúc đó sẽ ra tay trợ giúp các ngươi để các ngươi sẽ không xuất hiện tại ba đại tông môn cường giả trước mặt. Đã như vậy, vậy làm phiền tiền bối. Trương Vũ vội vàng đáp tạ đạo, hắn đến tiên đế tông một bộ phận nguyên nhân chính là bởi vì ba đại tông môn chuyện dựa theo Trương Vũ hiểu rõ, ba đại tông môn hẳn là sẽ không trơ mắt nhìn bọn hắn phi thăng, tất nhiên sẽ tại bọn hắn phi thăng thời điểm gây chuyện. Mà lúc này đây bọn hắn rất hiển nhiên không phải là ba đại tông môn đối thủ, cho nên tự nhiên cần Tần Thiếu Long trợ giúp đang nói xong về sau, Tần Thiếu Long liền lại biến mất không thấy, hắn đến nay còn tại thực chiến trong tháp thí luyện đâu. Hiện nay Tần Thiếu Long đã tại thực chiến trong tháp sông qua 90 tầng, mà 90 tầng đối thủ đã đi tới ba tôn thần hoàng sơ kỳ trình độ đồng thời tại đi tới thứ 90 tầng về sau, Tần Thiếu Long cũng cảm nhận được mỗi lần đánh giết vết tượng bên trong tràn vào đến trong cơ thể mình lực lượng là cái gì, không nói khoa trương chút nào, chỉ cần có thể đi vào thứ 99 tầng, Tần Thiếu Long đoán chừng mình nhất định có thể đột phá đến thần tôn hậu kỳ. Mà lại Tần Thiếu Long có chỗ dự cảm, nói không chừng 99 tầng không phải thực chiến tháp cực hạn, phía trên nói không chừng còn có cản cường đại hơn hết trượng. Tại Tần Thiếu Long rời đi về sau, Trương Vũ nhìn xem Trương Thiên Hạo, sắc mặt tràn đầy phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn là mở miệng nói Hạo Nhi, mặc dù phụ hoàng biết ngươi rất thích tu tiền, nhưng bây giờ phụ hoàng sắp phi thăng tới thượng giới đi, mà ở trước đó, phụ hoàng hy vọng ngươi có thể trở về kế nhiệm hoàng vị, trở thành mới hoàng chủ. Nghe vậy, Trương Thiên Hạo sững sờ, nhất thời trầm mặc, hồi lâu sau ngẩng đầu một mặt đắng chắc nói: "Phụ hoàng, chẳng lẽ ta thật nhất định phải kế vị hay sao? Người nên biết, vi phụ chỉ có ngươi một vóc dáng tự, về phần năm đó đại bá của ngươi thì là đã sống chết, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người mà thôi." Trương Vũ thở dài một hơi mở miệng nói: "Năm đó đại ca chính là chết tại cùng hắn hoàng vị tranh đoạt bên trong, đến tận đây Trương gia liền chỉ còn lại hắn một người mà thôi." mà đợi đến hắn rời đi, Trương Gia liền chỉ còn lại Trương Thiên Hạo một người còn tại hạ giới. Hồi lâu sau, Trương Thiên Hạo nội tâm mới rốt cục làm được quyết định, nhìn về phía Trương Vũ một mặt nghiêm túc nói: "Ta có thể kết nhiệm, nhưng phụ hoàng ngươi phải cho ta một cái thời gian, dù sao ta cũng không thể một mực lưu tại hạ giới." "Thời gian a?" Liên Thế thẳng đến ngươi ròng roi xuất sinh, đợi cho hắn trưởng thành đi. Trương Vũ nghe vậy vội vàng mở miệng nói: "Mà Trương Thiên Hạo nghe được muốn lấy vợ sinh con, nhất thời một trận xoắn xuýt, cũng không phải là không có phương diện kia nhu cầu, chỉ là cảm giác đối với mình mà nói có chút hơi sớm." Nhưng Trương Thiên Hạo cũng biết nhất định phải đáp ứng, cho nên liền gật đầu mở miệng nói: "Ta đã biết phụ hoàng, cần vi phụ an bài cho người sao?" Trương Vũ nhìn về phía Trương Thiên Hạo dò hỏi, Trương Thiên Hạo lắc đầu: "Không cần, phụ hoàng, trong lòng của ta đã có thí sinh." Dứt lời, Trương Thiên Hạo nội tâm cũng đã có một cái nhân tuyển thích hợp. Trương Vũ đến Thiên Đế tông mục đích đã đạt thành, cho nên đang cùng Trương Thiên Hạo lại dặn dò một phen về sau, Trương Vũ mới quay người rời đi. Mà tại Trương Vũ rời đi về sau, Trương Thiên Hạo liền xoay người lại đến Thái Vạn Khôn cùng Lâm Tiên Yên trước mặt, nhìn xem nét mặt của bọn hắn phất tâm nói: "Sư đệ sư muội, Đại sư huynh ta cần trở về kế thừa hoàng vị, mà hai người các ngươi đoán chừng không được bao lâu cũng muốn phi thăng tới thượng giới đi, đến lúc đó trong tông môn đoán chừng liền không ai, đây như thế nào cho phải đâu. Ngay vậy, Thái vạn quân cùng Lâm Tiên Yên cũng không khỏi địa trận chờ, dù sao Thiên Đế Tông chính là sư tôn Liêu cho bọn hắn, bọn hắn cũng không thể giữ lại Thiên Đế Tông như vậy hoang phế đi. Nhưng vào lúc này, Trần Thiếu Long thanh niên xuất hiện tại trong đầu của bọn họ. Chương 524, kế vị, thành hôn. Chương 524, kế vị, thành hôn. Các ngươi cứ việc phi thăng chính là về phần Thiên Đế Tông, các ngươi sư tôn đã giao cho ta. Nghe được tần thiếu Long thanh âm, nội tâm biết được sư tôn sớm có an bài, ba người lúc này mới thở giải một hơi. Mà tại kịp phản ứng về sau, Thái Vạn Quân cùng Lâm Thiên Yên nhìn về phía Trương Thiên Hạo trêu ghẹo nói: "Cho nên đại sư huynh, ngươi trưởng lão thì trở về cái vị. Chúng ta vừa vặn đi cho các ngươi chúc mừng một phen. Một năm về sau đi, đến lúc đó vừa vặn ta cũng có thể thành hôn." Trương Thiên Hạo mở miệng nói, ngữ khí lại tràn đầy phức tạp, hắn cũng không có dự liệu được mình cần sớm như vậy thành hôn, cho nên cần thời gian 1 năm đến cho mình giám sóc, đồng thời tại 1 năm này thời điểm, cũng có thể cùng mình đạo lữ bồi dưỡng một chút tình cảm. Ngay vậy, Thái Vạn Quân cùng Lâm Tiên Yên nhất thời kinh ngạc, nhao nhao lộ ra một bộ biểu tình không dám tí tượng. Đại sư Minh Nguyên muốn thành hôn rồi. Sau đó, Thái Vạn Quân cùng Lâm Tiên Yên liền từ Trương Tiên Hạo trong miệng hiểu được chuyện mọn mọn, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, Thái Vạn Quân càng là lộ ra một bộ ta đều hiểu biểu lộ. Ta hiểu, dù sao cảnh giới càng cao, muốn mang thai dòng dõi độ khó liền càng cao, lúc trước cha mẹ ta bọn hắn chính là cố gắng trọn vẹn thời gian 50 năm mới mang thai ta. Bộ dạng này sao? Xem ra ta phải màu trắng. Nghe vậy, Trương Tiên Hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, mình bây giờ là hóa thần kỳ, cũng không biết lúc nào mới có thể chúng tiêu hy vọng có thể tại trước khi phi thăng giải quyết đi, mà ba người lại là Hàn Nguyên một phen về sau, Trương Thiên Hạo liền đối với bọn hắn cá biệt, sau đó hướng phía Tiên Linh Hoàng Triều phương hướng đuổi đến trở về. Nhìn xem Trương Thiên Hạo bóng lưng rời đi, Thái Vạn Quân cùng Lâm Tiên Nghiên cũng không khỏi trêu ghẹo nói, có thể bị đại sư huynh coi trọng nữ tử, chắc hẳn vận khí Hàn là rất tốt. Một bên khác, Thiên Linh Hoàng Triều bên trong, tại về tới Thiên Linh Hoàng Triều về sau, Trương Vũ liền tuyên bố ít ngày nữa sắp phi thăng tới thượng giới. Đồng thời tại trước khi Phi Thăng muốn đem hoàng vị truyền thừa cho Trương Thiên Hạo đối với Trương Vũ quyết định, toàn bộ Thiên Linh Hoàng triều văn võ bá quan nhóm tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến, dù sao hiện tại nhờ vào đại hoàng tử, bọn hắn đều có thể bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, Trương Thiên Hạo liền về tới hoàng đô bên trong, tại về tới hoàng đô về sau, Trương Thiên Hạo cũng không có gấp lấy trở về hoàng cung, mà lại án chiếu lấy trí nhớ của mình đi tới hoàng đô bên trong một chỗ biệt viện trước đó. Nhìn xem trước mặt biệt viện, Trương Thiên Hạo biểu lộ cực kỳ xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, gõ viện từ cửa lớn. Ngay tại Trương Thiên Hạo gõ cửa lớn về sau, Không bao lâu tử trong sân liền truyền đến một đường như là chuông bạc giống như dễ nghe thanh âm. Ai, tới. Theo viện tử đại môn mở ra, một đường nhìn qua cực kỳ sức sống thanh xuân nữ tử thân ảnh liền xuất hiện ở trường thiên hậu trước mặt. Nhìn xem cô gái trước mặt, Trương Thiên Hạo ánh mắt trở nên hoảng hốt, phản phất lại về tới khi còn bé cùng đối phương chung đụng thời gian bên trong. Mà nữ tử khi nhìn đến Trương Thiên Hạo về sau biểu lộ cũng là một trận kinh ngạc, có chút vui mừng nói: "Thiên Hạo ca, tại sao là ngươi, ngươi tại sao trở lại?" Lắc đầu, Trương Thiên Hạo mới khiến cho mình trở lại nhìn xem, nhìn về phía cô gái trước mặt mà miệng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói: Nhạc Âm ta muốn để ngươi trở thành ta hoàng hậu, không biết ngươi là có hay không nguyện ý đáp ứng ta." Cô gái trước mặt gọi là Lý Nhạc Âm, chính là Trương Thiên Hạo tại hồi nhỏ kết bạn bạn chơi, cũng có thể được xưng là thanh mai trúc mã đồng thời tại tất cả mọi người hoài nghi mình thời điểm, cũng chỉ có Nhạc Âm tin tưởng mình, cho rằng tiên nhân là hoàn toàn chính xác tồn tại. Có lẽ không có Lý Nhạc Âm khẳng định, Trương Thiên Hạo cũng chưa chắc có dũng khí đi tầm tiên hỏi. Nghe được Trương Thiên Hạo, Lý Nhạc Âm cả người sững sờ tại nguyên chỗ, trên mặt biểu lộ chỉ có thể dùng cực kỳ phức tạp để hình dung. Nhìn xem Lý Nhạc Âm biểu lộ, Trương Thiên Hạo nội tâm lộ bột một chút, đội vàng mở miệng nói: Là đối với ngươi tới nói có chút bối rối sao? Không có chuyện gì, nếu là ngươi không muốn đáp ứng, như vậy cũng được, cự tuyệt. Chỉ là đang nói đến cự tuyệt thời điểm, Trương Thiên Hạo ngữ khí có chút đắng chắc, chắc bắt đầu, dù sao trước mặt Lý Nhã Câm là mình duy nhất động tâm qua người. Nhưng một giây sau, Lý Nhã Câm lại là vô cùng kiên định địa lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói: "Không, ta cũng không có bối rối, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi bây giờ mới mở miệng mà thôi, cho nên, Tôn kính Trương Thiên Hạo, ngươi nguyện ý để cho ta trở thành ngươi hoàng hậu sao?" Dứt lời, Lý Nhã Câm trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ nụ cười ôn nhu. Mà Trương Thiên Hạo cũng theo đó hấp dẫn, nội tâm không khỏi trầm lự nhịp, tại kịp phản ứng sau liền bật đầu, cười nói: "Cảm ơn ngươi, nguyện ý trở thành ta hoàng hậu." Rất nhanh, tại ngắn ngủi 1 tháng thời gian bên trong, Thiên Linh Hoàng triều liền hoàn thành tân hoàng kế vị, mà Trương Thiên Hạo cũng trở thành Thiên Linh Hoàng triều hoàng chủ, Lý Nhã Câm thì là trở thành Thiên Linh Hoàng triều hoàng hậu. Thời gian trong chớp mắt liền lại là nửa năm trôi qua, thời gian nửa năm này bên trong, Trương Thiên Hạo cũng dần dần quen thuộc tình huống hiện tại, cũng là thích thú, một bên tu luyện một bên quản lý Thiên Linh Hoàng triều. Ngược lại là Lý Nhã Câm bên kia, Mặc dù ngay từ đầu thời điểm Trương Thiên Hạo cùng Lý Nhã Câm đều có chút câu nệ, nhưng đằng sau đều dần dần bung ra, chỉ là bụng một mực không thấy có động tĩnh. Trương Thiên Hạo mặc dù có chút nội tâm thất lạc, nhưng cũng không có thật bất ngờ, dù sao nhị sư đệ thế nhưng là nói, cảnh giới càng cao, mang thai dòng dõi độ khó cũng biết càng cao. Mặc dù Lý Nhã Câm không phải rất cao, chỉ có chút cơ sơ kỳ, nhưng cũng không thể tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền mang thai Trương Thiên Hạo dòng dõi. Cho nên hiện tại Trương Thiên Hạo chỉ có thể tất cả tùy duyên, chỉ có thể hy vọng Lý Nhã Câm bụng có thể cho lực một điểm đi. Về phần nạp thiếp cái gì, Trương Thiên Hạo cũng không có loại kia ý nghĩ, theo Trương Thiên Hạo Đạo lực có một người liền đầy đủ, nạp thiếp cái gì, sẽ chỉ ảnh hưởng tự mình tu luyện mà thôi. Lại là thời gian nửa năm đi qua, Trương Vũ tu vi cũng đã triệt để vững chắc tại độ kiếp đỉnh phong, bắt đầu xung kích thánh nhân cảnh, đồng thời rất nhanh liền thuận lợi địa đột phá đến thánh nhân cảnh. Ngay tại Trương Vũ đột phá đến thánh nhân cảnh vào cái ngày đó, toàn bộ đại hoang giới bầu trời đều tản ra một trận thất thải huy quang, dù sao đại hoang giới đã gần như trăm vạn năm không có người phi thăng, hiện tại có người phi thăng liền mang ý nghĩa đại hoang giới bắt đầu khôi phục. Nhìn xem phụ hoàng phi thăng, Trương Thiên Hạo biểu lộ ngưng trọng vô cùng, phụ hoàng phi thăng tới thượng giới, như vậy mình liền không thể thời khắc chú ý phụ hoàng tình huống cho nên chỉ có thể nội tâm hy vọng phụ hoàng có thể tất cả bình an. Rất nhanh, Trương Vũ liền phi thăng tới thượng giới, chỉ là ngay tại Trương Vũ sắp xuất hiện tại đại hoàng giới phi thăng vi diện tọa độ thời điểm, Tần Thiếu Long kịp thời ra tay, đem Trương Vũ dẫn tới địa phương khác, lúc này mới tránh khỏi bị ba đại tông môn Thánh Vương đỉnh phong chém giết cục diện. Mà ba đại tông môn Thánh Vương đỉnh phong thì là hoàn toàn không có phát giác được dị dạng, dù sao, nếu là thần tôn thủ đoạn có thể bị bọn hắn phát giác được, như vậy Tần Thiếu Long cũng liền không xứng đáng chi vị thần tôn. Chương 525, Thiên Tông đại bí. Chương 525, Thiên Tông đại bí. Hô Xem ra trong thời gian ngắn không có cách nào tiếp tục đột phá. Vạn Quang Tông bên trong, Ngô Nghị Phàm kết thúc bế quan, thở dài một hơi trên mặt biểu lộ cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không có biện pháp, kỳ thật hắn nội tâm cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể tại không đến ngàn năm thời gian, từ phàm nhân đột phá đến tiên thần sơ kỳ, đã coi như là rất như bước sự tình. Sau đó sự tình khác, đều tùy duyên đi. Mà đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại Ngô Nghị Phàm trong góc. "Nghị Phàm, đến Tông môn đại điện." "Là tiên trưởng lão Thanh Âm, đây là, Thiên Tông đại bỉ sắp liền muốn mở ra sao?" Ngô Nghị Phàm thầm nghĩ, liên quan tới Thiên Tông đại bỉ Ngô Nghị Phạm vẫn là rất để ý, dù sao trong đó có có thể làm cho mình Hoàng Cổ đạo thể từ Định Phong tấn thăng đến Hoàn Mỹ huyền nguyên quả, mình không thể từ bỏ huyền nguyên quả. Mà rất nhanh, Ngô Nghị Phạm liền suất quan đi tới Tông môn đại điện bên trong, đợi cho Ngô Nghị Phạm đến thời điểm, liền thấy được tại Tông môn đại điện nội Tông môn các trưởng lão đều tụ tập bắt đầu. Ngô Nghị Phạm chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, rất nhanh liền tìm được Tiền trưởng lão, đi tới Tiền trưởng lão trước mặt. Tiền trưởng lão, ngươi đã đến, nhập tọa đi, tiếp xuống chính là tuyên bố Thiên Tông đại bị sự tình. Tiền trưởng lão nhìn về phía Ngô Nghị Phạm vừa cười vừa nói, Ngô Nghị Phạm nhẹ gật đầu. Sau đó nhập tọa liền nhắm mắt lại bắt đầu. Không bao lâu, theo cuối cùng một thân ảnh tiến vào, ngồi tại vị trí tông chủ bên trên Vạn Quang Thần Tôn mở mắt, chậm rãi mở miệng nói: "Chư vị, chắc hẳn các ngươi hẳn là đều biết bạn tôn để các ngươi tới là có ý gì đi, sau một tháng chính là từ Bát Hoang Tông triệu khai Thiên Tông đại bỉ mở ra. Mà chư vị trình diện các đệ tử, chính là ta Vạn Quang Tông phái đi tham gia Thiên Tông đại bỉ đệ tử, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, hiện tại có thể rời khỏi, nhưng nếu là đi đến Bát Hoang Tông về sau, liền không thể lại tuối lui ra khỏi." Nghe được tông chủ, hiện trường các đệ tử biểu lộ đều ngưng trọng lên, rất hiển nhiên bọn hắn đều giải qua Thiên Tông đại bỉ là cái gì. Rất nhanh liền có đệ tử mở miệng. "Tông chủ, không biết tham gia Thiên Tông đại bị đối với chúng ta nhưng có chỗ tốt gì?" "Chỗ tốt tự nhiên là có, mỗi vị tiến về tham gia Thiên Tông đại bị đệ tử đều có thể đạt được 1000 điểm tích lũy, mà khác nếu như các ngươi tại Thiên Tông đại bị bên trong lấy được thứ tự tốt, bản tông chủ mặc khác có khao thượng." "Tham gia Thiên Tông đại bị đệ tử đều là sinh tử bất luận, cho nên phong hiểm cực cao, Vạn Quang thần tôn biết, nếu là không thể cho bọn hắn một điểm động lực, đoán chừng bọn hắn cũng không có tham gia lực lượng." "Bất quá, Vạn Quang thần tôn biết lần này hắn nhóm Vạn Quang tông lực lượng không phải đến từ những đệ tử này, mà là đến từ Ngô Nghị Phàm." Nghĩ tới đây, Vạn Quang Thần Tôn nhìn về phía Ngô Nghị Phàm phương hướng, lại là thấy được Ngô Nghị Phàm nhắm mắt dưỡng thần, thái độ cực kỳ qua loa, cái này khiến Vạn Quang Thần Tôn nội tâm sinh ra một trận bất mãn, nhưng lại khó mà nói thứ gì, dù sao Ngô Nghị Phàm đích thật là hiện tại Vạn Quang Tông bên trong Thiên Phú cường đại nhất đệ tử đang nghe được chỉ cần đi tham gia Thiên Tông đại bị luyện cũng có thể đạt được 1000 điểm tích lũy về sau, ở đây các đệ tử liền kích động, chỉ vì điểm tích. Lũy có thể tại tông môn vạn vật trong các hối đoán rất nhiều trong ngày thường rất khó chiếm được đồ vật, trong đó đã bao hàm thần binh thần đan vân vân. 1000 điểm tích lũy, đầy đủ hối đoán rất thật tốt đồ vật. Tông chủ, không biết Thiên Tông đại bị quy tắc là cái gì? lại có đệ tử tò mò dò hỏi. Vạn Quang Thần tôn thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau đó biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói ra: "Thiên tông đại bỉ chính là Bát Hoang Thần đế vì kiểm tra một chút ngàn tông thực lực, cho nên thiết trí một cái thần cảnh, tiến vào thần cảnh bên trong tiên nhân thần trí đều sẽ hoàn toàn giữ lại, chỉ cần không ngừng chiến đấu, càng đằng sau đảo thải thứ tự liền càng cao, kiên trì đến sau cùng chính là quán quân. Mặt khác, tại thần cảnh bên trong vẫn tồn tại rất nhiều thiên tài địa bảo, cho dù là thần hoàng đều cực kỳ cực kỳ tâm động, các ngươi đạt được về sau chính là các ngươi. Đồng thời dựa theo tên của các ngươi lần xếp hạng, chỉ cần có thể tiến vào 100 tên liền có thể đạt được đến từ Bát Hoang Thần đế ban thưởng." đã từng liền có người đạt được Bát Hoang Thần Đế ban thưởng, từ chân thần đột phá đến tiên thần cảnh. Nghe vậy, tất cả mọi người kích động, nếu là có thể đạt được đến từ Bát Hoang Thần Đế khen thưởng, như vậy bọn hắn liền có thể nhất phi trùng thiên. Nhưng lại trong đám người, Ngô Nghị Phàm vẫn là nhắm mắt lại, nội tâm không chút nào vì đó mà thay đổi, hắn đối với Bát Hoang Thần Đế khen thưởng không có hứng thú, duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có viên kia Huyền Môn quả. "Tốt, hiện tại các ngươi nếu là còn muốn rời khỏi, như vậy liền có thể đi trước, nếu là không đi, như vậy hiện tại liền tại bản tông chủ dẫn đầu dưới, tiến về Bát Hoang Tông." Lúc này, Vạn Quang Thần Tôn đứng dậy, nhìn về phía trình diện các đệ tử ánh mắt vô cùng nghiêm túc mở miệng nói: "Những đệ tử này đều là bị các trưởng lão chỗ đề cử tới, thiên phú tự nhiên xem như tương đối không tệ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không lấy ra cùng Ngô Nghị Phàm so sánh điều kiện tiên quyết." Theo Vạn Quang Thần Tôn lời nói rơi xuống, hiện trường các đệ tử không một người rời đi, dù sao tất cả mọi người là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, hiện tại có mạnh lên thời cơ, làm sao lại lùi bước đâu. Nhìn xem một màn này, Vạn Quang Thần Tôn thỏa mãn điểm một cái, sau đó mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta đi." Dứt lời, Vạn Quang Thần Tôn vung tay lên, trực tiếp đem ở đây các đệ tử đều thu vào thể nội thế giới bên trong, sau đó hướng phía Bát Hoang Tông phương hướng chạy tới. Mà cùng lúc đó, Bát Hoang trong Tông, một phương đại thế giới bên trong, Bát Hoang Thần Đế nhìn xem trước mặt một đám Bát Hoang Tông trưởng lão, lự khí bình thản nhưng sắc mặt lại là cực kỳ nghiêm túc nói: "Chư vị, Thiên Tông đại bỉ sắp mở ra, thứ cần thiết đều chuẩn bị xong chưa?" Theo Bát Hoang Thần Đế lời nói rơi xuống, hiện trường các trưởng lão liếc nhau một cái, sau đó mới mở miệng, cùng tính nói: "Tông chủ, Bát Hoang Thần cảnh đã chuẩn bị xong, mà các trong đó tiên thu thần thú số lượng sung túc, đầy đủ Thiên Tông đại bỉ." Tông chủ Chúng ta Bát Hoang Tông dưới chưởng tông môn đều đã liên hệ tốt, hắn nhóm đều đã tại mang theo môn hạ đệ tử tới trên đường. Nghe được các trưởng lão báo cáo, Bát Hoang Thần Đế thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Không tệ, các ngươi làm được rất tốt, Thiên Tông đại bị là chúng ta Bát Hoang Tông ở trùng quanh đặt vững địa vị thủ đoạn, tuyệt đối không thể xuất hiện không may." "Vâng, tông chủ." Các trưởng lão nhao nhao đáp. Mà Bát Hoang Thần Đế lại là bản giao một phen, này mới khiến các trưởng lão rời đi đợi cho các trưởng lão đều rời đi về sau. Bát Hoang Thần Đế biểu lộ lộ ra cực kỳ nghiêm trọng, chau mày, trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng khó mà đè nén thanh âm, nhìn qua tựa như là tại nhận thụ lấy lớn lao thưởng khổ. Một hồi lâu, Bát Hoang Thần Đế mới đưa thể nội kia cố để cho mình thống khổ lực lượng áp chế xuống, ánh mắt cực kỳ phức tạp, thở dài một hơi tự lẩm bẩm. Thời gian không nhiều lắm, hy vọng có thể mau chóng tìm tới biện pháp giải quyết đi. Dứt lời, Bát Hoang Thần Đế liền xuống dưới lại lần nữa bế quan bắt đầu, chỉ là Bát Hoang Thần Đế trên thân lại là từ đầu đến cuối mang theo một cốt như có như không chẳng lạnh khí tức. Chương 526: Đến Bát Hoang vực. Chương 526: Đến Bát Hoang vực, 1 2. Tại Vạn Quang Thần Tôn dẫn đầu dưới, đi qua không sai biệt lắm thời gian một tuần, hắn nhóm rốt cục đi tới Bát Hoang tông địa bàn. Nhìn xem trước mặt khủng lỗ một khối đại lục, Vạn Quang Tông các đệ tử đều kinh hãi bắt đầu, dù sao đây đều là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nguyên một khối đại lục hình thành vực. Ngược lại là Ngô Nghị Phàm, biểu lộ cũng không có gì thay đổi, dù sao kiếp trước thời điểm mình liền gặp được không ít, thậm chí còn phá hủy mấy khối nguyên một khối đại lục hình thành vực đâu. Mà Vạn Quang Thần Tôn nhìn xem các đệ tử biểu hiện, đưa khí bình thản mở miệng nói: "Tốt, đi vào trước rồi nói sau." "Vâng, tông chủ." Rất nhanh, Vạn Quang Tông các đệ tử liền bị Vạn Quang Thần Tôn dẫn tới Bát Hoang vực bên trong, tiến vào Bát Hoang vực bên trong, Vạn Quang Tông các đệ tử mới càng thêm có thể cảm giác được Bát Hoang Tông cường đại. Tại Bát Hoang vực bên trong, tùy thời có thể gặp thần trích, có thể nói, tu vi không đến thần trích thậm chí cũng không thể tiến vào Bát Hoang vực đương nhiên, ngoại trừ nguyên bản là Bát Hoang vực cư dân, cũng hay là Bát Hoang tông đệ tử ngoại trừ. Mà tại Bát Hoang vực bên trong, Vạn Quang tông các đệ tử cũng nhìn thấy thế lực khác các đệ tử, đương nhiên, trên cơ bản đều là thần tôn thế lực đệ tử, nếu không nói bọn hắn cũng sẽ không biết những đệ tử kia. Ngược lại là ngô Nghị Phàm, giống như là đã nhận ra cái gì, biểu lộ hơi kinh ngạc bắt đầu. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc lập tức mà thôi, rất nhanh liền không thèm để ý, mặc dù có chút thiên tài, nhưng còn chưa tới uy hiếp mình trình độ. Rất nhanh, Vạn Quang Thần Tôn liền dẫn Vạn Quang Tông các đệ tử đi tới Bát Hoang Tông bên trong, mặc dù Bát Hoang vực là Bát Hoang Tông địa bàn, nhưng cái này không có nghĩa là Bát Hoang Tông khắp nơi đều là Bát Hoang Tông. Tại Bát Hoang Tông chỗ ghi danh đăng ký thời điểm, Bát Hoang Tông trưởng lão đang nghe được Ngô Nghị Phàm là thiên thần cảnh tu vi, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, rất hiển nhiên không thể tin được. Nhưng thằng đến một phen kiểm trắc, kiểm trắc Ngô Nghị Phàm tu vi không có bất cứ vấn đề gì về sau, này mới khiến Ngô Nghị Phàm tiến vào. Tại hoàn thành đăng ký về sau, Vạn Quang Thần Tôn liền nhìn về phía các đệ tử mở miệng nói, thời gian kế tiếp các ngươi tự hành an bài đi, 20 ngày sau đó mở ra. Đến lúc đó chúng ta lại tập hợp đi. Bác Hoang Tông cho mỗi một tọa tiền tới tham gia Thiên Tông Đại Bị Tông môn đều an bài động Thiên Phúc địa ở lại, đến lúc đó hắn nhóm tập hợp tự nhiên cũng là tại động Thiên Phúc địa bên trong tập hợp. Nghe được Vạn Quang Thần Tôn, Ngô Nghị Phàm liền quay người liền muốn rời khỏi, hắn cũng không phải là rất muốn để lại tại loại người này nhiều trường hợp, có thể nói nếu không phải là vì liền muốn quả, hắn chọn lưu tại Vạn Quang Tông bên trong tu luyện đến thần hoàn cảnh tái xuất quan. Nhưng ngay tại Ngô Nghị Phàm sắp rời đi thời điểm, Vạn Quang Thần Tôn mở miệng, giọng nói vô cùng vị ngưng trọng nói: "Về phần ngươi, Ngô Nghị Phàm, ngươi trước lưu lại, bản tôn có một số việc muốn nói cho ngươi." Ngay vậy, xung quanh các đệ tử cũng nhịn không được nhìn về phía Ngô Nghị Phàm, nhưng đều chưa hề nói thứ gì, dù sao Ngô Nghị Phàm thế nhưng là Thiên Thần cảnh tu vi, lưu lại đoán chừng là tông chủ có chuyện gì khẩn yếu muốn cùng hắn nói đi. Rất nhanh, ở đây các đệ tử liền đều nhau nhau rời đi, chỉ còn lại Vạn Quang Thần Tôn cùng Ngô Nghị Phàm. Chỉ gặp Vạn Quang Thần Tôn vung tay lên, liền đem hết thệ chúng quanh đều cho ngăn cách ra, phòng ngự bị cưỡng giả thăm dò. Thấy cảnh này, Ngô Nghị Phàm sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng cũng đã chuẩn bị động thủ, cũng may mắn mình tại Hoang Cổ Trung bên trong chuẩn bị một chút áp đáy hòng độ vận, nếu là Vạn Quang Thần Tôn muốn đối với mình động thủ, mình không ngại diệt Vạn Quang Thần Tôn. Giống như là lưu ý đến Ngô Nghị Phàm dị dạng, Vạn Quang Thần Tôn khoát tay náo, sắc mặt bình thản nói: "Không cần phân trương, Bản Tôn cũng không có cái gì ác ý, Bản Tôn chỉ là rất hiếu kỳ, vì sao ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới Tiên Thần cảnh thôi?" Vạn Quang Thần Tôn cũng không biết Ngô Nghị Phàm nghiên kỳ, nhưng hắn biết Ngô Nghị Phàm khi tiến vào Vạn Quang Tông sau lại không đến thời gian 20 năm liền từ Thần cảnh đột phá đến Tiên Thần cảnh, cái này tại hắn vạn triệu năm lịch duyệt bên trong là chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng lại lại nghĩ tới điều gì, Vạn Quang Thần Tôn lắc đầu nói: "Nếu là ngươi không muốn nói nói không nói cũng là có thể, Bản Tôn sở dĩ để ngươi lưu lại" Chỉ là muốn để ngươi cẩn thận một chút mà thôi. Cẩn thận một chút? Có ý tứ gì? Nghe vậy, Lâu Nghị phàm nhíu mày, nội tâm có một cố cảm giác bất an. Vạn Quang Thần Tôn biểu lộ ngưng trọng nói: "Chính là của ngươi thiên phú, nếu là quá kinh khủng, sẽ bị một ít cường giả nhìn trộm, cho nên Bản Tôn mới khiến cho ngươi điệu thấp một điểm. Dù sao, những cường giả kia từ thần cảnh tu luyện tới tiên thần thế nhưng là hoa vô số năm đâu. Ta đã biết, Tông chủ." Lâu Nghị phàm nhẹ gật đầu đồng ý, Vạn Quang Thần Tôn lúc này mới nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói: "Bản Tôn cũng nghe nói, ngươi tụội hồ là bởi vì Huyền Nguyên Quả mới tham gia Tiên Tông Đại bị a." nhưng nếu là có thể, ngươi vẫn là từ bỏ huyền nguyên quả tốt một chút. Nghe được Vạn Quang Thần Tôn đệ cho mình từ bỏ huyền nguyên quả, Ngô Nghị Phàm nhíu mày, lúc này liền muốn mở miệng phản bác, lại bị Vạn Quang Thần Tôn khoát tay áo đánh gãy. Bản Tôn tự nhiên là biết ngươi nghĩ đến thứ gì, nhưng trên thực tế, Bát Hoang Thần Đế đệ tử lần này cũng tham gia Thiên Tông đại bỉ, viên này huyền nguyên quả có thể nói là chuẩn bị cho Bát Hoang Thần Đế đệ tử. Bởi vì viên này huyền nguyên quả đối với Bát Hoang Thần Đế đệ tử có rất trọng yếu tác dụng. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm trầm mặc, nhưng rất nhanh, Ngô Nghị Phàm vẫn là ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên nghị nói: "Kia đã như vậy, liền so tài xem hư thực đi, ta sẽ không lưu thủ." Nếu là Bát Hoang Thần Đế bí mật giao cho hắn đệ tử, như vậy Ngô Nghị Phàm tự nhiên là sẽ không nói thứ gì, nhưng bây giờ Bát Hoang Thần Đế lấy ra làm làm tiên tông đại bị khen thưởng, Ngô Nghị Phàm đương nhiên sẽ không nhìn như không thấy. Nghe được Ngô Nghị Phàm chấp mê bất ngộ, Vạn Quang Thần Tôn có chút tức giận, đang định nói cái gì thời điểm, lại lại nghe được Ngô Nghị Phàm tiếp tục mở miệng, ánh mắt vô cùng nghiêm túc nói: "Tông chủ, chúng ta truy đạo người có gì e ngại, Bát Hoang Thần Đế đã lấy ra làm làm khen thưởng, nghĩ như vậy tất cũng sẽ không bởi vì bị ta lấy được mà tức giận động thủ với ta." Loại chuyện này, hắn một giới thần đế chắc là sẽ không đi làm. "Ngươi cái này, ai?" Tôi thôi, tùy ngươi vậy, nhưng ngươi phải chú ý điểm phân cấp, không nên đánh chết Bát Hoang Tông đệ tử. Vạn Quang Thần Tôn thở dài một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Hắn tự nhiên là nghe được Bát Hoang Thần Đế đệ tử chính là Điệu Thần Định Phong, lại thêm có Bát Hoang Thần Đế chỉ đạo, chỉ sợ là Bát Hoang Thần Đế đệ tử thực lực chân chính không thể so với bình thường thiên thần cấp bao nhiêu. Nhưng dù vậy, tại Vạn Quang Thần Đế cũng không cho rằng đối phương là Ngô Nghị Phàm đối thủ, dù sao, Ngô Nghị Phàm thực lực mình cũng đã thấy rồi. Cho nên hiện tại Vạn Quang Thần Tôn chỉ có thể khẩn cầu Ngô Nghị Phàm không muốn đối Bát Hoang Tông các đệ tử hạ tử thủ. Mặc dù nói Thiên Tông đại bỉ sinh tử bất luận, nhưng trên thực tế riêng phần mình tông môn đều sẽ cho Bát Hoang tông mà nuôi, gặp được Bát Hoang tử đệ tử cũng chỉ sẽ đem hắn đặc đãi, sẽ không hạ tự thủ. Thiên Tông đại bỉ, tử thương chỉ có ngoại trừ Bát Hoang tông bên ngoài đệ tử. Nghe vậy, Ngô Nghị Phàm trầm mặc một hồi, sau đó mới mở miệng. "Ta tận lực đi." "Chờ một chút, tận lực là có ý gì?" Vạn Quang Thần Tôn thỏa mãn nhẹ gật đầu, nhưng lại lại nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Ngô Nghị Phàm truy vấn. Nhưng rất hiển nhiên Ngô Nghị Phàm đã không có lại mở miệng ý nghĩ, quay người liền rời đi. Thấy cảnh này, Vạn Quang Thần Tôn bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng chỉ có thể hy vọng Ngô Nghị phàm nội tâm có chừng một đi